xảy ra chuyện gì? Thập Nhị lâu chủ tâm nhất thời ngượng nửa đoạn, vội vã phi thân hướng về tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng lao đi. Thò đầu ra vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền vong hồn đại mạo. Trung sơn bốn phía gần như vương góc, chỉ có xoay quanh cổ đạo có thể để người ta từ chân núi bỏ lên đỉnh núi. Cổ đạo không biết mở ra bao lâu, ngược lại từ có ghi chép tới nay cổ đạo dĩ nhiên như vậy. Mà hiện tại, theo cái kia từng trận kinh thiên động địa nổ tung, như vân tay bình thường cổ đạo bị dọc theo một cái cố định vuông góc con đường nổ gãy. Từ cho tới hạ liên tiếp mấy chục tầng đã biến thành ánh sáng vách núi treo leo. Vô số gãy vỡ cổ đạo rơi dụng biến mất ở biển mây nơi sâu xa. Như vậy vách núi, đừng nói Thập Nhị Lâu người, chính là Dư Lãng khinh công tuyệt thế cũng gian nan leo lên. Dư Lãng có thể từ chân núi bò lên đỉnh núi, nhưng hắn tuyệt đối không thể từ trên đỉnh ngọn núi lại đường cũ bò lại đi. Dư Lãng không làm được, Thập Nhị Lâu tuyệt đối cũng không làm được. Cổ đạo nổ gãy, hầu như đoạn tuyệt bọn họ hạ sơn khả năng. Ninh Nguyệt, một tiếng tan nát coi lòng nổi giận vang vọng đất trời, Thập Nhị Lâu chủ muốn phát điên âm thanh phảng phất u minh thâm cốc kêu khóc. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Ninh Nguyệt muốn chọn ở nơi này làm giao dịch? Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Linh Nguyệt vì sao sẽ đáp ứng dùng hỏa dược trao đổi răng Nam đạo bát đại môn phái trưởng môn? Nơi này chính là Linh Nguyệt vì bọn họ tỉ mỉ chọn mộ, nổ gãy cổ đạo, đem chính mình cùng phía sau hỏa dược vĩnh viễn lưu lại Trung Sơn trên đỉnh ngọn núi. Cổ đạo gây ra người phương nào có thể nối tiếp? Đợi lưu lại tổng bộ thập nhị lâu biết phát sinh trước đó tới cứu viện, không cái 10 ngày nửa tháng làm sao lại từ đầu mở ra cổ đạo? Mình và Lưu ở trên núi thủ hạ mấy cái có thể sống đến lúc đó? Long Dạ thật độc ác, tốt tuyệt sát chiêu. Linh Nguyệt, ngươi quả nhiên không thể khinh thường. Quả nhiên chỉ cần cho ngươi một điểm thở dốc ngươi là có thể trở mình. Chỉ cần bản tỏa bất tử, ta tất trước hết riêng ngươi. Nảy cực kỳ hậu thế rất lưu hành vận động, nhưng ở thế giới này bảo đảm không có ai chơi đùa như vậy nhịp tim. Nảy xuống vực người có, nhưng bọn họ hoặc là bị bức ép bất đắc dĩ hoặc là chính là tìm chết. Giang Nam đạo võ Lâm Minh cao thủ toàn bộ bị cầm cố nội lực, vì lẽ đó bọn hắn giờ phút này cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Từ vạn trượng vách núi nảy xuống, điều này cần trực diện tử vong dũng khí. Dũng khí bọn họ có, nhưng này tự do trụy xuống quá trình lại làm cho bọn họ dục tiên dục tử. Dứt gào hét thảm vậy còn là nhẹ, coi như bị dọa đến đái vỡ cũng coi như bình thường. Cũng may đám này đức cao vọng trọng tiền bối không có bệnh tim cao huyết áp cái gì, người không đồng ý coi như Ninh Nguyệt làm vẹn toàn chuẩn bị cũng vô dụng. Giấu ở biển mây nơi sâu xa, mỗi cách hơn 10 trượng đều sẽ có một cái lưới lớn. Mà những kia ngụy trang thành dây leo vong coi như hữu tâm nhân cũng chưa chắc có thể phát hiện. Một chiếc vong tự nhiên không ngăn được trên không vật rơi người, vì lẽ đó bọn họ trải nghiệm một cái nhảy giường kích thích. Bị một chiếc vong nổ trụ, dưới tác dụng của quán tính như thang trượt giống như vậy, sau đó vật rơi tự do, đến đáp lại lại đến đáp lại. Loại kia kích thích quả thực có thể khiến người ta dục tiên dục tử. Thật nên tốt đẹp tán thưởng thế giới này lũy gân bò, này chất lượng quả thực có thể vong máy bay vong đại pháo. Nhưng một đám cơi mây đạp gió võ lâm tiền bối an toàn sau khi rơi xuống đất, đâu còn có nửa điểm cao thủ tông sư phong thái. Ngã quắp lại ăn nói linh tinh, thậm chí có miệng sủi bọt mép liền mật phun ra đều có. Bọn hậu bối dồn dập vây quanh sư phụ sư thúc của mình, lại là vút ngực lại là đấm lưng. Nhưng dù vậy, nhất thời nửa khắc cũng không nói ra được hoàn chỉnh một câu nói. Thẩm bá phụ, ngươi không sao chứ? Diệp Tầm Hoa chụp lại Thẩm Tiên Thu phía sau lưng. Dùng nội lực bình phục Thẩm Thiên Thu bước lên khí hải. Ánh mắt lo lắng đảo qua một bên không dừng nôn mửa Thẩm Thanh. Đương ánh mắt quét đến Dư Lãng thời điểm, trong mắt chỉ còn dư lại nồng đậm xem thường. Thẩm Thanh bị phong nội lực, như thế sóc này hạ xuống còn có thể thông cảm được. Ngươi Đạp Nguyệt công tử trắng mù như thế Châu Bỏ khinh công dĩ nhiên cũng như vậy không thể tả. Diệp Tầm Hoa không nói gì thở dài yên lặng lắc, lắc đầu. Quá, quá kích thích. Linh Nguyệt, Linh Nguyệt hàng này, thật biết chơi. Thật nhiều tinh tinh. Không đúng. Là. Đột nhiên Dư Lãng đột nhiên xoay người mà lên con mắt trừng trừng nhìn chậm chậm bầu trời. tẩm hoa, ta có phải là hoa mắt? ta làm sao thấy được có người bay ở trên trời? theo dư lãng ánh mắt, diệp tẩm hoa ngẩng đầu liếc mắt nhìn, là ninh nguyệt. diệp tầm hoa ngữ khí rất bình tĩnh, bình tĩnh để dư lãng có chút mở mịt. dư lãng nháy nháy mắt nhìn diệp tầm hoa hảo không gợn sóng vẻ mặt, nay liền không còn. đang bay à? ninh nguyệt đang bay à? ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? không có gì hay kỳ quái, hắn liền như vậy tử cục đều có thể mở ra, hơn nữa còn có thể lật tay làm mây út, tay làm mưa đem thập nhị lâu tận khốn với trung sơn. Hắn làm ra cái gì ta đều sẽ không kinh ngạc. Bất quá, Nguyên Lai Hồng Hà cô nương làm được vật này thật có thể phi a. Thú vị. Dư Lãng cùng khôi phục võ công võ lâm giang nam nhân sĩ vẫn bận ở Trung Sơn bố trí, Linh Nguyệt làm vật này hắn đương nhiên không biết. Mà Diệp Tầm Hoa những này người biết lại đều không nghĩ tới vật này thật có thể phi. Nếu như tùy tiện làm một cái cánh chim là có thể bay lượn, bầu trời này đã sớm là bay đầy trời người. Chương 159, Mệnh môn bị phế. Không trung Linh Nguyệt rất xoắn xuýt, bởi vì hắn phát hiện thung lũng địa hình không có cách nào hạ xuống. Đầu tiên hạ xuống nhất định phải chống trải, số 2 nhất định phải có thích hợp địa hình khí lưu. Mà hiện tại, tung lúc này tràn ngập các loại loạn lưu, một tới gần tàu lượn liền kịch liệt lay động. Muốn bản thân thật như vậy hạ xuống nói không chừng liền trực tiếp ngã lộn chồng vỏ xuống. quanh quần trên không chúng cũng hết cách rồi, tàu lượn dù sao không phải máy bay, hắn sẽ chậm rãi trượt xuống. Dù cho Ninh Nguyệt không nghĩ, từ trên trời rất xuống dĩ nhiên thành định trước. Khôi phục tỉnh táo lại trưởng môn các phái tiền bối dồn dập rũi giải cái cổ ngẩng đầu nhìn Linh Nguyệt. Tuy rằng rất kinh ngạc Ninh Nguyệt đổ vật vì sao có thể phi, nhưng dù sao sống hơn nửa đời người đồng thời không có nghị luận sôi nổi. Hô, một tiếng do khiếu, Ninh Nguyệt tàu lượn trong lúc bất chợt một đầu hướng về mặt đất đâm tới, tốc độ kia, quả thực so vật rơi tự do đều sắp trong chớp mắt liền đến 20 trượng độ cao. Quyết định thật nhanh, Ninh Nguyệt một trượng cắt ra băng ngực cùng tàu lượn thoát ly, thân thể hóa thành sao băng hướng về mặt đất đánh tới. Bởi vì thân trên không trùng, Ninh Nguyệt đồng thời không có đề khí cơ hội, một thân khinh công cũng thành bèo không dễ không chỗ triển khai. Lãng hóa, tiếp được ta, Ninh Nguyệt tiếng kinh hô hạ. Dư Lãng chậm rãi đứng lên ngẩng đầu nhìn tự do rơi xuống đất Ninh Nguyệt, lặng lẽ lùi lại mấy bước lưu lại một mảnh đất trống. Ta sát, Ninh Nguyệt nhất thời thì là trườm lên, tên khốn kiếp này dĩ nhiên liền như thế trơ mắt nhìn mình, trên mặt còn mang theo một bức cười trên sự đau khổ của người khác tươi cười. "Xong, ta anh tuấn hình tượng. Xong, ta tiêu sái phong thái." Ninh Nguyệt đấy lòng nhất thời một khổ, 20 trượng độ cao đối với người bình thường đủ để ngã chết, nhưng đối với người mang võ công Ninh Nguyệt tới nói đến nếu không mệnh, có thể chết không nổi không có nghĩa là sẽ không chịu tội ít nhất cái mông của chính mình muốn đau hơn chừng mấy ngày. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất, dư lãng hàng này lại vẫn không có ý xuất thủ, chớ nói nhảm dư lãng, chính là Diệp Tầm Hoa cũng là quạt cây quạt một bức mỏi mắt mong chờ rằng rớt. Bọn khốn kiếp kia quả thực. Đột nhiên một trận hành gió nổi lên, thoát ly tàu lượn lại bị gió thổi ngang một cái lần nữa lên không. Linh Nguyệt trong nháy mắt xoay chuyển, nhún gối chân rốt cục bị hắn mượn đến lực một cái nội tức cổ động. Hô, thân hình nhanh quay ngược trở lại, trong phút chốc dựa vào một cái để khí hóa thành tơ liếu chậm rãi bay xuống. Cuối cùng cũng coi như giữ lại cái mông cũng giữ lại thân là minh chủ phong thái. Dưới chân đạp ở kiên cố mặt đất, đáy lòng tảng đá rốt cục để xuống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt dĩ nhiên trở nên đen kịt. "Dư Lãng, ngươi chỉ là nghĩ gây chuyện. Là ai nói khinh công tốt thì sẽ không bị ná chết? Ta vạn trượng vách núi cũng bỏ, nay chừng 10 trượng khoảng cách đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì chứ." Dư Lãng không quan tâm chút nào Ninh Nguyệt phun lửa con mắt, lắc cây quạt chậm rãi nói, "Không nhìn ra ngươi như thế tính toán." Ninh Nguyệt không nói gì liếc xéo hắn một cái, quay đầu nhìn về phía những này, rõ ràng hữu quặng rất nhiều giang nam đạo kình thiên mộc trụ thần ba phụ còn có chư vị tiền bối các ngươi không có sao chứ minh chủ nhọc lòng lão hủ còn cần cảm ơn minh chủ hao tổn tâm cơ xuất thủ cứu rút nhưng là minh chủ ngươi lần này thật sự làm sai rồi ta nhóng mấy cái lao bất tử chết không liên tiếc nhưng nếu như dùng giang nam đạo mấy triệu bách tính đổi được chúng ta mệnh ngài để chúng ta làm sao có mặt sống trên đời cũng may minh chủ trí tuệ vững vàng phúc vũ phi vân bây giờ cổ đạo bị nổ gây thập nhị lâu lâu chủ cùng cả đám hết mức vây ở trung sơn liền do bọn họ tự sinh tự diệt đi chỉ cần thập nhị lâu lâu chủ chết một cái còn lại cũng chỉ là là vai hề Linh Nguyệt bị Thẩm Thiên Thu vừa nói như thế, mặt trong nháy mắt treo lên thần tình lúng túng nội vã nói sang chuyện khác. Thẩm Bá Phụ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Các ngươi độc cần 12 canh giờ tự giải. Đến ngày mai, chúng ta cũng không sợ thập nhị lâu hung hăng. E sợ không xong rồi. Thẩm Thiên Thu trên mặt hiện ra một tia tay đắng. Chúng ta bị bắt sau khi bị bọn họ điểm mệnh môn. Cái gì? Linh Nguyệt cả người chấn động, trong mắt bắn ra nổi giận hỏa diễm. Mệnh môn chính là người tập võ tối kỵ. Điểm mệnh môn của người càng là trong chốn võ lâm tối kỵ. Mệnh môn chính là người tính mạng cánh cửa. Một khi bị thương tổn được nhẹ thì lưu lại ám người trọng thương thân tử đạo tiêu. Lúc bình thường Mệnh môn đều ở tầng tầng bảo vệ bên dưới, muốn điểm một người Mệnh môn hoặc là đối phương đang bị cầm cố bên dưới hoặc là võ công cao hơn đối phương rất nhiều. Trừ phi khắc cốt ghi tâm thù hận, người không đồng ý ai sẽ phạm uy điểm Mệnh môn của người. Tuy rằng nghĩ tới thập nhị lâu thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới thập nhị lâu dĩ nhiên điểm thẩm thiên thu mạng bọn họ môn. Nội lực bị phong 12 canh giờ liền có thể tự phục, nhưng Mệnh môn bị điểm lưu lại ám thương rất có thể 10 năm 20 năm đều không thể khỏi hẳn. Hơn nữa ở thương khỏi hẳn trước Tu vi võ công không chỉ có không cách nào tinh tiến, thậm chí có thể không giữ được rút lui. Linh Nguyên sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ ra nước, mà Thẩm Thiên thu một đám người trong cuộc lại phảng phất người không liên quan bình thường. Không chỉ có không có bởi vì vì chính mình tao nộm mà mặt mày ủ rũ, trái lại lộ ra liều thuốc hảo hiệp tươi cười. Chúng ta có thể từ thập nhị lâu trong địa lao sống sót đi ra đã là kiếm lợi, ám thương liền ám thương đi. Võ Lâm Giang Nam là các ngươi người trẻ tuổi, chúng ta đều già rồi. Trọng Thận luôn cười ha ha, một bộ nhìn thấu hồng trần cao nhân dáng dấp. Không tuổi không tuổi ở hậu bối bên trong đúng là có mấy cái trụ cột tài năng, đợi sau khi trở về mấy người chúng ta xương giả tốt đẹp đổi dưỡng một chút, nói không chừng nếu không mấy năm là có thể thối vị nhục hiển. Mấy người chúng ta lão hụ không đáng tiếc, đúng là nhân gia dạ trưởng môn nhưng là thiệt tỏi. Nhân gia mới không tới 40 a. Hà trưởng môn liền không muốn treo gẹo ta, dạ mỗi tuổi trẻ công lực còn thấp nguyên bản liền vô lực quang đại hoa văn môn. Nếu không có sư phụ đi về coi tiên thời gian, sư huynh vẫn còn đang bế quan, này trưởng môn cũng vạn vạn không tới phiền ta làm. Tốt vào lần này sư huynh cũng không có cùng ta cùng đến đây cuối cùng cũng coi như có lý do dỡ xuống trọng trách này, nhìn tám người ngươi một câu ta một câu không chút nào đem phá công để ở trong lòng, linh nguyệt đấy lòng càng là thay bọn họ cảm thấy khổ sở. trải qua như vậy thay đổi nhanh chóng, tâm tình của bọn họ dĩ nhiên thăng hoa. nếu như không bị tổn thương mệnh môn, giả lấy thời gian tu vi nhất định tăng nhanh như gió. Chờ đã, đột nhiên một đạo linh quang cắt ra đầu óc, ám thương hai chữ này như sao trội bình thường ở trong đầu không ngừng mà lòng lánh, ta làm sao quên cơ chứ? ta có chỉ ám thương thuốc hay a? Ha? buổi tôi giáng lâm. Ninh Nguyệt mang theo võ lâm nhân sĩ dồn dập trở lại bàn Nhược Sơn ngọn núi bên trong. Tuy rằng Thập Nhị lâu lâu chủ bị nhốt Trung Sơn, nhưng Thập Nhị lâu thực lực không tổn hại. Hơn nữa Thập Nhị lâu mạnh như thế nào, ẩn giấu bao nhiêu cao thủ bọn họ hoàn toàn không biết, ở tu vi không có khôi phục trước Ninh Nguyệt tuyệt không dám mạo hiểm. Tối điểm trọng yếu nhất Ninh Nguyệt vẫn không dám nói ra khỏi miệng, chính là Ninh Nguyệt không tin nổ hủy cổ đạo liền có thể làm cho Thập Nhị lâu nhắm mắt chờ chết. Giống như vậy tai họa, sinh tồn năng lực là rất cường, Ninh Nguyệt bản thân có ít nhất 3 loại biện pháp từ Trung Sơn trên leo xuống hắn không tin Thập Nhị lâu sẽ ngồi chờ chết cũng may 5000 thạch hỏa dược bị hắn dùng ở nổ hủy cổ đạo, còn lại một nửa hẳn là đã không đủ nổ tung Bạch Bình Sơn uy lực. Cái này cũng là Ninh Nguyệt có thể nghĩ ra được đem nguy hiểm giảm đến nhỏ nhất biện pháp. Sau một ngày, các đại trưởng môn bị đông cứng kết nội lực khôi phục, nhưng mệnh môn bị hao tổn một thân nội lực như cái phếếu bình thường chút xuống. Từng cái từng cái tu vi nhanh chóng rút lui, bên ngoài cũng xem ra nhanh chóng giả yếu. Chưa tới một canh giờ, dĩ nhiên đa số rất xuống tiên thiên, chỉ có rất ít mấy cái còn miễn cưỡng duy trì tiên thiên cảnh giới. Mà Ninh Nguyệt lén lút đi ra ngoài một thoáng, mang về một đống xích viêm đan. Loại này đã sớm bị hắn vứt bỏ đan dược, ở hiện tại lại phát huy tác dụng to lớn. Đáng tiếc loại đan dược này đẳng cấp quá thấp, phòng trừng không cái 10 ngày nửa tháng bọn họ ám thương là không tốt đẹp được. Toàn bộ thành Kim Lăng như trước bấp bên, trong lúc bất chợt Thiên Mạc phủ bộ khói cùng nhau điều động đem toàn bộ Kim Lăng phong tỏa, bất luận võ lâm nhân sĩ vẫn là bách tính bình thường đều không cho phép vào ra. Kim Lăng lời đồn đầy trời, tóc hối của trăm tín trà dư tiểu hậu suy đoán Kim Lăng đến cùng phát sinh đại sự gì. Dư Lang bị Ninh Nguyệt phái ra đi tìm hiểu tin tức, Trung Sơn càng là có rằng nam võ lâm minh đệ tử thời khắc giám thị. Vẹn vẹn một ngày, tin tức xấu liên tiếp truyền trở về. Thẩm Thiên Thu mang trung Sơn địa thế nghĩ tới quá gian nan, mà Ninh Nguyệt cũng đánh giá thấp thập nhị lâu tàn nhẫn trình độ. Dư lãm trở về mang đến tin tức là Ninh Nguyệt bị Thiên Mạc phụ toàn thành truy nã, lý do tuy rằng không viết ra nhưng Ninh Nguyệt suy đoán mình cùng thập nhị lâu giao dịch bị Kim Dư đồng biết rồi. ở Ninh Nguyệt không nghĩ ra Kim Dư đồng tin tức vì sao như thế linh thông thời điểm. cái thứ hai tin tức xấu cũng lũ lượt kéo đến. giám thị trung Sơn người phát hiện thập nhị lâu người nắm từng cái từng cái vải trắng như dù để nhảy bình thường nhảy xuống Trung Sơn đồng thời toàn bộ bình an rơi xuống đất chỉ cần thập nhị lâu chủ thoát vây mà ra, đối với Ninh Nguyệt tới nói đây chính là ngập đầu thái ương. Hỏa dược không phải là người, người sẽ ngã chết nhưng hỏa dược tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần dùng ra châu bao vây giam chắc, dù cho từ vạn trượng vách núi bỏ lại cũng sẽ không hoàn toàn tan mất. Bây giờ thập nhị lâu chủ thoát vây, mà Thẩm Thiên Thu bọn họ muốn khôi phục công lực ít nhất 7 ngày thậm chí càng lâu. Nếu như thập nhị lâu liều lĩnh buông tay một kích nổ tung Bạch Bình Sơn, cái này tội nhiệt Ninh Nguyệt không dám gánh chịu cũng không thể chịu đựng. Vài trắng? Bọn họ từ đâu tới vải trắng? Thẩm Thiên Thu điều tức sau khi hoàn thành ứng dung hỏi trong mắt tinh mang mơ hồ lấp lóe xem ra Ninh nguyện cung cấp xích viêm đan đối với bọn họ quả thật có dùng đúng đấy bọn họ lại không biết kế hoạch của chúng ta chuyện gì xảy ra trước tiên chuẩn bị kỹ càng thoát vây đồ vật dư lãng cũng cao mày không nghĩ ra lẽ nào chúng ta nơi này có gia tế đừng đoán rồi. chỉ là vải trắng căn bản không thể để bọn họ bình an hạ xuống dù để nhảy nhất định phải là loại kia có thể bao lại gió kín gió cao su chế phẩm T. thật cay độc. Ninh nguyện trong dây lắc ngẩng đầu lên trong ánh mắt lóe qua dọa người hàn quang một vẻ hoảng sợ sẹn qua gương mặt của hắn coi như cùng Ninh Nguyệt ở trung thời gian dài nhất dư lãng đều chưa từng thấy Ninh Nguyệt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Công tử, ngươi đoán được cái gì?" Hưng Hà to mò hỏi, khi nàng nghe được thập nhị lâu dơ vài trắng liền có thể bình yên vô sự từ bên trong trên đỉnh núi nhảy xuống đã hai mắt tỏa ánh sáng, nghe được Ninh Nguyệt giải thích, đáy lòng trong nháy mắt hiểu ra đối với Ninh Nguyệt càng thêm hiếu kỳ càng thêm sùng bái. Hưng Hà thông minh khéo léo hơn nữa đối với cơ quan thuật đếm nghiên cứu thâm hậu, nhưng nàng sẽ những này cùng Nguyệt hai ngày nay bày ra dậy lại như vậy bé nhỏ không đáng kể, cảm giác mình lại như một cái hết ngồi đáy giếng. Vì sao người khác làm cánh chỉ có thể ngã chết mà Ninh Nguyệt thiết kế liền có thể bay được? Vì sao hắn biết thế nào từ vực sâu vạn trượng nhảy xuống bất tử? Tất cả những thứ này tất cả pháng phất đều tiết lộ học vấn, mà những này học vấn là thánh nhân nói như vậy bên trong không cách nào học được. Trước 160, ta đến báo án. Những kia ở đâu là vải trắng A? Cái kia vốn là từng cái từng cái ra người A? linh Nguyệt lúc nói chuyện, đáy lòng một trận run. Đến cùng là thế nào phát điên mới có thể làm đến trình độ này, lột ra thuộc hạ trình bộ ra làm thành dù để này. Hơn nữa một người ra người tuyệt đối không cách nào để cho một người bình an hạ xuống. Đâu sợ bọn họ có võ công ra chỉ cũng không được, nếu muốn an toàn ít nhất ba người bị mới có thể bảo đảm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói mấy cái chưa va chạm nhiều tiểu cô nương, chính là thẩm thiên thu như vậy người từng trải đều cảm giác tê cả da đầu. Thập nhị lâu phát điên như vậy, chưa chiến tâm đã khiếp ba phần. Tối tăm mật thất, dù cho điểm đầy ánh đến cũng làm cho người ta một loại âm trầm khủng bố bầu không khí. 7. Tám cái quái nhân hơi hơi run dậy ngồi ở bàn tròn xung quanh Dù cho bình thường như thế nào đi nữa, tùy tiện phóng đẳng bọn hắn giờ phút này lại thành thật như từng cái từng cái em bé ngoan bình thường. Chỉ vì ở bàn tròn chính đông ngồi mang mặt nạ màu vàng kim lâu chủ, thập nhị lâu chủ, không ai biết thân phận chân thật của hắn, chỉ biết là võ công của hắn kỳ cao hỉ nộ vô thường. đã từng có người nghi vấn quá lâu chủ quyền uy, ở mở họp thời điểm nhiều nợ nụ cười một tiếng. Sau đó người kia lại cũng không cách nào nợ nụ cười, bởi vì hắn cả khuôn mặt bị bị lâu chủ ôn nhu như thế lộ ra, đấm máu trên mặt tía tách máu, liền như thế nhỏ đến hội nghị kết thúc vì lẽ đó bất luận bình thường ra sao tính cách, bất luận những ngày qua tác phong cỡ nào thiên vương lão tử ở lâu chủ trước mặt liền muốn thu lại cùng tôn tử như nhau, không hẳn là so tôn tử còn thành thật hơn. hội nghị đã bắt đầu một canh giờ, nhưng lâu chủ như trước một câu nói đều không nói. ở đây bảy tăng cái quái nhân cũng không dám hàng một tiếng. như vậy tính mịch, tựa hồ sẽ thẳng tuốt kéo dài như vậy nữa, ngoại trừ ngọn lửa đùng đùng âm thanh, nơi này so bãi tha mà còn muốn yên tĩnh. đột nhiên lâu chủ nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi ở trước người dựng lên, không tên lệnh leo ánh mắt đảo qua đang ngồi tất cả mọi người mỗi một cái bị đảo qua người đều không khỏi cúi đầu, đem ánh mắt của chính mình chôn càng sâu. Chuyển luân vương chết rồi. Đây là lâu chủ mở miệng nói câu nói đầu tiên, lại đem ở đây bầu không khí ngột ngạt rơi xuống băng điểm. Chuyển luân vương là thập nhị lâu bên trong đặc thù nhất một cái, hắn là duy nhất một cái không phải lâu chủ triều thu người tiến vào, cũng là duy nhất một cái không cần đối với lâu chủ phụ trách người. Lấy chuyển luân vương võ công, giang nam đạo, ai có thể giết đến hắn? Một thanh âm yếu ớt vang lên, nhưng cũng đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch, tính mệnh minh bài đã vỡ, hắn sát thực chết rồi. Hắn chết không quan trọng lắm. Nhưng đô đốc kế hoạch không thể sai sót, Thẩm Kim Di bảo chúng ta nhất định phải chiếm lấy. Bây giờ chúng ta chỉ lấy đến 5000 thạch hỏa dược, Hà Công, ngươi từng ở Thiên Công các nhiệm trước, 5000 thạch hỏa dược có thể hay không nổ tung Bạch Bình Sơn? Không được. Lúc trước ta đưa ra một vạn thạch hỏa dược đã là thấp nhất hạng nghạch. Ít hơn một vạn thạch liền có thể nổ không ra, bây giờ chỉ có 5000 thạch trừ phi. Trừ phi cái gì? Lâu chủ ánh mắt phát lạnh, như hai cái đèn pha bắn thẳng đến Hà Công con ngươi. Trừ phi có thể đem hỏa dược vùi vào Bạch Bình Sơn bên trong. Nhưng cứ như vậy cần đào ra Bạch Bình Sơn Không nói chúng ta có thể làm được hay không, chính là tốn thời gian cũng rất xa xưa. Đêm dài lắm cộng thời gian của chúng ta e sợ không đủ. Lâu chủ, Giang Nam đạo võ Lâm Minh cao thủ đã bị chúng ta tổn thương mệnh môn, không cái 10 năm 8 năm bọn họ đừng nghĩ khôi phục như cũ. Chúng ta hoàn toàn có thể chậm rãi đào ra bạch bình sơn. Hồ đồ, lâu chủ quát lệnh một tiếng sợ đến cái kia người nhất thời cái cổ co rú lại. Giang Nam đạo võ Lâm Minh lẽ nào thật sự liền mấy người như vậy sao? Không nói những kia độc hành hiệp, chính là bát đại môn phái gốc gác há lại là mặt ngoài bày ra những này. Tam phái trưởng môn tuy rằng bị chúng ta tổn thương nhưng thực lực bọn hắn cũng chưa chắc liền thật sự thương cân độ cốt. Bang không, chúng ta sớm đã đem bát đại môn phái tông môn san thành bình địa. Chúng ta hờn nấp không ra cũng còn tốt. Một khi gióng chống thua chiêng đảo móc bạch bình sơn, tất sẽ bức cho bọn họ buông tay một kích. Đến thời điểm cùng công coi như không có cao thủ chúng ta cũng rất khó ngăn cản được. Huân chi, chúng ta nhanh không che giấu nổi, đã có chút tiếng gió truyền vào kinh thành, đô đốc nơi đó đã sắp không lấn át được rồi. Thập nhị lâu chủ lo lắng tự nhiên là có đạo lý. Bát đại môn phái mỗi phái đệ tử đều không dưới một ngàn. Hơn nữa võ lâm giang nam nhân sĩ tập kết cái hai. 3 vạn người là điều chắc chắn. Nhiều người như vậy như một làn khói công lại đây, coi như thập nhị lâu chủ Võ Công Thông tiên cũng chưa chắc chịu nổi. Hơn nữa Ninh Nguyệt lúc trước một chiêu cầm tâm kiếm phách để thập nhị lâu chủ dị thường kiêng kỵ, mặc dù biết cái kia một chiêu là Ninh Nguyệt mạnh mẽ triển khai, nhưng uy lực tuyệt không thể khinh thường. Lâu chủ đang quái nhân trung gian, một cái trường tròn tròn mập mạp lại như một vị tượng Phật trung niên mập mạp đột nhiên do dự mở miệng, mấy ngày trước, có người đến ta vạn bảo lâu làm một nhóm đồ vật. Kinh thuộc hạ giám định, đám này bảo vật hẳn là khai của với Triều Hòa Lăng. Vạn Phú chúng ta đang thảo luận làm sao nổ tung bạch bình sơn ngươi xả bảo vật làm gì người nào không biết người vạn bảo lâu một ngày thu đấu vàng một cái cao gầy quái nhân lạnh lùng quát lên chờ đã hà công đột nhiên đánh gãy người kia lời nói con mắt nhất thời lóe qua hai vệt tinh mang chiêu hòa lăng tương truyền năm đó chiêu hòa vương đem lăng mộ xây ở ngọn núi tăng nguyệt trong lúc đó tại hạ táng sau khi không lâu sau địa long quần quần toàn bộ lăng mộ bị áp với ngọn núi bên trong trừ phi đào ra ngọn núi người không đồng ý tuyệt đối không thể trộm ra trong đó bảo vật cái đưa bán bảo người là ai thuộc hạ lúc trước cũng rất là nghi hoặc Cho nên ra lệnh cho người đuổi theo tra xét thân phận của người nọ. Người kia không phải người khác, chính là 5 năm trước biến mất giang hồ xuyên sơn thử Hàn Trương. Năm đó xuyên sơn thử bởi vì độc bộ thiên hạ thuật độn thổ dương danh giang hồ, hắn thuật độn thổ cao diệu, vừa sai chuyển luân Vương cái kia bán điếu tử. Nếu như xin hắn đào ra Bạch Bình Sơn hẳn là không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian chứ? Được, hắn ở đâu? Lộ ra hai mắt nhất thời bắn ra kinh hỉ tinh mang, liền ngay cả nguyên bản tối tăm bầu không khí cũng trong nháy mắt quét đi sạch sẽ xanh, xanh, Toàn bộ mật thất nhất thời trở nên sáng sủa lên mà thập nhị lâu các lâu chủ cũng không khỏi thư ra thật dài một hơi. lâu chủ bày ra khí thế quá mức, hầu như đè lên bọn họ thở không nổi, mà tối tăm quét đi sạch sành xanh bọn họ đáy lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống. ngày đó hắn bán bảo xong sau khi liền thẳng đến mẫu đan cắt, mấy ngày qua vẫn xa và ở ôn nhu hương bên trong. theo như cái này thì người này cũng là tham hoa háo sắc hạng người, chúng ta dùng tài sắc dụ xin hắn ra tay không khó lắm. sinh viêm đan hiệu quả là hiện ra, cảnh giới hậu thiên chỉ cần một buổi tối liền có thể đem ám thương chữa trị hơn nữa. nhưng đối với tiên tiên cảnh giới tới nói hiệu quả này liền đánh quá nhiều chiếc khấu. Mặc dù đối với Thẩm Thiên Thu bọn họ tới nói, này Sích Viêm đan hầu như đã xem như là thần đan thần dược. Có thể quá bảy ngày, bọn họ bị điểm phá mệnh môn như trước không có tu bổ hoàn thành. Mệnh môn tu bổ hoàn thành trước không thích hợp độ võ, người không đồng ý thương thế chồng chất kiếp này lại không khỏi hẳn khả năng. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn thương thế chưa khỏi hẳn trước, Ninh nguyện tuyệt đối không nguyện bọn họ lại ra tay. Nhưng là, thời gian không đáng người. Dư Lãng lần này lại mang về một cái ngập đầu tính tin tức, thập nhị lâu người ở năm ngày trước mang hàng Trường đi hiện tại liền dư lãng cũng không tìm được Hàn Trương. Linh Nguyệt không phải thiên công các người, nhưng hắn là người của đời sau. Vì lẽ đó hắn biết rõ, phá mở một cái ngọn núi từ nội bộ phá hiệu quả tốt nhất. Năm ngàn thạch hỏa dược muốn nổ tung bạch bình sơn chỉ có từ nội bộ nổ tung, mà Hàn Trương mất tích tựa hồ cũng xác minh Linh Nguyệt xấu nhất suy đoán. Minh chủ, để lão hủ ra tay đi. Thẩm Thiên Thu từ điều tức bên trong tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra, Giang Nam đạo kiếp nạn dẫn ta thẩm phủ mà lên, liền để lão hủ ra tay bù đắp ta phạm vào sai lầm. Không được. Linh Nguyệt dù muốn hay không đánh gãy Thẩm Thiên Thu lời nói chỉ có ngàn ngày làm tật nào có ngàn ngày để phóng cướp. Hưu tâm toán vô tâm bên dưới thẩm phụ bị bọn họ tính toán cũng hợp tình hợp lý. Bá phụ là Giang Nam đạo võ lâm kình thiên ngọc trụ, chỉ có ngươi thương thế khỏi hẳn công lực phục hồi mới có thể ổn định Giang Nam đạo võ lâm. Lại nói, các ngươi nếu thừa nhận ta người Minh chủ này, lời nói như vậy liền không nên nói nữa. Lạng hóa, chúng ta đi. Đi đâu? Dư lãng thu hồi tươi cười, bởi vì từ Ninh Nguyệt trong ánh mắt, hắn nhìn thấy nghiêm nghị, cũng nghe thấy được quyết chiến mùi vị. Tuy rằng Dư lãng biết rất nhiều Ninh Nguyệt kế hoạch, nhưng có chút kế hoạch nghe sợ cũng chỉ có Ninh Nguyệt tự mình biết. Mấy ngày nay, Ninh Nguyệt vẫn cầm toán chủ tính toán, lấy dư lãng đối với hắn hiểu rõ Ninh Nguyệt tuyệt đối ở thực hành một cái khổng lồ mạo hiểm kế hoạch, bởi vì đây là dư lãng lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Nguyệt như vậy do dự. Thiên mạc Phủ có thể đối phó đạt được thập nhị lâu chủ, cũng chỉ có hắn. Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên trong mắt lập lòe dạy dỗ, nhưng như trước kiên định phun ra câu nói này. Từ Ninh Nguyệt ánh mắt trên xem, dư lãng rõ ràng cảm nhận được một tia sơn vũ dục lai áp bức, nhưng cũng chỉ mang theo bản thân đi ra lại để cho dư lãng có chút không tìm được manh mối. Dù như thế nào, Giang Nam đạo võ Lâm Minh thực lực không kém. Bốn công tử ngoại trừ Thẩm Thanh cùng Hạc Lan Sơn thương thế chưa lành ở ngoài, Diệp Tầm Hoa cùng Dư Lãng như trước có tiên thiên trung tầm thực lực, hơn nữa Thiên Mộ Tuyết ba cái hầu gái tu vi cũng là không tầm thường. Mà bát đại môn phái hậu bối bên trong, tiên thiên cao thủ cũng có thể tập hợp cái năm người. Như vậy trận chiến trực tiếp đối kháng thập nhị lâu đồng thời không phải là không có sức đánh một trận. Dư Lãng nhìn bên cạnh Trầm Mặc Ninh Nguyệt thiên lặng lắc lắc đầu, Ninh Nguyệt tuy rằng trí kế hơn người nhưng ít đi người giang hồ nhiệt huyết đồng. Rất nhiều chuyện làm quá bảo thủ, bọn họ hiện tại hoàn toàn có sức đánh một trận lại còn muốn đi thiên mạc phủ kéo tứ binh. Tình huống đã đến vạn phần thời điểm nguy cấp, thập nhị lâu bất cứ lúc nào có thể làm nổ hòa dược. ở dư lặng nghi đến, hiện tại nên trực tiếp chạy tới kính hồ vương tay một kích. Thiên Mặc kết giới chẳng biết lúc nào đã bị trật hồi, thấy cảnh này ninh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, cặp kia lấp lóe trong con ngươi phảng phất cất giấu vô số tâm sự. Người tới dừng lại, Thiên Mặc phủ trọng địa những người không có liên quan không thể xông loạn. Lại nghe được câu này hô quát, lần trước ninh Nguyệt là lấy bổ khoái thân phận trước đến báo danh, nhưng hiện tại hắn xác thực được cho những người không có liên quan. Ta đến báo án. Linh Nguyệt mặt lạnh quát lên. Trước mắt đồng bài bổ khoái rõ ràng khẽ run lên. Tuy rằng Linh Nguyệt rời đi Thiên Mạc phủ, nhưng hắn hung danh tựa hổ như trước ở Thiên Mạc phủ truyền lưu. "Linh, Linh Nguyệt, ngươi, ngươi đã không phải Thiên Mạc phủ bổ khoái, ngươi tới làm cái gì? Ngươi lộ thai điếc sao vẫn là ta vừa nãy không nói rõ ràng. Ta đến báo án." Linh Nguyệt trừng mắt lên, nhất thời sợ đến cái kia đồng bài bổ khoái sợ hãi lùi lại mấy bước. Ở tinh thần thức hải bên trong bị ngược nhiều lần, loại kia vạn kiếm xuyên tim thống khổ tựa hồ thật sự khắc vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. "Trên nguyên tắc tôi nói, Vì phòng ngừa Thiên Mạc phủ cùng giang hồ võ lâm tranh cãi, Thiên Mạc phủ không chấp nhận võ lâm nhân sĩ báo án. Trừ phi võ lâm nhân sĩ đồng ý ở Thiên Mạc phủ đăng ký tạo sách, tự nguyện tiếp thu Thiên Mạc phủ còn hạt. Ngươi là từ Thiên Mạc phủ đi ra, uy củ này hẳn là hiểu. Ta nói đúng chứ? Linh Minh chủ. Chương 161, quyết chiến đêm trước. Theo âm thanh rơi xuống đất, Kim Dư Đồng chẳng biết lúc nào trong chớp mắt xuất hiện ở Thiên Mạc phủ lục phiến môn ở ngoài. Mà Kim Dư Đồng phía sau, cũng đứng mười mấy cái một mặt nghiêm túc bổ khói. Mỗi một cái đều một mặt nghiêm túc, mỗi một cái Ninh Nguyệt chưa từng gặp mà mỗi một cái đều khấy động này tiên tiên cảnh giới như thế. Linh Nguyệt Nghi hoặc đảo qua Kim Dư đồng phía sau bộ khoái, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thêm người mới. Giang Nam đạo thiên Mạc phủ là đại chu 12 tổng bộ một trong, Trung Châu tổng phủ tự nhiên sẽ trước tiên bổ túc trống vắng. Còn có, ta thu rồi lệnh bài của ngươi để hạ nhân hiểu lầm rồi ý của ta. Đối với ngươi lệnh truy nã ta đã rút về, không chuyện gì, Linh Minh chủ vẫn là trở về đi thôi. Thập nhị lâu giết cao tuần phủ một nhà cả nhà, ta nhớ tới ngươi đã nói, Thiên Mạc phủ sẽ diệt trừ thập nhị lâu nếu chúng ta có cùng chung kẻ địch, chẳng lẽ không nên liên thủ ngăn địch? Ha ha ha! Linh Minh chủ đúng là tính toán thật hay. Đáng tiếc, ta càng yêu thích xem Giang Nam võ Lâm Minh cùng thập nhị lâu chém giết, cuối cùng do Thiên Mạc Phủ đứng ra thu thập tản cục. Ta có thể chờ, không nóng lòng. Kim Dư đồng ánh mắt hài hước như gai độc bình thường đâm thẳng linh Nguyệt trái tim. Thiên Mạc Phủ luôn luôn là thay võ Lâm chửi điếc, nhưng có lúc chẳng lẽ không phải tọa sơn quan hồ đấu? Kim Tổng bổ cũng là tính toán thật hay, Thiên Mạc Phủ không can dự Giang hồ võ Lâm phân tranh, quy củ này ta tự nhiên hiểu. Nhưng cái này án ta nhất định phải báo. Thiên Mạc phủ cũng nhất định phải tiếp. Linh Nguyệt Thu hồi khuôn mặt tươi cười nhìn thẳng Kim Dư Đồng con lây, Thiên Mạc phủ thụ mệnh ngàn quyền, giữ gìn một phương trị an ổn định. Nếu như có người muốn đào ra Bạch Bình Sơn dẫn kính hồ nước chảy ngược Giang Nam, Thiên Mạc phủ quản hay không? Kim Dư Đồng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong ánh mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh mang. Xem kỹ Linh Nguyệt hồi lâu, Kim Dư Đồng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Thú vị, thú vị. Linh Minh chủ làm Giang Nam đạo võ Lâm minh không bao lâu, nay thổi lên như đến vậy trực phá thiên tế. Đào ra Bạch Bình Sơn. Loại này ý nghĩ kỳ lạ sự ngươi cũng dám nói? Muốn biết cao tính minh tuần phủ vì sao bị giết sao? Muốn biết hắn ở Bạch Sa đường chụp xuống thập nhị lâu một vạn thạch món đồ gì sao? Linh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, mỗi một vấn đề hầu như đều là một cái lòng bàn tay đánh ở kim dư đồng trên mặt. Những vấn đề này, bọn họ điều tra 3 tháng lại không biết gì cả không thu hoạch được gì. Đây là chúng ta Thiên Mạc phủ sự, không có quan hệ gì với ngươi." Lạnh lùng, Kim Dư Đồng từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói như vậy. "Ta cho ngươi biết, bí mật mang theo ở 10 vạn thạch lương thực bên trong đồ vật là hỏa dược, chỉ có kinh thành thiên công các mới có hỏa dược." Rong rã một và thạch, đủ để khai sơn vãi thạch, đủ để nổ tung bạch bình sơn, đủ khiến giang nam đạo hóa thành bưng biển, đủ khiến giang nam đạo bằng thêm mấy triệu oan hồn. Ta hỏi ngươi, việc này thiên mạc phủ quản hay không? Mỗi một chữ phảng phất búa tạ đập vào kim dư đồng trong lòng, mỗi một câu nói để kim dư đồng sắc mặt biến trắng mấy phần. Ninh Nguyệt đảo qua kim dư đồng, đảo qua phía sau hắn mười mấy cái thiên mạc phủ bổ khói mặt. Ngoại trừ kim dư đồng sắc mặt tái nhợt ở ngoài những người mới tới đúng là tốt định lực dĩ nhiên một mặt ôn hòa. Ngươi nói tất cả là thật? Quá nửa ngày, kim dư đồng mới ngữ khí run rẩy hỏi ra câu nói này bởi vì cái kia một vạn thạch hỏa dược bị ta tìm tới, ta đương nhiên biết. đáng tiếc ta lại chỉ có thể giữ lại trong đó một nửa, nửa kiệt như trước rơi ở thập nhị lâu trong tay. Mà hiện tại, bọn họ đã đào ra bạch bình sơn có lẽ lập tức, bọn họ thì sẽ nhen lửa hỏa dược. Giang nam đạo võ lâm minh cao thủ mất hết, chỉ có vẹn vẹn mấy người còn có thể cùng thập nhị lâu đọ sức. Thập nhị lâu chủ tu vi thông thiên có thể cùng giao thủ toàn bộ giang nam đạo chỉ còn ngươi. Linh nguyệt ngữ khí rất trầm thấp, hầu như đã xem như là cầu xin, nhưng kim dư đồng lại còn đang do dự rải Thẩm thiên thu đây, quá nửa ngày, kim dư đồng mới lãnh đạm đã mở miệng. Trong ánh mắt lóe qua một tia không tên thần quang, ngươi đến hiện tại còn không tin. Linh Nguyệt ngược một khó thở nhất thời có loại muốn hộp máu kích động. Từ đầu đến cuối đều là một mình ngươi tự mình nói với mình. Ngươi nói thập nhị lâu muốn nổ tung Bạch Bình Sơn, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Ngươi nói thập nhị lâu hướng về Giang Nam đạo trộm vận chính là hỏa dược, bọn họ có bản lãnh gì có thể từ thủ vệ nghiêm ngặt Thiên Công các vận ra nhiều như vậy hỏa dược? Ngươi nói tất cả chỉ là ngươi nói, ngươi nói ngươi gặp qua bị chụp xuống hỏa dược nhưng ta lại chưa từng thấy, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật sự? Ta làm sao biết ngươi không phải vì kéo tiên mặc phủ xuống nước? Thay các ngươi giải quyết thập nhị lâu báo thù rửa hận. Kim Dư Đồng lời nói làm cho một bên dư lãng cũng tức giận đến muốn hô máu, đây là nhiều lắm gàn bướng nhiều không hiểu biến báo người mới có thể như thế ngoan cố không thay đổi. Ngươi đi theo ta đi liếc mắt nhìn sẽ chết ta. Sư đệ, đừng cầu hắn. Thập nhị lâu người chúng ta giải quyết, ta liền không được, bằng mấy người chúng ta liên thủ còn không đánh lại một cái thập nhị lâu chủ. Ninh Nguyệt không hề bị lay động, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Dư Đồng, tổng bổ, ngươi đã quên sang Vân Biệt viện cái kia một hồi đại họa? Vì sao chôn dưới đất dầu hỏa sẽ bị trong nháy mắt nhét lửa? Cái kia không phải hỏa dược, còn có cái gì? Nhưng ta như trước không tin thập nhị lâu có thể từ thiên công các trộm vận ra nhiều như vậy hỏa dược, Trung Châu Thiên Mạc phủ không phải ăn cơm khô, kính Thiên phủ cũng không phải ăn cơm khô. Linh Nguyệt, ngươi mang Thiên Mạc phủ nghĩ tới quá đơn giản, cũng chớ đem ta nghĩ quá đơn giản. Ngươi muốn thế nào mới tin? Linh Nguyệt kiên trì hầu như cũng bị làm hao mòn sạch sẽ, trong con ngươi dần dần xuất huyết, một thân huyết sát khí phảng phất quần quật buổi Ta muốn gặp Thẩm thiên thu Kim Dư Đồng đột nhiên nói ra để Linh Nguyệt hai người dị thường kinh ngạc nói: Vì sao? Bởi vì Nguyên Ninh Nguyệt Quỷ Kế đa đoan lời nói dối linh tinh, nhưng Thẩm Thiên Thu nhưng là một đời hứa hẹn chưa bao giờ lừa người. Nếu như Võ Lâm Giang Nam bên trong có ai nói có thể tin lời nói, ta cũng chỉ tin hắn. Hắn ở thành Kim Lăng ở ngoài vừa đi một hồi ít nhất một cách giờ, mà thập nhị lâu bất cứ lúc nào có thể nổ tung Bạch Bình Sơn, chúng ta đâu có nhiều thời gian như vậy. Ninh Nguyệt nhất thời nổi giận, có đi hay không? Không đi dẹp đi. Đi. Kim Dư Đồng đột nhiên đổi giọng, đổi giọng để Ninh Nguyệt trong lúc nhất thời không cách nào thích tử, nhưng chỉ có thể ta một người đi. Ở không cách nào xác nhận lời của ngươi nói là thật hay không trước, Thiên Mạc phủ sẽ không tham gia. Nếu như thập nhị lâu chính như, như ngươi nói vậy, không cần ngươi nói ta Thiên Mạc phủ tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng muốn có phải là, ta tất đối với ngươi bố Cửu Châu thông tập chi lệnh. Cửu Châu thông tập vì Thiên Mạc phủ cao nhất lệnh truy nã, bất luận ai bị Cửu Châu thông tập đều sẽ không đất dung thân. Một chỗ Thiên Mạc phủ có lẽ không mạnh, nhưng nếu như chín châu Thiên Mạc phủ hợp nhau tấn công lời nói, trong thiên hạ không có thế lực kia chịu nổi. Linh Nguyệt lần này đến xin mời đồng thời không phải Thiên Mạc phủ. Tiên thiên cao thủ giang nam đạo võ Lâm Minh đồng thời không thiếu. Duy nhất khiếm khuyết chỉ là một cái có thể ngăn cản thập nhị lâu lâu chủ cao thủ. Chỉ cần Kim Dư đồng đồng ý, Linh Nguyệt thì có chắc chắn 8 phần 10. Nhanh lên một chút đi, thập nhị lâu đều sắp nổ tung Bạch Bình Sơn, Dư lãng mới vừa nghe được Kim Dư đồng đồng ý nhất thời lo lắng thúc giục. Dư lãng như thế gấp đồng thời không chỉ chỉ là vì giang nam đạo ngàn cân treo sợi tóc, chủ yếu nhất hay là bởi vì Hàn Trương. Hàn Trương là bằng hữu của hắn, mà là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân như huynh đệ bằng hữu. Hàn Trương người này không chính không tà, Tuy rằng tính cách kiên nghị nhưng hắn nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng. Háo danh, hào sắc, hào sắc không đáng sợ, nhưng hào danh lại thật đáng sợ. Bởi vì danh tiếng, Hàn Trương không tiếp cùng mình dạn nước. Cũng bởi vì danh tiếng, Hàn Trương trợ trụ vi ngược trở thành thập nhị lâu giao. Trên đời này có thể nhanh ở trong núi đào thành động chỉ có hắn. Ninh Nguyệt suy tính ra 5.000 thạch hỏa dược nếu muốn nổ tung bạch bình sơn chỉ có thể từ nội bộ phá thời điểm. Dư lãng liền biết muốn xấu. Đáng tiếc khi hắn chạy tới mẫu đan các thời điểm, Hàn Trương đã rời đi. Dùng hết tất cả manh mối đều không thể tra được Hàn Trương tâm tích thời điểm. Dư lãng rốt cuộc biết bằng hữu của chính mình đã bước lên cái kia không đường về. Kính hồ nước như trước cơn sáng, chiếu ấn trời xanh mây trắng. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, nhưng kính trong hồ nhưng không thấy một cái đến đây du hồ cánh buông. Những ngày qua gió nổi mây vần làm cho toàn bộ thành Kim lăng dị thường ngột ngạt, thiên mạch phủ phong tỏa Kim lăng sai lệch đường nối cũng làm cho thành Kim lăng bình dân bách tính chỉ có thể đóng cửa không ra. Trong chớp mắt Nhất Diệp Cô phàm hóa thành mũi tên rời cung ở kính hồ trên mặt nước gấp chạy như bay. Không có một thợ, không có thuyền mái chèo, nhưng thuyền độ lại ra trên đợi bất kỳ một con tuấn mã, thậm chí sắp qua đột nhiên thuyền buôn dừng gấp, hầu như không có dấu hiệu nào ngay tại chỗ đình chỉ, từ cực nhanh đến bất động, dường như trái với vật lý quy luật bình thường nhỏ nhặt thời gian. Kim Dư Đồng đứng ngạo nghễ đầu thuyền, ánh mắt sắc bén đảo qua như trước gió heo sóng lặng tĩnh hồ cùng trước mắt như trước phong cách cổ xưa bạch bình sơn thật lâu không nói gì. đây chính là người nói thập nhị lâu lại ở chỗ này làm nổi hỏa dược. người đâu? hỏa dược đây. Kim Dư Đồng âm thanh rất nhẹ, cũng rất lạnh, ở khô nóng tháng 7 thiên lại mang đến tháng chạm giá lạnh. dư lãng, Ninh Nguyệt không hề trả lời Kim Dư Đồng lời nói, mà là đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở ninh nguyện tâm thanh rơi xuống đất trong nháy mắt, Dư Lãng dĩ nhiên bay người lên. Mũi chân nhẹ chút, một trưởng hướng về cách đó không xa Bạch Bình Sơn bích vô tới. Oanh, bọt nước tung tóe, mười mấy nói hắc y bóng người từ mặt nước bên trong bắn nhanh ra, như tinh mang ám khí che ngập bầu trời đánh tới. Dư Lãng thân trên không trung không chỗ mượn lực, mà hắn trưởng lực cũng chính hướng về Bạch Bình Sơn mạch khói động mà đi. Nếu muốn tự vệ trừ phi thu hồi trưởng lực đàn hồi phong tới ám khí, bằng không nhất định bị ám khí đẩy trời đánh chúng Lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa thăng, liền ngay cả sử dụng tiên thiên cương khí hộ thể thời cơ đều không có. Nhưng Dư Lãng như trước không hề bị lay động, tại ám khí sắp tới người thời điểm. Lại làm một đạo sóng nước bắn nhanh ra phảng phất bị giao cho sinh mệnh bình thường đem Dư Lãng đỉnh đầu ám khí ba phủ. Oeng, trước mắt tầm nhìn một trận sôi trào, ở Dư Lãng trưởng lực công kích hạ, Bạch Bình Sơn vách núi phảng phất rơi vào hố đen vòng xoáy bình thường vặn vẹo trong chốc mắt lộ ra nguyên bản hình dạng. Một cái đen kịt sơn động ở Bạch Bình Sơn nhai thượng hiện hiện, khoảng chừng 3 thước đến rộng chỉ có thể chứa được một người ra vào. Dư Lãng thân hình xoay chuyển, mũi chân ở trên mặt nước hơi điểm nhẹ thân hình lần nữa đổi hướng trực hướng về sơn động vào tới. Ccc Sắc bén tiếng xé gió vang lên, Linh Nguyệt trong nháy mắt tung ra đẩy trời tinh mang. Hơn 10 người sát thủ trên không trung liên tiệm tránh động tác đều không làm ra liền như bị đánh rơi phi nhạn hạ sủi cảo bình thường rơi vào kính trong hồ. Dư Lãng khinh công rốt cục thể hiện ra kinh thế hai tục cảnh giới, Linh Nguyệt chỉ xích Thiên nhai chỉ có thể lấp lóe 10 trượng, mà Dư Lãng nhưng có thể vừa đi 30 trượng. Hầu như phá tan rồi thời gian giống như vậy, bóng người đã đi tới sơn động cửa động. Phúc, trong chớp mắt, một đòn búa tạ không hề có điểm báo trước gõ ở Dư Lãng ngực. Thân hình gấp phi, lấy gấp nhanh độ bay ngược mà đi. Mà giờ khắc này Dư Lãng cũng rốt cục thấy rõ công kích bản thân chính là cái gì. Một người lại ngụy trang thành một khối vết đá, một mực nhưng có thể cùng xung quanh màu sắc hình dạng dung vi nhất lô, coi như con mắt lại sắc bén, cũng đừng hòng phân biệt ra được mảy may. Ở Dư Lãng sắp xông lên vào hang núi thời khắc, người kia một quyền đem Dư Lãng đánh cho bay ngược mà đi. Chương 162, vì sao là ngươi? Phu phù, bọt nước khuấy động, Dư Lãng chật vật rơi vào trong nước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phản phất lại như bị ném vào trong chậu dầu cá bình thường trong nháy mắt bắn lên, mũi chân nhẹ chút giẫm mặt nước gấp rút lui. Hàng trương, quả nhiên là ngươi. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Dư lãng nhìn người đến trong nháy mắt, hai mắt đỏ chót kích động quát lên. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Hàng trương đầy mặt râu quai nón mang theo một ít phóng đẳng bất kham tươi cười. Bên hông một thanh quái dị thái đao cũng như Dư lãng bình thường đứng ở trên mặt nước. Với anh, Linh Nguyệt thân hình đột nhiên bay người lên, mười mấy thanh phi đao tựa như tia chớp bắn nhanh ra đánh vào đáy nước. Sắc bén tiếng giạt nước phảng phất đạn ra khỏi nòng tiếng hú. Linh Nguyệt bóng người trên không trung xoay chuyển, chưa hạ xuống dưới chân mặt nước dĩ nhiên bị dập dồn máu nhuộm đỏ một đám lớn thân hình phẳng phất một mảnh lông hồng lạc ở trên mặt nước, linh nguyệt lại một mặt nghiêm nghị nhìn đứng ở đầu thuyền từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một thoáng kim dư đồng, kim dư đồng ôm ấp hai tay, ngạo nghễ đứng ở thuyền buôn đầu thuyền, con mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm đứng ở trên mặt nước linh nguyệt, ánh mắt không tên phức tạp, phẳng phất có vô số lời muốn nói, lại lại không thể nào nói tới. linh nguyệt ánh mắt rất lạnh, một hơi gió mát nhẹ nhàng thổi quá thổi những hồ nước cũng nổi lên linh Nguyệt tia, tia buông xuống, che khuất linh nguyệt bị mắt, kính hồ dưới nước, lần nữa nhảy ra mười mấy cái hấp y che mặt sát thủ, ở sóng nước bên trong buốt lên chỉnh tề rơi xuống thuyền buôn bên trên. Sát thủ không có công kích, tiên tĩnh phản phất người chết, liền như thế cùng nhau đứng ở Kim Dư Đồng phía sau. Là ngươi? Linh Nguyệt cuối cùng từ nhúc nhích môi bên trong phun ra hai chữ. Là ta. Ngươi có phải là cảm thấy phải biết quá muộn? Kim Dư Đồng thẳng nhiên nói, nhưng đấy mắt lại lóe qua vẻ cô đơn thần quang. Kim Dư Đồng không có cười, càng không có thắng lợi nắm chắc kinh hỉ. Từ trên người hắn nhìn thấy một tia không tên nảy bại. Hỏa dược đều trôn được rồi sao? Kim Dư Đồng câu nói này đồng thời không phải đối với Linh Nguyệt nói, mà là quay về bên người cùng Dư Lãng đối lập Hàn Trương nói. Hàn Trương Linh Áp điên cuồng phun chào xung quanh mặt nước như suối phun bình thường bắn nhanh ra một vòng sóng nước, phản phất một vị nước làm đài sen. đương nhiên, ngày hôm qua cũng đã bố trí thỏa đáng. Hằng trương lời nói để dư lãng hiếm hoi còn sót lại may mắn phá nát, lỗ mắt đột nhiên phóng to, liền ngay cả dưới chân mặt nước cũng ở trong trước mắt khuấy động ra tán loạn gợn sóng. Ngươi, ngươi thật sự làm như vậy rồi? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người? Ngươi có biết hay không rằng nam đạo sẽ chết bao nhiêu người? Dư lãng chừng mắt hai mắt đỏ bừng dứt đảo hắn không thể tin được, bằng hữu của hắn sẽ trợ trụ vi ngược. Hắn càng không tin hơn Hàn Trương sẽ trở thành thập nhị lâu đồng loá. Giang Nam đạo chết bao nhiêu người? Mắc mớ gì đến ta? Hàn Trương ngữ khí rất dễ dàng, trên mặt còn mang theo bất cần đời tươi cười phản phất Giang Nam đạo mấy triệu bách tính chết sống thật sự không chút nào để ở trong lòng bình thường. Vì sao? Dư Lãng ánh mắt mờ mịt, này vẫn là hắn nhận thức Hàn Trương sao? Này vẫn là hắn giải Hàn Trương sao? Vì sao? Bởi vì không cam lòng. Hàn Trương đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt hóa thành lợi kiếm đâm thẳng Dư con người, chúng ta đồng thời ngã vào vết núi, chúng ta đồng thời được bí tịch. Từ chớ ngươi được có thể tu luyện thiên ngai nguyện, mà ta lại chỉ có thể luyện cái này đào thành động công phu. ngươi là người người tán thưởng phi thiên tử, ta là người người gọi đánh xuyên sân thử. dựa vào cái gì? ta hàn trương dựa vào cái gì không thể trở thành giang hồ khen ngợi anh hùng. mỗi một lần đều là ta làm tôn lên đến trợ ngươi dương danh, mỗi một lần đều là ngươi được cả danh và lợi ta chiếm được cái gì? ngươi đã nói chờ chúng ta dương danh giang hồ sau khi là có thể động toàn bộ giang hồ thế lực đi tìm đại tỷ. ngươi tìm sao? ngươi chìm đắm ở tên trong tiếng khắp thế giới tìm lưu vân tự tiếp, mà ta vì tìm kiếm đại tỷ tâm tích không tiếc xa độ hải ngoại người dư lãng chính là một cái bạc tình bạc nghĩa khốn nạ người có tư cách gì chỉ trích ta nhưng là người cũng không thể hại chết giang nam đạo mấy triệu người vô tội à dư lãng sắp mặt theo hàn trương lời nói dần dần trở nên đen kịt trong ánh mắt lóe qua một kia giấy rua có chút mất mát lại có chút hối hận thập nhị lâu rất cường đại sau lưng của hắn càng mạnh mẽ hơn cùng với mang hy vọng ký thác ở người cái này người vong ơn phụ nghĩa trên người còn không bằng tin tưởng thập nhị lâu dư lãng trầm mặc hàn trương nói để hắn vô lực phản bác nhưng vô lực phản bác không có nghĩa là tán thành. Một vệt sát ý lóe qua đáy mắt, dư lãng khí thế rốt cục vào đúng lúc này sôi trào. Thời gian phản phất ở Ninh Nguyệt cùng Kim Dư Đồng trong lúc đó hình ảnh ngắt quãng, đồng thời không phải là nói Ninh Nguyệt cỡ nào không thể tiếp thu Thiên Mạc Phủ xuất hiện kẻ phản bội xuất hiện ra thế. Hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Kim Dư Đồng thân là kim bài bổ đầu, một cái trực tiếp đối với hoàng thượng vụ trách quan to một phương, vì sao phải làm như vậy? Là ai có thể để như thế một cái quyền cao chức trọng người vì khuyến mã? Thiên Mạc Phủ khai sáng 300 năm, tuy rằng gốc gác thâm hậu lại nhân tài không hiện ra, dù cho các đời quân vương gấp đôi coi trọng nhưng cũng không hề khởi sắc. Mãi đến tận 50 năm trước Thiên Mạc Phủ cùng giang hồ võ lâm dạn nứt sau khi nhận đủ trên ép, lại dưới tình huống như vậy nảy nhót ra vô số người mới. 50 năm trước náo loạn kết thúc ta liền gia nhập Thiên Mạc Phủ, ta trải qua cái kia đoạn bị giang hồ võ lâm hợp nhau tấn công 5 tháng, vì lẽ đó ta rõ ràng một nhân tài đối với Thiên Mạc Phủ tới nói trọng yếu bao nhiêu. Ngươi là ta này 50 năm qua nhìn thấy nhân vật thiên tài nhất, nếu như ngươi không quản việc không đâu, nếu như ngươi đàng hoàng làm người thân là Thiên Mạc Phủ bổ khoái bản phận, ta thật sự không đành lòng với ngươi. Ngươi vì sao muốn quản việc không đâu? Thân là bổ khoái bản phận Ngươi cái này tiên Mạc Phủ kẻ phản bội có tư cách gì nói lời này? Vì Thẩm Kim Di bảo, ngươi không tiếc muốn nổ tung Bạch Bình Sơn dẫn kính hồ nước chảy ngược Giang Nam Đạo, ngàn dặm ao hồ đầm lầy thấy chất đầy đồng, như vậy hành vi lại nói ta quản việc không đâu? Ai nói với ngươi nổ tung Bạch Bình Sơn sẽ dẫn kính hồ nước chảy ngược Giang Nam Đạo? Kim Dư đồng mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gầm dữ dội đánh gãy Ninh người nói. Bạch Bình Sơn đấy tất cả đều là dưới nền đất đá, coi như nổ tung Bạch Bình Sơn, kính hồ nước chỉ có thể lưu xuống lòng đất căn bản không thể chảy ngược Giang Nam Đạo. Cao Tính Minh cái kia người bảo thủ biết rõ những này cũng phải quản việc không đâu, vì lẽ đó hắn chết rồi. Hiện tại lại tới một người ngươi, vì sao các ngươi muốn quản việc không đâu? Vì sao các ngươi từng cái từng cái muốn vội vàng đi tìm cái chết? Kim Dư đồng âm thanh rất nhẹ, từ trong giọng nói của hắn Linh Nguyệt nghe được nồng đậm tức hận. A, trách ta lạc. Linh Nguyệt nhất thời bị Kim Dư đồng lời nói khí nở nụ cười, là ngươi tự tay đem ta từ phủ Tô Châu điều đến Kim Lăng, là ngươi bố cục để ta một chút tiếp xúc vụ án này, là ngươi từng bước từng bước dẫn dắt ta vạch trần chân tướng. Coi như xong, ngược lại việc đã đến nước này, trách qua trách lại không ý nghĩa gì, đơn giản là được làm vua thua làm giặc. Nói xong, khí thế trên người trong dây lát bốc lên, một đạo linh lực trụ xuyên thẳng vân đỉnh khuấy lên thiên địa. Cầm chẳng biết lúc nào đã rơi ở ninh nguyện trên tay, phong cách cổ xưa mà tinh xảo. Tiếng đàn đung dung, phảng phất suối nước vui mừng. Vô số bọt nước hoang ca tung tăng ở ninh nguyện xung quanh quần lòng trò chơi vũ. Được làm vua thua làm giặc. có đạo lý. Kim dư đồng lánh đạm gật gật đầu, một đạo linh áp che ngập bầu trời phảng phất sông lớn cuộn. Vạn không mây bầu trời trong phút chốc gió nổi mây vần vô tận luồng khí xoáy lưu chuyển bên trong đất trời. Từ ngươi bước vào kim lăng một ngày bắt đầu, ngươi nhất cử nhất động ngay tại bàn tay của ta trong lúc đó, ngươi được mỗi một cái manh mối đều là ta cho, ngươi thấy mỗi một cái chân tướng đều là ta cho ngươi biết, ngươi làm sao thắng? bây giờ ngươi, bất quá là hấp hối dãy chết mà thôi. giang nam đạo võ lâm minh người hẳn là ở bàn nhược sơn ngọn núi bên trong chứ, quỳnh tinh sớm đã đem cái này hiện nói cho ta biết, chỉ có điều quá xa xưa ta không nghĩ lên mà thôi. mới vừa rồi bị ngươi một câu nói đánh thức, thập nhị lâu cao thủ đã ở chúng ta ra thời điểm chạy tới bàn nhược sơn, thẩm thiên thu cùng giang nam bát đại phái người sẽ bị đều bị tiêu diệt. Ngươi không có cơ hội, ngươi không thể có cơ hội. Thật không? Một hơi gió mát thổi qua Ninh Nguyệt gò má, đem che khuất con mắt tóc mái thổi lên. Kim Dư Đồng rốt cục nhìn thấy Ninh Nguyệt ánh mắt, nhưng hắn lại không nhìn thấy một tia kinh hoàng một điểm kinh ngạc. Một luồng nhàn nhạt, nhạt bất an tập trên Kim Dư Đồng tâm, nhưng hắn không hiểu loại kia bất an đến từ nơi nào. Tâm tư lưu chuyển, trong phút chốc kiên định trái tim của chính mình. Ninh Nguyệt xưa nay đến Kim Lăng bắt đầu liền vẫn dựa theo bản thân kịch bản đang biểu diễn. Mặc dù có chút biến cố, nhưng vẫn như cũ không có nhảy ra lòng bàn tay của chính mình. Ninh Nguyệt không thể phi bài, không thể thắng coi như nổ tung bạch bình sơn kính hồ nước sẽ không chạy ngược giang nam nhưng ngươi như trước tội không thể tha thứ từ thiên công cắt trộm vận một vạn thạch hỏa dược đến giang nam đã là ngập trời tội lớn giết chết mệnh quan triều đỉnh cả nhà càng là tội ác tại trời ngươi vì xóa đi tội chứng manh mối giết người vô số máu nhuộm sông lớn quả thực tội ác tại trời cao tuần phủ phụng thiên mệnh dò xét giang châu có gì sai đâu giang nam đạo thiên mặc phủ lại có tội gì ngươi vì thỏa mãn bản thân tư dục vọng tạo nhiều như vậy giết chóc tội nghiệp ngươi còn theo ta đàm luận một cái thiên phủ bổ khoái bản phận Ta nếu không đem tội ác của ngươi xử ngay trước mặt mọi người, không đem ngươi giải quyết tại chỗ, đó mới là đối với bổ khoái bản phận khinh nhẫn. Kim Dư Đồng, ngươi còn không nhận tội phục pháp? ầm ầm ầm, phản phất hổ báo lôi âm, như sấm nổ bình thường nổ vang ở Kim Dư Đồng đầu gốc. Linh Nguyệt lời nói mang theo thiên địa chính khí, cũng mang người gian chính đạo. Phản phất mở miệng thành phép thuật giống như vậy, Kim Dư Đồng đấy lòng không khỏi đột nhiên chóng giống. Trong chớp mắt, chấp giật múa lên, mấy đạo kiếm khí bắn nhanh ngang trời tự đỉnh đầu xuống mà tới. Kim Dư Đồng cực kỳ hoảng sợ, vội vã một trường hướng về đỉnh đầu kiếm khí đánh tới. Kiếm khí tiêu tan, hóa thành trong thiên địa gió mát. Nhưng Kim Dư Đồng bên người thập nhị lâu sát thủ liền không may mắn như vậy, phun tung tóe mà xuống kiếm khí xúc tăng kẻ chúng phải chết, trong chớp mắt tử thương hầu như không còn. Khách khách khách, vài tiếng gấp gáp nổ tung thanh, Kim Dư Đồng dưới chân thuyền buồn cũng ở kiếm khí phân cách hạ hóa thành mảnh vỡ. Ở sóng nước xoáy động trong lúc đó, ba đạo mờ ảo dáng người chậm rãi hạ xuống. Như lông Hồng bình thường rơi ở Ninh Nguyệt bên cạnh cùng đứng yên ở trên mặt nước Kim Dư Đồng đối lập. Là các ngươi? Kim Dư Đồng ánh mắt hơi hơi co rút lại, nhưng cũng vẹn vẹn có chút kiêng kỵ. Thiên Mộ Tuyết Tứ đại hầu gái cái nào không phải thiên phú tuyệt luân, mỗi một cái tu vi đều ở tiên thiên cảnh giới ngạo thị cuồn hùng, khí thế bốc lên, kim dư đồng khí chất đột nhiên sinh thay đổi, nguyên bản dương cương bá khí khí thế trong nháy mắt hóa thành âm hàn, liền ngay cả bầu trời cũng giống như sụp đổ đi, khí áp ngưng tụ hầu như ngưng là thực chất, bong bong bong, tiếng đàn phá không, phảng phất phá tan tầng mây hùng lưng, đối với kim dư đồng phẫn hận, cùng đối với vu bách lý bọn họ hổ thẹn, linh nguyện trong cơ thể chạy sôi dòng máu cũng bắt đầu rồi sôi trào, ở thẩm thiên thu không thể ra tay tình huống hạ, linh nguyện thành đối chiến kim dư đồng duy nhất ứng cử viên. Nhưng là cầm tâm kiếm phách chỉ có thể một đòn, sau một đòn nội lực khô cạn. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt chỉ có một cơ hội, chỉ cho phép thắng không cho bại một cơ hội. Chương 163, Phiên Vân phúc Vũ. anh, ở Kim Dư Đồng khí thế gộp lại đến đỉnh bưng, ở Kim Dư Đồng đang muốn ra vung tay một cái đánh giết Ninh Nguyệt đoàn người trong chớp mắt. Xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm. Tiếng sấm diện dĩ như lăn bánh xe một làn sóng liền với một làn sóng. Dưới chân Kính Hồ cũng ở tiếng gầm bên trong hơi hơi chập trợn, mà Kim Dư Đồng kinh ngạc vẻ mặt lại hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Thanh âm kia rất xa ít nhất cũng cách mời giảm khoảng cách. Nhưng coi như cách xa như vậy, thanh thế động tĩnh vẫn như cũ, như vậy làm người chấn động cả hồn phách. Coi như tiếng sấm, cũng khả năng như thế to lớn, chỉ có lôi bạo tiếng vang mới có thể mang theo mãnh liệt như thế uy hoàng thiên uy. Đây là cái gì? Kim Dư Đồng mờ mịt hỏi, trực giác nói cho hắn, cái này động tĩnh cùng Ninh Nguyệt không thể tách rời quan hệ. Ban Lư Sơn. Sụp. Ninh Nguyệt thản nhiên nói, nét miệng lên vẻ mỉm cười. Bị Kim Dư Đồng khí thế thu hút đến tầng mây đột nhiên nứt ra rồi một tia khe nhỏ. Một nói ánh mặt trời vàng chói từ trong tầng mây rơi ra, chiếu vào Ninh Nguyệt trên mặt. Bàn lư sơn. Sụp. Làm sao sụp? Làm sao có khả năng? Sụp. Vì sao sẽ vào lúc này? Ngươi đến cùng làm cái gì? Đột nhiên, Kim Dư Đồng hung lệ quay mặt sang, cặp kia phun lửa con mắt nhìn chằm chọc vào một bên cùng dư lãng đối lập Hàn Trương. Là ngươi? Một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian. Ở tầm mắt hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt, ánh kiếm đã từ Hàn Trương mặc trên người thấu mà qua. Cái kia một kiếm, mang theo Kim Dư Đồng vô cùng lửa giận, cái kia một kiếm không cách nào chống đối. Không muốn Hình ảnh trước mắt phảng phất đánh nát dư lãng tâm, viên mắt sắp nước trong nay mắt, khỏe mắt thanh lệ dị nhiên nhỏ xuống. Tâm nhìn hình ảnh ngắt quáng ở một kiếm đâm thủng ngực một khắc đó, cũng hình ảnh ngắt quáng ở Hàn Trương mở miệng trong ánh mắt. Phúc, Hàn Trương thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời hơi nước, bọt nước bay múa, như giọt mưa bình thường đánh rơi kính hồ. Ngậy! dư lãng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một kia mê man. Nổ tung thân thể hiển nhiên không phải Hàn Trương, người trước mắt chỉ là nước hóa thành bóng mở. Ai nha, dư lãng ngươi khóc ca. nguyên lai lão tử ở trong lòng ngươi trọng yếu như vậy. Hàn Trương âm thanh ở dư lãng vang lên bên hai. Ở dư lãng phía sau, đột nhiên chậm rãi bay lên một cái cột nước, cột nước chảy xuôi, hiện ra dấu ở bên trong cột nước Hàn Trương. Đó chỉ là lao tử thủy phân thân mà thôi. Khốn nạn, ngươi đuổi người ta. Đợi xong việc sau khi ngươi đừng chạy. Dư lãng trong miệng mặc dù nói đến hung ác, nhưng khỏe mắt ý cười làm thế nào cũng không giấu được. Hàn Trương vẫn là Hàn Trương, từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Các ngươi, ở bàn nhược sơn thể bên trong trước đó chôn hỏa dược. Các ngươi đã sớm biết người của ta sẽ đi. Các ngươi Kim Dư Đồng Tựa Hồ đang hỏi do Ninh Nguyệt, nhưng vừa Tựa Hồ ở tuân hỏi mình, hắn không nghĩ ra, tất cả kế hoạch đều ở trong sự khống chế của hắn, đến cùng chỗ đó có vấn đề, đến cùng vì sao sẽ trong chớp mắt từ kẻ thắng thành thua nhà. Lạc lạc lạc, chơi vui, thú vị. Anh anh trong chớp mắt nở nụ cười, lanh lảnh tiếng cười phảng phất linh thanh êm bình thường dễ nghe. Ngươi cho rằng hết thảy tất cả đều ở ngươi trong lòng bàn tay, vì lẽ đó ngươi cho rằng Ninh Công Tử đã lọt vào ngươi cái trọng. nhưng ngươi ở làm chồng hại người thời điểm nhưng lại không biết bản thân nguyên bản ngay tại Ninh Công Tử trong cái trọng Ai nha, đau đầu quá. Ta đều sắp bị nhớ hôn mê, thì ra là như vậy. Ta rõ ràng rồi. Dư Lãng đột nhiên cũng đi theo nở nụ cười, ta liền biết Linh Nguyệt sẽ không như thế đơn giản. Ha ha ha, Kim Dư Đồng, ngươi lần này nhưng là sách tặng đã tạm chân của mình. Ngươi mang Linh Nguyệt từ Tô Châu Điều đến chính là vì để Linh Nguyệt giúp ngươi tìm ra bị Cao Tuần phủ lần đi hòa dược, cũng không định đến bản thân mời tới chính là một vị ôn thần à? Ngươi cho rằng Linh Nguyệt vẫn ở trong lòng bàn tay của ngươi nhảy nhót, nhưng lại không biết bản thân kỳ thực cũng ở Linh Nguyệt trong lòng bàn tay nhảy nhót. Ha ha ha, ở Linh Nguyệt đào hố bên trong đào hầm chờ chúng ta nhảy. Người thật nhân tài a." Dư Lãng lời nói phảng phất từng cái một vang dội bật hai, Quất Kim Dư đồng mãn hai đau đớn. Kim Dư Đồng chỉ cảm thấy trong đầu thiên quân vạn mã đang lao nhanh, chỉ cảm thấy đầy đầu quẩn quẩn đang không ngừng xoay tròn. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Mười vạn câu hỏi vì sao dục ngựa dơ roi. Dưới chân một trận lao đảo, Kim Dư Đồng không khỏi rên lên một tiếng rút lui một bước. Đỏ như máu con ngươi lạnh lùng nhìn trầm trầm linh Nguyệt, phảng phất trong địa ngục bò ra ngoài thèm người ma quỷ. Từ ta đến Kim Lăng bắt đầu, ta mỗi một bước động tác đều ở ngươi giám thị bên dưới. Ta mỗi một cái hiện đều là ngươi vô tình hay cố ý dẫn dắt, ta lại như một con sâu tử ở lòng bàn tay của ngươi nhảy nhót. Không thể không nói, ngươi quả nhiên xảo quyệt gian trá. Thế nhưng, ngươi từ đâu tới tự tin có thể mang ta đùa bỡn với trong lòng bàn tay? Không thể, ngươi là lúc nào hoài nghi ta? Từ đầu đến cuối ta đều ở hậu trường, ta xưa nay không đã làm gì, ta không thể lưu lại cái hở. Cũng là bởi vì ngươi làm quá ít rồi. Linh Nguyệt đột nhiên đánh gãy Kim Dư đồng lời nói, ngón tay hơi hơi làm nổi lên, dây đàn bị chặt chẽ căng thẳng. Khí thế toàn thân trong dây lát buộc lên thẳng tới mây xanh. Nhiều đám mây gấp xoay chuyển, tiếng gió rít gào pháng phất chạy xuôi sông lớn. Tiếng gió vụ vù, vù tức là linh nguyệt khí tràng, cũng là cầm tâm kiếm phách xúc động thiên địa cảm ứng hội tụ thiên địa linh khí. Cao tuần phủ cả nhà bị giết, đừng nói triều chính chấn động, liền ngay cả bọn nước đều không có bắn ra một điểm. Giang Nam đạo cho tới các phủ phủ đài, cho tới Hương Dã bách tính dĩ nhiên đối với này không biết gì cả. Đường Đường triều đình quan to tam phẩm dĩ nhiên chết như vậy không có tiếng tam gì, này hợp lý sao? Trước đây ta cũng chỉ là có hoài nghi, mai đến tận 10 ngày trước, Ngô Mệnh Thiên Mạc phủ phong tỏa thành kim lăng lúc đó ta mới chính thức xác thực định ngươi có vấn đề. thử hỏi Giang Nam đạo có thể đem cái này tin tức phong tỏa như vậy gió thổi không loạn, chứ ngươi gia kim lăng tổng bộ kim dư đồng còn có ai? Linh Nguyệt một hơi nói ra lời nói này, phảng phất dùng hết tất cả khí lực. trong ánh mắt hỏa diễm dần dần thu lại, hơi hơi nhắm mắt lại lại như lắng nghe gió hô hấp. bây giờ nghĩ lại, trên người ngươi điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều. nhưng bởi vì ngươi thiên mặc phụ Giang Nam tổng bộ, vì lẽ đó ta cho không để ý ta thực sự không dám tưởng tượng, giống như ngươi vậy quan to một phương, dĩ nhiên sẽ là thập nhị lâu lâu chủ. ta cũng không thể tin được. Kim lăng tổng bộ dĩ nhiên là thập nhị lâu tổng bộ vị trí. Cao Tuần phủ sổ tay bí mật vì sao muốn giao cho huyết thủ đại nhân mà không muốn giao cho ngươi? Vì sao Giang Nam đạo đã có người cái này kim bài bổ đầu? Tô Châu phủ bổ Vu Bách Lý sẽ nghe lệnh của huyết thủ đại nhân. E sợ không chỉ là Cao Tuần phủ biết ngươi có vấn đề, liền ngay cả huyết thủ đại nhân cũng đã sớm chú ý tới ngươi chứ? Vì kế hoạch của ngươi, ngươi không tiếc để Giang Nam đạo thiên mặc phủ cao thủ mất hết. Vì kế hoạch của ngươi, ngươi rất sớm ở Kim Lang thẩm phủ chôn cất cái đinh hủy diệt Giang Nam đạo cao thủ võ lâm. Ngươi quả thực là hạ xuống thật lớn tổng thể ngươi có biết hay không, ta trong khoảng thời gian này phế bỏ bao nhiêu nao tế bào, tiêu tốn bao lớn tâm lực mới cho ngươi hạ xuống cái này bộ. ngươi muốn dùng hỏa dược nổ tung bạch bình sơn, ta liền để ngươi gieo gió gặt bão. ta còn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy đối xử một cái đối thủ, cũng là lần thứ nhất bị người chơi như thế tàn nhẫn. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, kim dư đồng dưới chân lần nữa lào đảo, sóng nước rung động, kính hồ nước cũng ở trong chớp mắt vì đó sôi trào. nên phong nhất đao chạm, một tiếng hô to, một đao ánh đao trong lúc bất chợt nổ sáng, đao khí bổ ra kính hồ, dường như muốn tách ra vùng thế giới này. Phù Tang đao Pháp cố gắng cả đời chỉ vì một chiều, chính là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng người chết ta vong tuyệt sát một chiều. Hàn Trương không biết ở Phù Tang gặp phải kỳ nộ gì, ở đột nhiên trong ánh đao, một tia thiên nhân hợp nhất khí thế mơ hồ hiện ra. ở Kim Dư đồng tâm thần bị thương trong chớp mắt, ánh đao mang theo chặt đứt núi cao khí thế dị nhiên ập lên đầu. vô liêm sỉ, Kim Dư đồng viên mắt sắp đứt, quát tầm đồng thời kiếm trong tay quang cũng ở trong chớp mắt lóe lên. Ánh kiếm như nguyệt, huyễn hải phách. ở Dao khí ập lên đầu trong nháy mắt một lần va về phía Hàn Trương khí. với bọt nước tung tué, như vạn cùng nhau đem toàn bộ kính hồ hóa thành sóng lớn mãnh liệt biển lớn rộng. Hàn Trương miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, mà Kim Dư Đồng sắc mặt cũng ở trong chớp mắt trở nên trắng bệnh. Xi, sì, nổ tung hơi nước trong phút chốc hóa thành đầy trời hơi nước. Kim Dư Đồng liền thời gian thở dốc đều không có. Thực dược ba nữ công kích dĩ nhiên ập lên đầu. Ba nữ mỗi một cái đều là tiên thiên cao thủ, coi như yếu nhất oánh ánh cũng là trung vị tiên thiên. Ba người hợp lực uy lực ấy há lại là bình thường. Muốn chết, Kim Dư Đồng lần nữa bất tửm vô số ánh kiếm vất vạn kiếm thể hướng thiên không ba nữ vọt tới. Và anh. Khué động hơi nước trong phút chốc tiêu tán thành vô hình, mạnh mẽ nổ tung gây nên thiên địa chấn động. Ba nữ bóng người phảng phất phiên phiên hồ điệp bình thường hướng bốn phía bay ngược mà đi. Búi tóc rơi lạ tả, Kim Dư đồng đầu ở trong chớp mắt trở nên trắng bao. Theo gió lay động tia có vẻ như vậy chật vật, coi như trên người màu đen phi ngư phục cũng phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Đáng tiếc, Kim Dư đồng dù sao bước ra thiên nhân hợp nhất cực kỳ trọng yếu một bước cao thủ. Ba nữ công kích tuy rằng cường hãn, vẫn như cũng không thể thương hắn may may. Chanh, một đạo sóng âm vang vọng đất trời phản phất đến từ chính cựu tiêu ở ngoài lại dường như gió khiếu ở bên thai thổi qua. ở hai nhóm công kích qua đi, ninh nguyệt tiếng đàn rốt cục vang lên. thiên địa bao phủ, cuốn phong gào thét, thổi tan nhiều đám mây, thổi đi tất cả mù mịt. kính hồ nước, đột nhiên cuốn lên mười trượng sóng lớn, như có hàng vạn con ngựa chạy chuồng, mang theo khí thế của thiên quân hướng về kim dư đồng rội rựa mà đi. si, kim dư đồng đột nhiên cả người du lên, kiếm trong tay phản phất hòa tan băng hóa thành kiếm khí màu bạc cùng cánh tay hỏa làm một thể. đối với ninh nguyệt một kiếm, hắn không dám có một tia thả lỏng từng trải qua ninh nguyện cầm tâm kiếm phách hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đỡ lấy trong lúc bất chợt sóng nước tách ra hai bên lại như kỷ luật nghiêm minh quân đội chia ra làm hai nguyên bản kiếm khí vô hình lại bởi vì vặn vẹo không gian mà hiện hiện kiếm khí kịch liệt sự ngưng tụ, mang theo chặt đứt thời không sức mạnh to lớn phảng phất pháp tắc tùy tùng dễ như ăn cháo phá tan rồi kim dư đồng ánh kiếm phong tỏa trong chớp mắt đi tới kim dư đồng trước người ba một tiếng bay hơi thanh vang lên lại như cho nảy rực rỡ trương nhạc gõ sau cùng âm phủ thời gian là hình ảnh ngắt quãng không gian vì đó sụp đổ kim dư đồng thẳng cánh tay kịch liệt Lại như hãm sâu thời không vòng xoáy bình thường. Không gian nương tụ, chạy trồm bọt nước trên không trung đỉnh trệ. Vừa giống như cắt miệng dọc theo pha lê lướt xuống, bọt nước hóa cát, cá tôn hóa cát, liền ngay cả không gian cũng hóa thành cắt lớn lướt xuống. Bang, một cái dây đàn đứt đoạn, Ninh Nguyệt đột nhiên hơi nhướng mày, trong phút chốc sắc mặt trở nên như như là hoa tuyết trắng bệnh. Chương 164, người là ai? Phốc, máu nhuộm vào áo, trắng như tuyết nơi ngực, một đoàn máu ố như vậy chói mắt. Công tử. Thực lực căng thẳng tiêu lên, thân hình lấp loé trong chớp mắt đi tới Ninh phía sau đem hắn đỡ lấy. Không ngại Linh nguyện tâm thanh rất nhẹ, mang theo một chút vẻ vải. Nay một đạo cầm tâm kiếm phách tuy rằng không có ngày đó nguyện lực gia trì, nhưng uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù dây đàn đứt đoạn, kiếm khí như trước như thời không nhận dội rửa kim dư đồng ánh kiếm. Với anh, một đạo cực hạn thăng hoa ánh kiếm nổ sáng, phản phất diễm dương rơi dụng kính hồ, vô cùng hồ nước sôi trào cuồn cuộn, chưa bao giờ giảm thiểu kính hồ mực nước trong lúc bất chợt chìm xuống ba thước có thừa. Với anh, sóng nước dập dồn, cuộn lên 10 trượng thủy chiều hướng về linh nguyện đoàn người bao trùm mà tới. Đến tới ánh kiếm trong lúc bất chợt bay lên, chém về phía đón đầu phủ xuống sóng nước. Như cuộn cuộn tường thành bình thường bọt nước bị ánh kiếm chém ra, hóa thành đếm tiết tử linh nguyệt mấy người bên người gặp thoáng qua hướng về xa xa kính hồ bờ nước chạy trồn mà đi. Ha ha ha! Một trận điên cuồng tiếng cười vang vọng đất trời, tiếng gầm như cuộn cuộn sóng nước so với sóng nước càng thêm đoạt phách kinh hồn. Đường kính hồ nước lần nữa trở về bình tĩnh thời điểm. Một cái lam lũ bóng người phảng phất ngạo nghệ thiên địa duy nhất dáng người Kim Dư Đồng rất chật vật, thậm chí so ninh nguyệt chật vật gấp mười gấp trăm lần. Nhưng Kim Dư Đồng lại đang cười, cười đến như vậy đắc ý như vậy tan nát cõi lòng, dường như muốn đem gáy lòng phiền muộn toàn bộ theo tiếng cười chuốt xuống mà ra. Dường như muốn mang thế giới này đều lưu đang tiếng cười bên trong. Kiếm của hắn đã biến mất, liền ngay cả cầm kiếm tay cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Kim Dư đồng lại còn sống, ở Ninh Nguyệt một đòn phải giết bên dưới còn sống. Tiếng cười chen lẫn công lực xúc động thiên địa mạnh đập. Đang tiếng cười bên trong, vừa trở về bình tĩnh kính hồ nước lần nữa chập chần rung động lên. Ninh Nguyệt, ngươi lợi hại, ngươi đặt ra bẫy để ta thập nhị lâu cao thủ toàn bộ chôn thây với bản tiểu sơn bên trong. Ngươi lợi hại, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay nhảy ra lòng bàn tay của ta yên lặng để ta kể bên cảnh khó. Ngươi thật sự lợi hại. Một kiếm thông thần hầu như để ta từ trên người ngươi nhìn thấy thiên mộ tuyết phong thái. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Ta đáp ý nhất không phải đưa ngươi đùa bỡn với trong lòng bàn tay, ta đáp ý nhất chính là rất sớm đem Giang Biệt Vân cùng Thẩm Thiên Thu tính toán. Giang Biệt Vân không qua nổi ta thiết tình kiếp vì lẽ đó thân tử đạo tiêu. Thẩm Thiên Thu hiện không được ta cho hắn chôn cái đinh vì lẽ đó võ công mất hết. Ở vùng thế giới này trong lúc đó, võ công mới phải căn bản. Mặc ngươi ở quỷ kế đa đoàn, có thể ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì? Ngươi thắng ta một chiêu chém ta một cánh tay, nhưng ngươi lại thua mệnh. Ngươi không có đòn sát thủ, ngươi làm sao lại lật tay làm mây út tay làm mưa? Nay một ván, chung quy là ta thắng, ha ha ha. Dư Lãng sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt đảo qua Ninh Nguyệt một đám ngủ rủ đồng bọn. Đột nhiên, một vệ tinh mang từ đáy mắt lóe lên, chưa bao giờ có nghiêm túc xuất hiện ở Dư Lãng trên mặt. Tiên lặng đứng lên, chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước người. Người nơi này, chỉ có hắn không từng ra tay, cũng chỉ có hắn còn bảo lưu đỉnh cao sức chiến đấu. Mặc dù biết Kim Dư Đồng rất đáng sợ, mặc dù biết mình nhất định không phải Kim Dư Đồng đối thủ, nhưng nơi này, hắn là hy vọng cuối cùng. Nghĩ tới đây, Dư lãng sắc mặt không lại trăng xám, hai chân của hắn không lại run rẩy. Tia bay múa, đem dư lãng phóng đãng bất kham tươi cười làm nổi bật càng tà dị. Linh áp khuấy động, cổ động sóng khí cuồn cuộn. Một đạo linh lực trụ trong chớp mắt phóng lên trời xuyên thẳng mây xanh. Khí thế càng dứt, gì? Dư lãng cái chán gân xanh càng xoắn xoết. Hừ. Kim dư đồng dừng bước, ngay tại dư lãng mười trưởng ở ngoài dừng lại, nghiêm nghị nhìn dư lãng tà dị tươi cười khuôn mặt, trong chớp mắt trêu tức nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng ta? Vô khí thế đột nhiên nổ tung, vô cùng khí áp như phun ra dòng nước xiết. Dư Lãng kia phóng lên trời phảng phất từng cây từng cây kim thép nhắm thẳng vào bầu trời. "Dư Lãng, ngươi làm cái gì?" Hàn Trương đột nhiên âm thanh gầm dữ dội, vô cùng kinh hoàng sợ hãi ở trên mặt hiện lên. Dù cho ra tay ngăm đen cũng ở trong chớp mắt trở nên trắng bệch. "Hàn Trương, kỳ thực ta vẫn đang tìm đại tỷ, ta yêu thích Lưu Vân tự thiếp chỉ là vì ta biết đại tỷ yêu thích. Đại tỷ sùng bái nhất người chính là Ninh học sĩ. Nếu như đại tỷ còn sống sót, nàng nhất định cũng sẽ như ta như vậy. Nhưng là, chúng ta nhiều năm như vậy, không phải ta không đi tìm?" Mà là ta biết biển người mênh mông muốn tìm một người biết bao gian nan. Chúng ta đều đã lớn rồi, đại tỷ từ lâu thay đổi dáng dấp. Chúng ta mãn giang hồ tìm là vô dụng. Bất quá, sau đó tìm đại tỷ nhiệm vụ chỉ có thể cho ngươi kẻ ngu này đi làm. Nghe ta một câu nói, có nghi vấn, tìm Linh nguyện, đầu óc của hắn so với ngươi tốt hơn dùng gấp trăm lần. Khốn nạn, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta nghe không hiểu những này phí lời. Ngươi dám chết, ngươi nếu dám chết ta tất đảo mộ của ngươi." Hàn Trương nổi giận, cái trán gần xanh dĩ nhiên so dư lãng càng thêm dữ tợn khủng bố. "Được rồi, quát to một tiếng đánh gãy hai cái lẳng lơ chữ tình, Ninh Nguyệt khỏe miệng quất thẳng tới, thật không thể một cái tát đập bay hai cái này ngốc điếc. Dư lãng, ngươi chỉ là có ý gì? Có nghi vấn, tìm Linh Nguyệt. Ngươi khi ta bại đủ đây, muốn chết muốn sống đóng phim a. Cho lão tử trở về, muốn làm liệt sĩ ngươi còn chưa đủ tư cách. Bại đủ, chắc chả cần giải thích nhưng cứ giải thích. Trang tìm kiếm trực tuyến của Trung Quốc, họ không dùng các công cụ tìm kiếm khác, chỉ dùng bại đủ. Với anh, nhiều đám mây trong chớp mắt cuồn cuộn, kính hồ trong trẻo, dập dần lên như ngọc trai giống như bọt nước kim dư đồng cả người run lên, trên mặt nụ cười đắc ý bị trong nháy mắt hình ảnh nát quãng, trong phút chốc đổi thành một mặt sợ hãi, một mặt khó mà tin nổi. trong giây lát quay mặt sang, nhìn kính hồ bờ nước phương hướng, một đạo thân ảnh màu xanh đạp lên sóng nước chậm rãi đi tới, mỗi một bước giảm hạ, tựa hồ cũng có thể làm cho cả kính hồ dưới mặt nước chậm. mà mỗi một lần nhấc chân mặt nước lại một lần nữa bay lên. ở dưới chân của hắn, kính hồ mặt nước lại như một trương căng thẳng nhảy dường, sốt lại đàn hồi đầy đủ. thân ảnh màu xanh ở hơi nước trong lúc đó như ẩn như hiện, theo đến gần, mặt mũi hắn cũng dần dần rõ ràng. một thân áo xanh, Đầu đội màu xanh văn sĩ mũ, bất luận bước đi dáng người vẫn là trên người tản khí thế đều như vậy ôn tồn lễ độ. Này căn bản không nên là cái cao thủ võ lâm, mà là một cái đọc đủ thứ thi thư lại nho. Thầm Thiên Thu, ngươi, ngươi, ngươi không có phá công. Kim Dư đồng sợ hãi rút lui một bước, rồi lại phảng phất nhớ ra cái gì đó trong ánh mắt bắn ra thù hận thần quang. Nay còn phải đa tạ minh chủ linh đan diệu dược, ta vẫn chưa tăng công. Thầm Thiên Thu thanh nhã nở nụ cười, lại như hoàng hôn gió nhẹ em ái như vậy. Ta không tin, ta không tin, một luồng ánh kiếm lóe sáng. Dù cho không có tay phải, Kim Dư Đồng còn có tay trái, không có kiếm, nhưng hắn có thể dùng chỉ thay kiếm. Ánh kiếm phảng phất cực quang hướng về Thẩm Thiên Thu chán bắn nhanh mà đi, trong lúc bất chợt, dường như va vào một đạo vô hình tượng. Mặc Kim Dư Đồng ánh kiếm sắc bén cỡ nào, lại ở Thẩm Thiên Thu trước người ba thước không được tiến thêm mảy may. Thiên Nhân Hợp Nhất, không thể, ngươi làm sao có khả năng bước ra bước đi này? Ngươi làm sao có khả năng trở thành Thiên Nhân Hợp Nhất? Ta không tin, cái này không thể nào. Không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dừng lại. Khi ta rơi xuống ngày kia thời điểm ta thấy tiên thiên bị ngạ tất cả những thứ này bái ngươi ban tặng vì lẽ đó ta nên cảm ơn ngươi nhưng ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa tội không thể tha thứ bên trong đất trời không ngươi dung thân vị trí ngươi có thể có lời muốn nói ta không tin ta không tin kim dư đồng đột nhiên thân hình bắn mạnh hóa thành lưu quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi nhìn kim dư đồng liệu mạng lao nhanh bóng lưng thẩm thiên thu cười nhạt ta đã thiên nhân hợp nhất tiếp thiên địa chi lực mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ngươi cũng chạy không thoát vùng thế giới này chờ đã ở thẩm thiên thu tức sẽ ra tay thời khắc linh nguyện đột nhiên ngắt lời nói ta đã từng thề, ta sẽ đích thân vị Vu phụ bổ báo thủ. kính xin thẩm bá phụ tát thành. Minh chủ nói quá lời, Minh chủ có lệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh. Thẩm Thiên Thu hơi hơi không người, lần này hắn bái vui lòng phục tùng. không có Ninh Nguyệt, bọn họ Giang Nam đạo võ lâm đem toàn quân bị diệt, không có Ninh Nguyệt hắn Thẩm Thiên Thu sẽ là toàn bộ võ lâm Giang Nam tội nhân, không có Ninh Nguyệt hắn cũng không thể một lần đột phá giằng buộc thành Tiểu Thiên Nhân hợp nhất. Thừa dược, cho ta một viên Hồi Nguyên Dan. công tử, Hồi Nguyên Dan tuy rằng thần dị, nhưng dù sao hao tổn nguyên khí nhiều phục thương tới căn bản. ta biết, đây là một lần cuối cùng. Linh Nguyệt thản nhiên nói, tiếp nhận được dược hồi nguyên đan sau khi ăn vào, một thân khí thế lần nữa rung động thiên địa. Vác lên đàn cổ, nhún mũi chân hướng về Kim Dư Đồng Bóng Lưng Phương hướng bắn nhanh đuổi theo. Thành Kim Lăng như trước như hắc vân áp thành, ma thủ ở cửa thành phong tỏa thành Kim Lăng thiên mạc phụ bộ khoái chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tâm hơi. Thành Kim Lăng môn, ra vào bách tính nối liền không dứt. Trong chớp mắt, một bóng người mang theo cuồng phong như gào thét phi đến từ cửa thành lướt qua hướng về trong thành Kim Lăng gấp phi mà đi. Hoa, thần tiên. Đánh giám nhân ra cái này gọi là khinh công. Cửa thành thủ vệ tiếp tục tiếp nhận cửa thành phòng hộ, mà lần này Tiểu hòa dường như kẻ ra đợi bình thường xem thường nhìn mới tới huynh đệ. Hắn nhưng là đã quên bản thân lúc trước cũng náo loạn đồng dạng chuyện cười. Thành Kim Lăng bốn cái cửa thành đều nối thẳng Kim Lăng Thiên Mặc Phủ, bất luận từ đâu cái cửa thành đi vào đều có thể bằng nhanh nhất độ chạy tới tổng bộ. Kim Lăng Thiên Mặc Phủ như trước như Di và Nguy Nga, duy nhất quỷ dị chính là có vẻ quặn cuể như vậy. Thiên Mặc Phủ chính là thập nhị lâu, như hôm nay Mặc Phủ cao thủ diệt hết với bản sơn, toàn bộ Thiên Mặc Phủ quỷ dị như thành trống không từ địa. Kim Dư đồng bóng người lượn quỷ ảnh lấp lẻ trong chớp mắt vọt qua thiên mạc phủ biển môn bay vào tiền viện dơ lên lệnh bài trong tay trượt phù văn đây là thiên mạc phủ mở ra thiên mạc kết giới phù thuật phù thuật xuất xử thiên mạc thăng không chỉ cần có này một mặt thiên mạc kết giới kim dư đồng liền có thể tự vệ không ngại thậm chí có thể chuyển bại thành thắng hừ kim dư đồng lông mày trong dây lắc nhau lại không tin tả lần nữa trượt phù văn nhưng thiên mạc kết giới lại như biến mất rồi bình thường không có động tĩnh chút nào đây là hắn trở thành thiên mạc phủ tổng bộ tới nay chưa bao giờ sinh quá sự đừng uổng phí sức lực chúng ta sửa lại thiên mạc phù văn Một thanh âm trong lúc bất chợt vang lên, lại đem Kim Dư Đồng sợ đến vong hồn đại mạo. Đông Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện bắn thẳng đến nằm ở biển môn bên trên tắm nắng thần bí khách tới. Người kia tuổi khiến người ta nhìn không thấu, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng cũng có 40 tuổi thành thục 50 tuổi tăng thương. Liên như thế lười biếng nằm lại làm cho người ta một loại chăm chú nghiêm cẩn ảo giác. Hai phiết râu ria treo ở dưới mũi càng chói mắt, như đậu xanh mắt nhỏ lại phản xạ thâm thúy tinh mang. Người kia là ai? Đây là Kim Dư Đồng nhìn người tới cái ý niệm đầu tiên. Người kia xuất hiện quá thần bí, cũng quá đột nhiên. Mình đã nửa bước bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, coi như bị thương nặng cũng không thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay tới gần. Thế nhưng, hắn là ai? Hắn lúc nào đến? Những vấn đề này trong nháy mắt phong phú Kim Dư Đồng đầu trong nháy mắt để hắn đứng chết chân tại chỗ. Chương 165, truy nguyện huyết thủ. Các hạ người phương nào? Cũng biết tự tiện xông vào thiên mạch phủ hậu quả. Kim Dư Đồng không hổ ở quan trường chìm nổi mấy chục năm lão nhân, trong nháy mắt bình tĩnh lại híp mắt đối người tới thấp giọng quát lên. "Ta, ngươi hỏi ta?" Thần bí khách tới xoay người ngồi dậy chỉ vào mũi của chính mình một mặt ngạc nhiên hỏi, phán phất Kim dư đồng không quen biết hắn là một dạng cực kỳ hoang đường sự. Đậu xanh bình thường mắt nhỏ hơi hơi nhất chuyển nhất thời lộ ra một cái bừng tỉnh khuôn mặt tươi cười. À, cũng đúng, tựa hồ ta thật sự rất ít lộ diện, coi như lộ diện có thể nhìn thấy ta không nhiều, người không quen biết ta cũng có thể thông cảm được. Người đến nói nhỏ tự mình nói với mình, khi thấy Kim dư đồng chỉ lát nữa là phải bạo khí thế thời điểm, tiện tay từ trong lồng ngực móc ra một mặt lệnh bài hướng về Kim dư đồng băm đến, tiếp nhận lệnh bài. Kim Dư Đồng chỉ liếc qua một cái trong nháy mắt lại như chịu đến xét đánh bình thường đứng chết chân tại chỗ. Nguyên bản ngăm đen mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh, con mắt trợn to phảng phất trung đồng bình thường. Truy, Truy, chạy, ngươi chạy thử một chút xem. Người bí ẩn nhìn Kim Dư Đồng cổ động nội tức trong nháy mắt đoán được hắn muốn làm gì, nhưng hắn nhưng không có một ly một tí lo lắng tức giận, trái lại lộ ra đầy mặt chờ mong hư vấn. Truy, Truy nguyệt đại nhân, thuộc hạ, thuộc hạ không dám. Kim Dư Đồng nói xong câu đó, dường như quả cầu da xỉ hơi bình thường cô đơn đi, từ bỏ phản kháng từ bỏ cuối cùng một tia thoát thân khát vọng tứ đại thần bộ truy nguyệt cặp kia chân chính là giang hồ võ lâm ác ngậu trên đời này từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thoát hắn lần nào cũng không có ai có thể từ truy nguyệt trước mắt chạy trốn chỉ cần truy nguyệt muốn bắt người liền chưa từng có ngoại lệ quá kim dư đồng xưa nay không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ ở một cái tên trước mặt ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có nhưng thật sự đến một ngày kia hắn mới biết truy nguyệt tên thật sự có thể sợ đến hắn hai chân phất cọc bình thường vững vàng định trên đất tích đáp tí tách nhẹ nhàng nước nhỏ giọt tiếng vang lên tuy rằng như vậy nhẹ như vậy xa Nhưng Kim Dư Đồng vẫn là nghe thấy. Cứng ngắc quay đầu, vẻn vẹn liếc mắt nhìn lại một lần nữa vong hồn đại mạo. Nhìn thấy Truy Nguyệt, hắn mất đi chạy trốn dũng khí. Nhưng thấy đến cái kia từ thiên mạc phủ chậm rãi đi ra người, hắn liền sống sót dũng khí đều đánh mất không còn một mống. Lúc này Kim Dư Đồng mới nhớ tới Truy Nguyệt mới vừa nói chúng ta mà không phải ta. Người đến là cái mang gò má đều luyện thành bắp thịt người, nhìn chừng 40 tuổi, nhưng đối với người mang cao thâm võ công người tới nói, tuổi tác căn bản là không có cách từ bên ngoài để phán đoán. Hắn một thân màu đen phi ngư phục, nhưng cũng ít đi hai cái ống tay áo. Phi ngư phục lại như một cái bí danh chuột vào người đến trên người, lộ ra hai cái cánh tay, cánh tay đều đều nhắn nhủi, da thịt như tuyết. Nhưng giờ khắc này, hai cánh tay của hắn đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Cánh tay màu đỏ trên không ngừng chảy xuống máu tươi trên đất nổ ra tươi đẹp vết hoa. Truy Nguyệt ngàn rặm truy bắt làm người sợ hãi, mà huyết thủ vô tình ra tay phải giết khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Truy Nguyệt đến rồi, Triều Đình xem ở Kim Dư Đồng Dĩ vãng công lao trên có lẽ sẽ để hắn ở thiên lao vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng huyết thủ đến rồi, Kim Dư Đồng ngoại trừ một cái chết lại không gì khác đường. Kim Dư Đồng Ngươi còn có cái gì bàn giao sao? Huyết thủ lặng lặng đi tới Kim dư đồng trước người, trong ánh mắt rất ôn hòa, không ai kiếp người thần quang, cũng không có hung lệ huyết sát. Tựa hồ dù cho giết nhiều người hơn nữa, trái tim của hắn vĩnh viễn sẽ không bị huyết sát tan mòn. Không nghĩ tới ta Kim dư đồng dĩ nhiên có thể kinh động truy nguyệt huyết thủ hai vị thần bộ đích thân tới, coi như chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Ngươi người sau lưng là ai? Có phải là kính thiên phủ? Huyết thủ tuy rằng đang hỏi, nhưng ngữ khí của hắn lại không một chút nào như là hỏi dò, trái lại là nhận định bình thường. Kim dư đồng yên lặng lắc lắc đầu, nhiều lời vô ích. Túy xin huyết thủ đại nhân thanh lý môn hộ đi. Chậm rãi đưa tay ra, chạy trồm khí thế sông thẳng vấn đỉnh. Dù cho biết rõ không địch lại, nhưng Kim Dư Đồng còn không nghĩ bó tay chờ chết. Đồng thời không phải nói hắn đấy lòng còn bảo lưu một tia may mắn. Đối mặt thiên nhân hợp nhất cảnh giới tứ đại thần bộ, hắn may mắn không hề có một chút ý nghĩa. Kim Dư Đồng giờ khắc này duy nhất kiên trì, là thân là tôn nghiêm của võ giả. Dù cho hắn phải chết, cũng không thể giống như chó chết bị người chém giết. Võ giả sinh ở chiến, chết vào chiến, lấy chiến mà chết là võ giả cuối cùng tôn nghiêm. Huyết thủ đại nhân đem trận chiến này giao cho ta được không? ở huyết thủ tức sẽ ra tay thời khắc một thanh âm trong lúc bất chợt như cơn gió mát ở ba người vang lên bên hai giang nam võ lâm minh cao thủ chậm rãi bước vào thiên mạc phủ biển môn đi tới thiên viện ninh nguyệt bốn công tử thẩm thiên thu còn có bát đại môn phái trưởng môn một cái đều không ít lý do huyết thủ lời nói rất ngắn gọn nhưng cũng nhắm thẳng vào then chốt khiến người ta dễ dàng lĩnh hội ồ truy nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng đầu xanh bình thường mắt nhỏ bỗng nhiên bước ra hai vệ tinh mang bắn về phía đứng ở ninh nguyệt phía sau thẩm thiên thu thiên nhân hợp nhất chỉ có chân chính bước lên thiên nhân hợp nhất mới có tư cách vấn đỉnh võ đạo đây là một cái khe một đạo dù cho tư chất cao đến đâu nội tính cho dù tốt đều khó mà nhảy tới cảm cựu châu đại địa chỉ có thập nhị tuyệt nhưng thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ lại không hẳn so thập nhị tuyệt nhiều chỉ có đại nghị lực hiểu gia tính hơn nữa người có vận may lớn mới có tư cách vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất mà hiện tại giang nam đạo dĩ nhiên xuất hiện cái thứ nhất thiên nhân hợp nhất cao thủ điều này làm cho truy nguyệt hơi kinh ngạc ninh nguyệt chậm rãi cởi xuống sau lưng cầm cầm mặt trên chỉ còn dư lại bốn cái dây đàn cầm tâm kiếm phách không phải âm ba công Nó là kiếm pháp. Dù cho chỉ có bốn cái dây đàn như trước không trở ngại Ninh Nguyệt động công kích. Một năm trước, ta vẫn là đồng lý trấn một cái nha dịch. Vu Phủ bổ đi ngang qua, dẫn ta nhập Thiên Mạc phủ. Tuy rằng võ học của ta có khác truyền thừa, nhưng Vu Phủ bổ ở Thiên Mạc phủ là ta dẫn đường ấn sư. Bởi vì ta tham công Liều Lĩnh, khiến Giang Nam Thiên Mạc phủ cao thủ rơi vào mai phục. Vu Phủ bổ vốn là có cơ hội đào tẩu, nhưng hắn lại mang hy vọng sống sót để cho ta. Ta thể, nhất định phải đâm thủ phạm báo thù cho hắn. Kính xin huyết thủ đại nhân cho ta một cơ hội. Người chính là Ninh Nguyệt Huyết thủ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Nguyệt Ánh mắt lóe qua một tia dị dạng. Phải, Tạ Vân để ta mang câu nói cho ngươi. Năm nay Tết đến hắn sẽ về nhà, để ngươi đưa chuẩn bị trước rượu và thức ăn chiêu đái. Được rồi, việc tư nói xong bây giờ nói chính sự. Tuy rằng ngươi có đầy đủ lý do nhưng ta như trước không thể đáp ứng. Kim Dư Đồng là Thiên Mạc Phủ kẻ phản bội, lẽ ra nên do Thiên Mạc Phủ thanh lý môn hộ. Ngươi hiện tại cũng không là Thiên Mạc Phủ bổ khoái lại là Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ. Yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Có thể đáp ứng. Huyết thủ lời còn chưa nói hết. Biện trên cửa truy nguyệt đột nhiên hóa thành khói xanh bình thường xuất hiện ở huyết thủ bên người, trên mặt như trước mang theo như gió xuân ấm áp cười. Linh Nguyệt tiếp lấy, một cái bóng mở cắt ra bầu trời, Linh Nguyệt theo tay vồ lấy liền đem nội vật sao ở trên tay. Đây là bộ thần đại nhân để ta giao cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thay quyền kim bài tổng bộ. Bộ thần hạ lệnh ngươi tiếp nhận Giang Nam Đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ, Giang Nam Đạo Thiên Mạc phủ tất cả công việc ngươi có thể toàn quyền xử lý. Bất quá, ngươi kim bài nếu muốn chuyển chính thức nhất định phải ở trong vòng nửa năm đi trước kinh thành diện thánh, hoàng thượng tự mình trao quyền mới thực chí danh quy. Huyết thủ, làm sao? Có thể. Huyết thủ không có hai lời, chậm rãi lùi qua một bên đem trung gian nhổ ra. Trong phút chốc, tất cả sự chú ý đều tập trung ở Ninh Nguyệt trên người. Nghiêm nghị bầu không khí ở Ninh Nguyệt cùng Kim Dư đồng trung gian lưu chuyển, phảng phất không khí cũng theo đó ngưng tụ. Kim Dư đồng nhìn quanh bốn phía, khẽ miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Sau khi cười khổ, phảng phất đã thấy ra Hồng Trần Bình thường lộ ra giải thoát ung dung mỉm cười. Hắn một cái nửa bước Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh giới người, quanh thân dĩ nhiên có ba cái Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh giới mắt nhìn trầm Sống sót là không thể. Như vậy coi như chết cũng chết tiệt có tôn nghiêm. Nghĩ đến đây, Kim Dư Đồng nhẹ nhàng duỗi ra hiếm hoi còn sót lại tay trái quay về Linh Nguyệt khẽ mỉm cười, "Linh tổng bổ, xin mời. Kim lâu chủ, xin mời." Trong phút chốc mây gió biến ảo, bầu trời ở dứt tiếng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chưa giao thủ, khí thế dĩ nhiên ở trong tầng mây giao phong. Kim Dư Đồng vân vị dày nặng, tầng tầng lớp lớp phảng phất vô cùng vô tận. Linh Nguyệt khí thế làm kiếm, từng phong sẽ rách dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Mây tụ mây tan nhìn trước sân hoa nở hoa tàn, nhưng nếu mây đen cuồn cuộn lại chỉ làm cho người sơn vũ dục lai like áp bức. Không trung tràn ngập kịch liệt chém giết khí thế, coi như tiên tiên trung vị cao thủ tám phái trưởng môn cũng có chút không chịu đựng được liên tục rút lui. Ở đây bên trong còn có thể biểu hiện tự nhiên không bị ảnh hưởng chút nào chỉ có tam đại thiên nhân hợp nhất cao thủ, bát đại môn phái cao thủ dồn dập đương thở, nhìn chăm chăm không chớp mắt một mặt căng thẳng nhìn chăm chăm khí thế bốc lên. Kim dư đồng mạnh mẽ từ dữ liệu của bọn họ, coi như bị thương thật nặng cũng có thể có như thế bất người vì thế. Nhưng thực dược bốn nữ lại càng ngạc nhiên nhìn linh nguyệt, bọn họ đối với Ninh nguyệt hiểu rõ ra dư vô số, hầu như linh nguyệt từ nhỏ đến lớn tất cả các nàng đều rõ như lòng bàn tay. Đây là đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm mới có thể làm cho một người chỉ hoa thời gian một năm từ không biết võ công đạt đến tiên tiên trung vị đỉnh điểm. Nay còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ hơn chính là tiên tiên trung vị đỉnh điểm tu vi vậy mà đã nhìn thấy thiên nhân hợp nhất một góc. Thiên Mộ Tuyết được khen là từ cổ chí kim thiên tài số 1, 4 tuổi tập võ, 7 tuổi luyện kiếm, 12 tuổi đột phá tiên tiên chỉ dùng một năm bước vào thiên nhân hợp nhất, nửa năm sau một lần cô động vô cấu kiếm khí trở thành thiên điệu thập nhị tuyệt. Nhưng Thiên Mộ Tuyết dù sao thông qua 10 năm nỗ lực, mà Ninh Nguyệt nỗ lực bao lâu? Thời gian một năm hơn nửa năm ở truy tra án chân chính thời gian tu luyện mới bao lâu, như thế tính toán, bốn nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau dồn dập âm thầm tát lưỡi. nhưng kinh ngạc sau khi trong lúc bất chợt có loại vui mừng cùng hiểu ra, nguyên lai tiểu thư đợi người quả nhiên không đợi sai, nguyên lai trời cao thật sự sẽ không như thế tàn nhẫn, nguyên lai trời cao thật sự sáng tạo một cái xứng với thiên mộ tuyệt tuyệt thế nhân kiệt. ô ô ô, cùng phong gào thét, trong lúc bất chợt khí hải gấp xoay tròn từ đỉnh đầu uy đại xuống, tầng mây rất có dày nặng, phảng phất thiên thần bàn tay phải đem lòng bàn tay tất cả chấn áp. bong bong bong, tiếng đàn đột nhiên sắc bén vang lên, như tiếng rít đâm thủng tầng mây. Nguyên Lai đứt đoạn mất một cái dây đàn cầm, còn có thể bắn ra khuấy động tâm hồn chương nhạc. Cũng không mưa gió cũng chẳng hay. Linh Nguyệt đột nhiên có loại hiểu ra, gió cũng tốt vũ cũng được, đợi được mưa gió qua đi, đã từng trải qua tang thương cũng chính là nhân sinh trên đường phong cảnh. Ánh tà dương nắng chiều, linh nguyệt trong lòng trong phút chốc tràn ngập ánh mặt trời. Xì, sì, một đạo kiếm khí như gió, lại không giống như đã từng sát bén. Loại kia phong mang biến mất rồi, loại kia chặt đứt tiên địa sát ý cũng biến mất rồi. Linh Nguyệt kiếm khí thật sự lại như gió mát, trở nên ôn nhu, trở nên vô thanh vô tức. Chương 166 xin mời minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một luồng ánh kiếm nổ sáng, vàng ngọc tay trái cũng giống như hóa thành một thanh kiếm. Kiếm khí từ giữa ngón tay lấp lóe, mang theo cái kia như sao băng giống như chớp mắt phương hoa đón gió mát đánh tới. Làm người kính nể chính là vĩnh hằng, mà mà làm người lưu niệm nhưng là chớp mắt. Lưu niệm chớp mắt mỹ lệ quá mức ngắn ngủi, tiếc hận đối với chớp mắt là quá kinh diễm quá mức vội vàng. Không ai thấy rõ kim dư đồng trong tay bẩy ra ánh kiếm, liền ngay cả tam đại thiên nhân hợp nhất cao thủ cũng không có thấy rõ. Nhưng cũng là bởi vì không thấy rõ. Vì lẽ đó bọn họ mới đáng tiếc vì sao ánh kiếm tiêu biến mất như vậy nhanh. Hầu như ở ánh kiếm sáng lên trong nháy mắt, ánh kiếm tắt, dường như bị thổi tắt ánh đến bình thường lưu lại mịt mờ khói xanh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua Kim Dư Đồng, lại như tình nhân vuốt ve như vậy ôn nhu. Kim Dư Đồng nở nụ cười, cười nhìn Ninh Nguyệt rạng ra ánh mắt. Xác thực, ở ánh kiếm sáng lên trong nháy mắt Ninh Nguyệt đã dại ra, mà dù cho từng cơn gió nhẹ thổi qua Kim Dư Đồng thân thể, thắng bại đã công bố thời điểm, Ninh Nguyệt tâm thần vẫn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Vì, vì sao? Qua một hồi lâu, Ninh Nguyệt mới dại ra hỏi ra câu nói này. Người xem hiểu sao? Kim Dư Đồng cười cũng không còn những ngày qua rối trá, cũng không có đã từng mù mịt, lại như lão nhân hiền lành như vậy thiên nhiên mỉm cười. Xì, si, xương máu bắn nhanh, Kim Dư Đồng lồng ngực trong lúc bất trợ xương máu bay múa, lại như muốn theo bầu trời tiêu tan mây đen cùng rời đi. Hơi hơi nhắm mắt lại, vô lực thân thể chậm rãi rơi xuống. Ở khi còn sống sống ở không kế hở, trước khi chết mới có thể giải thoát. Kim Dư Đồng là cái đáng trách người, nhưng cùng lúc hắn nhưng là một kẻ đáng thương. Người xem hiểu sao? Truy Nguyệt không có cười. Đậu xanh bình thường tiểu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, quay mặt sang hướng một mặt nghiêm túc với thủ. Không có. Ta nghĩ ngoại trừ Ninh Nguyệt hai cũng không cách nào thấy rõ. Không nghĩ tới ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn dĩ nhiên có thể bước ra bước cuối cùng. Nếu như hắn không phải, nên thật tốt. Người đoán ai có thể để Kim Dư Đồng làm phản thiên mặt phủ? Truy Nguyệt đột nhiên nghiêm nghị hỏi, cố ý để thấp dây thanh thậm chí phong tỏa không gian trung quanh. Thiên bảng thứ 10, Hoàng cung đại nội. Này, Ninh Nguyệt thật dài thở dài, lại không cẩn thận dưới chân một trận lảo đảo. Đột nhiên một đôi ôn nhu cánh tay xuyên qua linh nguyệt dưới nách ôm linh nguyệt cánh tay đem hắn đỡ lấy. "Công tử, ta không có chuyện gì." Quay đầu lại nhìn Thược Dược lo lắng ánh mắt nhàn nhạt nở nụ cười. "Công tử, hồi nguyên đan quá thương thân, trong vòng 3 năm ngươi không thể ăn nữa. Ghi nhớ kỹ chăm sóc tốt bản thân, hiện tại ngươi không lại chỉ thuộc về ngươi một người." "Ta biết đúng mực." "Được rồi, vạn sự đều xong, chúng ta cũng nên đi rồi." "Linh Nguyệt, Giang Nam đạo liền giao cho ngươi. Ghi nhớ kỹ thân là thiên mạch phủ bổ khoái chức trách, giữ gìn một phương yên ổn, để Bạch Tính an cư lạc nghiệp." Truy Nguyệt thay đổi bất cần đời tươi cười một mặt nghiêm túc nói: "Thuộc hạ tuân mệnh, đúng rồi, Thiên Mạc phủ bên trong những người khác đâu? Làm sao không thấy bọn họ đi ra?" Nói xong lời này, Linh Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, đến giờ khắc này hắn mới ý thức tới Thiên Mạc phủ bên trong e sợ đã không có người sống. Nhìn huyết thủ cặp kia lần nữa sáng như ngọc bóng loáng cánh tay, Linh Nguyệt tâm đột nhiên cảm giác một trận băng hàn. Huyết thủ thật sự như đồn đại bên trong như vậy, vừa ra tay tất là biển máu cuồn cuộn, bất luận đối với kẻ địch vẫn là đối với mình người xưa nay không để lại người sống. Chết rồi. Tuy rằng đã đoán được đáp án, Nhưng nghe đến huyết thủ lạnh khốc trả lời Ninh Nguyệt đáy lòng như trước sinh ra dùng cả mình, Hàn Ý qua đi lửa giận đột nhiên sinh ra, Ninh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyết thủ ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Kim Dư Đồng coi như phản bội Thiên Mạc phủ, coi như Thiên Mạc phủ chính là thập nhị lâu, nhưng Thiên Mạc phủ bên trong còn có một chút người vô tội, bọn họ có lẽ không biết gì cả, ngươi tại sao có thể? Không cái gì không thể. Huyết thủ lãnh đạm nói rằng, phản phất trên tay hắn nhiễm không phải Thiên Mạc phủ bổ khoái máu, mà là từng cái đợi làm thịt dây bò. Đột nhiên, một cái bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào Ninh Nguyệt vai. Ninh Nguyệt cả người run lên. Đến hiện tại hắn mới biết chẳng biết lúc nào truy Nguyệt đã thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh hắn. Đường trách huyết thủ máu lạnh vô tình, Thiên Mạc phủ can hệ trọng đại quan hệ đến Đại Chu chín châu yên ổn. Bây giờ tình thế rắc rối phức tạp, kinh thành bên trong quần quần sóng ngầm, biên cảnh Tam Châu ma hành tầng tầng. Giang Châu liên thông Trung Châu, lại cùng biên cảnh Tam Châu liên kết. Giang Nam đạo cực kỳ trọng yếu không thể ra một tia bất ngờ, ở đối xử Thiên Mạc phủ gian tế mặt trên, chúng ta nhất quán tôn chỉ chính là tha chết nhảm còn hơn bỏ sót. Liên khi bọn họ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đi, chúng ta không thời gian cũng không tinh lực từng cái sàng lọc. Kim Lăng tổng bộ mọi người chết hết, lưu ta làm chỉ huy một mình sao?" Linh nguyệt tâm thanh như trước lạnh làm người chiến. "Nhân thủ vấn đề ngươi có quyền tự mình xử lý, nếu như muốn tổng bộ chuyển vào người mới cũng có thể hướng về kinh thành xin. Bộ thần nếu cho ngươi toàn quyền xử lý quyền lợi, làm thế nào chẳng lẽ còn muốn chúng ta dạy ngươi sao?" Huyết thủ lạnh rên một tiếng, hào không lưu luyến bay người lên, mấy cái lên xuống biến mất trong vô hình. Mà ở linh nguyệt hoàn hồn thời điểm, lại không hiện truy nguyệt là lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Nhìn phía sau cách đó không xa dư lãng cũng là đẩy mặt ngạc nhiên đứng chết chân tại chỗ. Linh Nguyệt cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tứ đại thần bộ uy danh vì sao sẽ như vậy kinh thiên động địa. Ken, hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, có hay không đệ trình? Vâng. Linh Nguyệt không chút do dự quả đoán nói rằng, thậm chí không có chìm vào tinh thần thức hại đến xem, cũng chút nào không để ý thu hoạch lần này đến cùng bao nhiêu. Bởi vì Linh Nguyệt rất mệt, mệt mỏi liền hy vọng cái gì đều không muốn trực tiếp ngã đầu ngủ. Sống lại một năm rưỡi đến, hoàn thành rồi ba lần ẩn dấu nhiệm vụ. Nhưng liền lần này hắn cảm giác mệt nhất, cũng tối kinh tâm động phách. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị Kim Dư Đồng nắm mũi dẫn đi. Nếu không là Sang Vân biệt viện một hồi hỏa để hắn đột nhiên thức tỉnh, hắn có lẽ liền vạn kiếp bất phục. Kim Dư đồng thân là quan trường chìm nổi mấy chục năm, cáo giả cũng sát thực lợi hại, làm cho Ninh Nguyệt không thể không bí quá hóa liệu được ăn cả ngã về không, đem thắng bại hy vọng ký thác ở hỏa dược trên. Mặc dù đánh cử thắng, con bức có phải hay không không để cho mình bốc ra 4 phần 10 phần thắng cùng với quyết đấu. Tuy rằng thắng, cũng thắng được đẹp đẽ. Nhưng Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng đang nghỉ ngơi trước, hắn còn có một việc nhất định phải hoàn thành. Nội lực tiêu hao hết, khí lực khô cạn, Ninh Nguyệt làm cho người ta cảm giác lại như bệnh nặng mới khỏi nhưng ở võ lâm giang nam còn hùng trong mắt, Ninh nguyệt dáng người như vậy kiên cường, như vậy vĩ đại. đây là bọn hắn để cử minh chủ, tuy rằng lúc đó đúng là không thể làm gì, tuyển Ninh nguyệt dù sao cũng hơn tuyển nhạc kế hiên cường. nhưng Ninh nguyệt tiếp theo hành động nhưng cũng chân chính đem bọn họ thuyết phục. lực cản sóng to, tự lực đẩy lên giang nam đạo võ lâm bầu trời, lật tay thành mưa cứu vớt giang nam đạo võ lâm khỏi cơn nước lửa. ở giang nam đạo cao thủ võ lâm toàn bộ hủy diệt thời khắc, linh nguyệt cảm đứng ra hoàn thành rồi thân là một cái minh chủ lợi thể. nếu như cái này cũng chưa tính một cái hợp lệ minh chủ. Phỏng chừng thay đổi ai lên đài cũng không thể phục chúng. Nhìn Ninh Nguyệt dần dần đi tới, bao quát Thẩm Thiên thu ở bên trong một đám Giang Nam đạo cao thủ dồn dập con xuống, nguyên bản kiên cường sống lưng, vui lòng phục tùng kêu một tiếng Minh Chủ. Ninh Nguyệt lấy Thiên mạc phủ xuất thân, lại được tuyển Giang Nam đạo võ lâm Minh Chủ, nhận được các vị tiền bối nâng đỡ bất kể Ninh Nguyệt xuất thân nhỏ bé, Ninh Nguyệt ở đây vô cùng cảm kích. Lúc trước nếu không là nhạc kế hiền cây này gậy khoái phần, Minh Chủ vị trí cũng vạn vạn không tới phiên Linh Nguyệt trên đầu. Nhưng Linh Nguyệt dù sao vẫn là Thiên mạc phủ người, bây giờ hạ lệnh cùng bổ thần làm cho tiếp trưởng Giang Nam đạo tổng bộ vị trí. Này Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ vị trí vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Minh chủ, ngươi, ngươi đây là muốn bỏ lại chúng ta mà đi? Giang Nam đạo cao thủ võ Lâm há hốc một, vừa cung lên thân thể đột nhiên rút trực đẩy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt lộ ra ánh mắt không thể tin. Ninh Nguyệt lên làm võ Lâm Minh chủ mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy nửa tháng chứ? Vị trí còn ngồi chưa nóng Giang Nam đạo võ Lâm Minh liền gập ngập đầu thái dương. Ngọc Long mất công sức cựu tử nhất sinh trợ Giang Nam đạo võ Lâm Minh đi ra cảnh khó, liền một ngày ngày thật tốt đều không quá quá liền muốn tối vị nhục hiền. Ngươi không ngại ngùng chúng ta có cái này mà sao? Xin mời Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thẩm Thiên Thu lần nữa không người một mặt nghiêm túc hô. Xin mời Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bát Đại Môn phái ngay sau đó không mình hành lễ. Xin mời Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bát Đại Môn phái phía sau bất kể là danh môn đệ tử vẫn là độc hành hiệp khách dồn dập quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu. Nhìn lít nha lít nhít ngã quỳ ở mặt đất võ lâm quần hảo, linh nguyệt nhất thời có chút nào. Nếu như Thẩm Thiên Thu là chối từ, Bát Đại Môn phái là thị nguyệt vậy những thứ này tầng dưới chót võ lâm nhân sĩ chính là xin cứu giúp nam nhi dưới gối có hoàng kim lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ nếu không có chân tâm chân ý lại có ai có thể làm cho đám này đào phủ gia thân đều mặt không biến sắc võ lâm hào kiệt quỳ xuống xin cứu giúp linh nguyệt tuổi trẻ tư tiểm, tu vi nông cạn có tài cán gì lãnh đạo võ lâm giang nam quần hùng các ngươi thần thiên thu trầm rãi bật người dậy ánh mắt bình tĩnh nhìn đầy mắt xoắn xuýt linh nguyệt đột nhiên một vệt mỉm cười treo ở khoe miệng trong ánh mắt khen ngợi cũng lại hiểm không giấu được minh chủ không cần quá khiêm tốn ngươi cứu ta bằng với nước sôi lửa bỏng hầu như lấy sức một người xoay chuyển cắn khôn. như đây là vô đức vô năng thử hỏi giang nam đạo trong chốn võ lâm còn có ai là có có thể người tu vi nông cạn này càng là lời nói vô căn cứ đổi làm hôm qua thẩm thiên thu cũng chưa chắc chắn đỡ lấy minh chủ một đạo kiếm khí Bực này võ công ở giang nam đạo dĩ nhiên nạo thị quân hùng chẳng lẽ cần phải muốn đứng hàng thiên bảng mới có tư cách sao minh chủ được tuyển ban đầu là được đã thiên mạng phủ bổ khoái thân phận bây giờ vì sao không thể tiếp tục vì minh chủ của chúng ta như bởi vậy chúng ta bỏ minh chủ mà đi Giang Nam đạo võ Lâm Minh có gì bộ mặt hành tẩu giang hồ. Bất luận võ công, đức nhìn, thân phận, Minh chủ vị trí hoàn toàn xứng đáng. Xin mời Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xin mời Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xin mời Minh chủ, chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dư lãng nhìn còn đang do dự Linh Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười cùng với dư bốn công tử chậm rãi đi tới Linh Nguyệt trước người, quỳ một chân trên đất. Xin mời Minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lạng hóa, ngươi cũng đi theo hồ đồ. Mọi người nhìn gửi gắm, thực chí danh uy. Tiểu sư đệ, ngươi còn cân nhắc cái gì? Linh Nguyệt cả người chấn động, nhìn từng đôi ánh mắt mong đợi, Linh Nguyệt đột nhiên có loại hiểu ra. Bản thân phải hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, muốn cho giang hồ võ lâm trở về chính quyền. Chỉ dựa vào Thiên Mạc phủ thật có thể không đánh mà thắng hoàn thành, thật có thể thông qua đàm phán giải quyết. Có lẽ đây mới là một cái chính sách đường. Giang hồ cùng triều đình mâu thuẫn ở chỗ khuyết thiếu câu thông, giang hồ võ lâm không hiểu triều đình chính lệnh, triều đình xem thường với hướng về giang hồ dân gian giải thích. Cứ như vậy mâu thuẫn càng để lâu càng nhiều xung đột càng ngày càng bị liệt. Một tay nắm Thiên Mạc phủ, một tay cầm giang hồ, hóa thân cầu đối. Dung Vi nhất lô, giang hồ, triều đình, tóm lại vẫn là đồng căn đồng chi. Chương 167, bốn nữ rời đi. Linh Nguyệt cuối cùng vẫn là không có từ đi minh chủ vị trí, nhưng cũng nhận lệnh Thẩm Thiên Thu vì Phó minh chủ thay hắn quản lý giang nam đạo võ lâm minh công việc. Kim Lăng Thẩm phủ ở giang nam đạo kinh doanh lâu như thế, người minh chủ này nguyên bản nên thuộc về Thẩm phủ. Linh Nguyệt đồng thời không lo lắng Kim Lăng Thẩm phủ sẽ đem chính mình gắt hùng, không phải hắn bao nhiêu tín nhiệm Thẩm Thiên Thu đến dẫn vì tâm phúc mức độ, hắn tín nhiệm chỉ là thẩm thanh. Thẩm Thiên Thu làm nhiều hơn nữa, nói là vì Thẩm phủ cuối cùng vì vẫn là thẩm thanh. Mà Thẩm Thanh là linh nguyệt chân chính tín nhiệm người, chỉ cần Thẩm Thanh ở, Kim Lăng Thẩm phủ sẽ thẳng tuốt giúp đỡ chính mình. Giang Nam Võ Lâm Minh tuy rằng thành lập, nhưng rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành. Chính là cho thành viên đăng ký tạo sách cũng đã là rất đại lượng công việc. Chuyện như vậy tự nhiên không cần tự thân làm, linh nguyệt toàn bộ giao cho thẩm phủ quyết định. Linh nguyệt đưa ra đăng ký phương pháp cũng tham chiếu kiếp trước phân loại công hào biên tập phương pháp. Cái phương pháp này một loại Thẩm Thiên thu nói, nhất thời bị Thẩm Thiên thu vô bản tán dương. Bất kỳ một thế lực nào đối với gian tế thứ này đều dị thường đau đầu. Nhưng trăm ngàn năm qua lại từ đầu đến cuối không có hữu hiệu biện pháp ngăn chặn. Mà Ninh Nguyệt đề nghị cá nhân hồ sơ chế độ lại đem cái ưu át tính này triệt để tiêu trừ. Tất cả Giang Nam võ Lâm Minh thành viên đều có một cái độc lập hồ sơ, mỗi một cái lấy thực lực trình độ chia làm tứ đẳng, mỗi một đợi đều dùng con số bố trí, mỗi một con số đều không thể thay đổi coi như chết rồi, con số này cũng sẽ không lại bị bắt đầu dùng. Cứ như vậy bất luận ai cũng có thể tìm đúng chỗ, coi như có thế lực khác muốn đánh đi vào bộ mạo danh thế thân không biết mình mã hóa lời nói chỉ cần một tra liền có thể hiện ra nguyên hình mà coi như túi chữ Nhật ra mã hóa mạo danh thành công, chỉ cần một đôi hồ sơ liền lại cũng không còn chỗ ẩn thân. Nay còn thiệt thòi phủ văn áp thúc ghi chép tiện lợi, nếu như thả ở kiếp trước cổ đại, như vậy công trình căn bản là không thể tiến hành. Giang Nam đạo võ Lâm Minh rất nhiều công việc giao cho thần phủ, mà Thiên Mạc phủ bây giờ cũng thành chỉ huy một mình. Ninh Nguyệt ở giao phó hoàn thành sau khi một mình trở lại lâu không gặp hồ chó. Thân là Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ kiêm Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ, ở tại nơi này sao một cái nhỏ hẹp trong sân hiển nhiên có phần Thẩm phủ từng đưa ra đem thẩm phủ biệt viện đưa cho Ninh Nguyệt làm phủ đệ nhưng cũng bị Ninh Nguyệt từ chối. Hiện tại tuy rằng công thành danh thoại, nhưng Ninh Nguyệt như trước không thích quá thổ hào sinh hoạt. Như vậy tâm thái, phòng trừng hắn là một chốc cũng không chuyển biến được. Hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, kinh nghiệm kiếm lời để Ninh Nguyệt đều coi chính mình hoa mắt. Lần này kinh nghiệm so với trước hai lần gộp lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Nhưng theo nhân vật thăng cấp, này kinh nghiệm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nhìn mình giao diện thuộc tính, đẳng cấp nhân vật đã bất chi bất giác đến 45 cấp. Nếu như mãn cấp xem như là 100 cấp lời nói giờ khác này Ninh Nguyệt cũng xác thực được cho là gia tân thủ thôn cầm tâm kiếm phách 35 cấp thiên thiên trưởng xuân thần công 32 cấp liền ngay cả vô lượng lục dương trưởng cũng bị đẩy lên 30 cấp nay không phải trọng điểm trọng điểm là những này tu vi tăng trưởng không có đi qua Ninh nguyện tu luyện nhân vật thăng song cấp sau khi những này đẳng cấp một cách tự nhiên tăng lên tới tuy rằng Ninh Nguyệt biết vào lúc này nếu như khổ luyện võ công trong một đêm thăng hắn cái vài ba cấp không là vấn đề nhưng Ninh nguyện không đội bởi vì trong vòng một tháng nhất định có thể tăng nhanh như gió Thậm chí ở trong vòng 3 tháng có thể trực tiếp phá tan trung vị tiên tiên đạt đến thượng vị tiên tiên đỉnh điểm, còn có thể trực tiếp đặt chân nửa bước tiên nhân hợp nhất đạt đến Giang biệt Vân Thẩm Thiên Thu lúc trước cảnh giới. Linh Nguyệt hiện tại rất mệt, so thân thể càng mệt mỏi chính là nội tâm của hắn. Giờ khắc này Linh Nguyệt chỉ muốn ngủ hắn cái đất trời tối tăm, ngủ thẳng đêm trước khiếm khuyết cảm thấy tất cả đều bù đắp lại mới thôi. Nay vừa cảm giác trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm, nếu không là Thẩm Thiên Thu cùng Thược Dược đi qua nhiều lần xác nhận Linh Nguyệt là thật sự quá mệt mỏi ngủ lời nói, bọn họ còn tưởng rằng Linh Nguyệt chịu ám hại bị người âm đây ngoài cửa sổ vang lên một trận leng leng chim hót, ninh nguyệt thiên tính mí mắt hơi hơi nhảy lên. đột nhiên trong lỗ mũi cảm giác được một tia gãi ngứa, triển khai lông mày không khỏi nhăn lại. a cắt một cái hắt xì phun ra, ninh nguyệt trong nháy mắt bắn người mà lên mở mở mịt ánh mắt. lạc lạc lạc tỉnh rồi, tỉnh rồi. ta liền nói đi, cứ như vậy cô gia chuẩn có thể tỉnh lại. vánh ánh thanh âm vui sướng truyền vào ninh nguyệt lỗ tai, rốt cục ninh nguyệt mơ hồ tầm nhìn chậm rãi tụ tập, ý thức linh hồn phảng phất lại một lần nữa trở về lại não. vánh liền ngươi hồ đồ, đừng quên chúng ta là hạ nhân. Đối với cô già không thể như thế không lớn không nhỏ. Thi nhã đoán giận thanh em vang lên, nhưng nghe ở Ninh Nguyệt trong thai, nhưng không có một tia đoán giận ý vị. Ồ, là các ngươi a? Sớm a. Ninh Nguyệt lười nhác đánh một cái hả hơi thản nhiên nói, "Còn sớm đây. Cô gia, ngươi đều ngủ 3 ngày 3 đêm, lại không đứng lên cẩn thận thực dược tỷ tỷ nắm kim đâm ngươi, bởi vì không có người ngoài ở, bốn nữ cũng trực tiếp gọi Ninh Nguyệt cô gia." "Lâu như thế a?" Ninh Nguyệt mờ mịt nói rằng, cũng không lại lại giường quả đoán lưu lốc vậy Vừa đứng lên, Thi liền cầm Ninh nguyện ngoại bảo đi tới Ninh nguyện trước người. Cô Ra xin mời đưa tay. A, không cần không cần, ta biết mặc quần áo. Cô Ra, chúng ta là hạ nhân, hầu hạ cô Ra mặc quần áo là chúng ta bản phận. Tiểu thư trước đây cũng là chúng ta hầu hạ. Cô Ra không cần chú ý, sau này cùng tiểu thư thành thân ngươi cũng là quen thuộc. Thi nhã tuy rằng ở ôn nhu cười, nhưng ánh mắt của nàng lại cho ninh Nguyệt một tia không dám nhìn thẳng cảm giác ấy nấy. Mỹ lệ như vậy uyển chuyển hàm xúc nữ tử, dĩ nhiên chỉ là hầu hạ người hầu gái, không tự chủ được cảm giác một trận tức hận. Cô Ra, gia, Giang Nam đạo sự đã xong, thì mọi chúng ta là hướng ngươi cáo tử. A các ngươi này liền muốn đi rồi, linh nguyệt có lẽ mới vừa tỉnh ngủ, nói chuyện còn không đi qua đại não, nói xong sau khi bản thân cũng không khỏi nợ nụ cười, cũng đúng, các ngươi hạ sơn là phụng mệnh giúp ta, hiện tại mọi việc đã xong, ngươi cũng xác thực nên trở về hướng đi thiên mộ tuyết phụng mệnh, lại nói như các ngươi như vậy nữ tử hẳn là không dính khói bụi trần gian, ở quế nguyệt cung quá thần tiên giống như sinh hoạt, hồng Trấn bên trong hỗn loạn quá nhiều, các ngươi tùy ý hạ sơn một lần liền gần như đau khổ, trở lại cũng được, trở lại cũng ít một ít nguy hiểm, linh nguyệt trong lòng vẫn cảm thấy đầu đau liếm máu vốn là nên để nữ nhân đi ra nhưng lại cứ cái này giang hồ võ lâm nữ nhân cũng đội lên nửa bầu trời võ lâm nữ hiệp là cái này giang hồ một đạo mỹ lệ phong cảnh đặc biệt là những tia thuần túy chỉ lấy nữ đệ tử môn phái càng là người giang hồ tranh nhau lấy lòng bánh bao cô ra nói gì vậy chứ chúng ta lịch hồng trần nguy cơ chẳng lẽ không phải một lần rèn luyện võ công có thể luyện tâm tình nhưng là cần trải qua sinh tử tôi luyện phải biết tiểu thư tuy rằng không dính khói bụi trần gian nhưng nàng 10 tuổi thời điểm liền bị sư phó của nàng mang tới thảo nguyên chém giết mấy lần sinh tử bồi hồi mới tu thành kiếm đạo thừa dược cười nói nhưng đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên dừng lời nói Hừ. Thiên mộ tuyết sư phụ. Hắn là ai? Ninh Nguyệt trước đây không nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng lần này bị thược dược nhắc lên lại làm giấy lên Ninh Nguyệt thiếu kỷ. Một cái có thể dạy dỗ ra thiên mộ tuyết người như vậy, nên làm sao kinh thiên vĩ điểm. Chúng ta cũng không biết, lão nhân ra người từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngoại trừ tiểu thư cùng lão phu nhân chúng ta ai cũng chưa từng thấy. Bốn nữ đồng thời không có lưu lại, cùng Ninh Nguyệt cáo từ sau khi lần nữa như tiên nhân bình thường đáp mây bay mà đi. Ninh Nguyệt xúc miệng sau khi bản thân lấy điểm ăn ăn uống no đủ sau khi rời đi nhà nhỏ hướng về thẩm phủ biệt viện đi đến thẩm phủ biệt viện bây giờ là giang nam võ lâm minh toàn bộ cửa ra bảng hiệu cũng đổi giang nam võ lâm minh thẩm thiên thu nếu mang biệt viện đưa ra hắn cũng không có ý định thu hồi lấy thẩm gia tài lực như vậy biệt viện còn có vài tòa linh nguyệt một đường đi tới rất nhiều võ lâm minh đệ tử chính xếp hàng ở thẩm phủ chỉ định trước cửa sổ đăng ký tạo sách linh thân phận bài mà bọn họ đặc biệt đánh số lại chia âm dương hai phần một phần khắc vào thân phận nhãn trên một phần nhớ ở đáy lòng nhìn thấy linh nguyệt rôn dừng lại động tác không mình hành lễ. Ninh Nguyệt vừa bắt đầu còn chào hỏi một chút tỏ ý bọn họ dậy, nhưng không bao lâu Ninh Nguyệt liền cảm giác miệng khô lưỡi khô không thể làm gì khác hơn là nhanh chân hướng về Thẩm phủ hậu viện đi đến thông báo phó minh chủ cùng trưởng môn các phái chúng ta mở hội nghị. Ninh Nguyệt thuận miệng hướng về Thẩm phủ mới quản gia dặn dò một câu, mình bị hạ nhân dẫn hướng về mới thiết lập hội nghị đường đi đến. Giang Nam võ Lâm Minh thành lập sau khi lần thứ nhất bên trong hội nghị không chỉ là Ninh Nguyệt khá là để bụng chính là Thẩm Thiên Thu cũng không dám chút nào thất lễ. Nguyên bản Giang Nam võ Lâm Minh thành lập là vì đối phó thập nhị lâu, nhưng thập nhị lâu đã không còn. Giang Nam võ Lâm Minh tương lai phải đi con đường nào được thật tốt, liêu tính liêu tính. Cho tới nói giải tán Giang Nam võ Lâm Minh, không có ai đưa ra ý nghĩ này. Một cái võ Lâm Minh thành lập hầu như là muốn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được mới có thể. Thật vất vả thành lập, tan vỡ rất đáng tiếc. Hơn nữa võ Lâm Giang Nam quần hùng cũng biết, ôm đoàn mới thích hợp lắm. Coi như bát đại môn phái không thèm để ý, những kia tầng dưới chót độc hành khách cũng không đáp ứng. Võ Lâm Minh không giống môn phái, võ Lâm Minh sẽ không hạn chế cá nhân tự do. Ngoại trừ tuân thủ võ Lâm Minh quy định cùng hoàn thành võ Lâm Minh truyền đạt nhiệm vụ ở ngoài yêu làm gì liền làm gì đồng thời không phải bán đứng chính mình, cho nên đối với Võ Lâm Minh thành lập đại gia đều vui hai vui mắt. Không phải ai cũng có thể khởi sướng thành lập Võ Lâm Minh, điều này cần toàn bộ Võ Lâm phần lớn người có như vậy khát vọng, hơn nữa còn phải có một cái đại gia đều tâm phục khẩu phục minh chủ. Vì lẽ đó, giang nam đạo Võ Lâm Minh tuy rằng thành lập ngẫu nhiên, nhưng cũng là giang nam đạo ấp ủ 10 năm 20 năm thành quả vừa vặn lại đuổi tới thập nhị lâu gây sóng gió. Rất nhanh, Thẩm Thiên Thu cầm đầu giang nam đạo cao thủ Võ Lâm đi vào hội nghị đường, linh không thích ư lễ. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có một cái một cái tham kiến minh chủ cái gì, một cái thật dài bàn tròn, ít nhất có thể giới được 30 người, điểm này phi thường phù hợp hậu thế đặc điểm. Từng người ngồi xuống, Linh Nguyệt hướng giọng tỏ ý hội nghị bắt đầu. "Các vị tiền bối, Linh Nguyệt nhận được các vị nâng đỡ thêm vị Giang Nam đạo võ Lâm Minh minh chủ, đối với võ Lâm Quy Củ đi liền với các thế lực góc mắt Linh Nguyệt không hiểu nhiều lắm, điểm này còn hy vọng các vị có thể bao dung đồng thời bất cứ lúc nào chỉ ra chỗ sai. Minh chủ quá khiêm tốn, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực phụ tá Minh chủ." Bát Đại môn phái từng người thế lực dị thường khổng lồ, vì lẽ đó giang nam võ lâm minh nói đến vẫn là lấy nguyên lai không tiến hành dựng so với nguyên lai làm theo ý mình ngoại trừ đem bắt đại môn phái phân phong tốt từng người phạm vi thế lực phạm vi quản hạt ở ngoài bọn họ còn ở võ lâm minh bên trong đảm nhiệm một ít chức vụ mà hiện tại hội nghị chính là bọn họ phân bánh ga tô thời khắc bởi vì là liên minh vì lẽ đó ninh nguyệt không thể chính xác đến bổ nhiệm đặc biệt là phía dưới độc hành hiệp đi tới chỗ nào coi như nơi nào không có chỗ ở cố định chung quanh lắc lư ninh nguyệt chỉ là thông qua đánh số đem bọn họ phân biên sau đó mỗi tháng mùng 1 đúng giờ đến tổ trưởng cái kia báo danh có nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ, không có chuyện gì yêu đi đâu lãng liền đi đâu lãng. Chương 168, Thiên Mạc phủ cùng Võ Lâm Minh sắp nhập. Giang Nam Võ Lâm Minh là tự do, nhưng lại thuộc về cùng một cái liên minh. Lại như hậu thế phim Hồng Kông như nhau, một đám người đi theo một cái lão đại, mà một đám lão đại đi theo càng to lớn hơn lão đại, đứng ở kim tự tháp đỉnh chính là minh chủ. Trong ngày thường, Võ Lâm Giang Nam tựa hồ cùng trước đây như nhau, đại gia quá từng người sinh hoạt. Nhưng một khi minh chủ có lệnh thì lại toàn bộ Võ Lâm Giang Nam đều sẽ nhanh chóng vào chuyện. Linh Nguyệt nhìn Thẩm Thiên Thu giải thích Võ Lâm Minh kết cấu không khỏi phía sau dâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Dám nói Giang Hồ võ lâm không phải xã hội đen đứng ra, Linh Nguyệt bảo đảm một cái tát quất chết bọn họ. Mà theo sự phát triển của thời đại, Giang Hồ võ lâm đã dần dần ôm đoàn ứng tụ. Hiện nhiên như Giang Nam võ lâm minh như vậy quái vật khổng lồ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm phòng trường sẽ có Giang Bắc võ lâm minh, Huyền Châu võ lâm minh, Lương Châu võ lâm minh vân vân. Một cái hồng hương đặc biệt sao liền có thể làm cho cả Hồng Công cảnh sát đau đầu sắp đứt. Muốn lại chu hoàng triều mỗi cái châu đều có một cái, triều đình còn nói cái gì không chế lực, để bọn họ trực tiếp phân liệt được. Võ Lâm thế lực là mạnh mẽ, nhưng nếu như Võ Lâm thế lực ôm đoàn thành có tổ chức có kỷ luật đội, bọn họ là khủng bố. Triều đình không thể nhẫn nhịn, cũng không thể khoan dung. Trước Ninh Nguyệt không nghĩ đến như vậy cẩn thận bởi vì sự chú ý của hắn căn bản không ở trên mặt này. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí nghe được đại quân áp sát, Thiên quân vạn mã hắc vân áp thành âm thanh. Khó trách chỉ cho ta thời gian 10 năm. Đặc biệt sao dựa theo cái này tình thế tới nói, 10 năm sau khi đặc biệt sao không phải quốc gia chia 5 xẻ 7 chính là giang hồ Võ Lâm bị Triều đình san thành bình địa. Ninh Nguyệt cười khổ túi đầu xoa mi tâm. Triều đình cùng Võ Lâm Mâu Thuẫn đã thành chiều hướng phát triển a. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, bánh gato cũng phân phối gần đủ rồi. Nhưng Ninh Nguyệt trong lòng lại một trận lạnh lẽo. Bởi vì như thế một phần hạ xuống, toàn bộ giang nam đạo liền không thiên mạc phủ cái gì chuyện. Mỗi một chỗ đều có Võ Lâm minh người cháu, bọn họ liền giữ gìn một phương công việc trị an cũng làm rồi. Võ Lâm thế lực chỉ cần hình thành ôm đoàn hạt nhân thế lực, đối với xã hội ổn định là lợi nhiều hơn hại. Đại gia đều thuộc về một cái liên minh, có thể ở trên bàn giải quyết sự cũng không cần thiết vận dụng vũ lực. Mà những kia không thuộc về liên minh người hoặc là gia nhập hoặc là làm tôn tử, dám gây chuyện liền diệt ngươi không thương lượng, không có phân tranh, đại gia đồng lưu phát triển. Đây là một cái tốt của diện, tốt ninh nguyệt đều không muốn đánh phá. Nhưng ninh nguyệt không thể không quản, bởi vì hắn không chỉ là giang nam đạo võ Lâm minh chủ, hắn vẫn là giang nam đạo thiên mạc phủ tổng bổ. Vì lẽ đó, ninh nguyệt đang trầm tư chốc lát chậm rãi dựng lên thân thể ho nhẹ một tiếng. Các vị, các ngươi hẳn là cũng biết, ta còn có một cái thân phận là giang nam đạo thiên mạc phủ tổng bổ. nguyệt vừa mới dứt lời, bao quát Thẩm Thiên Thu ở bên trong mỗi cái giang nam đạo võ Lâm minh cao tầng đều trầm mặc. Bọn họ cố ý không để ý Linh Nguyệt thân phận này, bởi vì bọn họ chỉ hy vọng Linh Nguyệt là minh chủ của bọn hắn. Thiên Mạc Phủ là triều đình miệng lưỡi, phục mệnh khống chế giang hồ võ lâm thế lực, thân phận như vậy thiên nhiên cùng giang nam đạo võ lâm minh đối lập. Ta dự định đem Thiên Mạc Phủ cùng giang nam đạo võ lâm minh sắp nhập. Linh Nguyệt ở dừng lại một lúc trực tiếp tuôn ra hắn ý tưởng. Cái gì? Thẩm Thiên Thu dù cho đột phá thiên nhân hợp nhất, vẫn như cũng bị Linh Nguyệt lớn mật ý tưởng khiếp sợ tròn tròn mắt trừ. Đây là nhiều lắm sao đại náo động tài năng? Nghĩ tới đây sao không hợp thói thường sáng tạo. Thiên Mạc Phủ trống vắng. Ta thành tư lệnh không cấp dưới. Nếu ta lại là Giang Nam Võ Lâm minh chủ, ta dự định từ Giang Nam Võ Lâm minh bên trong chiêu thu nhân viên bỏ thêm vào Thiên Mạc phủ. Linh nguyệt thoại ở đại gia đấy lòng chấn động tới cơn sóng thần. Thiên Mạc phủ chiêu thu giang hồ võ lâm nhân sĩ không phải là không có tiền lệ, chỉ cần ngân bài bổ khoái có tự chủ chiêu thu không phải Thiên Mạc huấn luyện doanh đi ra giang hồ nhân sĩ tiến vào Thiên Mạc phủ quyền lợi. Nhưng những giang hồ nhân sĩ này nhiều là đắc tội rồi người cùng đường mặt lộ, nào có trực tiếp lượng lớn chiêu nhập. Triều đình sẽ đồng ý sao? Dạ Vân Tiêu có chút nói lắp hỏi. Không trách hắn phá dưỡng khí công phu, thực sự là đề nghị này cũng chỉ có Linh Nguyệt mới dám nghĩ. Ta đã có toàn quyền phụ trách Giang Nam Đạo Thiên Mạc phủ quyền lợi, mà nhân thủ phương diện lại để cho chính ta nghĩ biện pháp giải quyết, bọn họ bằng cái gì không đồng ý? Hiện tại Giang Nam Đạo ta to lớn nhất, Thiên Mạc phủ muốn mời ai ta quyết định. Linh Nguyệt dị thường bá khí phất tay nói rằng, chuyện này, e sợ không được. Thẩm Thiên Thu có chút chần chờ nói rằng, Thiên Mạc phủ ở giang hồ võ lâm địa vị minh chủ cũng phải biết, Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh tuy rằng thuộc về Giang Nam Đạo, nhưng dù sao cũng là toàn bộ giang hồ một phần tử. Cứ như vậy, Giang Nam đạo võ Lâm Minh Hành tẩu giang hồ sao vậy nhất nổi đầu. Nhưng toàn bộ giang hồ võ lâm đều thuộc về Đại Chu hoàng triều. Linh Nguyệt có chút tối tăm quát lên, tuy rằng giang hồ võ lâm khắp nơi nhằm vào triều đình, nhưng ta còn không nghe nói môn nào phái nào công nhiên nói thoát ly đại chu tự lập. Các ngươi đã đều tán thành bản thân là đại chu chiều người, vì sao không thể tán đồng Thiên Mạc phủ? Điểm này cũng là ta chậm chạp không nghĩ ra. Giang hồ võ lâm tại sao như thế nhằm vào Thiên Mạc phủ? Hoặc là nói nhằm vào Thiên Mạc phủ phía sau triều đình. Triều đình đến cùng đối với các ngươi làm cái gì? Bất kỳ yêu hận ghét toán đều nên có lý do, mà Ninh Nguyệt lại không tìm được Giang Hồ hận Triều đình lý do. Nếu như bởi vì hôn quân vô đạo dân chúng lầm than vậy còn có thể thông cảm được, nhưng đại chu triều phát triển không ngừng quốc dân an cư lạc nghiệp, Giang Hồ ăn no rừng mỡ mới đi phản xã hội. Trầm Mặc, Ninh Nguyệt hỏi xong một câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Qua hồi lâu, Trọng Thận luôn ho nhẹ một tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lóe qua một tia hồi ức, tựa hồ đang hoài niệm từng một đoạn khó có thể quên được năm tháng. Minh chủ, ở đây các vị trưởng môn đại đa số không có trải qua những năm tháng ấy. 50 năm trước sự, bọn họ hoặc là còn nhỏ, hoặc là còn không sinh ra. Chỉ có lão hủ lúc trước mới vừa xuất hiện giang hồ. 50 năm trước, chẳng lẽ cùng chín châu náo loạn có quan hệ? Linh nguyệt trong mắt trong dây lát bắn ra tinh mang. Tuy rằng mọi người đều biết 50 năm trước từng có một lần kinh thiên động địa thời loạn lạc, nhưng bất luận chính thức cùng dân gian đều không có sao vậy đi chép, vì lẽ đó đại gia biết đến cũng chỉ là nghe đồn. Không sai, sắp thực lấy lần kia biến cố mà sinh. Trọng thần luôn trầm thấp nói rằng, giữa năm cần thừa, hôn quân vô đạo gian thần đẩy chiều, tốt đẹp chứ đại chu giang sơn vẫn cứ bị bại hoại ở Can Thừa đế tuổi già càng là quốc gia phá nát nội ưu ngoại hoạn, thảo nguyên người hồ tập trăm vạn đại quân khấu quan biên cảnh, phương bắc Ba Châu vụn vặt tan tành quân coi giữ lùi lại lui nữa, càng có quân coi giữ lại không đánh mà chạy tùy ý người hồ bừa bãi tàn phá Ba Châu. Đại chu trên dưới nhìn ra vô cùng đau đớn, giang hồ võ lâm càng là lòng căm phẫn khó bình. khi biết quốc gia sống còn thời khắc, chín châu võ lâm hầu như toàn bộ điều động tập kết thành một nhánh quân liên minh lên phía bắc chống lại hồ lỗ. được, Nam Nhi tốt phải làm như thế, chẳng lẽ năm đó triều đình trấn áp võ lâm? Linh Nguyệt nhất thời vô bàn một cái nhưng nói đến bản thân suy đoán, Linh Nguyệt đấy lòng nhưng là một trận run. Trọng thần luôn lắc lắc đầu, này thật không có. giang hồ võ lâm tập kết tám vạn cao thủ cùng Thảo Nguyên kỵ binh đánh với, đáng tiếc. Phúc, Linh Nguyệt một cái lao huyết kém chút phun ra, các ngươi tụ hợp nổi đến ở trên Thảo Nguyên cùng kỵ binh mạnh làm, ai đặc biệt sao đầu hốc bã đậu để cho các ngươi như thế làm ra? Trọng thân luôn mặt giả đỏ ửng, chúng ta lúc trước đều là võ phu, chỉ hiểu được quang minh chính đại chém giết, nơi nào hiểu binh pháp những này quanh co và mèo. Nguyên bản khí thế như cầu dồn lên phía Bắc, lại ở trận thứ nhất liền nên đón đón đầu một vậy. Tám vạn cao thủ võ lâm, trận thứ nhất liền tổn hại hai vạn sĩ khí lập tức rơi xuống tới đáy vực. Ồ, Thiên bảng cao thủ đây. Lúc trước Thiên bảng cao thủ đi đâu? Chín châu có cao thủ võ đạo, Thảo Nguyên cũng có. Đặc biệt là lúc trước Trường Sinh Thiên cùng, quả thực là cường đáng sợ. Hầu như lấy ưu thế áp đảo áp chế chín châu cao thủ không thể động đậy. Minh chủ, người có lẽ không biết, 50 năm trước đứng hàng thiên bảng nhưng là có tới 18 vị a. 18 cái cao thủ võ đạo bị trấn áp. Linh Nguyệt hít vào một hơi, Thảo Nguyên đây là ăn xuân dược. Sau đó đây, sau đó ra sao? Càn Thừa Đế tuy rằng ngu ngốc không nói, nhưng hắn lại sinh hai cái kinh thiên vĩ địa nhi tử. Thuộc hạ cũng không thể không nói, trời cao đối đãi đại chu thật sự không tệ. Năm đó hoàng thái tử Mạc Kỳ Liên không chỉ có là đường triều thái tử, cũng là lấy mới có 38 tuổi đứng hàng thiên bảng số 3. Hoàng thái tử rất được Càn Thừa Đế tín nhiệm, nhưng hắn lại không giống Càn Thừa Đế tham hoa háo sắc. Vừa vặn ngược lại, Kỳ Liên thái tử văn trị võ công thậm chí vượt xa đại chu các đời quân vương. Quốc gia bị Càn Thừa Đế bại hoại thành như vậy vẫn không có phá nát, đều là Kỳ Liên thái tử ở khổ sở chống đỡ. Mà thảo nguyên xâm lấn nhưng là đánh tan đại chu triều cuối cùng một cái sông lưng. Kỳ liên thái tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc giáp trụ ra trận tự mình đi trước hạ lan sơn ngăn chặn thảo nguyên Hổ lô suối nam. Kỳ liên thái tử đến, làm cho phương bắc thế cuộc được không chế. Hắn liên tiếp chém giết 12 tên sợ chiến đại tướng, một bên tự mình chỉ huy trung quân một bên khác lại thống lĩnh giang hồ võ lâm đối kháng thảo nguyên cao thủ. Thuộc hạ còn nhớ năm đó phương bắc hạ tuyết đều là màu đỏ. Ngươi không phải mới vừa nói cản thừa đế sinh hai cái kinh thiên vĩ địa nhi từ sao? Một cái khác đây, hắn làm cái gì? Linh Nguyệt trong nháy mắt nắm lấy vấn đề, nếu như có một cái, cái kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu như Hoàng thất ra hai cái thiên tài, hai hổ tranh đấu tất có một người bị thương. Này chính là thuộc Hạ muốn nói tất cả nguyên do. Trong Thận luôn có chút xoắn xuýt than thở, lúc trước Tam Hoàng tử danh tiếng không hiện ra, chỉ biết là hắn đọc đủ thứ thi thư thông minh tuyệt đỉnh. Kỳ Liên Thái Tử quá mức chói mắt, còn lại Hoàng tử hầu như cũng không thể ở Kỳ Liên Thái Tử trước mặt tỏa sáng. Kỳ Liên Thái Tử lĩnh quân chinh chiến biên cương, mà cho hắn uy danh giả tâm hạ người rốt cục không nhẫn mãn được nhảy ra phát động rồi chiến châu Phàn loạn, ngũ vương loạn thế. Linh Nguyệt hít vào một hơi, Nguyên Lai Ngũ Vương loạn thế là ở cái này mấu chốt trên khởi sướng. Liên ngay cả Thiên mạc phủ đối với thời loạn này ghi chép cũng chỉ có vẹn vẹn vài nét bút. Đúng là liên quan với thời loạn lạc bên trong thần thoại truyền thuyết ghi lại rất là tường tận. Đại Chu các chấn đại quân toàn bộ lên phía bắc chống lại ngoại tộc xâm lấn, quốc nội dị thường chống vắng. Lúc này, Càn Thừa Đế băng hà bảy đạo thiết quyển phi thư muốn kỷ liên thái tử về kinh kế thừa đại thống. Nhưng vương bắt chiến sự chính là rằng co thời khắc kỳ liên thái tử làm sao có thể trở về kinh? ở ngôi vị hoàng đế cùng chín châu trong lúc đó. Kỳ Liên Thái tử lựa chọn Chín châu quyết định lưu lại chống lại ngoại tộc. Ngươi nói như vậy Thái tử, có phải là nên kế thừa đại thống? Như vậy đế vương có phải là khiến người ta vui lòng phục tùng? Trong thận luôn lời nói để Ninh Nguyệt Lâm vào chấm tư, cũng làm cho ở đây không khí ngột ngạt đến băng điểm. Bởi vì cuối cùng kế thừa đại thống không phải Kỳ Liên Thái tử, vì lẽ đó giang hồ võ lâm liền phản đối hiện nay triều đình. Qua một hồi lâu, Ninh Nguyệt mới tham thẳng ngẩng đầu lên hỏi. Chương 169, kiên trì. Thế nhưng, năm đó vinh nhân đế cũng lực cản sóng to thu thập cựu sân hạ năm đó vinh nhân đế hai tay không thành lập phủ quân đem phá nát giang sơn một lần nữa trình hợp như vậy công lao còn chưa đủ với cùng kỳ liên thái tử đánh đồng với nhau sao? nhưng vinh nhân đế đắc vị bất chính trọng thần luôn có chút kích động nói năm đó hắn leo lên ngôi vị hoàng đế đầu tiên là giết đến triều chính máu chảy thành sông rồi sau đó mới đi thành lập phủ quân chấn áp phản loạn ở giang hồ võ lâm trong lòng chỉ có kỳ liên thái tử mới có tư cách làm đại chu hoàng triều đế vương vinh nhân đế chỉ là kẻ cướp nước liên bởi vì này linh nguyệt hít sâu một hơi giang hồ võ lâm có phải là quá đơn thuần? Triều đình mưa gió chém giết ở đâu là như vậy đơn giản. Ta ở Bạch Bình Sơn lối ra nhìn thấy năm đó vinh nhân đế lưu lại tự. Lời từ hắn bên trong, năm đó phản loạn tựa hồ có một bàn tay lớn đang thao túng. Tuy rằng không hiểu tay tiên nhân là cái gì, nhưng ta nghĩ chuyện không phải như vậy đơn giản. Triều đình mưa gió là cái gì chúng ta đám này võ phu tự nhiên không hiểu, nhưng võ lâm với triều đình chân chính đối lập lại ở 40 năm trước. Trọng thận luôn âm trầm nói, sao vậy lại kéo tới 40 năm trước? Lẽ nào cái kia chàng biên cương chiến dịch duy trì dòng dã 10 năm. Này ngược lại không phải Trong thần luôn khẽ lắc đầu, ở vinh nhân đế chấn áp phản loạn sau khi, thảo nguyên chiến dịch cũng xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Ở kỳ liên thái tử thần toán bên dưới, chúng ta thành công mai phục trưởng sinh thiên cung. Cái kia một hồi chém giết, hầu như đem bầu trời xé rách, đem đại địa dẫm nát tan. Thiên bảng cao thủ 5 người chết trận tình huống hạ, rốt cục đem trường sinh thiên cung cùng thảo nguyên cái khác cao thủ võ đạo dẫn tới nơi chôn xương. Ngàn vạn cân hỏa dược đem bọn họ nổ đến hải cốt không còn. Cũng bởi vì trận chiến này, mới đặt vững thảo nguyên Hồ lỗ bại cục. Nửa năm sau khi kỳ liên thái tử chỉ huy về kinh, đi phát hiện ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên rơi mất. Chín châu võ lâm bao quát lúc đó tất cả thiên bảng cao thủ đều đồng ý chống đỡ kỳ liên thái tử lại lên ngôi vị hoàng đế. Lấy khi đó kỳ liên thái tử thực lực giết vào kinh thành có thể nói dễ như trở bàn tay. Cái tiêu kỳ liên thái tử vì sao cuối cùng từ bỏ? Linh Nguyệt tò mò hỏi, hắn không tin có người sẽ chịu đựng được dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế mê hoặc quốc gia phiêu diêu, dân chúng lầm than, vừa trải qua thời loạn lạc đâu còn chống lại tàn phá. Hơn nữa thảo nguyên vừa thấy còn có thừa cơ lợi dụng muốn quay đầu trở lại, thậm chí ở cửu châu đại địa đều có vô số tự lập tinh hoa chỉ cần Kỳ Liên Thái tử cùng binh Nhân Đế chiến sự khởi sướng, nhất định hiện ra Hỏa Liễu Nguyên. Lúc đó Thái tử Thái Bảo Kính Hỏa Tiên Sinh đêm nhập Kỳ Liên Thái tử quân doanh, đàm luận thấu đáo 3 ngày 3 đêm. Sau khi Kính Hỏa Tiên Sinh suy kiệt mà chết, mà Kỳ Liên Thái tử tự phong Kỳ Liên Vương cởi xuống binh quyền tiến vào Lương Châu vĩnh trấn biên cương. Kỳ Liên Thái tử, đáng tiếc, đáng kính. Linh Nguyệt nghe xong chậm rãi nói, "Kỳ Liên Thái tử từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nhưng Vinh Nhân Đế nhưng không nghĩ giảng hòa." Sau khi mọi cách chèn ép giang hồ vào lầm, Mà triều đỉnh cùng giang hồ mâu thuẫn cũng là ở 10 năm này trong lúc đó càng diễn càng liệt. Rốt cuộc, ở 10 năm sau phát sinh một việc lớn, Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên bắn ra hiếu kỳ tinh mang, những này võ lâm tân bí đổi làm dĩ vãng hắn tuyệt đối không nghe được mấy may. Quả nhiên nhà có một lão như có một bảo. Trọng thận luôn hầu như là võ lâm giang nam từ điện xuống a. Năm đó thiên bảng cao thủ, Vũ Di Sơn trưởng giáo, Thiên Điệu thập nhị tuyệt tử Ngọc Chân nhân ân sư Thiên Thương chân nhân bị người giết hại. Mà giết người võ công, nhưng là hoàng thất bí mật bất truyền, cực kinh thế quyết. Ngươi nói Giang hồ võ lâm còn muốn nuốt giận vào bụng sao? Còn muốn ngồi chờ chết sao? Các ngươi lần nữa tập kết. Linh nguyệt tâm hơi hơi có chút run rẩy, này đặc biệt sao không phải là 10 năm sau phiên bản sao? Chiếu cái này tình thế phát triển, phòng chừng 10 năm sau cũng sẽ như vậy chứ. Năm đó 18 vị thiên bảng cao thủ, 10 cái chết trận biên cương. Giang hồ võ lâm vì đại chu trả giá như thế nhiều, đổi lấy chính là cái gì? Thiên thương chân nhân ở biên cương ném qua một cái cánh tay trở về, không có chết ở biên cương, nhưng cũng chết ở triều đình chèn ép hạ. Giang hồ há có thể không giận? Linh nguyệt không nói lời nào. Bởi vì hắn thật sự không biết nói cái gì. Tuy rằng mơ hồ đoán sự tình e sợ không như vậy đơn giản. Dù sao năm đó Vinh Nhân Đế hành chính lấy Ôn Hòa nổi danh, một cái đối với chính lệnh Ôn Hòa người không thể ở đối xử Giang Hồ Võ Lâm thể hiện ra hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách. Sau đó đây. Sau đó. Ha ha ha. Trọng Thần luôn đột nhiên nở nụ cười, nhưng cười thời điểm, cái kia trên mặt vẻ mặt biết bao cái gì, quả thực là đang khóc. Võ Lâm Liên Minh vừa tập kết xong thành tựu được một người thư sinh, thư sinh tuổi cũng là chừng 30 tuổi. Ha ha ha. Quá buồn cười, một người thư sinh một người một kiếm liên tiếp chém giết hai vị thiên bảng cao thủ còn lại một cái bị hắn sợ đến tại chỗ phá công chưa qua mấy năm liền tẩu hỏa nhập ma mà chết ha ha ha t linh nguyệt cùng mấy cái đối lập tuổi trẻ trưởng môn đều hít sâu một hơi mà cái khác mấy cái tuổi tác đại có lẽ cũng có nghe thấy một người thư sinh này vẫn là thư sinh sao sẽ không là quái vật kia hóa hình chứ các ngươi biết người thư sinh kia thân phận sao linh nguyệt phía sau nhất thời sù lông hắn tận mắt giảng quá thiên bảng cao thủ ra tay lĩnh hội quá nhạc long hiên như thái sơn áp đỉnh như thế người như vậy lại bị một người thư sinh tại chỗ chém giết hai cái linh Nguyệt không dám tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng được không ai biết người thư sinh kia lại như là từ họa bên trong đi ra như nhau năm đó ta cũng là nghe trong tông môn tiền bối nói người thư sinh kia giết người xong nhẹ nhàng đi từ dày về sau cũng không còn xuất hiện ở giang hồ từ đó sau khi thảo nguyên rơi vào hôn chiến chín châu thiên bảng ngã xuống hầu như không còn đời trước thiên bảng cao thủ chính là như thế không còn vậy còn có ba cái đây linh Nguyệt đấy lòng tính toán dĩ nhiên chỉ tính đến 15 bất lao thần tiên du hí giang hồ 60 năm trước hắn liền không từng xuất hiện, đến gần 30 năm mới lại có tin tức về hắn. Đời trước Thiên Cơ lão nhân cũng ở 20 năm trước qua đời, mà năm đó Thiên bảng thứ nhất nhất nghiệm tiên vật. Nói xong trọng thận luôn có chút tiếc hận thường thường thở dài, nguyên bản hắn nên tối kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đáng tiếc, hãm sâu tình kiếp khốn khổ vì tình. Ở 40 năm trước liền tự nhốt phổ đã tự bây giờ nghĩ lại đã viên tử đi. Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, Ninh Nguyệt hạ thấp đầu nhẹ nhàng đánh cái chán. Giang hồ võ lâm cùng đại chu triều đình nhân đoán phức tạp như thế, quả thực là tương ái tương sát. Thiên Đẩu vạn tự không chỗ triển khai. Qua một hồi lâu, Linh Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta vẫn là quyết định từ Giang Nam đạo võ Lâm Chiêu thu Thiên mạc phủ bộ khoái. Linh Nguyệt ở suy nghĩ sâu sắc hồi lâu mới chậm rãi nói rằng: Minh chủ, Trọng Thần môn còn muốn nói chuyện, nhưng còn không nói ra liền bị Thẩm Thiên Thu đánh gãy. Trọng trưởng môn, chúng ta vẫn là nghe nghe Minh chủ lý do chứ. Giang Hồ võ Lâm cùng triều đình mâu thuẫn là đi qua, nhưng chúng ta không thể bắt đi qua không tham mà không muốn lấy sau. Tương lai đường mới phải chúng ta hàng đầu suy tính. Bây giờ Đại Chu hoàng triều tứ hải thái bình dân giàu nước mạnh, coi như ở 50 năm trước hao tổn quốc lực cũng đang dần dần thức tỉnh như vậy thử hỏi triều đình có cái gì lý do ngồi xem giang hồ võ lâm từ từ làm to mà bỏ mặt không quan tâm giang nam võ lâm minh thành lập tương lai còn có càng nhiều võ lâm minh ở do vận may run rủi thành lập đối mặt giang hồ võ lâm từ từ ngồi vững triều đình sẽ sao vậy xem đợi chúng ta các ngươi đừng quên võ lâm ở trở nên mạnh mẽ mà triều đình trở nên mạnh mẽ càng nhanh hơn nếu như cần phải làm cho triều đình quyết định đem võ lâm toàn bộ diệt trừ đến thời điểm lại nghĩ đối sách liền chậm ta không hỏi những ngày qua ước đoán ta chỉ hỏi chúng ta người tập võ ước nguyện ban đầu là cái gì hành hiệp trương nghĩa Khoái ý ân cử, vẫn là chúa tể vận mệnh của mình. Một là sinh tồn, hai là danh lợi. Thẩm Thiên Thu không có giả độ ngớ ngẩn, mà là nhắm thẳng vào võ lâm bản chất. Hành hiệp trượng nghĩa là vì danh lợi, khoái ý ân cửu là vì sinh tồn. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nốn nháo đều vì lợi hướng về, bất luận cái nào người trong võ lâm cuối cùng truy đuổi vẫn là danh lợi. Đúng đấy, truy đuổi danh lợi, nhưng chung quy có cái mức độ. Danh lợi tuy được, tốt quá hóa dở, mà cái này mức độ chính là pháp luật, pháp luật cũng là chiều đỉnh khoan dung một cái điểm mấu chốt. Ở pháp luật bên trong, Triều đình có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng muốn vượt qua pháp luật vậy thì là khiêu chiến quốc gia điểm mấu chốt. Chúng ta người trong võ lâm khoái ý ân kỷ, lại không để ý pháp luật hai chữ. Ta đánh so sánh, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa nhìn thấy ác bá ước hiếp nhỏ yếu chúng ta rút dao tương trợ. Triều đình có thể có vì thế làm lớn chuyện, chưa từng có. Nhưng chúng ta nếu như nhìn thấy một cái tham quan ố lại mà rút kiếm giết chết, dù cho cái kia tham quan ố lại thật sự đáng chết nhưng cũng vượt qua pháp luật. Vì sao một cái ác bá có thể giết, mà một cái tham quan không thể giết? Trong đó đạo lý ta nghĩ các vị đều phải biết chứ. Linh Nguyệt tung một vấn đề, nhưng cũng là để ở đây đều trở nên đạo dung. Đạo lý trong đó bọn họ đương nhiên biết, mà bọn họ cũng thường xuyên nhắc nhở đệ tử. Gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ tự không gì không thể, nhưng rất nhiều lúc gặp chuyện bất bình cũng không thể ra tay. Đại phái đệ tử có trưởng bối căn dặn nhắc nhở, mà những kia độc hành hiệp khách nhưng không có. Vì lẽ đó hiệp dĩ võ phạm kỵ ngược lại cũng nhiều là nói đám kia độc hành hiệp khách nóng lòng cầu danh tạo thành hậu quả. Nhưng nếu như võ lâm giang nam cùng thiên phù hợp hai là một, này ngay tại pháp luật bên trong, thiên mặc vì triều đình miệng lưỡi giữ gìn một phen yên ổn. Tham gia dân gian hình sự vụ án, cách trở giang hồ đối với Bách Tính bình thường ảnh hưởng thậm chí. Đối với giang hồ võ lâm tiến hành giám thị cung áp chế, nhưng hai người hợp nhất thì lại lấy hai nhà tiện lợi. Giang hồ không tiện ra mặt, Thiên Mạc phủ có thể đứng ra, Thiên Mạc phủ không thể đứng ra giang hồ có thể tham gia. Quan trọng nhất đó là, chúng ta có thể hiểu rõ triều đình chính lệnh, cũng tránh khỏi biết đến nhưng không hiểu rõ hoàn cảnh. Như triều đình muốn Thiên Mạc phủ tiêu diệt giang nam đạo võ lâm đây, chúng ta làm sao đây? Dạ Vân Tiêu trực tiếp tung vấn đề khó khăn nhất. Trước đó đưa muốn hỏi một chút giang nam đạo võ lâm làm chút cái gì? Triều đình sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, bởi vì đối với triều đình tôi nói, chiến loạn liền mang ý nghĩa tiêu hao quốc lực. Bất luận người trong giang hồ vẫn là bình dân bất tính, bọn họ đều là đại chu hoàng triều một phần tử. Triều đình nếu như muốn đối với giang hồ ra tay, không tới không thể nhịn được nữa là sẽ không xuất thủ. Giang hồ không phải ngoại tộc, càng không phải kẻ địch, diệt trừ võ lâm không khác nào tự phế võ công. Vậy chúng ta có cái nào là triều đình không thể nhẫn nhịn, mà cái nào là có thể khoan nhượng? Như triều đình chỉ muốn đơn thuần để chúng ta giải tán, thậm chí là muốn thu phục chúng ta để bản thân sử dụng đây. Trọng thần luôn sắc mặt có chút lúng túng, nhưng trải qua mâu thuẫn trở nên gay gắt 5 tháng hắn lại không thể không lo lắng. Đây chính là gia nhập Thiên Mạc phủ chỗ tốt, ở thông qua Thiên Mạc phủ các ngươi biết cái nào là có thể làm, cái nào sự không thể làm. Còn vấn đề thứ hai, triều Đình tại sao muốn giải tán võ lâm minh? Duy nhất lo lắng chính là Võ Lâm Minh nữ phản, hoặc là nói không phục triều Đình chính lệnh tùy ý làm vậy. Vì lẽ đó, chỉ cần Giang Nam Võ Lâm Minh tách ra triều Đình không cho sự, sẽ không có bị nhầm vào nghi ngờ. Cho tới ngươi nói thu phục để bản thân sử dụng. Vậy sẽ phải xem triều Đình thu phục Võ Lâm muốn làm cái gì. Bảo vệ lãnh thổ trách các ngươi không muốn, vì dân xin cứu giúp các ngươi không muốn, vẫn là nói, khai cương khoách thổ các ngươi không muốn. Ta nghĩ toàn bộ Võ Lâm không có ai yêu thích sống ở thời loạn lạc chứ? Tha làm Thái Bình khuyến không vì thời loạn lạc người. Triều đình cùng Võ Lâm tuyệt đối không thể đối địch, này đối với ai cũng không chỗ tốt. Chương 170, kiếm hai dựng dụng hoàn thành. Linh Nguyệt vẫn là đem chính mình ý tưởng phổ biến xuống, từ giang Nam Võ Lâm Minh Triều thu Thiên Mạc phủ bổ khoái. Bởi vì bọn họ Võ Lâm Minh chủ là Thiên Mạc phủ tổng bộ đầu. Vì lẽ đó Giang Nam đạo võ Lâm Minh đối với Thiên Mạc phủ bài xích cũng giảm đến thấp nhất. Nhưng dù vậy, hưởng ứng như trước rất ít. Nhưng Ninh Nguyệt sẽ không đối với này hết đường xoay sở, điều động người khác tính tích cực dựa vào tuyên truyền, này ở kiếp trước đã sớm thành nát phố lớn thủ đoạn đến nơi này, nhưng có kỳ hiệu. Ninh Nguyệt tự mình sao dâu dẫn dắt dư luận, trước tiên tử võ Lâm hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa không để ý hậu quả tạo thành bao nhiêu vô tội bách tính bị sự sau trả thù làm nổi lên giang hồ võ Lâm sự chú ý của chúng nhân cùng tỉnh lại. Sau đó từng điểm từng điểm dẫn dắt dư luận, từng điểm từng điểm đem Thiên Mạc phủ chức quyền lý niệm cùng võ Lâm Giang Nam đồng hóa ở thả ra mấy cái bị giang hồ võ lâm hiểu lầm quốc gia chính lệnh chính xác giải thích phương pháp vẹn vẹn thời gian một tháng liền đem giang nam đạo võ lâm minh đối với triều đình đối với thiên mạng phủ cái nhìn có rất lớn đổi mới trước đây không hiểu không rõ vì sao còn tưởng rằng triều đình cố ý tìm cớ chính lệnh ở dư luận bên trong đống nhiên tình ngộ mâu thuẫn tích lũy ở chỗ khuyết thiếu câu thông mà có câu thông rất nhiều hiểu lầm xem ra là phi thường buồn cười đại đa số người trong võ lâm đang thỏa mãn sinh tồn thời điểm đều là nghĩ dương danh lập vạn đều là nghĩ làm một cái oanh oanh liệt liệt đại sự nhưng có chút oanh oanh liệt liệt phía sau nhưng là rất nhiều thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Làm một nâng dương danh mà tạo thành nhiều tổn thất lớn bọn họ không biết, bây giờ biết sau khi càng có rất nhiều hận đến nện ngực giậm chân. Ninh Nguyệt ở truyền bá án lệ thời điểm đều dùng giả danh, có thể người trong cuộc khẳng định biết nói chính là bản thân. Vẫn là bởi vì hổ thẹn, có lẽ là lương tâm bất an, mấy ngày nay ngược lại có không ít tên mãn giang hồ võ lâm hảo kiệt trong âm thầm tìm tới Ninh Nguyệt. Ngược lại không phải sợ Ninh Nguyệt lấy này áp chế, mà là hi vọng có thể cho mình một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đưa tới cửa tự nhiên không có ra bên ngoài đẩy lý do mà thiên mặc phủ hồ sơ bên trong những kia tràn đầy hắc lịch sử người hoặc là tông môn tự nhiên cũng bị hắn dứt khoát hẳn hoi bài trừ. Dung chuyển nửa tháng, Giang Nam đạo võ Lâm Minh cùng Thiên Mạc phụ chỉnh hợp thành lập hoàn thành. Quán rượu ven đường danh môn chính phái đệ tử cùng trên người mặc phi ngư phục bổ khoái ở cùng uống rượu tán gẫu cũng không lại ngạc nhiên. Nguyên bản đều là người một nhà, tự nhiên cũng không có trước đây cấm kỵ. Giang Nam đạo dần dần vui vẻ thoải mái, nhưng là mang bên ngoài ngàn dặm kinh thành làm cho náo loạn. Tuy rằng Giang Châu bị nộ giao bang chia ra làm hai, nhưng Giang Nam đạo như thế động tĩnh lớn tự nhiên không gạt được tử cấm thành bên trong ánh mắt. Các tội Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ Tấu trương như hoa tuyết như nhau bay tới Mạc Vô Ngân trước án, thậm chí có đề nghị phát binh trực tiếp chấn áp Giang Nam đạo. Giang Nam đạo Thiên Mạc phủ đều bị giang hồ võ lâm cho đánh chiếm, còn được không chứ? Không phải sắp trở trời sao? Thượng thư phòng, đội thường phục Mạc Vô Ngân ngón tay nhẹ nhàng đánh bạn. Mà trước người của hắn, thằng tóc ngồi một thân tử kim sắc phi ngư phục Thiên Mạc bổ thần Sở Nguyên. Tiểu tử kia ở Giang Nam đạo chỉnh ra thật lớn bọt nước a. Qua hồi lâu, Mặc Vô Ngân đột nhiên lãnh đạo nói rằng: "Nữ khí bình thản, nghe không ra một điểm thị nộ, càng không biết đấy lòng của hắn là ý gì." thay đổi người thường, sớm đã bị Mạc Vô Ngân một câu nói nói không đúng. Nhưng ngồi ở Mạc Vô Ngân đối diện chính là Bộ Thần, Thiên Bảng Cao Thủ Bộ Thần Sở Nguyên, này không phải nằm trong dự liệu sao? Tiểu tử kia gây sự bản lĩnh cùng hắn cha án bản lĩnh là như nhau, đem Giang Hồ Võ Lâm cùng Thiên Mạc phù hợp hai là một, cũng chỉ có hắn dám nghĩ. Năm đó Thiên Sùng Sơn cũng chỉ là muốn để Giang Hồ Võ Lâm thay thế kính Thiên Phủ giám sát quan lại địa phương, Linh Nguyệt đúng là lợi hại, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi liền Mạc Phủ cũng rút lui. Sao vậy? người không vui? Năm đó Tiên Sùng Sơn đưa ra cái này thiết tưởng để Trần Thủy Liên gấp giậm chân. Bây giờ đến phiên ngươi, ngươi có phải là nên nói hai câu?" Mạc Vô Ngân đột nhiên nở nụ cười, nguyên bản uy nghiêm trong phút chốc thu hết, vừa mới vẫn là quân thần hiện tại dĩ nhiên thành lão hưu. "Là ta đem Giang Nam đạo giao cho hắn, hắn yêu sao vậy làm liền sao vậy làm? Ta có thể nói cái gì? Ta càng hiếu kỳ hơn chính là, Trần Thủy Liên là sao vậy kết tội ta, đoạn thời gian gần đây hắn có chút giậm chân. Ninh Nguyệt như thế một làm, ta không tin hắn không có động tác. Kết tội là có, cũng rất nhiều. Bất quá, ngươi quan tâm sao? Nhân gia nhưng là thiên bảng thứ 10 a." Ta chỉ sợ hắn đầu góc nóng lên trực tiếp tìm ngươi quyết đấu, Thiên Mạc phủ bổ thần cùng Kính Thiên phủ đô đốc quyết đấu, phòng trừng liền ra các thanh đều ngồi không yên chứ. Sở Nguyên không nói gì, đúng là lộ ra một cái châm chọc mỉm cười. Đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngự đài sau Mạc Vô ngân, ngươi đối với Ninh Nguyệt cách làm thấy thế nào? Mạc Vô ngân trầm mặc hồi lâu mới tham thảm thở dài, "Hiên Viên cổ hoàng ngút trời anh tài, phát minh văn tự, nông tăng, xe thuyền. Hắn thành lập quốc gia truyền bá văn minh khiến người ta đi ra man hoang, lấy lễ nghi quản thúc thế nhân, lấy đức thao thuyết phục thế nhân. Nhưng chấm kính nhất hắn" Nhưng là là phát minh phù văn cùng võ công hai thứ này. Phù văn để lần này thiên địa có vô tận khả năng, mà võ công có thể khiến người ta cải thiên hoán địa không gì không làm được. Nhưng võ công dù sao cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm cho thế giới không giữ được tiến lên, nhưng cũng có thể hủy diệt nhân loại tinh hỏa. Võ công cùng hỏa dược như nhau, có thể có nhưng không thể chăn lan. Cổ hoàng dự kiến trước đem võ công bí mật tận nó, nhưng theo thái cổ hoàng triều phá nát, võ công chạy vào dân gian. Đây là võ công huy hoàng, nhưng cũng là hoàng triều bi ai. Bây giờ võ lâm đã thành thế co như mất bỏ mới lo làm chuột đã một rồi. Chẳng không cách nào tiêu diệt Võ Lâm, càng không thể cả nước phế Võ. Ngoại trừ vừa Giang Hồ Võ Lâm giảng buộc quản chế không còn cách nào. Linh Nguyệt đem Thiên Mạc phủ cùng Võ Lâm Giang Nam hợp nhất, chớ tuy không biết ý nghị của hắn có hay không cùng chấm kết hợp lại, nhưng này, nhưng là hiện nay duy nhất không đánh mà thắng làm hao mòn mâu thuẫn biện pháp. Mấy chục năm qua triều đình vẫn bỏ mặc Võ Lâm, một là đối với năm đó hổ thẹn, hai là Võ Lâm Giang Hồ dù sao cũng đúng con dân đại chu. Bây giờ Võ Công Lăng Sa, liền ngay cả Ma Hoang nơi cũng đúng tập võ thành phong trào, đại chu muốn diệt võ chính là tự chịu diệt vong. Nhưng này một thả nhảy lên trong lúc đó lại như người đi trên dây thừng không thể có chút nào xem thường. Bây giờ võ lâm dần dần khôi phục nguyên khí, không nữa thêm quản chế nhất định dao động của bản. Linh Nguyệt như có thể tiêu trừ Giang Hồ cùng triều đình hiểm khích, hóa tệ vì lợi vẫn có thể xem là trị quốc thượng sách. Nhưng này do không thể trường, đang xác định Linh Nguyệt này sách có hữu hiệu hay không trước liền đặc biệt cho phép Giang Nam đạo như thế chứ. Hoàng thượng anh minh, Sở Nguyên sắc mặt hơi chấn động, một mặt nghiêm túc chắp tay nói rằng: Sở Nguyên tán không phải mặc vô ngân ánh mắt thủ đoạn, hắn tán chính là mặc vô ngân quyết đoán cùng lòng dạ. Sao vậy giải quyết Võ Lâm thế lực vẫn là Triều đình nan đề, cái vấn đề khó khăn này cũng vẫn quấy nhiều mấy trăm năm. Triều đình không thể để cho Võ Lâm tiêu vong, bởi vì Võ Lâm tiêu vong, như vậy đối mặt ngoại tộc xâm lấn, những cao thủ ai tới đối phó? Mà Triều đình cũng không thể để cho Võ Lâm quá cường thịnh, cường thịnh thì sẽ dao động quốc bản. Tuy rằng có người đề nghị so chiêu an Võ Lâm, nhưng một phương cao thủ há lại là theo liền có thể chiêu an được. Đặc biệt là cảnh giới võ đạo cao thủ, hồng trần thế tục ở trong mắt bọn họ chính là phụ vân, bọn họ muốn quốc gia căn bản đồng ý không được. Về phần mình bồi dưỡng cao thủ Đại Chu thành lập Thiên Mạc phủ 300 năm, tài nguyên nghiêng thậm chí ngay cả quốc khố bên trong bí tịch võ công đều cống hiến đi ra, nhưng ngồi dưỡng cao thủ lại rất ít không có mấy. Mỗi một cái cao thủ võ đạo đều là có thể gặp không thể cầu, không phải dùng bí tịch võ công liền có thể tích tụ ra đến. Vì lẽ đó ninh nguyệt cái này thiết tưởng là tiền nhân chưa từng có nghĩ tới, hoàn toàn là mới lớn mật dòng suy nghĩ. ở không xác định có hữu hiệu, hiệu hay không tình huống hạ, mặc vô ngân sẽ tùy ý ninh nguyệt lớn mật làm này đã đang mạo hiểm. Mà cái biện pháp này một khi thất bại, hậu quả không thể dự đoán. Không cái gì anh minh không anh minh một nan đề chúng quy phải nghĩ ra biện pháp mới phải có người nói ra biện pháp có thể thử nghiệm nên lớn mật thử nghiệm thời gian của chúng ta đã không nhiều đúng rồi kính thiên phủ đảm bảo ly châu võ lâm minh tựa hồ có hơi không quá ổn a sao vậy sở nguyên hơi kinh ngạc tiến phản thủy các hiên viên công chúa muốn tỷ võ chiêu thần do ly châu võ lâm minh cộng đồng tổ chức nhưng kính thiên phủ bẩm tấu lên nói bọn họ ý đồ ngữ phản ly châu võ lâm minh thành lập 5 năm xem ra là khôi phục nguyên khí a hư sở nguyên một trận hư lạnh khôi phục nguyên khí nam mơ Năm đó Ly Châu Võ Lâm trẻ tuổi cơ hồ bị Thiên Mộ Tuyết giết tuyệt, nào có như thế nhanh khôi phục nguyên khí. Cũng đúng. Vậy trước tiên phái người đi thăm dò đi. Ninh Nguyệt thời điểm nào vào kinh? Đột nhiên Mạc Vô Ngân chuyển qua đề tài nói rằng, không phải năm trước, chính là cuối năm. A cát, một cái hạt xỉ phun ra, Ninh Nguyệt chóp mũi chạy xuống một đạo nước trong. Nhìn để Trần cánh tay ở trên thao trường chạy bộ thiên mạc phủ bộ khói, Ninh Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa lên men muối. Mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, vừa mới qua tháng 10, nhiệt độ đã áp sát đến cung độ. Ở linh Nguyệt phổ biến hạ, Thiên Mạc Phủ cũng phòng theo kiếp trước trường cảnh sát huấn luyện đại cương. Ngoại trừ mỗi ngày luyện tập ở ngoài, còn muốn học tập các loại kỹ xảo điều lệ chế độ, còn có thượng vàng hạ cám học vấn. Ngược lại thừa dịp hiện tại Thiên Mạc Phủ một tờ giấy trắng thời điểm, Ninh Nguyệt trực tiếp cải cách, vứt bỏ những kia không tốt, lưu lại những kia chính xác, bổ khuyết bản thân cho rằng hợp lý ưu tú. Cứ như vậy, đám này bổ khoái bị Ninh Nguyệt chỉnh càng ngày càng không giống bổ khoái, trái lại như là hậu thế quân đội. Mỗi tiếng nói cử động, luyện tập đứng thành hàng đều có cẩn thận đến hà khắc tiêu chuẩn. Tuy rằng những này dưới cái nhìn của bọn họ đã rất chỉnh tề. Nhưng Ninh Nguyệt vẫn lắc đầu một cái. Cùng tiếp trước quân đội so ra, bọn họ còn kém rất xa. Giang Nam Võ Lâm Minh đã bước lên chính quy, Ninh Nguyệt kết hợp Thiên Mạc Phủ quy định cho Võ Lâm Minh lập ra không ít pháp quy. Tỷ như bất luận cái gì tình huống tiến vào vào thành trấn nông thôn đều không được động thủ, muốn động thủ nhất định phải đến giã ngoại giải quyết, còn nhất định phải không thể phá hoại hoa màu. Nếu như nhất định phải ở trong thành động thủ, có thể đi Thiên Mạc Phủ tìm kiếm quyết đấu hoặc là để Thiên Mạc Phủ thanh tràng. Võ Lâm Giang Nam hành hiệp nghĩa trước đó sự sau nhất định phải hướng về Võ Lâm Minh hoặc là Thiên Mạc Phủ báo bị, không thể lại phủi mông một cái trực tiếp đi. Ngược lại chính là cho Giang Nam võ Lâm Minh làm việc lập ra một ít hành vi chuẩn tắc, chính là tục xương thao tác sổ tay. Theo quy củ đến trong Thổ Thiên tổ chức lượt tới, không theo quy củ đến liền xin lỗi, xử phạt đó là nhẹ, nói không chừng còn phải tiếp thu hình phạt. Linh Nguyệt trong bóng tối gật gật đầu, Thiên Mạc Phủ cùng Giang Hồ võ Lâm rèn luyện hiệu quả không sai, ít nhất gia nhập Thiên Mạc Phủ đối với Triều Đình có một chút tán đồng, không người biết chỉ cho rằng Triều Đình hút bách tính cốt đủ ước hiếp lương thiện, nhưng biết sau cũng rõ ràng Triều Đình có xử, Giang Hồ võ Lâm trước đây thích làm gì thì làm thật sự cho một phương yên ổn tạo thành phiền toái rất lớn. Suy bụng ta ra bụng người, giữa hai người cũng nhiều hơn mấy phần tán động. Đột nhiên, Linh Nguyệt bước chân đỗng nhiên chấn động, trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên khiếp sợ. Đi qua ba tháng nỗ lực, cầm tâm kiếm phách rốt cục thành công dựng dục ra kiếm thai. Không dễ dàng a, rốt cục có thể thích làm gì thì làm tinh tướng. Chương 171, thanh tẩy. Từ khi nhân vật lên tới 45 cấp, không chỉ là tiên thiên trường xuân thần công nhanh chóng tăng vọt, liền ngay cả cầm tâm kiếm phách cô động kiếm thai cũng tới cao tốc đường nối. Nhưng kiếm thai cô động cũng không phải là bởi vì nội lực tăng vọt mà ra tốc. Chân chính phát động kiếm thai cấp tốc cô động chính là Linh Nguyệt trong cơ thể thân cư thuộc tính ngũ hành. Linh Nguyệt nguyên bản thuộc tính làm lửa, ở lên tới cấp 10 thời điểm xuất hiện thổ. Nhưng bởi vì có dương thuộc tính tiên tiên trường xuân thần công cùng thuộc tính âm cầm tâm kiếm phách, Linh Nguyệt đồng thời không có tu luyện thuộc tính ngũ hành bên trong bất kỳ một tông công pháp. Thậm chí dần dần, Linh Nguyệt chính mình cũng nhanh đã quên càng ngày càng nhiều thuộc tính ngũ hành. Chờ đến lên tới 45 cấp thời điểm mới bỗng nhiên phát hiện, bản thân vậy mà đã bất tri bất giác thân cơ thuộc tính ngũ hành, hơn nữa người trời sinh có âm dương nhị khí, Linh Nguyệt tiên tư chẳng biết lúc nào đã đến như vậy kinh tài tuyệt diễm mức độ. Ngũ hành đầy đủ hết hàng cổ không có, có ít nhất ghi chép nhân vật anh hùng bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện. Linh Nguyệt giờ khắc này cũng có thể tự kiêu, thiên tư của ta cũng đúng kinh tài tuyệt diễm độc lĩnh phong tao. Dù chưa tu luyện qua ngũ hành công pháp bất luận một loại nào, cũng không có một ly một tí ngũ hành nội lực. Nhưng ngũ hành đầy đủ hết đối với cầm tâm kiếm phách cô động nhưng là có không thể coi thường giúp ích. Linh Nguyệt trở về phòng lẹn vào nội phủ, một thanh hiện ra hào quang lưới kiếm xuất hiện ở bên trong tử phủ, toàn thân lúa lam, phát tán lạnh lẽo kiếm ý ngoại trừ trôi kiếm nơi trương ngưng tụ, toàn bộ lưỡi kiếm đã toàn thân thành hình, mũi kiếm vì bắt đầu. Trôi kiếm làm đuôi. Trôi kiếm tác dụng duy nhất chính là củng cố kiếm thai đối với Ninh Nguyệt tới nói đã không cẩn thận ảnh hưởng tinh tướng. Ôm bị thẩm thanh một lần nữa chữa trị đàn cổ. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Một đạo sóng âm như gợn nước bình thường dập dờn mở ra, như gió mát lướt nhẹ qua mặt, tấm triệt lòng người. Kiếm khí bắn nhanh, hóa thành dòng lũ phá tan ngoài cửa sổ. Ninh Nguyệt cảm giác được rõ rệt kiếm khí lạnh lẽo, cũng rõ ràng cảm nhận được kiếm khí cùng trong cơ thể kiếm thai cộng hưởng. Phun ra một ngụm cho khí, xa xa kiếm khí đột nhiên bỗng dưng tiêu tan. liền như nó xuất hiện vô thanh vô tức bình thường biến mất cũng bất bất giác kiếm khí tùy âm, thu phát tùy tâm, không dễ dàng a. Ta rốt cục không phải chiến năm nhược cây rồi. Linh Nguyệt ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời cảm khái vang ngàn. ấn thực tế tới nói, Linh Nguyệt từ lâu không phải cặn bã sức chiến đấu có năm, nhưng luận kéo dài lực tới nói, Linh Nguyệt vẫn là xoáy bất quá 5 giây. Mà hiện tại, cầm tâm kiếm phách rốt cục có thể thích làm gì thì làm, nội lực không khô kiếm khí không thôi. Hiện tại Linh Nguyệt có dũng khí đối mặt thiên quân vật mã, đầy một bộ kiếm thai ở tay, thiên hạ ta có hào hùng. nửa đêm, cách xa ở Thái Hương Phủ Bắc nông thôn cổ đạo trong lúc đó. Một nhóm đoàn xe chính thừa dịp bóng đêm cấp tốc hướng về bờ sông chạy vội. Bọn họ thậm chí ngay cả cây đuốc cũng không dám điểm lên, liền như thế chiếu ánh sao vong mệnh thiên nhai. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ rồi lại không giống vong mệnh thiên ai, bởi vì ít nhất vong mệnh thiên nhai bọn họ sẽ không mang theo như thế nhiều xe đẩy, xe đẩy trên đều bị chứa tràn đầy hàng hóa, xem ra càng như là đội buôn. Mau mau, liền muốn đến, chỉ cần đến bờ sông cóng lên nổ giao bang thuyền chúng ta liền an toàn rồi. Một tiếng hô quát trong lúc bất chợt vang lên, ở đêm khuya yên tĩnh như vậy đột, đột. Ninh Nguyệt Vong Ân Phụ Nghĩa một khi ngồi vững vàng vị trí liền bắt đầu bài trừ dị kỷ, cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta lúc trước là làm sao chống đỡ hắn leo lên Minh Chủ vị trí, không có chúng ta cảnh Huyền Phái, hắn có thể làm được võ Lâm Minh Chủ sao? Một cái không xóa tốt thanh âm vang lên, tựa hồ mở ra nhóm này người đi đường quán nghiệm, từng cái từng cái tranh nhau chửi ầm lên dậy. Y miệng! Quát to một tiếng đánh gãy đại gia chửi rủa, lão già tóc bạc trừng mắt mắt tam giác lạnh lùng đảo qua một chúng đệ tử, đáng thương cảnh Huyền môn đường đường Giang Nam bát đại môn phái một trong, dĩ nhiên lưu lạc tới liền tổ đỉnh đều không gánh nổi các ngươi đều cho vi sư nhớ kỹ nhớ kỹ ngày hôm nay tương lai chờ chúng ta ở giang bắc đạo đứng vững bước chân nhất định phải quay đầu trở lại sớm muộn cũng có một ngày giang nam võ lâm minh cầm chúng ta đều muốn bọn họ toàn bộ trả về đến xa xa truyền đến nào nào tiếng nước cầm đầu cảnh huyền phái trưởng môn trên mặt vui vẻ có thể nghe được tiếng nước liền nói rõ không tới một dặm đường liền có thể chạy tới bờ sông trước đó đã cùng nộ giao bang câu thông được rồi một cái thuyền lớn từ lâu ở bờ sông chờ đợi người vừa đến lập tức lái thuyền chỉ cần cõng lên nộ giao bang thuyền coi như ninh Nguyệt hung hăng đến đâu cũng không dám manh động Bong bong bong. Một đoạn tiếng đàn đột ngột vang lên, không hề có một chút dấu hiệu lại rõ ràng chuyển tới cảnh huyền phái trong lô thai. Nguyên bản thấp giọng nát tan ngữ trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Liên ngay cả đi vội bước chân cũng trong giây lát dừng lại. Mừng như điên vẻ mặt còn ở cảnh huyền phái trưởng môn trên mặt hình ảnh ngắt quãng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại đã biến thành mặt không chút máu kinh hoàng. Loại kia từ sâu trong linh hồn sinh sôi ra sợ hai đem linh hồn của hắn đều liên kết. Tiếng đàn không nên xuất hiện, lại càng không nên xuất hiện vào lúc này. Bản thân rút đi kế hoạch phi thường che giấu, trừ mình ra không có người nào nữa biết được. Liên ngay cả tín nhiệm nhất đệ tử, hắn cũng không nói cho một người, nhưng là, tại sao sẽ có mai phục? Tại sao sẽ có người chặn lại? Không thể. Đến cùng tại sao? Vô số nghi vấn hóa thành dòng lũ ở trong đầu của hắn chạy trồm, tiếng đàn du rung, phảng phất xa xa chạy xuôi sông lớn. Không hề có một chút sát khí, lại làm cho chúng đáy lòng của người ta bay lên nồng đậm sợ hãi. Tiếng đàn là Ninh Nguyệt tiêu chí, ở giang nam đạo võ lâm chỉ có hai người tiếng đàn không thể nghe, một cái là Thẩm Thanh, một cái là Ninh Nguyệt. Cẩn thận nô ra vài bước, rốt cục ở ngoài trăm bước nhìn thấy đánh đàn người. Một tiếng màu đen ngoại bào, đầu đội màu tím ngọc quan, bên trong ăn mặc áo lót trắng trắng loăn như tuyết. Khuôn mặt trẻ tuổi một mặt nghiêm túc, túi đầu híp mắt đánh đàn tựa hồ say mê ở biểu diễn ung dung trong tiếng đàn. Một thân hóa trang hiện lộ hết uy nghiêm, nhưng cũng phối hợp khuôn mặt này lại cho nam tử trẻ tuổi vô tận thần bí thâm thúy. Linh Nguyệt, cảnh huyền phái trưởng môn trong dây lát trừng lớn ánh mắt, đáy mắt nơi sâu xa, một vệ sợ hãi cũng không còn cách nào ẩn giấu. Lúc trước Linh Nguyệt một đạo tiếng đàn gãy biển mây, một chiêu đánh giết nửa bước thiên nhân hợp nhất kim dư đồng hình ảnh kia để lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, quá khủng bố khiếp sợ. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Quá một lát, Cảnh Huyền phái trưởng môn mới điên loạn chất vấn. Giang Nam đạo không tốt sao? Tại sao muốn không chào mà biệt? Cảnh Huyền phái thân là Giang Nam tám đại danh môn chính phái, ở Giang Nam đạo bám rễ sinh chồi 150 năm. Ngươi liền cam lòng quăng đi Cảnh Huyền phái tổ định. Linh nguyệt âm thanh rất nhẹ, mang theo nhàn nhạt tiết hận. Cảnh Huyền phái thân là bát đại môn phái một tròng, cũng đúng Giang Nam đạo Võ Lâm Minh tao tầng. Theo lý thuyết Võ Lâm Minh vừa thành lập, lợi ích địa bản vừa mới mới vừa phân chia cùng thế lực khắp nơi còn ở tuần trang kỳ. Ninh Nguyệt không lý do cũng không thể cùng cảnh Huyền Phái sản sinh mâu thuẫn thậm chí không chết không tôi hoàn cảnh. Thế nhưng Ninh Nguyệt đấy mắt lóe qua một chút tức giận, ở vừa hoàn thành chỉnh hợp dự định đại chuyển quyền cước thời điểm, một cái người chán nản đi tới võ Lâm Minh nói thẳng gặp mặt Ninh Nguyệt chính là hắn sốc lên cảnh Huyền Phái cùng Giang Nam võ Lâm Minh bắt đầu giận nước. Ha ha ha, nhất tâm, cam tâm, Cảnh Huyền Phái trưởng môn ngửa mặt lên trời cười to lộ ra một mặt bi phẫn. Nếu không là ngươi, ta biết như vậy. Giang Nam đạo là ta tổ đình vị trí, ta làm sao cam tâm? Thế nhưng ngươi cười cối giết thọ chết giết chó. Bây giờ ngươi thế lớn chúng ta có thể làm sao? Ngoại trừ xa xứ ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Không nghĩ tới coi như như vậy ngươi cũng không có ý định buông thà chúng ta. Nếu đến rồi vậy thì cá chết lưới rách. với anh, cùng bạo linh lực bắn nhanh ra, một cái ánh sáng linh lực trụ sông thẳng vân đỉnh vạn bèo đầy trời ngôi sao. trời tối giết lửa. Thỏ chết giết chó. Trước đó đưa còn phải đợi giang nam đạo đi tới chính quy A. Bây giờ võ lâm minh vừa thành lập, ta có sao lại biết tự đoạn hai tay đây? Ngươi biết, cái kia bị chém đứt gần tay gần chân người là sư đệ của ngươi A Nguyên bạn tranh cấp chức trưởng môn bất quá được làm vua thua làm giặc, Ta thân là minh chủ cũng không nên tham gia người cảnh huyền phái bên trong phân tranh. Thế nhưng, Linh Nguyệt nói xong, một đạo linh lực trụ cũng dường như kình tiên ngọc trụ bình thường thẳng tới cựu tiêu cùng cảnh huyền phái trưởng môn linh lực trụ đứng thẳng song song. Ngươi không nên tư thôn bách tính bất đai, hại mấy trăm nhà bách tính cửa nát nhà tan. Ngươi không nên mở sòng bạc thiết lãi suất cao hại từng nhà vợ con ly tán. Ngươi không nên ẩn giấu liên minh lấy võ lâm minh danh nghĩa trắng trợn vơ vét của gã giả danh lừa bịp. Từ ngươi làm tới trưởng môn sau khi đầy dây nợ máu quả thực nhiều vô số kể làm người giận xôi. Ngươi hành động bị đánh vỡ, không để ý đồng môn tâm ý đánh gãy đồng môn sư đệ gân tay gân chân. Ngươi vì mình hành vi không bị phát hiện, ngươi đem tất cả bị ngươi hãm hại quá người toàn bộ diệt khẩu còn ngụy trang thành tà đạo gây nên. Tuy đang ở Giang Nam Đạo, nhưng hành động so tà ma ngoại đạo càng thêm làm người giận xôi. Triệu kính ngươi có thể không có lôi cảnh huyền phái liệt tổ liệt tông, ngươi có thể xứng đáng ngươi danh môn chính phái trưởng môn thân phận. Ngươi lòng tham không đáy, dĩ nhiên đang chạy trốn thời điểm còn không quên lấy đi ngươi cướp đoạt đến tài phú. Ngươi phía sau 10 chiếc trên xe tràn đầy chính là Giang Nam đạo huyết lệ của bách tính. Đừng nói ngươi chạy trốn tới Giang Bắc đạo, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng định đưa ngươi nắm về. Ngươi còn có mặt mũi tiêu gạo. Mấy câu nói phảng phất tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mức triệu kính lung lay sắp đổ. Hắn hành động hắn đấy lòng không gì sánh được rõ ràng. Trước đây Giang Nam đạo võ lâm một mảnh cắt vụn, bản thân khoác danh môn chính phái áo khoác có thể ẩn dấu áo khoác bên trong bẩn. Nhưng hiện tại cảnh huyền phái là Giang Nam võ lâm minh một phần tử, hắn làm tất cả trung quy không che giấu nổi. Ở liên minh thành lập sau khi hắn nghĩ tới thu tay lại nhưng người tham dục coi như ma túy biết rõ sẽ đem mình đẩy hướng về vạn kiếp bất phục hoàn cảnh vẫn là không nhịn được ra tay một lần hai lần rốt cục đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục thu tay lại mức độ nhiều lời vô ích giang hồ võ lâm có thể cuối cùng giải quyết vấn đề vẫn là nằm đấm triệu kính biết linh nguyệt võ công rất cao hơn nữa hiện tại có lẽ càng cao hơn có lần hội nghị thường lệ trên thẩm thiên thu từng nói minh chủ nửa bước thiên nhân hợp nhất tất ngạo thị quân hùng nhưng triệu kính không muốn liền như vậy bó tay cho chết liền dường như hắn lần lượt ra tay như vậy vạn nhất đây Vạn nhất còn có một chút hy vọng sống đây. Khí lãng thiên thiên, một luồng ánh kiếm phảng phất rọi sáng bầu trời, như mộng như ảo. Cảnh Huyền Phái võ công chỉ nói cứu hai chữ, hư viễn. Lại như thượng dừa cảo cảnh kết hợp võ công của bọn họ chiêu thức nguyên bản liền mang theo lửa dối tính. Giờ khắc này triệu kính trong tay tỏa ra kiếm chỉ nhìn rực rỡ loa mắt, nhưng hắn sát cơ lại toàn bộ che giấu ở ánh kiếm sau khi. Trước mắt ánh kiếm chỉ là mê hoặc linh nguyệt biểu tượng, nếu như không biết gốc biết dễ này một chiêu rất có thể để cảnh giới càng cao hơn người nuốt hận. Ánh kiếm đến rất nhanh, sắp qua triệu kính hắn ánh mắt của bản thân. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên đến võ công của chính mình dĩ nhiên như thế cao. Tinh khí thần hợp nhất một kiếm dĩ nhiên như thế sắc bén. Ninh Nguyệt không hề bị lay động, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Lại như thấy hoa đoá tràn ra thiếu nữ cái kia khỏe miệng nhạt nhạt mỉm cười. Ánh kiếm đâm trúng Ninh Nguyệt mi tâm, Triệu Kính khỏe mắt rốt cục bắn ra nụ cười vui mừng. Hắn không thể tin được Ninh Nguyệt tự đại đến lại dám gắng đón đỡ hắn toàn lực một kiếm. Chương 172: Thi nhã trọng thương. Nhìn Triệu Kính đáp ý, Ninh Nguyệt đột nhiên cũng tràn ra nụ cười sảng lạn. Bởi vì hắn cảm thấy ở đối phương hài lòng thời điểm bản thân không nên cột gương mặt, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, triệu kính có thể sẽ khóc. ở ninh nguyệt tươi cười vừa tỏa ra thời điểm, triệu kính đã muốn khóc, bởi vì hắn nghe được tiếng đàn, phảng phất từ linh hồn của hắn nơi sâu xa vang lên. triệu kính ánh kiếm là sắc bén, cũng đúng đắt, có thể ở ninh nguyệt cầm tâm kiếm phách trước mặt, nhưng là buồn cười, ánh kiếm phá nát như vậy thẳng thắn, lại như rơi vỡ thủy tinh phun ra ngoài mảnh vỡ, như vậy quả quyết, như vậy không thể cứu vãn. triệu kính lặng lặng đứng ở ninh nguyệt trước người, cầm trong tay chuôi kiếm lung lay chỉ vào từ đầu đến cuối ngồi quanh chân ninh nguyệt trên chuôi kiếm của hắn đã không có lưỡi kiếm, lưỡi kiếm của hắn đã theo ánh kiếm nát tan. Bản thân tốt xấu là Giang Nam Đạo bát đại môn phái một trong trường môn võ công không nói đăng phong tạo cực ở Giang Nam Đạo tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng dù là như vậy, bản thân một đòn toàn lực liền để Ninh Nguyệt chăm chú một thoáng tư cách đều không có. Thẩm Thiên Thu nói rất đúng, võ Lâm Minh muốn không phải hiện tại, càng là muốn tương lai. Yêu nghiệt như thế Thiên Phú Minh Chủ còn cầu mong gì? Tương lai 10 năm, Ninh Nguyệt nhất định ở Thiên bảng bên trên có một vị trí, Giang Nam Đạo nhất định có thể rồng gầm cửu thiên. Thế nhưng này cùng ta có quan hệ gì đâu? phất sắc bén vang lên tiếng gió, lại như nhanh gió thổi qua hẻm núi. triệu kính trước mắt có chút mơ hồ, loại kia tiếng gió rất đẹp, mị đến lại như trước mắt nở đầy hồng chiên quên. xương máu bay là tả, từ triệu kính nhất hầu bên trong phun ra lại như hoàng hôn bầu trời màu đỏ vân, không cam lòng thi thể thẳng tắp ngã xuống phát sinh một tiếng vang trầm thấp. triệu kính có lẽ trước khi chết nghĩ đến rất nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có cách nào nói ra một câu nói. mà hắn phía sau đệ tử từ đầu đến cuối đều không có phát sinh một chút âm thanh. linh nguyện ngẩng đầu nhìn từng đôi sợ hãi ánh mắt đấy lòng không khỏi một trận hỏa lên, trong nháy mắt mặt kéo xuống, còn lo lắng làm gì? Muốn ta mời các ngươi về Kim Lăng. Bị Ninh Nguyệt như thế hét một tiếng, Cảnh Huyền Phái đệ tử dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhanh nhẹn đẩy xe đẩy dọc theo đường trở về. Ninh Nguyệt không thể đem Cảnh Huyền Phái xóa tên, không nói Cảnh Huyền Phái thân phận địa vị, chính là Cảnh Huyền Phái gốc gác cũng không thể khinh thường. Chỉ cần loại bỏ trong đó sâu mọn, Cảnh Huyền Phái vẫn là tốt đẹp. Thích, đồng chí. Kính hồ trên mặt nước dâng lên một tầng mỉa mỉa hơi nước, đem kính hồ tôn lên càng ngày càng như mộng như ảo. Một chiếc thuyền đơn độc. Linh Nguyệt như thế lười biếng một nửa nằm ở mép thuyền trên lắc lư. Mà mờ ảo tiếng đàn từ Thẩm Thanh đầu ngón tay chạy ra ngoài cho phảng phất xung quanh bay múa sương mù. Thẩm Thanh thay đổi hắn một năm bốn mùa đều bất biến Bạch Ti Li, hắn hiện tại một thân màu đen, màu đen phi ngư phục. Giang nam tứ công tử bên trong, Linh Nguyệt chỉ dao động một cái Thẩm Thanh. Diệp Tâm Hoa gần nhất thật giống tâm sự nặng nề cũng không tâm tư gia nhập thiên Mặc phủ, Hạt Lan Sơn võ xi si một cái, hắn nói muốn bê quan một quãng thời gian. Còn Dư Lãng, hàng này hiện tại ở trên mặt nước sông Hồ trên một kiếm. Dư Lãng thật sự đang múa kiếm, hắn chưa bao giờ luyện qua kiếm pháp cũng chưa từng học được kiếm. Dư Lãng võ công là Thiên Mai Nguyệt, còn lại võ công đều là hắn hành tẩu giang hồ thượng vàng hạ cám học chồng đến. Thế nhưng, hắn hiện tại lại như bị kích thích như nhau muốn luyện kiếm. Nếu như Dư Lãng nghĩ luyện kiếm, Linh Nguyệt đương nhiên chống đỡ. Vì lẽ đó Linh Nguyệt từ Tảng Vũ các lấy việc công làm việc tư cầm vài bản kiếm pháp bí tịch giao cho Dư Lãng trước mặt, nhưng Dư Lãng hàng này dĩ nhiên không thèm nhìn một chút, tự mình chạy đến sân nhỏ luyện hắn cái kia mềm nhũn lại như khiêu vũ kiếm pháp. "Ngươi nói Dư Lãng kiếm pháp này, làm sao?" Linh Nguyệt đột nhiên mở mắt ra quay về thẩm thanh hỏi. Nhìn như chậm chậm, nhưng cũng tròn miệng không góc cạnh, nếu như kiếm pháp này trọng ý bất trọng hình phải làm là tuyệt thế kiếm pháp. Đây thật sự là dư lãng tự nghĩ ra. Theo ta được biết dư lãng hắn không có nửa điểm kiếm đạo tu vi. Ha ha ha. Linh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên từ khi ngươi bước lên con đường võ đạo người cũng biến thành thần kinh hề hề. Lạ như một cái nổi danh họa sĩ tiện tay bôi lên vài nét bút, người bên ngoài cũng có thể nhìn ra trong đó nội hàm. Dư Lãng ở đâu là luyện kiếm, vốn là ở viết chữ a. Viết chữ? Thẩm Thanh hơi sửng sợ. Nghi hoặc quay mặt sang nhìn về phía đầy mặt mê muội dư lãng một hồi lâu cũng đúng lặng lẽ gật gật đầu, cũng đúng, dư lãng chỉ có ở viết chữ thời điểm mới sẽ như vậy si mê. Ta tùy tiện nhìn một chút liền biết, kiếm pháp khẩu quyết của hắn chính là kiểu chữ lưu vân khẩu quyết viết chữ, hắn khoa tay kiếm pháp kỳ thực là ở vẽ lưu vân tự thiếp, cũng chỉ có hàng này mới như thế biết chơi. Cái kia, lưu vân khẩu quyết có phải là thật hay không chính là một bộ cao minh kiếm pháp? Thẩm Thanh trần chờ một chút đột nhiên tò mò hỏi, sao có thể như vậy? Ninh Nguyệt lần nữa lười biếng nằm xuống, cha ta chỉ là một cái phổ thông dạy học tiên sinh căn bản không biết võ công, dư lãng tuổi hồ cũng phong được rồi, dẫm mặt nước đi từ từ đến, ta cảm giác có người ở sau lưng nói ta nói xấu, tiểu sư đệ, phải ngươi hay không? có thu hay sao? ninh nguyện không tiếp này cha, nói sang chuyện khác nói rằng, liền vơi bắt đầu đáy nước hạ gần như có mười mấy người, nhưng chúng ta vừa đến bọn họ liền toàn đi rồi, thật không rõ bọn họ đầu óc sao vậy nghĩ tới, kính hồ như thế đại bọn họ còn thật sự cho rằng có thể ở đáy nước tìm tới thầm kim di bảo, coi như tìm tới thật có thể để bọn họ nắm, người một khi tham dự, này trong đầu liền tất cả đều là thì sao? Nếu như đáy nước hạ thật sự có Thẩm Kim Di Bảo, phát động cái ngót nghét một vạn người thật là có có thể có thể tìm tới. Đáng tiếc, bọn họ định trước là dò chúc mốc nước công gia chẳng. Hừ. Dư Lãng đột nhiên sững sở, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ngươi hỏi Thẩm Thanh liền biết rồi, Thẩm Kim thật sự đem bảo tàng nấp trong kính hồ sao? Thậm ra nếu như mất đi Thẩm Kim tài phú thì lại làm sao trong thời gian ngắn ngủi phát triển cấp tốc như thế? Dư Lãng nhìn Thẩm Thanh cười không nói, trong lúc giật mình rõ ràng Ninh Nguyệt suy đoán hẳn là không giả. Nghĩ đến đáy nước hạ đám kia vội vàng chung quanh tìm bảo tàng võ lâm nhân sĩ trong lúc bất chợt ha ha bắt đầu cười lớn mặt trời dần dần thân cao thổi tan trên mặt nước sương mù đột nhiên kính hồ trên mặt nước xuất hiện hai cái điểm đen điểm đen cấp tốc ở trên mặt nước lao nhanh đánh vỡ mặt nước bình tĩnh dưới chân bắn lên bọt nước như bắn ra bốn phía ngôi sao bóng đen càng ngày càng gần trong chớp mắt đi tới linh nguyện trước người một người thân mang phi ngư phục một người lại thân mang giang nam võ lâm minh tụ tiêu hóa thành lưu quang trong nháy mắt càng đến linh nguyện trên thuyền nhỏ tham kiến tổng bổ tham kiến minh chủ chuyện gì vậy linh Nguyệt lông mày bỗng nhiên nhăn lại hai người này linh nguyệt nhận thức một cái là thiên mạc phủ đồng bài bổ khoái một cái là giang nam đạo võ lâm minh hậu khởi chi tú cũng đúng linh nguyệt dự định trọng điểm bồi dưỡng thanh niên tuân kiệt hai người kết bạn mà đến tất nhiên phát sinh liên quan đến thiên mạc phủ cùng giang nam võ lâm minh đại sự hồi bẩm minh chủ hôm nay trời vừa sáng mở ra kim lăng thành môn lại ở cửa thành phát hiện một cái bị thương thật nặng xinh đẹp nữ tử sau đó kinh thuộc hạ phân biệt cô gái kia tựa hồ là lúc trước thiên mộ tuyết bốn thị nữ một trong cái gì linh nguyệt nhất thời bắn lên nguyên bản lười nhát dáng vẻ trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Cơn bạo khí thế bao phủ lần nữa thổi nhíu vừa bình tĩnh kính hồ. Ninh Nguyệt khí thế biết bao mạnh mẽ, hai người thủ hạ ở Ninh Nguyệt khí thế bên trong phảng phất bị gió thổi lên lá cây bình thường bay ngược mà đi. Dăm dăm một tiếng rơi vào kính trong hồ, chờ bọn hắn từ trên mặt nước ló đầu ra lúc, trên thuyền đã mất đi Ninh Nguyệt bóng người. Lần trước bốn nữ cáo tử, Ninh Nguyệt không có giữ lại. Bởi vì Ninh Nguyệt cảm thấy thượng dược các nàng vốn dĩ liền là không dính khói bụi trần gian tiên tử, không nên ở hồng trần trong thế tục dễ rửa. Các nàng hẳn là ở Quế Nguyệt cung quá không buồn không lo sinh hoạt, có thiên mộ tuyệt tọa trấn các nàng vĩnh viễn không hội ngộ đến nguy hiểm nhưng lại không nghĩ rằng, không có giữ lại lại làm cho các nàng bị thương tổn. Thực dược bốn nữ là Ninh Nguyệt sống lại tới nay trước hết nhìn thấy người, cho tới nay bốn nữ đều bị Ninh Nguyệt xem là người thân. Ôn Nhu thực Dược, Thiện Tung Hoàng Hà, Huệ Nước tinh tế thi nhã, còn có hoạt bát đáng yêu vênh ngoảnh. Các nàng mỗi một cái cũng làm cho Ninh Nguyệt cảm giác được ấm áp, Ninh Nguyệt cũng không dám đã gặp các nàng bất luận cái nào bị thương tổn. Hơn 2 tháng gian, các nàng đến cùng tao ngộ cái gì? Tại sao Thi nhã sẽ kéo trọng thương đi tới Kim Lăng? Các nàng võ công, lại có ai có thể làm cho các nàng ngay cả chạy trốn đều không làm được? mang theo hỗn độn tâm tư, Ninh Nguyệt nhanh chóng chạy tới thẩm phủ biệt viện. Mà hiện tại, thẩm phủ biệt viện cũng chính thức thay tên vì Giang Nam đạo võ Lâm Minh. Một đường mặt tâm trầm, Ninh Nguyệt chạy vội đánh vỡ võ Lâm Minh đệ tử chỉ dẫn ra phòng. Trong phòng, võ Lâm Minh cao tầng dĩ nhiên toàn bộ trình diện, đại gia đều nín thở xem vào đầu giường thay thi nhã bắt mạch thẩm Thiên Thu. Bá phụ, thi nhã nàng ra sao? Ninh Nguyệt tiến vào môn đệ nhất mắt liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh rơi vào mê man thi nhã. Nhưng Ninh Nguyệt đồng thời không có tùy tiện tiến lên, Ninh Nguyệt chỉ là dược sư, hắn không phải y sư, hắn có thể xứng đáng ra dược Nhưng hắn không hiểu chữa bệnh lại càng không hiểu trị thương. Thẩm Thiên Thu sắc mặt rất nghiêm nghị, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng đem Thi Nhã cổ tay trắng ngần nhét trở lại trong chăn chậm dài đứng lên. "Minh chủ, Thi Nhã tiểu thư thương rất nặng, nhưng cũng may giữ lại tính mạng." Thẩm Thiên Thu lời nói để Linh Nguyệt Tâm hơi hơi có một tia thả lòng, nhưng cũng vẹn vẹn là một tia. Thi Nhã chịu nặng như vậy thường như vậy cùng Thi Nhã đồng thời thược dược các nàng đâu? Linh Nguyệt không dám hướng về chỗ Hoàng Nghị, bởi vì nghĩ tới mỗi một khả năng cũng có thể làm cho hắn đau đớn không thể thở nổi. "Là ai ra tay?" Linh Nguyệt Tâm thanh rất lạnh lạnh lại như đóng băng ngàn năm hàn băng. Giang Nam võ lâm minh tất cả mọi người đều nín thở, sắc mặt cũng đi theo Ninh Nguyệt trở nên không gì sánh được tái nhận. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy Ninh Nguyệt sắc mặt như thế cái quá, cũng xưa nay chưa từng thấy Ninh Nguyệt như vậy nổi giận. Nhìn thấy Ninh Nguyệt bộ dáng này, bọn họ vừa là vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng chính là Ninh Nguyệt vào lúc này vẫn không có đánh mất bình tĩnh, nhưng càng lo lắng Ninh Nguyệt sẽ liều lĩnh treo chọc bọn hắn không trêu chọc nổi phiền phức. Không phải Nhạc Long Hiên, cũng không phải Nội Gia Bang. Thẩm Thiên Thu trước tiên bài trừ có khả năng nhất người. Thập Nhị lâu hủy diệt sau khi ở Giang Nam đạo sẽ đối với bốn nữ ra tay ngoại trừ nộ giao bang đã không có nhưng ngoại trừ nộ giao bang can đảm dám đối với Quế Nguyệt Cung phát sinh khiêu khích người còn có thể là ai Thi Nhã cô nương bị người một kiếm đâm thủng ngực nhưng vạn hạnh tách ra tâm mạch chiêu kiếm này rất nhanh nhìn vết thương Thi Nhã cô nương tựa hồ là trơ mắt nhìn bị một kiếm đâm thủng ngực không có một tia né tránh hoặc là nói không cách nào né tránh võ công như thế chính là Lão Phu cũng không làm được huống chi Lão Phu ở Thi Nhã trên vết thương cảm nhận được một đạo kiếm khí tia kiếm khí này trong giang hồ độc nhất vô nhị là ai? Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong mắt Hàn mang như sao phảng phất có thể đoạt nhân tâm phách. Thiên Mộ Tuyết, vô cấu kiếm khí. Chương 173, Quế Nguyệt chết trẻ. Vô cấu kiếm khí, Thiên Mộ Tuyết. Linh Nguyệt chỉ cảm giác mình phảng phất bị một kia chớp bổ trúng, tuy rằng thân thể không lúc nhích, nhưng trái tim của hắn lại ở không ngừng run rẩy. Linh Nguyệt cảm giác lạnh, tâm lạnh, tay lạnh, khắp toàn thân không chỗ không lẻ. Thiên Mộ Tuyết tại sao muốn giết nàng? Tại sao muốn đối với thi nhã ra tay? Lẽ nào? Linh Nguyệt đấy lòng chỉ có một ý nghĩ, chặt đứt ràng buộc. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Nguyệt lại không thể tin được, Thiên Mộ Tuyết rõ ràng đã lĩnh ngộ vô trần kiêu ý, nàng rõ ràng nói đã có thu hoạch bây giờ bế quan nửa năm còn chưa tới, tại sao muốn chém gây giằng buộc? Nếu như đúng là vô trần kiêu ý, không nên cần chặt đứt giằng buộc. Ninh Nguyệt không nghĩ ra, nhưng nếu như chỉ mới nghĩ là vĩnh viễn không thể nghĩ thông, thi nhã khoảng chừng bao lâu mới có thể tỉnh lại? Qua hồi lâu, Ninh Nguyệt có chút khàn khàn hỏi, nhanh nhất ba ngày. Thẩm Thiên Thu nhìn Ninh Nguyệt không ngừng rẫy dụ ánh mắt nói rằng, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Ta muốn rời khỏi một Thoáng, Giang Nam Đạo liền xin nhờ cho Bá Phụ. Linh Nguyệt nói xong, kiên định bước ra bước tiến. Minh Chủ, Thẩm Thiên Thu đột nhiên gọi lại Linh Nguyệt, người muốn đi đâu? Ly Châu, có một số việc chỉ có tự mình đi xem qua mới sẽ biết. Lão phu cùng đi với ngươi chứ. Thẩm Thiên Thu đột nhiên giống như nở nụ cười. Linh Nguyệt biết Thẩm Thiên Thu ý tứ. Nếu như đúng là Thiên Mộ Tuyết gây nên, như vậy Linh Nguyệt đi rồi cũng nhất định rất nguy hiểm. Hắn một cái Thiên Nhân Hợp Nhất Cao Thủ ở bên, sao vậy nói cũng có thể kéo dài ra trong nháy mắt thoát thân cơ hội. Không cần. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt ánh mặt trời. Nếu như là nàng, ngươi đi rồi cũng vô dụng. Nếu như không phải, lấy võ công của ta cũng có thể ứng phó. Giờ khắc này Ninh Nguyệt có thể tự kiêu nói nếu như vậy, hắn là Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ, cũng đúng có thể so sánh với nửa bước thiên nhân hợp nhất mạnh nhất tiên thiên cao thủ. Phóng tầm mắt võ Lâm, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người đã ít đi rất nhiều. Quế Nguyệt cung ở vào Mai Sơn, Mai Sơn ở vào Giang Châu cùng Lý Châu Châu giao giới. Vừa đi 800 dặm, nhưng Ninh Nguyệt chỉ dùng một ngày một đêm thời gian liền chạy tới Mai dưới chân núi. Từ khi tiên thiên trường xuân thần công đạt đến 45 cấp sau khi, Ninh Nguyệt nội lực hùng hậu trình độ đã không thể so một ít phổ thông tiên thiên cao thủ trên lĩnh. Mà đối với tốc độ, sức mạnh bổ trợ, càng là cường hãn làm người giận sôi. Thiên ngai nguyện phát động trong nháy mắt chính là 30, 40 trượng, một đường gấp chạy tới đạt Mai Sơn. Mai Sơn trên không chỉ là có hoa mai, còn có cái khác đủ loại màu sắc hình dạng hoa cỏ, nhưng chỉ có hoa mai mở đến cực kỳ diễm lệ, trắng như tuyết, hồng cũng như máu. Linh nguyện sát mồ hôi trên trán, sắc mặt có chút tái nhợt. Dù cho lấy linh nguyện cao như vậy sâu tu vi, một hơi không ngừng nghỉ chạy 800 dặm cũng cực kỳ hebat. Ở chân núi hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục một điểm khí lực liền kiên định bước lên Mai Sơn đường núi. Mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, mà Mai Sơn hoa mai cũng mở đến đặc biệt sớm. Hoa mai như trong gió mang theo hàn ý không giữ được hướng về Ninh Nguyệt trong lỗ mũi xuyên. Mùa đông Mai Sơn đặc biệt đẹp, Ninh Nguyệt giờ khắc này nhưng căn bản không có tâm tình thưởng thức. Thiên Mộ Tuyết đã nói, hắn có thể tới Mai Sơn, nhưng Ninh Nguyệt không nghĩ tới hắn đến Mai Sơn thời điểm, đồng thời không phải là mình bị đuổi giết cùng đường mặt lộ, mà là Mai Sơn bị giết máu chảy thành sông. Vừa tới trên đỉnh ngọn núi, Ninh Nguyệt liền nhìn thấy hắn đã từng coi như tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng. Mai Sơn Quế Nguyệt cùng, Thiên Mộ Tuyết chấn địa bàn lại bị giết máu chảy thành sông tuy rằng cái này hình dung hơi cường điệu quá nhưng quế nguyệt cung cung môn trước lại sát thực ngã xuống mười mấy bộ thi thể các nàng đều là qua tuổi 40 phụ nữ năm tháng không có ở các nàng trên mặt lưu lại vết tích có thể các nàng cho ninh nguyệt cảm giác chính là như vậy trong ngay mắt ninh nguyệt tâm trầm đến đáy vực nếu như là thiên mộ tuyết đã hạ thủ không thể có thể làm cho các nàng phơi thơi ở cung môn ở ngoài nếu như là thiên mộ tuyết muốn chém gây giằng ngoặc nàng sẽ không dùng như vậy phương thức chấm dứt các nàng sinh mệnh mang theo lòng run rẩy ninh nguyệt vượt qua thi thể bước vào cung môn bên trong quan cũng é cũng âm lãnh Quế Nguyệt Cung lại như tên của hắn bình thường làm cho người ta như cô quản bình thường lạnh. Nhưng hiện tại, Quế Nguyệt Cung lạnh không phải cô quản, mà là tử vong. Cung điện bên trong, tổng năm tụm ba thi thể ngã vào đại điện bên trong, mỗi cái người bị chết đều là ngực một kiếm xuyên qua. Quế Nguyệt Cung rất ít người, nên Ninh Nguyệt cùng nhau đi tới đến quá. Ở hắn bước vào nội viện thời điểm, tổng cộng nhìn thấy 33 bộ thi thể, này cùng Quế Nguyệt Cung to lớn tên tuổi so ra kém rất nhiều. Nhưng Quế Nguyệt Cung dù sao không phải một môn phái, nó chỉ là thiên mộ tuyết nhà, những kẻ chết đi chỉ là quản lý Quế Nguyệt Cung người hầu. Đau lòng không thể thở nổi. Đây là Ninh Nguyệt đi vào hậu viện nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm cảm giác, phảng phất linh hồn bay ra thân thể, mà hắn mất cảm giác, từng bước một hướng đi ngược lại ở trong viện ba bộ thi thể. Thực Dược, Hồng Hà, còn có Tối Hoạt bát Thanh Thanh. Ba nữ chết rồi, ngay tại bản đá bên cạnh. Khi chết, trên mặt treo đầy khiếp sợ cùng không tin. Các nàng không cách nào nói cho Ninh Nguyệt là ai giết các nàng, bởi vì các nàng đã chết rồi. Trầm rãi ngồi sụm xuống, xuống, Ninh Nguyệt duỗi ra tay run rẩy nhẹ nhàng nâng lên Thượng Dược gò má, cái kia xúc tu lạnh lẽo nói cho Ninh Nguyệt các nàng đã chết rồi rất lâu. Mỗi người thân thể hạ. Cái kia một vũng máu như vậy chói mắt. Ninh công tử, ngươi tỉnh rồi. Bên hai lại vang lên thước dược hô hoán. Ninh Nguyệt viền mắt mơ hồ, ở lệ quang bên trong, trong lúc hoàng hốt nhìn thấy Thược Dược nhẹ nhàng nắm bắt cái thìa ôn nhu đem bỏ thêm mật ong nước này đến bản thân bên môi. Loại kia ôn nhu trải nghiệm là Ninh Nguyệt xưa nay chưa từng cảm thụ. Tay run rẩy nhẹ nhàng nâng lên Thược Dược mi mắt, đem mí mắt của nàng khép lại. Khép mắt lại Thược Dược phản phất ngủ bình thường. Ninh Nguyệt từng cái từng cái khép lại ba nữ ánh mắt, trước mắt hiện lên ba nữ đã từng dung nhan. Thẹn thùng hồng hà vừa nói chuyện thì sẽ mặt đỏ. Nhưng nàng rồi lại là một mực gan to nhất một cái. Hoạt bát vênh vênh phảng phất một con vĩnh viễn không biết mệt mỏi óng mật, nhưng Ninh Nguyệt cũng rốt cuộc không nghe được cái kia như lục lạc bình thường tiếng cười. Bi thống, phẫn nộ. Lại như vạn ngàn cây kim mạnh mẽ ở Ninh Nguyệt trong trái tim đi về sân kẽ. Các nàng đều là khả ái như thế, như vậy ôn nhu người, là ai như thế nhân tâm, là ai như vậy độc ác? Hừ. Ninh Nguyệt ánh mắt trong lúc bất chợt nhau lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi lướt xuống. Bởi vì mũi của hắn, cảm ứng được một tia độc tố, mà nguồn gốc của độc tố ngay tại đánh đánh thân thể hạ cái kia một vũng máu bên trong. Máu tuy rằng cùng với ánh, ánh máu sen lẫn trong ở cùng nhau, nhưng Ninh Nguyệt vẫn là nhìn thấy này than không giống bình thường với máu. Bởi vì này bãi máu quá đỏ, hầu như ngọn lửa đang nảy nhót. Thần bí độc tố, một khi chúng độc, cả người lửa nóng tập thân. Hòa độc lan tràn toàn thân cuối cùng sấm não, sẽ khiến người ảo tưởng bộc phát như điên như ma. Thành phần không biết, khởi nguồn không biết. Thần bí độc. Lẽ nào Thiên Mộ Tuyết? Ninh Nguyệt lau khô nước mắt, trong nháy mắt bắn ra phẫn nộ hòa diễm. Thiên Mộ Tuyết là cao thủ võ đạo cảnh, là cái gì dạng độc có thể làm cho cao thủ võ đạo cảnh chúng chiêu? Là cái gì độc có thể làm cho Thiên Mộ Tuyết tẩu hòa nhập ma? Còn có ai hạ độc? Linh Nguyệt trong lòng tràn ngập sao nghi hoặc, hắn hận không thể lập tức tìm tới Thiên Mộ Tuyết để hỏi rõ ràng. Thế nhưng, Thiên Mộ Tuyết ở đâu? Ta nên nơi nào đi tìm hung phạm? Ngay tại Quế Nguyệt cung ngoài sân, Linh Nguyệt bi thống mai táng thước rực hồng hà còn có ánh ánh. Lá khô héo tàn, Linh Nguyệt quay về ba tòa một bài thật lâu người. Đây là Linh Nguyệt lần thứ nhất cảm nhận được cắt ra đau đớn, cũng đúng lần thứ nhất như thế căm hận cái này Giang Hồ. Tại sao muốn giết người? Tại sao muốn đối với như thế ngây thơ hồn nhiên nữ hải hạ sát thủ? Thiên mộ tuyết đến cùng đắc tội với ai? Tại sao có người muốn hại nàng? Linh Nguyệt hỏi bản thân rất đa số cái gì, nhưng hắn biết mình định trước không chiếm được đáp án. Đây chính là giang hồ, ở khắp mọi nơi phân tranh, ở khắp mọi nơi chém giết. Tuy rằng ở thế giới mỗi một góc đều có phân tranh, nhưng chỉ có giang hồ chém giết tàn khốc nhất, cũng nhất là khiến người ta đau lòng. Hệ thống, ngươi chết rồi sao? Linh Nguyệt đột nhiên ở trong đầu có tầm, chính mình cũng quyết định muốn tìm ra hung phạm, bản thân đặc biệt sao cũng đã nổi giận thành như vậy. Hệ thống dĩ nhiên không có phản ứng. Có hay không mạnh mẽ phát động ẩn dấu nhiệm vụ? Ở Ninh Nguyệt nổi giận trong tiếng, hệ thống có đáp lại, mà cái này đáp lại để Ninh Nguyệt nhất thời một ngơ. Mạnh mẽ phát động ẩn dấu nhiệm vụ. Ẩn dấu nhiệm vụ còn có thể mạnh mẽ phát động. Ninh Nguyệt không tâm tình đi cùng hệ thống tích cực, dù muốn hay không ấn có. Ẩn dấu nhiệm vụ bị đón lấy, nhưng cũng khấu trừ Ninh Nguyệt 30 vạn điểm năng lượng, này đặc biệt sao quả thực là chết đòi tiền không muốn tiết tháo. Thu lại Quế Nguyệt cung thi thể, Ninh Nguyệt phải phải hạ xuống Mai Sơn. Mai Sơn rất đẹp, nhưng Ninh Nguyệt lại chỉ cảm thấy thương tâm. Phải tìm được hung phạm Muốn thay đổi ánh các nàng báo thủ, thiết yếu nhất chính là tìm tới Thiên Mộ Tuyết. Mà đi tìm Thiên Mộ Tuyết trước, Ninh Nguyệt cần muốn hỏi một chút Thi Nhã, đến cùng phát sinh cái gì? Một đường gấp đuổi, lại là một ngày một đêm thời gian. Từ Giang Nam đạo đến Ly Châu, Ninh Nguyệt bỏ ra 3 ngày. Trên đường không có một khắc nghỉ ngơi, cũng không lấy một ly một tí ngừng lại. Trở lại Kim Lăng thời điểm, Giang Nam Võ Lâm Minh gần như sắp không nhận ra hắn người Minh chủ này. Tiêu thụy, tăng thương là Ninh Nguyệt hiện tại khắc họa. Nhưng Linh Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ như vậy sáng sủa, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều ở tràn tỏa ra ánh sáng. Võ Lâm Minh tổng bộ, Ninh Nguyệt trực tiếp tiến vào nội viện. Thẩm Thiên Thu nói cho hắn thi nhã còn không tỉnh lại, nhưng đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay hồi tỉnh. Lui ra người bên ngoài, Ninh Nguyệt một mình chờ ở trong phòng. Dưới ánh nến, ở ánh nến bên trong, Ninh Nguyệt phảng phất lần nữa nhìn thấy thược dược các nàng giẫm hồ sen bay múa. Cái kia mờ ảo sợi tơ, dường như trên trời buông xuống hào quang. Với ánh cười, hừng hà gò má, còn có thược dược ôn nhu không ngừng lượn qua. "Anh." Một tiếng hừ nhẹ trong lúc bất chợt vang lên, cũng đem Linh Nguyệt trước mắt ảo tưởng đánh nát. Thân hình lóe lên, Ninh Nguyệt liền tới đến thi nhã trước giường, đừng núc ních, ngươi ngực có thương tích, tạm thời không thích hợp ngồi dậy. Ninh Nguyệt thanh nhẹ ôn nhu chuyển vào thi nhã lô thay, thi nhã mở mịt nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng chỉ có Ninh Nguyệt một người không khỏi đỏ má. Cô ra, là ngươi cứu ta, thương thế của ngươi rất nặng, vẫn là nằm cho tốt. Có đói bụng hay không? Ninh Nguyệt đệ lại thi nhã đi tới bên cạnh bàn từ giữ ấm hộp gấm bên trong lấy ra một bát buốc hơi nóng cháo, ta tự tay hầm, mùi vị hẳn là vẫn được. Ninh Nguyệt cầm lấy một cái gối đầu nhẹ nhàng nết vào thi nhã não sau, liền như thế nhăn nhủi, ôn nhu. Lại như lúc trước thược dược chăm sóc hắn bình thường đem cháo này đến thi nhã trong miệng. Tình cảnh này thật tấm áp, cũng rất duy mỹ. Nhìn Linh Nguyệt động tác, thi nhã lại khóc. Nước mắt như đứt dây ngọc trai bình thường nhỏ nhỏ xuống, nàng dáng vẻ để Linh Nguyệt rất thương cảm, chỉ cho rằng là thi nhã nhớ tới chuyện tương tâm. Chương 174, đi trước tiên cơ cát. Làm sao? Ta hầm cháo quá khó ăn. Linh Nguyệt cường chứa khuôn mặt tươi cười bắt đầu vui lùa hỏi. Tự nhiên tiểu thuyết vê đút vê đút. Không. Thi nhã yếu ớt lắc lắc đầu, thi nhã chỉ là một cái hạ nhân, không nghĩ tới cô già dĩ nhiên sẽ đích thân chăm sóc ta cái gì hạ nhân thượng nhân các ngươi ở đấy lòng của ta đều là tiên nữ linh nguyệt lời nói đột nhiên dừng lại cũng lại nói không được bởi vì hắn nói các ngươi đã chỉ còn dư lại ngươi Phản phất bị linh nguyệt làm nổi lên cái gì hồi ức trong nháy mắt thi nhã khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh như tuyết khoe miệng vừa bay lên một tia hạnh phúc bị bị thống che lại đi nước mắt cũng không còn cách nào ngừng lại dâng trào ra chết rồi đều chết rồi các nàng đều chết rồi chăm sóc chúng ta mama thượng dược hồng hà các nàng đều chết rồi cô gia ngươi biết không các nàng đều chết rồi. Thi nhã đột nhiên kích động dây ruột mà lên, Ninh Nguyệt liền vội vàng đem Thi nhã đè lại chỉ lo tác động ngược thương. bị Ninh Nguyệt đè lại, Thi nhã dần dần yên tĩnh lại, chỉ có nước mắt ảo ảo chảy xuôi, nhưng thân thể cũng đã dần dần có quắc mềm nứt ra. trong ngay mắt, Ninh Nguyệt cảm nhận được trong bàn tay truyền đến nhắn nhủi mềm nhắn xúc cảm. Thi nhã con mắt đột nhiên mở ra, nhìn gần trong gang tấc Ninh Nguyệt anh khí bất phàm mà không có cảm giác gian mây đỏ bay lên khuôn mặt xinh đẹp. cô ra. nếu như Thi nhã có thể sớm chút gặp phải Nguyên nên thật tốt. cái gì? Ninh Nguyệt không hiểu ra sao hỏi câu nói này ở cái này bầu không khí bên trong nói ra thật hơi quái dị. Tựa hồ cảm nhận được chăn ma sát da rẻ xúc cảm, thi nhã mặt trong nháy mắt trở nên như hỏa thiêu giống như vậy. cô gia, y phục của ta. hả, ngươi yên tâm, đều là võ lâm minh bên trong nữ đệ tử cho ngươi đổi, liền ngay cả bôi thuốc đều là các nàng giúp ngươi. trước tiên mang trà uống, ngươi hôn mê ba ngày không ăn một chút gì quá tổn nguyên khí. thi nhã rất nghe lời, liền như thế si ngốc nhìn Ninh nguyệt, sắc mặt có chút biến hóa, có chút mê ly. đương linh nguyệt đem bắt không thả lại đến trên bàn thời điểm, linh nguyệt sắc mặt mới dần dần trở nên nghiêm nghị. Thi Nhã thương thế xem ra khôi phục rất tốt, không có thiêu cũng không có mơ hồ. Cô gia có biết Quế Nguyệt Cung đã gặp kiếp nạn? Thi Nhã nằm trở lại trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời mở mịt nói rằng: Ta đi rồi Quế Nguyệt Cung, thực dược các nàng thi thể ta đã thu lại rồi. Quế Nguyệt Cung đến cùng sinh cái gì? Là ai giết các nàng? Linh Nguyệt con mắt nóng bỏng nhìn trầm trầm Thi Nhã, nhưng nhìn thấy nàng dạy ra con ngươi lại không nhịn được lại là một trận đau lòng. Là tiểu thư. Qua hồi lâu, Thi Nhã mới mở miệng trầm rãi nói: Thiên Mộ Tuyết, Linh Nguyệt sắc mặt nhất thời âm đi. Hán tối không hy vọng nghe được đáp án rốt cục vẫn là đặt tại trước mặt. Có thiên mộ tuyết tọa chấn quế nguyệt cung ai có thể giết? Có thể tàn sát hết quế nguyệt cung người ngoại trừ thiên mộ tuyết bản thân trong thiên hạ người phương nào có thể làm được? Một ngày kia, mai sơn trên hoa mai đột nhiên mở ra, thương quá. Ta cùng thượng dược các nàng kích động bước ra quế nguyệt cung ngắm hoa. Váy ánh là nhất định lộng, nhưng nàng lại tối dính tiểu thư, bè đi một chi hoa mai nói phải cho tiểu thư nhìn. Có thể nàng này vừa đi, lại thật lâu chưa có trở về. Ta cùng thượng dược các nàng sợ váy rối tiểu thư tu luyện liền tiến vào hậu viện. Nhưng là, nhưng là chúng ta vạn vạn không nghĩ tới nhìn thấy, nhìn thấy, thi nhã nước mắt lần nữa mơ hồ viền mắt, nước mắt như vốn lượn dòng suối dọc theo khỏe mắt nằm xuống nhỏ xuống ở gối đầu bên trên, váy ngấn ngã vào trong vũng máu, tiểu thư liền đứng ở gánh ngấn bên người, nàng kiếm trên nhỏ xuống màu đỏ máu, lại như trên núi mở màu đỏ hoa mai. chúng ta lúc đó đều doạ sợ, không thể tin được nhìn thấy tất cả. tiểu thư kiếm thật nhanh, ta cùng hồng hà liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị một kiếm quán ngực. nếu không là thượng dược cuối cùng đẩy ta một cái, ta ngay cả cơ hội trốn đều không có. thiên mộ tuyết không có truy sát người. Linh Nguyệt sắc mặt đã hét như nồi than, thanh âm lạnh như băng mang theo hoa tuyết bay xuống. Thi Nhã nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có, người không đồng ý ta sống không tới Mai Sơn chân núi. ở ta trốn thời điểm, cũng đúng dịp thấy tiểu thư từ thượng dược ngực chậm rãi rút ra hy hỏa kiếm. Ta lúc đó rất sợ, trong đầu cái gì đều không muốn cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là trốn. Linh Nguyệt mi tâm rất đau, trái tim của hắn càng đau đớn. Hắn không nghĩ ra Thiên Mộ Tuyết vì sao muốn làm như thế, dù cho Thiên Mộ Tuyết chúng độc cũng không thể làm như thế. Có mấy người dù cho ngày đêm ở chung mấy chục năm cũng không thể bị hiểu rõ mà có mấy người dù cho chỉ gặp qua một lần liền có thể hiểu rõ phảng phất bản thân. Ninh Nguyệt một mực là một cái có thể một chút học tập hiểu thiên mộ tuyết người, vì lẽ đó dù cho mới quen, Ninh Nguyệt có thể cho thiên mộ tuyết lưu lại ấn tượng tốt thậm chí mơ hồ trở thành bằng hữu. Thiên mộ tuyết từng nói Ninh Nguyệt không phải một cái làm cho nàng kẻ đáng ghét, cảm giác như vậy không thể chỉ là một tờ hôn thư có thể xoay chuyển. Bởi vì Ninh Nguyệt, thiên mộ tuyết bọn họ một loại nào đó thời khắc chính là cùng một loại người. Ninh Nguyệt hiểu rõ thiên mộ tuyết ý nghi tính cách, vì lẽ đó Ninh Nguyệt biết, thiên mộ tuyết dù cho đồng ý thương tổn tới mình, nàng cũng sẽ không đối với thực dụng Thi nhã các nàng rút kiếm. Đối với Thiên Mộ Tuyết tới nói, các nàng là bản thân chí thân. Nhưng vì cái gì, Thi nhã sẽ tận mắt nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết giết người. Đây là Ninh Nguyệt tối xoắn xuýt tối không nghĩ ra địa phương. Ninh Nguyệt tình nguyện tin tưởng Thiên Mộ Tuyết sau khi chúng độc rời đi Mai Sơn. Sau đó hậu trường hất thủ lên núi độ diệt Quế Nguyệt cung cũng không tin đúng là Thiên Mộ Tuyết ra tay. Ta rõ ràng, ngươi dưỡng thương cho tốt, ta thể sẽ đem tất cả cha đến cháy nhà ra mặt chuột. Ta cũng thể, tất nhiên sẽ thay thược dược các nàng báo thủ Ngươi hiện tại cái gì cũng không nên nghĩ, tất cả có ta. Cuối cùng bốn chữ phảng phất một đòn búa tạ đập vào thi nhã lồng ngực, chẳng biết vì sao thi nhã dĩ nhiên mơ hồ thân thể mềm mại run lên. Đây là bốn chữ rất tố bạo, rồi lại là nữ nhân trí mạng độc dược. Nữ nhân là cảm tính, dù cho kiên cường nữa người phụ nữ đều cần phải có người che chở. Tất cả có ta đối với phụ nữ mà nói chính là bảo vệ tốt nhất cùng an ủi. Khép cửa phòng lại, Ninh Nguyệt lui ra gian phòng. Lúc này đã đêm khuya, nhưng khi Ninh Nguyệt trở lại thư phòng thời điểm, lại hiện Thẩm Thiên Thu lại vẫn không có nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Thu lấy lòng e sợ so Linh Nguyệt còn muốn soán Một khi liên lụy đến thiên bảng cao thủ Liền không phải giang nam võ lâm minh như vậy yếu đuối liên minh có thể tham gia ninh nguyệt tuổi trẻ có thực lực càng có thiết phú vì lẽ đó thẩm thiên thu càng không hy vọng ninh nguyệt đội này than vũng nước đủ nhưng thẩm thiên thu biết ninh nguyệt nhất định sẽ ra tay liền dựa vào thi nhã mấy cái nữ hải như vậy giúp hắn ninh nguyệt nhất định sẽ ra tay minh chủ thẩm thiên thu chần chờ mở miệng nhìn ninh nguyệt tối tâm ánh mắt muốn nói làm thế nào cũng không nói ra được trong lúc riêng tư bá phụ vẫn là không muốn gọi minh chủ bá phụ có biết trên đời có cái gì độc có thể khiến người ta cả người lừa nóng khó nhịn xâm nhập tuỷ não sẽ như điên như ma Linh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Kim Lăng thẩm Phụ chính là lâu năm võ lâm thế gia, bọn họ biết đến bí ẩn tất nhiên so với bình thường võ lâm nhân sĩ muốn nhiều hơn. Như vậy độc liền quá nhiều rồi. Thẩm Thiên Thu cao mày trở lại. Nếu như là liền Thiên Mộ Tuyết cao thủ như vậy cũng có thể trúng chiêu đây. Không thể. Thẩm Thiên Thu nói thẳng phụ định nói, Thiên Mộ Tuyết đã bước lên võ đạo cảnh giới, cao thủ như vậy đã không phải độc có khả năng thương. Bất luận ta nghe nói vẫn là thẩm Phụ mật điện ghi chép chưa bao giờ có liền Thiên bảng cao thủ đều có thể trúng độc độc. Nhưng Thiên Mộ Tuyết thật sự trúng độc rồi. Ninh Nguyệt lông mày thật chặt nhăn lại, hơn nữa chất độc này ngay cả ta cũng không nhận ra được. Trong thiên hạ ngay cả ta đều không biết gì cả độc đã đã không nhiều. Ninh Nguyệt đương nhiên có thể tự tiêu, bởi vì hệ thống giao cho dược sư kỹ năng xưa nay không để hắn thất vọng quá. Nhưng lần này, liền ngay cả dược sư kỹ năng cũng không cách nào phân tích ra cái kia một vũng máu bên trong độc tố thành phần. Thẩm Thiên Thu lông mày đã ngưng tụ thành một cái xuyên, nội tâm của hắn rất xoắn xuýt. Nhưng nhìn về phía Ninh Nguyệt khẩn cầu ánh mắt trong lòng nghĩ muốn nói không biết làm sao cũng không nói ra được. Rốt cục. Thẩm Thiên Thu không cách nào chống đỡ trụ ninh nguyệt ánh mắt phảng phất thả xuống vạn cân gánh nặng bình thường thật dài thán ra một ngụm cho khí. Minh chủ, ta xác thực không biết thế gian có cái gì độc có thể để cho cao thủ võ đạo đều trúng chiêu. Nhưng thiên hạ không gì không có ta cũng không thể biết tất cả mọi chuyện. Ở kinh châu phiêu miêu phong nhưng có một cái không chỗ nào không biết thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Thiên cơ các. Ninh nguyệt con mắt nhất thời sáng lợi. Lúc trước thải hoa đạo một án sau khi kết thúc phong tiêu vũ liền dẫn một quyển nhi trở về thiên cơ các Phong Tiêu Vũ Phong Thái vẫn để Linh Nguyệt thuyết phục, lúc này bị Thẩm Thiên Thu đề cập ninh Nguyệt lại một lần nữa nhớ tới cái này. Thiên Cơ lão nhân đệ ngũ đệ tử, không sai, trong trốn giang hồ từ trước đến giờ có cái này thông lệ, chỉ cần gặp phải nghi an, thì sẽ đi kinh châu phiêu miệu phong tìm kiếm đáp án. Nhưng Thiên Cơ cấp nếu là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, tự nhiên cũng không phải tốt như vậy thấy. Trước tiên cần xông qua bố ở chân núi lịch tâm tiếp, này cũng thử thách chủ yếu thử thách cầu vấn giả tâm tính cùng xác định là hà mà tới. Thiên Cơ các biết được thiên hạ rất nhiều bí mật, nhưng có chút bí mật một khi công khai liền sẽ khiến cho võ lâm náo loạn. Xông qua lịch tâm kiếp sau khi, dẫn một vạn lượng hoàng kim mới có thể bị dẫn lên phiêu miêu phòng. Tiên la việc nhỏ, ta này liền đi một chuyến thiên cơ các. Linh Nguyệt dù muốn hay không nói rằng, đến Kim Lăng trước hầu bao của hắn cũng đã rất cổ một vạn lượng hoàng kim đối với hắn mà nói thật sự không phải sự. Nhưng lịch tâm kết, ta chỉ cần hỏi Thiên Mộ Tuyết chúng chính là được gì, còn lại phòng trưởng hỏi bọn họ cũng không biết. Nếu như tùy cơ sinh một chuyện bọn họ cũng đều biết, Linh Nguyệt chỉ có thể cho rằng thiên cơ các chính là bày ra tất cả hậu trường hắc thủ. Xuất hiện ở trước, Linh Nguyệt trở về phòng ngủ bù một giấc. Dù sao ba ngày ba đêm không chợp mắt, Coi như vo công cao đến đâu cũng không chịu nổi. Nhưng Ninh Nguyệt cũng chỉ là chợp mắt một hai canh giờ, lúc ngủ đã khuya khoát, mà thiên còn mở sáng thời điểm, Ninh Nguyệt đã cưỡi tuấn mã khởi hành. Giang Nam đạo cách Kinh Châu vẫn còn có 900 dặm, mà đến Phiêu Miểu Phong ít nhất 1.300 dặm. Lại dùng khinh công gấp rút lên đường không phải là không thể, nhưng đủ để để Ninh Nguyệt chạy gãy chân. Tự bị lương khô, một đường đi vội. Ngoại trừ buổi tối để ngựa nghỉ ngơi một chút chân ở ngoài hầu như vẫn ở gấp rút lên đường. Cũng may giới khố ngựa là lệ thuộc bang Trung tính dâng lên đến ngàn dặm bảo câu nhưng dù vậy năm ngày đến vậy gây hốc hác đi chỉ còn dư lại da bọc xương phía nam mùa đông đến rất sớm mà phương bắc mùa đông đến so phía nam càng sớm hơn bước ra giang châu địa giới Ninh nguyệt rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bắc phong gào thét mà đến phiêu miểu phong phủ cận thời điểm đã là vạn dám tuyết bay thiên thiên cao thủ nóng lạnh bất sâm nhưng ngựa của hắn lại không được đội lấy gió tuyết để từng cái còn lại da bọc xương ngựa gấp rút lên đường thấy thế nào đều là tàn nhẫn vì lẽ đó linh nguyệt ở kinh châu tìm một cái khách sạn đem ngựa giao phó sau khi đi ra ngoài một thân một mình biến mất ở trong đêm tuyết trên 175, lịch tâm tiếp, hoa tuyết liên miên và dặm, tận mắt nơi đều là bạch quang. Dù cho là buổi tối, tuyết như trước sáng như ban ngày. Linh nguyệt thân hình phảng phất trong núi qua lại sân mị, lóe lên người đã ở mười mấy trượng ở ngoài, lại lóe lên, dĩ nhiên cùng tuyết động hòa làm một thể. Phiêu Miếu Phong tọa lạc với Kinh Châu trung ương, phản phất đại địa rỗi ra một ngón tay. Xung quanh tất cả đều là nghiêng bình nguyên, chỉ có đỉnh núi kia độc lĩnh phong tao. Càng tới gần Phiêu Miếu Phong, địa thế càng cao. Chỉ chốc lát sau, Phiêu Miếu Phong đã ở trước mắt. Phiêu Miếu Phong không viên không vường, cao vạn trượng bốn phía vất núi chỉ có tối mặt đông không biết lúc nào mở ra một cái thẳng tắp bậc thang đường núi núi cao quá thiên quanh năm biển mây vụ sâu vì vậy đến mở ảo tên linh nguyệt đến đường núi dưới chân thời điểm mặt trời vừa mới từ đường chân trời bay lên sau nửa đêm tuyết ngừng vạn đạo hào quang tung khắp thiên địa đem đầy đất tuyết trắng phản xạ càng thêm trong suốt linh nguyệt đi tới chân núi thời điểm dưới chân núi đã không chỉ có hắn một người mỗi ngày đều sẽ có người sợ cầu với thiên cơ cát nhưng hàng năm được mời lên thiên cơ các người lại rất ít không có mấy trong chốn giang hồ đa số mọi người là độc hành khách Cả đời có thể tiền kiếm được không nhiều mà có thể một hơi lấy ra một vạn lượng hoàng kim càng là hi hữu. Chứ phi thật sự đến không phải cầu thiên cơ các không thể rất ít người sẽ như vậy hùng hồn, mà có thể lấy ra nhiều tiền như vậy lại có mấy cái có thể bước qua này lịch tâm kiếp. Một cái bạch diện thư sinh, thâm thúy ánh mắt thế sự xoay vần. Một cái dâu quai nón đại hán, chân chuột này trên người lộ ra như sắt đúc bình thường bất thỉ. Mấy cái đã bị tuyết bay vùi lấp người tuyết, nếu không là ninh nguyệt tiên thiên linh tuyệt khá là nhẫn nhủi vẫn đúng là phát hiện không được người tuyết bên trong chính là người. Chỉ là không cách nào xác định có phải là còn sống sót xung quanh còn giải rác một ít phổ thông hóa trang giang hồ nhân sĩ bọn họ hoặc là nhắm mắt điều tức hoặc là ngửa đầu nhìn như thang trời bình thường thêm đá linh nguyệt đến đồng thời không có gây nên bọn họ lưu ý linh nguyệt cũng không có tiến lên chào hỏi kiếm lời một câu ngưỡng mộ đã lâu cái gì nói liền như thế học bọn họ lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi chờ khoảng chừng một canh giờ phiêu miếu phong truyền lên đến rồi trong trèo tiếng trung ở tiếng trung vang lên trong ngay mắt bạch diện thư sinh thâm thúy trong ánh mắt phóng ra sắc bén tinh mang mà dâu quay nón đại hán đột nhiên vẹo một tiếng đứng lên lộ ra một đôi hỏa hồng năm đấm thật là tinh khiết hỏa thuộc tính nội công Ninh Nguyệt khe khẽ thở dài, cái này cầu niêm khách võ công có lẽ không cao, nhưng nội lực của hắn chất phát trình độ tuyệt đối có Ninh Nguyệt gấp mấy lần. Trong lúc bất chợt, Ninh Nguyệt ánh mắt trong giây lát meo lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, trước mắt đường núi hai bên xuất hiện hai cái thân mặc đồ trắng áo khoác lông trồn thanh niên. Tuy rằng Tu Vi võ công còn ở cảnh giới hậu tiên, nhưng khí vũ hiên ngang phong thái bên trong dĩ nhiên có mấy phần phong tiêu vũ dáng dấp. Lấy võ công của bọn họ, tuyệt đối không thể xuất hiện vô thanh vô tức. Nhưng bọn họ liền phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường. Này thiên hạ đệ nhất kỳ môn quả nhiên có chỗ độc đáo. Thiên Cơ các đệ tử gặp qua các vị võ lâm đồng đạo, hai người đầu tiên là đối với Sơn môn Khẩu túi người hành lễ, lại như khách sạn tiếp khách tiểu thư bình thường tình cảnh khách sáo. Thiên Cơ các quy cụ ta nghĩ mọi người đều biết chứ, quy tắc cũ mỗi ngày chỉ hạn một người đạp lịch tâm kiếp, nếu như đi qua tâm kiếp chi lộ, kết giao một vạn lượng hoàng kim sẽ có Thiên Cơ các đệ tử dẫn dắt các vị lên núi, nếu như đến trước khi trời tối không cách nào bước ra lịch tâm kiếp, như vậy vừa là lịch tâm kiếp thất bại. Nói xong hai Thiên Cơ các đệ tử hướng về hai bên lùi lại, phân biệt đứng ở đường núi hai bên, ngón tay bắt, phản phất xúc động cái gì. Từng cái từng cái mông lung hào quang xuất hiện ở trước mắt trên bậc thang, từng cái từng cái phù văn hiện ra ánh sáng hiện ra. Liên dường như thông điện bóng đèn, mang trước mắt sơn đạo làm nổi bật tựa như ảo mộng. Ở phù văn sáng lên trong phút chốc, Bạch Diện Thư Sinh thân hình trong giây lát mơ hồ, xuất hiện lần nữa đã đến đường núi trước mặt. Chỉ cần bước ra một bước, Bạch Diện Thư Sinh liền có thể đi tới thêm đá. Nhưng hắn bước đi kia lại dù như thế nào cũng vượt không đi ra ngoài. Bạch Diện Thư Sinh thân hình bỗng nhiên chợt lui hướng về một bên lức ngang mà qua, hai đám thành năm đấm hình dạng hỏa diễm hầu như sát hắn tàn ảnh xung kích đường núi. Vâng. Ánh lửa tung tóe, đường núi phủ văn tượn hồ có kết giới tác dụng, mãnh liệt như vậy nổ tung bên dưới, đường núi dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, không mất một sợi lông. Đột nhiên đại địa rung động, coi như dưới chân giấm tuyết động linh nguyệt cũng cảm nhận được loại kia rung động. Dâu quai nón đại hán vung về nắm đấm nhanh chóng chạy băng băng, mỗi một bước phảng phất có thể đạp nát đại địa bình thường, nhưng đạp ở trên mặt tuyết chân, lại không có để lại dù cho một cái nhợt nhạt vết chân. Nay tuyệt đối không phải đạp tuyết vô ngân đơn giản như vậy, người khác khinh công là nhẹ, mà thân pháp của hắn nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Tinh diệu tá lực pháp môn có thể đem lực đạo xuyên thấu qua tuyết động tầng truyền tống đến tuyết đáy mặt đất mà không thương tuyết động mảy may. Liên mưu tay, dĩ nhiên kinh sợ ở đây phần lớn người. Phảng phất cả người hỏa diễm đang thiếu đốt, đại hán không khí chung quanh cũng biến thành vật mèo. Nhưng hắn nhiệt lượng lại chỉ giới hạn ở quanh thân ba thước, ít nhất linh nguyệt tinh thần ý niệm đồng thời không có cảm ứng được một tia nhiệt lượng lộ ra ngoài. Đại hán tựa hồ chính là một đầu cường bạo sư tử, tỏa ra manh liệt của dã. Bạch diện tư sinh sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, nhưng đáy mắt nơi sâu xa lại chạy qua nồng đậm kiên kỵ. Thư sinh tân pháp có lẽ rất nhanh, nhưng nội lực lại chênh lệch đại hán rất xa. Nếu như đi khắp, Bạch Diện thư sinh không sợ hắn mày may, nhưng mục đích của bọn họ là vì bước lên lịch tâm kiếp, bậc thang lại hạn chế thư sinh sợ Với anh, trong lúc bất chợt, đại hán quanh thân hỏa diễm trong giây lát sôi trào, phảng phất hỏa tiễn vị sau ra tốc khí bình thường dâng trào. Thân pháp trong nháy mắt tăng tốc nhanh như hóa thành một vệt sáng. Xắt. Linh Nguyên không khỏi bạo một cái thổ khẩu, đại hán này xem ra tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, nhưng không nghĩ tới như thế nghiêm hiểm. Trước tiên dùng bề ngoài mê hoặc cái khác đối thủ cạnh tranh sau đó ở lúc mấu chốt đột nhiên phát lực, đại hán kế sách là thành công, hắn thành công lừa dối tất cả mọi người. nhưng đáng tiếc, thân pháp của hắn còn chưa đủ nhanh, còn không nhanh đến để những người khác không phản ứng kịp. ở ninh nguyệt dự định thời điểm xuất thủ, một luồng ánh kiếm trong lúc bất chợt lóe sáng, ba cái người tuyết trong nháy mắt nổ tung, một luồng ánh kiếm phảng phất từ trên trời giáng xuống đi tới đại hán phía sau. Dâu quai nón đại hán nguyên bản mặt đỏ bừng sắt trong nháy mắt liền xanh tím, bởi vì sau lưng đã cảm thụ lắm liệt phong mang, một trận hơi nước bốc lên, đó là hắn mồ hôi bị nội lực bốc hơi lên hình thành mây mù. Dâu quay nón đại hán xem ra tựa hồ là quanh năm đi giang hồ, đối với làm sao tránh thoát sát chiêu rất có kinh nghiệm. Không có hình tượng chút nào lăn khỏi chỗ, tách ra sau lưng sắc bén anh kiếm. Ba bóng người phảng phất tệ lẽ vật bình thường xuất hiện ở đường núi trước, nhưng bọn họ nhưng không có như Bạch Diện thư sinh còn có dâu quay nón đại hán bình thường vội vội vàng vàng hướng về trong sơn đạo đánh tới, mà là một đạo kiếm khí ở trước người trên mặt tuyết vạch ra một cái hung câu. Kẻ dám bước qua đường này, chết. Một người thanh niên mặt lạnh phun ra bao hàm giết tức giận. Huyết kiếm tam anh, thiên cơ cách trước cửa không thể giết người. Ta không tin ngươi thật sự dám giết Lão Tử. Một cái chậm nửa nhịp võ lâm nhân sĩ hung lệ hồ, tuy rằng ngự khí không thối lui chút nào, nhưng ninh Nguyệt vẫn là nhìn thấy hắn điên loạn. Giờ khắc này không thể giết người, không nói sau đó không cho giết người. Ai dám vượt qua đường này, chân trời góc biển chúng ta tất truy sát đến. Một câu nói để mặt sau trường mười mọi người đều dừng bước, liền ngay cả ruồi ra chân muốn nhảy tới đại hán cũng hình ảnh ngắt quãng trên không trung không chỗ đặt chân. Huyết Kiếm Tam Anh, các ngươi quá bá đạo chứ? Mỗi ngày lịch tâm kiếp chỉ có một người có thể nhập, các vị vẫn là đợi ngày mai đi. Cầm đầu thanh niên cao ngạo nói rằng. Huyết Kiếm Tam Anh, xuất đạo Giang Hồ chưa bao giờ bại trận. Ba người là sinh đôi huynh đệ, tâm ý tương thông cũng đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Vì lẽ đó ở toàn bộ Giang Hồ võ lâm đều có không nhỏ huy danh. Càng có kẻ to mò đem võ lâm thanh niên tuấn kiệt xếp một câu vẻ thuận miệng, nhất tiên nhị nguyệt Tam Anh tứ công tử. Đây là toàn bộ Giang Hồ truyền bá rộng nhất danh tiếng vang nhất thanh niên tuấn kiệt. Tuy rằng chín châu cao thủ thanh niên khẳng định không ngừng những này, danh tiếng không vang võ công cao hơn bọn họ cũng có khơi người. Nhưng ai bảo bọn họ là thần tượng đoàn thể tiếng tâm rất lớn đây? Tam Anh là Diệp, lạc danh. Lạc Tâm danh tiếng còn ở Giang Nam tứ công tử bên trên, có này có thể thấy được này ba huynh đệ cỡ nào ghê gớm. Đại ca đừng tìm bọn họ phí lời, trên thiên cơ các quan trọng. Tam anh một người nhìn không núm võ lâm quần hào cười gần nói rằng. Lạc Diệp hờ hững gật đầu, xoay người hướng về thiên cơ các đường núi đi đến. Nhưng vừa bước ra một bước, Lạc Diệp lại cũng không còn cách nào bước ra bước thứ hai. Cả người chấn động, cứng ngắc nhìn về phía trước. T? Hắn là ai? Mẹ lúc nào đi qua? Mười mấy cái người trong võ lâm trong lúc bất chợt bùng nổ ra một trận ồn ào. Lạc Danh Lạc Tâm hai người cùng nhau quay đầu lại lại trong dây lát như đại ca của bọn họ như nhau đứng chết chân tại chỗ trợt to hai mắt tràn đầy khó mà tin nổi hắn hắn là ai vừa nãy rõ ràng rõ ràng vẫn còn ở đó vẫn còn ở đó Lạc Tâm nói không được bởi vì ngay tại vừa nay hắn rõ ràng nhìn thấy trong đám người Ninh Nguyệt cũng rõ ràng nhìn thấy Ninh Nguyệt còn ở đoàn người phía sau cùng hắn là làm sao vượt qua tầm mắt của chính mình hắn như thế nào xuất hiện ở lịch tâm kết trên huyết kiếm tam anh không tin con mắt của mình nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận sự thực. Bản thân ba huynh đệ ở chín châu võ lâm trẻ tuổi đã là hiếm như lá mùa thu, bản thân ba huynh đệ nhưng là đường đường tam anh a. Người trước mắt xem ra so với mình tuổi trẻ nhiều lắm, nhưng cũng liền hắn làm sao lướt qua chính mình cũng không biết. Võ công của hắn, nên cỡ nào cao thâm khó giỏ Ngươi là làm sao bước qua chúng ta? Lạc Diệp không có không tha thứ, bởi vì Ninh Nguyệt đã bước lên lịch tâm tiếp, coi như không tha thứ cũng không thể làm gì, nhưng hắn lại muốn biết mình là tại sao thua, là tại sao thua đến không minh bạch. Ngươi hỏi ta." Ninh Nguyệt mở mịt quay đầu lại, nhìn từng đôi không thể tin tưởng con mắt ta liền như vậy đi tới à, đi tới. tam anh đầu nhất thời phảng phất bước lên mịt mở khói xanh, đi tới. ngươi dám nói lại nhẹ nhàng linh hoạt một điểm sao? nhưng Ninh nguyệt đúng là đi tới, chỉ xích thiên ngai, thiên ngai cho dù căng tấp. đương Ninh nguyệt võ công tiến nhanh sau khi, khinh công của hắn rốt cục bước lên dư lãng cảnh giới. hiện tại Ninh nguyệt có thể lẳng lơ nói, lao tử chạy trốn công phu đã luyện được cao cấp nhất. xin hỏi các hạ cao tính đại danh. ở Ninh nguyệt đang muốn bước ra bước thứ hai thời điểm, lạc diệp hỏi dò lần nữa chuyển vào linh nguyệt hai. Mà còn lại cao thủ võ lâm cũng đều dồn dập dựng thẳng lên lốt hai. Một người tuổi còn trẻ cao thủ, có thể làm cho Tam Anh thua không minh bạch cao thủ trẻ tuổi. Tên của hắn nhất định là vang vọng võ lâm, bọn họ thật tò mò Ninh Nguyệt đến cùng là ai, đến cùng là vị nào đại năng có thể dạy dỗ ra bực này yêu nghiệt. Tại Hạ Thiên Cơ các đệ tử nhập thất Diệp Vũ Trừng, gặp qua Ninh công tử. Tại Hạ Thiên Cơ các đệ tử nhập thất Hà Thiên Nguyệt, gặp qua Ninh công tử. Ninh Nguyệt còn chưa nói, hai tên thiên cơ các đệ tử đúng là trước tiên nhận ra Ninh Nguyệt, cũng đánh ghê Ninh bật thốt lên trả lời. Các ngươi nhận thức ta? Có thể đem Thiên ngai Nguyệt làm cho như vậy xuất thần nhập hóa, chỉ có Đạc Nguyệt công tử cùng Ninh công tử. Vì lẽ đó chúng ta nhận ra được, Ninh công tử xin mời bước lên lịch tâm tiếp." Diệp Vũ Trừng mang theo cung kính nói, "Ở ninh Nguyệt trước mặt, bọn họ không có tự nhấc giá trị bản thân tư cách." Chương 176, Trảm tình ti minh tâm trí. "Ngươi đến cùng là ai?" Nhìn Ninh Nguyệt thân hình biến mất ở Mông Lung Hào Quang bên trong, Lạc Diệp lại một lần nữa lớn tiếng quát lên. "Các ngươi đúng là có mắt không trọng, vừa mới ta cùng Diệp sư huynh xứng hắn vì Ninh công tử, lẽ nào các ngươi liền không đoán được hắn là được hiện tại giang hồ đầu gió tối thịnh Ninh Nguyệt sao?" Hà Thiên Nguyệt hơi hơi dơ lên mắt, một mặt xem thường nhìn ngây người như phong một đám võ lâm nhân sĩ, cầm tâm kiếm phách Minh Nguyệt, Giang Nam đạo võ lâm minh chủ, dâu quay nón biển rộng đột nhiên thê thê tiêu lên, hóa ra là hắn. Khó trách khó trách, nếu không có như vậy kinh tài tuyệt diễm, nếu không có như vậy xuất thần nhập hóa, hắn thì lại làm sao có thể một kiếm chém giết thập nhị lâu lâu chủ? Ta sớm nên nghĩ đến. Sau lưng tiếng bàn luận rồn dập vang lên, mà dại ra ở tại chỗ huyết kiếm Tam Anh sắc mặt lại biến hóa vô thường, bọn họ là tự kiêu người, cũng có tự kiêu tư bản. Nhưng Ninh Nguyệt chỉ lộ ra một cái thân pháp, chỉ lộ ra võ công một điểm nhỏ của Tảng băng chìm lại đem bọn họ tự kiêu đả kích vụn và tan cảnh. Ninh Nguyệt không biết hắn giờ khắc này đã danh động giang hồ, cũng không biết mình đã không còn là một người người xem thường thiên mạc phủ bộ khoái. Ninh Nguyệt tên đã từ Linh Tiểu Thần bộ đổi thành Cầm Tâm Kiếm phách đổi thành Giang Nam võ Lâm Minh Chủ. Không nên xem thường một cái Giang Nam võ Lâm Minh Chủ. Giang Nam đạo ở chín châu 18 đạo đủ để đứng vào tám vị trí đầu. Mặc dù trước đây mũi nhọn sức mạnh có khiếm quyết nhưng thực lực tổng hợp sát thực dị thường hùng hậu. Mà hiện tại Thẩm Thiên thu đột phá thiên nhân hợp nhất hơn nữa một cái ninh Nguyệt. giang nam đạo võ lâm minh hành tẩu giang hồ đủ để ngạo thị quân hùng từ một cái vô danh tiểu tốt chỉ bỏ ra thời gian một năm rưỡi liền danh động giang hồ ninh Nguyệt trưởng thành vốn dĩ liền là một đoạn truyền kỳ lịch tâm kiếp đi mặc dù là sơn đạo lịch nhưng là tâm kiếp một bước một thiên đường một bước một địa ngục ninh Nguyệt ở bước ra một bước thời điểm cảnh tượng trước mắt trong giây lát biến hóa trong không khí tung bay mãn hoa quế hương vị ninh Nguyệt đột nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi tới một gian che kín màu đỏ lều vải trong phòng trong phòng đốt 18 chi màu đỏ ngọn nến Mỗi một cái ngọn nến trên đều dán vào tấm vàng áp chế chữ song hỉ. Đây là một gian tân phòng, dị thường ấm áp thư thái tân phòng. Thế nhưng, ta vì sao sẽ ở đây? Linh Nguyệt mờ mịt tự hỏi, túi đầu trong đáy mắt, đột nhiên hiện trên người chính mình dĩ nhiên cũng ăn mặc màu đỏ cầm bảo, hồng lại như một trường tiền lý gì. Ta là tân lang. Linh Nguyệt hơi nhíu mày, ta kết hôn? Ta không phải ở? Đời đã, vì sao ta không nhớ ra được? Ta muốn đi làm cái gì? Linh Nguyệt mơ hồ cơ, cơ đầu, cảm giác có chuyện quan trọng gì bị hắn lãng quên, nhưng hắn cái gì đều không nhớ ra được chỉ rát, một tiếng lanh lảnh tiếng cửa mở vang lên một thân màu đỏ váy lụa mỏng thiên mộ tuyết mịt mở đi tới dù cho trên đầu mang trong suốt sa đỏ linh nguyệt vẫn là thấy rõ ràng thiên mộ tuyết tinh xảo mặt mắn mũi một tay cầm nó xưa nay sẽ không rời tay kiếm một cái tay khác lại bưng một cái màu đỏ khay. tướng công đây là linh nguyệt lần thứ nhất tự mình nghe được thiên mộ tuyết gọi hắn tướng công cũng đúng linh nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy thiên mộ tuyết muốn nói còn xấu hổ mỉm cười thiên mộ tuyết nguyên bản liền mỹ đến không giống nhân gian mà giờ khắc này lại mỹ đến để linh nguyệt cam nguyện bĩnh truy luân hồi đó là một trương liếc mắt nhìn liền không rời nổi mắt mặt Mà giờ khắc này, Linh Nguyệt Linh Hồn Phượng phất bị khuôn mặt này hấp dẫn vĩnh viên rơi vào mỹ lệ vòng xoáy. Tướng công, ngươi cái gì nói? Chúng ta muốn uống chén rượu giao bôi rồi. A. Linh Nguyệt bị Thiên Mộ Tuyết hờn dối đổi tỉnh táo lại, "Thiên Mộ Tuyết, chúng ta kết hôn." "Ngày hôm nay là ngày gì?" "Tướng công, ngươi nên xưng nương tử ta gọi ta Tuyết Nhi liền có thể." "Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, ngươi cùng ta kết hôn tháng ngày. Tướng công thường ngày như thế người sáng suốt, vì sao liền phạm vào hồ đồ? Ồ. Linh Nguyệt Phượng phất chịu đến điện giật bình thường ba hồn trở về cơ thể, "Đúng đúng đúng." Ba năm sau trung thu chính là chúng ta hôn kỳ. Không đúng vậy, ba năm mới đi qua một năm rưỡi, chúng ta làm sao như thế đã sớm kết hôn? Lẽ nào ngươi không cao hứng? Thiên Mộ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, trong phút chốc Linh Nguyệt Chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, còn sót lại lý trí đã biến mất không còn tâm hơi. Cao hứng? Trong thiên hạ bao nhiêu người muốn tìm Thiên Mộ Tuyết một mặt mà không thể được, ta nhưng có thể cùng Đường Đường Nguyệt Hạ kiếm tiên bái đường thành thân, này sợ là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Thiên Mộ Tuyết cũng như thế. Thiên Mộ Tuyết cũng không còn những ngày qua mơ ảo xuất trần khí chất, càng không có gì vãng người lạ chớ gần khí trạng. Giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết Phảng phất từ Thiên Sơn Tuyết Liên đã biến thành hồ sen bên trong hoa sen, tuy rằng băng thanh nhưng cũng đưa tay là có thể chạm tới. Mộ Tuyết cho rằng trên đời này lại không một nam tử có thể làm cho Mộ Tuyết động một tia phàm tâm. ở Mộ Tuyết quyết tâm vấn đạo thời gian, lại gặp tướng công. Tướng công dù cho thân ở thấp kém cũng có thể xuất sắc hơn người. Từ một khắc đó, Mộ Tuyết liền biết tướng công tuyệt đối không phải vật trong ao. Tướng công tập võ đã muộn, nguyên bản Mộ Tuyết cho rằng tướng công lại không con đường võ đạo nhìn tướng công có thể hành văn tông phương pháp, nhưng không nghĩ tới tướng công dĩ nhiên như vậy kinh tài tuyệt diễm. Không để ý căn cốt hạn chế trực tiếp phản ngày kia làm đầu tiên. Tướng công như vậy ưu tú, tức là mộ tuyết hạnh cũng là mộ tuyết bi. Bi cái gì nha? Linh Nguyệt theo bản năng hỏi. Đột nhiên, Linh Nguyệt tự hồ nhớ ra cái gì đó. Ngày hôm nay nếu là chúng ta kết hôn tháng ngày. Vì sao Quế Nguyệt cung quặn cuể như vậy? Thực dược các nàng đâu? Làm sao? Mộ Tuyết say mê kiếm đạo, một lòng nghĩ bước lên vô thượng cảnh giới. Thái thượng vong tình, vô tình sao có thể quên? Nguyên bản Mộ Tuyết cho rằng kiếp này lại không bước ra bước đi kia khả năng. Nhưng tướng công xuất hiện tác thành Mộ Tuyết võ đạo ở đây mộ tuyết chân tâm cảm kích tướng công tác thành với anh một đạo uy thế trong lúc bất chợt bốc lên phản phất trong phút chốc trời long đất lở linh nguyệt thân thể đống nhiên cứng ngắc chỉ ở trong chớp mắt cả người một không thể động đậy được chỉ có hai cái con ngươi lộ ra một vẻ sâu sắc sợ hãi chặt đức tơ tình mộ tuyết từ hôm nay chỉ hỏi thiên đạo thiên mộ tuyết nhẹ nhàng đi tới linh nguyệt trước người một đôi sáng sủa con ngươi lại thai nén nồng đậm đau thương rồi da trắng như tuyết ngón tay chậm rãi vuốt lên linh nguyệt má Đồng nhiên thiên mộ tuyết điểm lên chân môi anh đào chậm rãi điểm ở linh nguyệt ngoài miệng cái kia vừa hôn phản phất là thiên trường địa cửu, đem linh nguyệt toàn bộ cả người hòa tan. "Tướng công, Mộ Tuyết yêu ngươi." Nhưng Mộ Tuyết càng yêu kiếm đạo. Linh Nguyệt đến giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng dư lãng một câu nói. Giang hồ nhi nữ dám yêu dám hận, có lẽ vẹn vẹn một cái ngoái đầu nhìn lại liền có thể ở giữa hai người tỏa ra cực nóng yêu say đắm. Linh Nguyệt vẫn không tin cái gì nhất kiến trung tình, cũng xưa nay không tin khuyết thiếu ở chung liền có thể phóng ra yêu đố lửa. Nhưng Linh Nguyệt giờ khắc này tin, hắn không phải tin tiên mộ Tuyết đối với tình cảm của chính mình, hắn tin trái tim của chính mình không biết lúc nào đã khiến hệ đến tiên mộ Tuyết trên người. Từ một ngày kia biết được mình cùng Thiên Mộ Tuyết ôm nước bắt đầu, Ninh Nguyệt đã không cách nào làm được đem Thiên Mộ Tuyết không để ý Ninh Nguyệt tất cả thành cũ, trên bản chất vẫn là ôm một cái nghèo tiêm lịch tập bạch phú mỹ ảo tưởng. Yêu không cần thời gian díu, ở thích hợp thời điểm gặp phải chính xác người là có thể. Phốc phốc, Ninh Nguyệt nở đủ cười, ở Thiên Mộ Tuyết ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn cười rất vui vẻ. Căn bản là không giống một cái sắp bị giết chết người, trái lại càng như một cái tử tù bị biết được bản thân giành lấy tự do cái kia một loại vui sướng. Ta nhớ ra, thực dược các nàng chết rồi, bao quát Quế Nguyệt Cung bên trong tất cả mọi người đều chết rồi vì lẽ đó quế nguyệt cung mới như vậy còn cũng cuẹ, chỉ có ngươi cùng ta ở đây cô độc cử hành sớm muộn lễ. đúng đấy, ta giết các nàng. vì chặt đứt tơ tình, ta giết hết trí thân. mà hiện tại chỉ còn dư lại một mình ngươi, chỉ cần giết ngươi, ta là có thể thái thượng vong tình. ngươi sai rồi, thực ra không phải ngươi giết, quế nguyệt cung tất cả mọi người đều không phải ngươi giết, ngươi cũng giết không được ta. xi, si, một luồng ánh kiếm nổ sáng, vô cấu kiếm khí như cực nóng mặt trời đâm thẳng linh nguyệt ngực. đối mặt này tuyệt sát một kiếm, trên đời này tuyệt đối không người nào có thể né tránh. Trên đời này cũng không có ai có thể trực diện Thiên Mộ Tuyết một kiếm tất sát, một kiếm sau khi, bất kể là ai đều phải chết chỉ có thể chết. Nhưng hiện thực lại ra ngoài Thiên Mộ Tuyết dự liệu, ánh kiếm phảng phất va tiến vào một cái vô hình hố đen bình thường biến mất không còn tăm hơi. Đối diện Linh Nguyệt đừng nói chết, liền ngay cả thương đều không có chịu đến một điểm. Bởi vì ngươi không phải Thiên Mộ Tuyết." Linh Nguyệt thản nhiên nói, "Thiên Mộ Tuyết kinh tài tuyệt diễm, nàng sẽ không thua cho thiên, sẽ không thua cho địa, sẽ không thua cho kiếm đạo, càng sẽ không thua cho mình. Nếu như bởi vì thái thượng vong tình mà phải thay đổi mình, nàng liền không phải Thiên Mộ Tuyết." nếu như ngươi thực sự là nàng, bởi vì không cách nào vong tình mà không cách nào đạp lên kiếm đạo. ngươi vung kiếm chặt đứt tuyệt đối không phải tơ tình, mà là một kiếm bổ ra kiếm đạo con đường. tâm nhìn gấp và mẹo, phảng phất toàn bộ thế giới trong chớp mắt băng nát tan. đương linh Nguyệt trước mắt lần nữa vừa sáng thời điểm, linh Nguyệt chẳng biết lúc nào bản thân vậy mà đã bước qua lịch tâm kiếp chi lộ. được lắm lịch tâm kiếp, dĩ nhiên có thể nhắm thẳng vào lòng người nơi sâu xa nhất sợ hãi. không mắc, tâm kiếp, quả nhiên nói không sai. linh huynh quá khen rồi. một cái trong trẻo thanh âm môn trong lúc bất chợt vang lên cũng đem khiếp sợ linh hoàn tỉnh táo lại dương mắt nhìn lên, chỗ cao một bóng người như tiên nhân bình thường mịt mở từ trên sơn đạo đi tới. phong huynh đã lâu không gặp, vừa đi nửa năm, nơi nào đã lâu. đúng là ninh huynh thật là bạo tay, âm thầm dĩ nhiên trở thành hoàng triều quan to một phương, mà càng là trở thành giang nam đạo võ lâm minh chủ thật đáng mừng. không đúng, càng đáng mừng hẳn là ninh huynh võ đạo, dĩ nhiên ngăn ngắn nửa năm bước lên nền tảng võ đạo, giả lấy thời gian ninh huynh tất nhiên có thể ở thiên bảng bên trên có một vị trí. thời gian qua đi nửa năm, ninh nguyệt lại một lần nữa nhìn thấy phong tiêu vũ, phong tiêu vũ phong thái không hề có một chút thay đổi. Như trước như vậy khiến người ta cảm thấy ấm áp. Phong Tiêu Vũ không phải tiêu xái, không phải phong lưu, càng không phải phóng đáng bất ham. Nhưng Phong Tiêu Vũ làm cho người ta cảm giác chính là một cơn gió mát, một tia ánh mặt trời ấm áp. Hắn không giống thẩm thanh như vậy là một cái ấm nam, nhưng hắn lại làm cho người ta một loại vạn phần tin cậy cảm giác. Quân tử Như Ngọc, hắn so quân tử thiếu một phần mực nát. Nửa năm không thấy, phong huynh tu vi lại tinh thâm, thật đáng mừng. Ha ha ha. Tuy rằng Phong Tiêu Vũ đang cười, nhưng vẫn như cũ không mất hắn thận trọng cùng thành khẩn, linh huynh có thể một chút nhìn ra tại hạ sự tiến bộ tu vi thật đáng mừng không phải Ninh Huynh. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này lẫn nhau nâng lên, gia sư đã ở thiên cơ các chờ đợi Ninh Huynh. xin mời đi theo ta. Ồ, không cần tiền. Ninh Nguyệt trong mắt bắn ra kinh hỉ tinh mang. Một vạn lượng hoàng kim, coi như Ninh Nguyệt giàu nước đố đổ vách cũng đúng dị thường đau lòng. Thời khắc này, Ninh Nguyệt trong nháy mắt bại lộ tia không phóng khoáng. Ninh Huynh trợ thiên cơ các cầm nã hung phạm thay thiên cơ các đệ tử báo thù rửa hận, như lại thu Ninh Hinh đệ tiền ngươi để thiên cơ các làm sao tự xử. Chương 177, thiên cơ lão nhân. Hai người không có triển khai khinh công. Đây là đối với thiên cơ các lễ ngộ, thay đổi người bình thường vẫn cần ở Phiêu Miêu Phong Sơn núi nơi cởi xuống binh khí. Nhưng Linh Nguyệt sau lưng đối chính là một cái đàn cổ, đây là nhã khí vì lẽ đó không giải. Phong hình, mỗi một cái xông qua lịch tâm tiếp người có hay không đều sẽ bị thiên cơ lão nhân tiếp kiến. Linh Nguyệt nói sang chuyện khác tỏ mò hỏi. Này ngược lại không phải, sư phụ lão nhân ra người thường ngày thăm dò thiên cơ pháp trận thôi diễn tiên đạo biến nào, người bình thường còn không cách nào kinh động lão nhân ra người. Vì lẽ đó trong ngày thường xông qua lịch tâm tiếp người lên núi sau khi sẽ bị người chuyên môn tiếp đón giải đáp nghi hoặc. Ồ Ninh Nguyệt kinh ngạc như đầu, nếu như ta nhớ không lầm nói, Phong huynh mới vừa nói Thiên Cơ lão nhân tiền bối đang chờ ta, vì sao ta liền như vậy là thủ? Lẽ nào chỉ là vì ta sợ cầu việc liên quan với Thiên Mộ Tuyết? Ninh huynh, chúng ta cũng không biết Ninh huynh sợ cầu việc cùng Mộ Tuyết kiếm tiên có quan hệ a? Sư phụ sở dĩ muốn đích thân gặp mặt Ninh huynh, hay là bởi vì Ninh huynh ngươi không hề tầm thường? Ninh huynh có lẽ không biết, khi ngươi bước vào lịch tâm kiếp thời điểm, Thiên Cơ pháp trận đột nhiên có cảm ứng trong nháy mắt Thiên Cơ tan rã thiên đạo mở ảo. Vì lẽ đó, không có gì bất ngờ xảy ra Ninh huynh hẳn là thiên mệnh chi nhân như thế nào thiên mệnh chi nhân. Linh Nguyệt đột nhiên có loại bị gác ở trên lửa nướng rất lượt thuê, trong tiểu thuyết thiên mệnh sở quy nhiều người là khổ bức, Linh Nguyệt vừa nghĩ tới sau đó thần tăng Quỷ Yếm đãi ngộ thuần tức run lên một cái. Chuyện này, vẫn là đợi chốc lát nữa hỏi sư phụ nói sau đi. Cùng Phong Tiêu Vũ có một câu không một câu nói chuyện tiễm, chỉ chốc lát sau liền cong lên phiêu miêu phong đỉnh. Đổi làm người thường, như thế cao ngọn núi không cái một ngày hai ngày trên căn bản không đi, mà hai người đều có tinh thâm võ công kể bên người, chỉ bỏ ra khoảng chừng một canh giờ liền đến. Linh Nguyệt từ lâu nghe nói thiên cơ các chính là thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Nhưng chân chính nhìn thấy mới biết thiên hạ đệ nhất kỳ môn chân chính ý nghĩa. Nơi này phảng phất là cùng thế tục cách ly đi ra ngoài một thế giới khác. Bất luận kiến trúc phong cách vẫn là nghe thấy đều cùng thế giới hoàn toàn không hợp. Nhưng để phong Tiêu Vũ Kỳ quái chính là, Ninh Nguyệt dĩ nhiên đối với nhìn thấy trước mắt tất cả đồng thời không có lộ ra khiếp sợ, hiếu kỳ, hoặc là nói ánh mắt khó mà tin nổi. Phảng phất đang nhìn đến một cái nguy nga thành trì, hơi hơi có chút giật mình sau khi dĩ nhiên rất nhanh tiếp nhận rồi. Thiên cơ các xảo đoạt thiên công, cơ quan máy móc ở khắp mọi nơi, lại như trong truyền thuyết lô ban thành bình thường. To lớn lên trùng thiết bị Dùng ngôi bánh răng dựng đi ra băng chuyền, thậm chí là bọn họ mở ra cửa lớn đều xếp vào bán tự động trang bị. Với cái thế giới này, thổ tới nói những này chính là quỷ phụ thần công chính là kỳ tích chi thành. Nhưng đối với Ninh Nguyệt tới nói, tuy rằng chấn động thế giới này còn có thể nhìn thấy quy mô như vậy khổng lồ tràn ngập máy móc cảm địa phương, nhưng cũng vẹn vẹn chấn động một thoáng mà thôi. Những này trang bị thiết bị nguyên lý, sơ trung vật lý cũng đã học được. Ninh Huynh gặp qua những thứ đồ này. Nhịn rất lâu, Phong Tiêu Vũ rốt cục không nhịn được tò mò hỏi. "Không có." Ninh Nguyệt rất quả đoán nói rằng Bởi vì ở hắn sinh ra thời điểm, toàn bộ thế giới cũng đã hiện đại hóa loại này nguyên thủy lạc hậu thiết bị xác thực không thấy được. Cái tiên Ninh huynh nghĩ như thế nào? Phong Tiêu Vũ hiếm thấy lộ ra loại kia khoe khoang vẻ mặt, có lẽ hắn thật sự vì thân là thiên cơ các đệ tử cảm giác vinh quang đi. Hy vọng tương lai có một ngày, thiên cơ các có thể làm ra so khinh công còn nhanh hơn xe, so giao long còn đại tàu thủy, so chim bay càng nhanh hơn máy bay, khiến người ta có thể trong vòng một ngày đi khắp vũ châu đại địa. Ninh Nguyệt lúc nói lời này rất thành khẩn, trong mắt cũng tràn ngập hoài niệm. Nhưng nghe ở Phong Tiêu Vũ trong hai Lại như vậy khó mà tin nổi. Linh huynh, ngươi nói đồ vật e sợ chỉ có trên trời mới có chứ? Chúng ta đang thán phục cổ nhân trí tuệ đồng thời, càng nên tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày khoa học kỹ thuật sẽ ở thế giới này nảy sinh. Linh Nguyệt nói xong, đã đi theo Phong Tiêu Vũ xuyên qua thiên cơ các tầng tầng lầu các đến phiêu miêu phong đỉnh cao nhất. Hình ảnh trước mắt rốt cục để Ninh Nguyệt dừng lại bước chân cũng làm cho Ninh Nguyệt há to miệng. Nơi này là một mảnh rộng rãi bình địa, có tới sân bóng lớn như vậy. Nhưng này lại không phải đơn thuần bình địa. Ở đây sao đại trong phạm vi? lại bay lên từng cái từng cái giả lập trong suốt nhà cao tầng. Mỗi một cái cao ốc đều là dùng phù văn trồng chất mà thành, mỗi một cái hiện quy tắc của đông, mà mỗi một cái đều cao hơn 30 trượng. Ninh Nguyệt không thể nào tưởng tượng được đến cùng là ai có thể hoàn thành như thế kinh thiên vĩ địa công trình, đến cùng là ai có thể sáng tạo ra như vậy kinh thế hải tụ kỳ quan. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay ra, tay xuyên qua cột vung cao lầu, đầu ngón tay không có cảm nhận được một điểm xúc giác, phản phất trước mắt thần kỳ phù văn kho dữ liệu căn bản là không tồn tại. Nhưng nhìn thấy hết thảy đều ở nói cho Ninh Nguyệt trước mắt phủ văn kiến trúc là chân thực. Mỗi một cái phủ văn đều ở cột vương bên trong nhảy lên, lại như toàn tức hình chiếu kho dữ liệu bình thường chập trùng vận sóng. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay tại Ninh Nguyệt sau đầu vang lên vô thanh vô tức. Ninh Nguyệt nhất thời vong hồn đại mạo, trong giây lát quay đầu lại liền nhìn thấy một cái râu trắng xóa lão nhân. Lão nhân tiên phong đạo cốt, dù cho mặc trên người chỉ là một cái bị giặt đến bạc phế cửu quang, Ninh Nguyệt vẫn là từ trên người hắn cảm nhận được tiên khí mịt mở. Không cần suy tư, Ninh Nguyệt liền biết người đến chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ các các chủ, thiên địa thập nhị tuyệt một trong thiên cơ lão nhân. Liên vội vàng không người, quay về Thiên Cơ lão nhân làm một đại lễ, vạn bối Ninh Nguyệt, tham kiến tiền bối. Ninh công tử không cần đa lễ, tiêu vụ ngươi mà lại lui ra. Thiên Cơ lão nhân âm thanh không có chút nào lao, hơn nữa cũng dường như hắn bề ngoài bình thường bị mờ. Dù cho ngay tại Ninh Nguyệt trước mắt, nhưng âm thanh tựa hồ đến từ biển mây nơi sâu xa. Ngươi là vô danh tiền bối truyền nhân, nếu bàn về bối phận, ngươi so ta còn muốn nhiều hơn một bậc. Vì lẽ đó, ngươi trực tiếp gọi ta là Thiên Cơ lão nhân liền có thể. Ninh tiểu hữu, ngươi có biết ở ngày hôm qua, Thiên Cơ pháp trận đồng thời không phải như vậy. Chuyện này Ta còn thực sự không biết. Linh Nguyệt biết vâng lời trở lại, đáy lòng nhưng là lật lên sóng to gió lớn. Luận bối phận bản thân so thiên cơ lão nhân còn thế hệ trước. Cái kia, Bất Lao Thần Tiên bối phận đến cùng cao bao nhiêu a? Tựa hồ nhìn thấy Linh Nguyệt trên mặt biến hoán vô thường, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên vớt dâu cười dài, Linh tiểu hữu có chỗ không biết, Thiên Cơ các khởi đầu thiên bảng gần như có 800 năm, còn như Long vượn bảng, Băng Thanh bảng đều là môn hạ đệ tử trong lúc rảnh rỗi ở gần trăm năm khởi đầu. Thiên bảng cộng 20 vị, ghi chép Cửu Châu đại địa bước vào võ đạo cảnh giới sau võ công cao nhất đám kia người. Nhưng đáng tiếc Thiên bảng cộng đổi bản 30 kỳ ghi chép mãn 20 vị số lần chỉ có vẹn vẹn 3 lần. Mà Bất Lao Thần Tiên vô danh tiền bối, ở 100 năm trước đã đứng hàng thiên bảng. 50 năm trước, đứng hàng lần trước thiên bảng. Mà hiện tại, Thiên Cơ lão nhân không nói Ninh nguyện cũng đoán được, ngang qua 3 lần thiên bảng, ở 100 năm trước Bất Lao Thần Tiên cũng đã là cao thủ võ đạo. Như thế bẻ ngón tay toán, Bất Lao Thần Tiên tuổi ít nhất cũng có 150 tuổi chứ. Nhân đạo thất thập cổ lai hi, hàng này dĩ nhiên sống hai cái 70. Đây là muốn cùng rùa đen so tuổi thọ a. Tiền bối, tuy rằng sư phụ bối phần cao, Nhưng tiểu tử tuổi tác ở đây vẫn là không dám gọi thẳng tiền bối xưng hô. Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, sau đó không người đáp. Cũng được. Thiên Cơ lão nhân khe khẽ thở dài. Nguyên bản Thiên Cơ pháp trận bên trong phủ văn giấu ở trong trận pháp, nhưng từ Tiểu hữu bước vào lịch tâm kiếp sau khi trận pháp bên trong phủ văn trong dây lắt thoát ly trận pháp ở đây bày xuống bùa chú này khuôn trận. Lão Hủ ở đây thăm dò Thiên Cơ cả đời vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Linh Nguyệt lộ ra mở mịt thánh mắt, hắn liền Thiên Cơ pháp trận là cái gì cũng không biết, càng không thể biết trước mắt biến hóa đại biểu cái gì. Vì lẽ đó cung kính túi người xuống trở thiên cơ lão nhân hậu văn. Ninh tiểu hưu quả nhiên bất phàm thiên tư chắc Việt tuổi tác nhẹ nhàng đã bước ra bước thén chốt. Lấy tiểu hưu tuyệt thế thiên tư, e sợ lại là cái kế tiếp thiên mộ tuyết. Không hổ là thiên mệnh chi nhân, khó trách sẽ khiến cho thiên cơ pháp trận dị tượng. Tiền. Tiền bối. Vừa mới phong huynh đã cùng tiểu tử đã nói thiên mệnh chi nhân, nhưng tiểu tử đấy lòng vạn phần nghi hoặc, xin hỏi như thế nào thiên mệnh chi nhân. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi xoay người nhìn chập trùng gợn sóng từng tòa từng tòa phù văn cuốn trận, mỗi một thời đại luôn có một đám tuyệt thế thiên tiêu, bọn họ dẫn dắt một thời đại truyền thuyết. 50 năm trước, là Kỳ Liên Vương cùng Vinh Nhân Đế thời đại, bọn họ là thời đại kia thiên mệnh chi nhân. Mà tự 20 năm trước, Thiên Cơ tan rã mở ảo, thiên mệnh chi nhân cũng biến mất mở. 20 năm qua, cựu Châu đại địa hiện lên quá nhiều nhân vật huyền thoại. Liên ngay cả trên thiên bảng Giang Châu Long Vương, Tuyết Nguyên Hàn Đường, Thần Sở Nguyên, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên đều là gần 20 năm lục tục xuất hiện. Đặc biệt là Thiên Mộ Tuyết nàng tuyệt thế thiên tư càng là hàng cổ không có, nàng tất là thiên mệnh chi nhân một trong. Thiên mệnh chi nhân cũng không phải là chỉ có một cái, nhưng mỗi một cái thiên mệnh chi nhân nhất định sẽ trở thành truyền thuyết. Tiểu Hưu vừa xuất hiện giang hồ một năm có thừa, nếu không có thiên mệnh chi nhân làm sao có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong danh động giang hồ? Mà ngày hôm nay thiên cơ pháp trận cũng chứng minh Tiểu Hưu chính là thiên mệnh chi nhân thân phận. Nhìn lão nhân một mặt của nhiệt, Ninh Nguyệt cái kia loại dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt. Ta có thể nói này đều là vận may sao? Vận may không thể để cho ngươi nhiều lần chuyển nguy thành an. Nếu như miễn cưỡng nguồn nói như thế, lão phu chỉ có thể nói đó là khí vận bản thân. Kỳ thực, Ninh Nguyệt cảm thấy tất yếu xoay chuyển một thoáng ông lão quan niệm sai lầm, đừng chỉ là ở trên giang hồ chuyện ra mình là thiên mệnh chi nhân lời nói dẫn được vô số thanh niên tuấn kiệt truy sát, bản thân phiền phức đã nhiều lắm rồi. Tiểu tử cho rằng, thiên cơ đơn giản chính là nhân quả, chồng nhân được quả, vô số tiểu nhân quả hội tụ thành đại nhân quả. Hơn nữa nhân quả bên trong biến số, ngày này cơ căn bản là không có cách dự đoán. Tiểu Hưu đối với thiên cơ tựa hồ cũng nghiên cứu thâm hậu a. Thiên cơ lão nhân đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: thâm hậu cái rắm. Trên internet lý luận hơn nhiều. Linh Nguyệt đấy lòng nổ nước bọn nói, tiểu hưu tuyết pháp như vậy cũng đúng, thiên đạo vận chuyển trung quy vẫn là căn cứ nhân quả, nhưng trong đó biến số, nhưng là thần nhân vậy không cách nào dự phán. Nhưng ngươi cũng biết trong thiên địa có một cái thần vật, chính là thiên địa pháp tắc tự mình áp đủ mà thành, có thể thăm dò thiên cơ, cũng biết quá khứ vị lai. Hạch, Linh Nguyệt nhất thời đầu góc không đủ dùng. Thế giới này, chẳng lẽ còn là tiên hiệp thế giới? Liên đất trời sinh ra thần vật cũng có. Linh Nguyệt câm miệng, dù sao đối lập với thế giới này, chính mình hiểu biết còn có ít cái này thần vật tên là vô lượng thiên bi với anh ninh nguyệt đầu gối đột nhiên đột nhiên bước lên phản phất bị vô số lôi điện kích bên trong bình thường vô lượng thiên bi hắn nghe qua bởi vì đây là hắn đi theo phụ thân bắt đầu tập văn viết chữ thời điểm phụ thân dạy cho hắn bài học thứ nhất chính là vô lượng thiên bi bốn chữ lẽ nào cha ta sẽ không nhất định là truyền thuyết cha nhất định là nghe được truyền thuyết cố sự cho nên mới ninh nguyệt đột nhiên cơ cơ đầu chương 178, hoang cổ hoàng triều này thiên cơ phát trận Chính là thiên cơ các lập phái tổ sư tìm hiểu vô lượng thiên bi mà bày xuống trận pháp, tuy rằng không thể như vô lượng thiên bi như vậy quỷ thần khó lường, nhưng cũng có thể tham dò đến thiên cơ một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hôm nay bởi vì tiểu Hữu đến gợi ra thiên cơ pháp trận dị biến, vì lẽ đó lão phu mới để Tiêu Vũ mang tiểu Hữu lại đây một tự. Lão phu cũng rất chờ mong, mệnh trời tuyển chọn ngươi là muốn ngươi làm cái gì? Có lẽ, ta không phải thiên mệnh chi nhân, mà là vùng thế giới này bên trong một cái dị loại. Linh Nguyệt đấy lòng yên lặng nghĩ đến, xuyên qua là hắn bí mật lớn nhất. Dù cho là hồn xuyên đối với lần này Thiên Địa khẳng định mang đến biến số. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân nói như thế mơ hồ, có thể Linh Nguyệt vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Dù sao, đi qua không thể đổi, tương lai không lường được đây là thiết luật. Tiểu Hưu đến Thiên Cơ các sở cầu chuyện gì? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Thiên Cơ lão nhân cũng rốt cục nhớ tới chính sự. Tiền Bối cũng biết thế gian có một loại độc, trí nhiệt trí độc. Sau khi chúng độc cả người khô nóng khó nhịn, hỏa độc sâm não sau khi ảo tưởng bộc phát như điên như ma. Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, không mình hành lễ hỏi. Nếu là bình thường độc, Tiểu Hưu tất nhiên không cần tìm được phiêu miêu phong, như vậy loại độc này tất nhiên cực kỳ đặc thủ. Thiên Mộ Tuyết chúng rồi loại độc này sau mất tích, ta nghĩ tìm tới nàng. Ninh Nguyệt do dự nháy mắt vẫn là nói ra, bởi vì trước mắt dù sao cũng là được xưng biết tận chuyện thiên hạ thiên cơ các, coi như mình không nói bọn họ có lẽ cũng sẽ rất nhanh biết. Thiên Mộ Tuyết, Thiên Cơ lão nhân trần trừ một lúc đến, Ly Châu thực sự là lắm tai nạn a. Ly Kỳ, Thiên Cơ lão nhân dĩ nhiên nói rồi cái này nói chuyện không đâu nói, xin tiền bối công khai. Ninh Nguyệt lần nữa không mình hành lễ. Thiên Mộ Tuyết sư thừa lai lịch. Ta thiên cơ các tiêu hao vô cùng tâm lực cũng không thể nào kiểm chứng, chỉ biết là nàng bước vào võ đạo cảnh giới tuổi ta vì 14 tuổi. T. Linh Nguyệt nhất thời hít sâu một cái hơi lạnh, hắn mặc dù biết Thiên Mộ Tuyết đứng hàng thiên bảng, cũng biết mình này vị hôn thê kinh tài tuyệt diễm làm người tuyệt vọng. Nhưng Linh Nguyệt vẫn cho rằng, Thiên Mộ Tuyết bước vào thiên bảng thời gian sẽ không quá lâu, ít nhất cũng đến 18 tuổi không phải. Coi như lại thiên tài thế nào cũng phải cho nàng trưởng thành thời gian không phải sao? Nhưng Thiên Cơ lão nhân một câu nói trực tiếp để Linh Nguyệt mất đi trí tưởng tượng. 14 tuổi, vẫn là hài tử có được hay không? Kiếp trước 14 tuổi không phải vừa mới lên sơ trung. Thiên Mộ Tuyết lấy 14 tuổi linh đăng lên thiên bảng. Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác chín châu võ lâm những cái được gọi là thiên tài cũng có thể đi chết. Dù cho Thiên Mộ Tuyết gốc gác lại nông cạn, cao thủ võ đạo chính là cao thủ võ đạo. Trong thiên hạ kỳ độc có thể thương tổn được võ đạo cảnh cao thủ. Chỉ có 3 loại, một dạng vạn tái thanh minh, một dạng ám nguyệt sấm thủy, cái cuối cùng tức là nghiệp hỏa hồng liên. Tiểu hưu mới vừa nói độc tính đến xem. Hẳn là nghiệp hỏa hồng liên mới đúng. Nghiệp hỏa hồng liên. Linh Nguyệt con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Lự khí bất chi bất giác trở nên lạnh rất nhiều. Nghiệp hỏa hồng liên vốn không độc tố, người bình thường ăn vào cũng sẽ không gợi ra chúng độc. Nhưng nghiệp hỏa hồng liên đối với người tập võ nhưng là có chí mạng thương tổn. Hồng liên hỏa độc sẽ ăn mòn nội lực, mạnh mẽ thay đổi nội lực thuộc tính, hơn nữa cực nóng vô cùng lớn, coi như cao thủ võ đạo cũng không cách nào chống đỡ. Một khi hỏa độc chạy khắp toàn thân thì sẽ như ngươi nói như vậy, như điên như mà, ảo tưởng bộc phát. Xin hỏi tiền bối, như vậy kỳ độc, vì sao ở giang hồ bự bãi vô danh? Linh nguyệt tò mò hỏi, cũng không phải là bừa bãi vô danh mà là danh tiếng quá to lớn. Tiểu Hữu hẳn là từ nhỏ từng nghe nói thái cổ hoàng triều truyền thuyết chứ? Thiên Cơ lão nhân đột nhiên một mặt ước mơ hỏi, "Hiên viên cổ hoàng sáng lập thái cổ hoàng triều, cũng đúng Cửu Châu đại địa cái thứ nhất hoàng triều." Linh Nguyệt sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, sở dĩ trần chờ chỉ là vì cái này hoàng triều ghi chép ở 3000 năm trước. Truyền thuyết hoàng triều trải qua 1000 năm mới vỡ nát không cách, nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là hiên viên cổ hoàng quá mức truyền kỳ, truyền kỳ Linh Nguyệt cũng hoài nghi cái kia hằng có phải là người xuyên việt. Lập Văn Tự, Biện Thảo Dược, Phù Nông Tang, Lập Cửu Châu Phát minh phụ văn, truyền bá văn minh. Hàng này hầu như chính là một cái không chỗ nào không biết không gì không làm được thần. Hắn đem nhân loại từ xã hội nguyên thủy trực tiếp đẩy lên xã hội phong kiến. Không sai, hiên viên cổ hoàng hầu như sáng lập hiện nay tất cả ngành nghề mô hình, hắn đem văn minh đốm lửa truyền bá đến chín châu bất luận một nơi nào. Nhưng hắn lại ẩn dấu một thứ, mai đến tận thái cổ hoàng triều vỡ nát, như vậy đồ vật mới toát ra Cựu Châu đại địa. Võ công. Linh Nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, võ công sát thực xuất hiện rất đột nhiên, hầu như là không hề có điểm báo trước. Ở thời kỳ chiến quốc, đột nhiên liền xuất hiện một đám có thể cải thiên hóa địa người, bọn họ có thể một người độc chiến một quân. Cao thủ võ lâm dần dần trở thành các quốc gia trong chinh chiến chiến lược tính vũ khí, các quốc gia chưa hầu hao hết tâm lực lôi kéo cao thủ võ lâm, hoặc là dùng tình nghĩa đánh động, hoặc là dùng tiền tài mua được. Dần dần trong tay của người nào có nắm cao thủ càng nhiều, ai liền có thể đem chiến tranh hóa thành chủ động. Điều kỳ quái nhất chính là lúc trước Việt quốc quân chủ xuất 3.000 cao thủ võ lâm trực đạo hoàng long trực tiếp đem nô quốc diệt quốc. Từ cái kia sau khi cao thủ võ lâm địa vị được chưa từng có tăng cao các môn các phái ở các chư hầu ủng hộ như tinh hỏa liêu nguyên bình thường bao phủ chín châu không sai chính là võ công lúc trước thái cổ hoàng triều đối với võ công quản khống dị thường nghiêm khắc chỉ có hoàng thất mới có tư cách tu luyện võ công mà người ngoài một khi bị phát hiện liền sẽ phải chịu nghiêm khắc hình pháp trong đó bị ăn vào nghiệp hỏa hồng liên chính là hình pháp bên trong tàn khốc nhất một loại linh nguyện tâm nhất thời trầm đến đáy vực nếu là tàn khốc hình pháp cái kia chúng độc giả nhất định sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ vừa nghĩ tới thiên mộ tuyết thân chúng loại độc này đáy lòng liền không khỏi đau xót ở lịch tâm tiếp trên đường vừa là tâm tình rèn luyện cũng đúng đối với mình tâm ý một lần nữa nhận thức linh nguyệt hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trong lòng chính mình đã sớm vào ở một người bản thân rất muốn không phải công thành danh toại không phải thông thiên triệt địa võ công bản thân làm tất cả còn đều là vì tương lai có thể không thẹn với lương tâm tiếp thu cái kia một mảnh động phòng hoa trúc. nghiệp hỏa hưu liên sau đó ở đâu linh nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi trong ánh mắt bắn ra cực nóng lửa giận thái cổ hoàng triều vỡ nát sau khi võ lâm nhân sĩ si ở cửu châu đại địa tìm kiếm khắp nơi nghiệp hỏa hưu liên Muốn đem loại này chỉ nhằm vào võ lâm nhân sĩ ác độc độc toàn bộ diệt trừ. Mà thái cổ hoàng triều còn có một nhánh hoàng thất huyết mạch lại rời khỏi phía Tây Hàm Cốc rời đi Cựu Châu đại địa, ở Tây vực cực Tây nơi lần nữa thành lập hoang cổ hoàng triều. Nghiệp Hỏa Hưng Liên cũng thành hoang cổ hoàng triều thành vật. Vậy thì là nói, đối với thiên mộ Tuyết gia tay chính là hoang cổ hoàng triều người. Linh nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe. Không, Hoàng cổ hoàng triều ở 15 năm trước bị thiên phạt hủy diệt, chỉ có năm người may mắn tránh được thiên phạt trở lại Trĩ Châu. Đồng thời tại Ly Châu Hàn Nguyệt Đàm bên trong thành lập Yến Phản thủy các bây giờ yến phản thủy các thành ly châu võ lâm minh sáng lập môn phái một trong nếu như ngươi muốn điều tra nghiệp hỏa hồng liên cũng chỉ có đi trước ly châu yến phản thủy cát ở thiên cơ cát Ninh nguyệt rốt cục được muốn đáp án chỉ cần dọc theo nghiệp hỏa hồng liên đường này Ninh nguyệt thì có truy tra án khả năng cáo từ thiên cơ lão nhân Ninh nguyệt liền không hề dừng lại xuống núi ly châu ở vào đại chu phương bắc cùng giang bắc đạo giáp giới mà hắn khí hậu nhưng là dị thường kỳ lạ đông tây nam bắc dĩ nhiên làm xuân hạ thu đông bốn mùa mặt đông vì xuân bởi vì có ba tòa núi lửa đang hoạt động có vẻ bốn mùa như xuân phương bắc vì đông liên tiếp vạn dặm bắc nguyên phương tây vì hạ chính là mênh mông vô bờ hoàng mạc nơi dọc theo hoa mạc có thể ra hàm cốc thẳng tới cực tây tây vực nơi linh nguyệt từ kinh châu đến ly châu khoảng chừng 500 dặm đường mấy ngày nay linh nguyệt đi qua đường so hai đời gộp lại còn nhiều hơn từ trong khách sạn lĩnh về bán thân ngựa linh nguyệt nắm hướng về ly châu mà đi hướng tây nam linh nguyệt đường đuổi đến không phải đặc biệt gấp mấy ngày nay hắn thần kinh bị căng ra đến mức quá gấp có chút mất đi năng lực phán đoán mà dọc theo đường đi linh nguyệt cũng thử để cho mình tỉnh táo lại có thể làm cho Thiên Mộ Tuyết đều vô thanh vô tức trúng chiêu hiện nhiên đối phương có tỉ mỉ kế hoạch cùng nhu tính đối phương không chỉ là gã lớn cũng tuyệt đối nhẫn nại đối mặt đối thủ như vậy tuyệt không thể đi sai một bước một bước sai có lẽ liền cả bản đều thua nguyên bản ninh nguyện trước hết muốn làm chính là tìm tới Thiên Mộ Tuyết nhưng biển người mênh mông muốn lung tung không có mục đích tìm một người hiện nhiên không thể đầu mối duy nhất chỉ có một cái nghiệp hỏa hồng liên nếu như Thiên Mộ Tuyết thật sự chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên độc như vậy bỏ nhau châu yến phản thủy các tuyệt đối thoát không ra căn hệ cùng với bị động tìm kiếm Thiên Mộ Tuyết. Linh Nguyệt cảm thấy trước hết điều điều tra rõ ràng hậu trường hấp thụ đến cùng phải làm gì càng tốt hơn, tốt nhất có thể đem nghiệp hỏa hồng liên thuốc giải chiếm được. Bỏ ra ba ngày, Linh Nguyệt bước vào Ly Châu Phúc Tỉnh phủ. Ly Châu vị trí phương bắc, từ Thiên Mạc phủ ghi chép đến xem, Ly Châu người hẳn là dân phong dũng mảnh, tập võ thành phong trào mới đúng. Như vậy dân phong hẳn là cao thủ đầy đã đi, muôn phái nhiều như chó. Nhưng Linh Nguyệt một đường đi tới, thậm chí ngay cả một cái ra dáng cao thủ đều chưa thấy. Tuy rằng võ lâm nhân sĩ rất nhiều, có thể nhiều là học mấy chiêu liền dám sông sáo giang hồ kẻ liều mạng, mãi đến tận đến Phúc Tỉnh phủ. Ninh Nguyệt mới cảm nhận được khắc giang hồ võ lâm phong tình. Ly Châu võ lâm nhìn như phi thường thô lỗ, trên căn bản đều là vài thô áo ngắn, mở rộng lồng ngực khoe khoang trên người kiên cố bác thịt. Cùng võ lâm giang nam hào hoa phong nhã so với, bọn họ càng thêm thở phụng sức mạnh cùng bác tiện. Ninh Nguyệt cái này có lấy đàn cổ dắt ngựa phong thái thiếu niên cùng xung quanh một đám hương dã mãng phu so ra có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Dương Ninh Nguyệt bước vào khách sạn sau khi, vô số cặp mắt liền vô tình hay cố ý hướng về Ninh Nguyệt quét tới. Khách quan, an chút gì? Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên, không có hư lệ cũng không có khách khí đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Đến chút ít món ăn, lên cho ta một chén cơm." Linh Nguyệt mỉm cười nói, "Cái này, khách quan là phía nam đến chứ? Chúng ta Ly Châu khách sạn Tiểu Lâu đại đa số không có cơ vẻ. Nếu như khách quan không ngại, tiểu điếm có thể cho khách quan cung cấp bánh bao không nhân, khách quan có bằng lòng hay không?" Linh Nguyệt gật gật đầu, dương mắt đảo qua lại phát hiện mấy cái mang theo trêu tức tươi cười ánh mắt. Ở khách sạn trong đại sảnh, đúng là có không ít một tay cầm bánh bao không nhân một tay gặm đuổi dê võ lâm quần hào, liền ngay cả uống rượu bọn họ cũng đúng giờ vào rượu ngửa mặt lên trời ra sức uống. Vốn từng ngụm lớn tiểu ngoạm miếng thịt lớn vẫn là Ninh Nguyệt đã từng ngâm trông, nhưng bây giờ nhìn vậy, an cùng dã như vậy Tô Bạo thân là người văn minh vẫn đúng là không cách nào thích cứng. Tiểu nhị, cho tiểu gia xào mấy cái ăn sáng, thêm một chén nữa cơ vẻ, động tác phải nhanh. Nhớ tới xào rau muốn dùng dầu cải, đừng cho ta mỡ heo hoặc là mỡ kiểu, muốn cho tiểu gia ta nghe thấy được một tia dương mùi khai, tiểu gia ta hủy đi tiệm của ngươi. Một tiếng trong trẻo âm thanh trong lúc bất chợt từ cửa khách sạn vang lên, theo dứt tiếng, một cái phong trần mệt mỏi nhìn như chật vật thiếu niên như một làn khói vọt vào khách sạn. Chương 179 so với ta còn vô sỉ. Thiếu niên tóc thay rối bù, xem ra so Ninh Nguyệt nhỏ hơn một hai tuổi, nhưng khẩu khí của hắn đúng là rất hung hăng. Nhưng những này đồng thời không phải Ninh Nguyệt dương mắt xem lý do của hắn, duy nhất để Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên vẫn là chủ nhân của thanh nham dĩ nhiên giống như hắn muốn một chén cơm. Có chút trùng hợp có lẽ chỉ có thể khiến người ta cười một cái, mà có chút trùng hợp lại có thể khiến người ta không biết nên khóc hay cười. đương Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người tới thời điểm trong nháy mắt có loại mê muội nuột ngang, trong đầu vô số đầu lạc đà chạy trồm mà đi, sau đó não bổ ra một đoạn máu chó cố sự tình tiết. Cha sẽ không ở bên ngoài có con riêng chứ? Đây là Ninh Nguyệt giờ khắc này có thể nghĩ đến duy nhất ý nghĩ. Thiếu niên kia tuy rằng tóc thai rối bù, nhưng như trước không cách nào che lấp hắn đẹp đẽ phong thái. Tuy rằng gầy gò, nhưng không chút nào làm cho người ta yếu đuối mong manh yếu đuối cảm. Những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là thiếu niên kia mặt mày trong lúc đó cùng Ninh Nguyệt cực kỳ giống nhau. Nếu như Ninh Nguyệt trẻ thêm vài tuổi nữa, hai người sống sờ sở, sở sinh đôi huynh đệ. Tiểu nhị luyện thành một đôi độc ác con mắt, bất luận người nào chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết xuất thân của hắn là phú là quý nên lấy ra sao thái độ ra sao tư thái chiêu đái mà thiếu niên ở trước mắt nhìn như chán nản phong thái bên trong nhưng có người thường nhà tuyệt đối dưỡng dục không ra quý khí chuyện quan trọng nhất này hai huynh đệ tình huống thế nào trước sau chân lại đây còn trang không phải một đường không trách tiểu nhị sẽ hiểu lầm liền ngay cả linh nguyện chính mình cũng cho rằng người tiên nên huynh đệ của chính mình toàn bộ đại sảnh bầu không khí đột nhiên quỷ dị lên tận mấy đôi hiếu kỳ con mắt ở thiếu niên cùng ninh nguyện trên người hai người ngắm. dưới cái nhìn của bọn họ đôi huynh đệ này quá kỳ lạ huynh trưởng ôn tồn lễ độ lưng đeo đàn cổ một bộ tài tử phong lưu ra dấp mà đệ đệ nhưng là một thân bản thịt, nhìn dường như nửa năm chưa hề tắm rửa. Hai người rõ ràng đội lấy một trương chỉ cần không mù đều có thể nhận ra là huynh đệ mặt, lại chưa không quen biết trước sau vào tiệm. Thiếu niên tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của người khác, theo ánh mắt mọi người tập trung, thiếu niên một đôi ánh mắt sáng ngời nhất thời tụ tập ở Ninh Nguyệt trên mặt. Hai người tầm mắt đối diện, Ninh Nguyệt rõ ràng từ thiếu niên trong con ngươi nhìn thấy khiếp sợ. Thiếu niên tựa hồ cũng không cảm thấy rối bụng, con mắt nhìn nguyệt, bước chân cũng thẳng tắp hướng về Ninh đi tới. Ba bước sau khi, linh Nguyệt lông mày lại đột nhiên nhăn lại. Tốt tinh thâm tu vi thế nhưng linh Nguyệt đấy lòng lâm thầm tàn đến thiếu niên tuổi tác rất nhẹ cũng là 10 tuổi nhưng nội lực của hắn dĩ nhiên dị thường chất phác võ công dĩ nhiên không thấp hơn giờ khắc này dư lãng có thể ở cái tuổi này đem võ công luyện đến thâm hậu như thế không có khổng lồ gốc gác đổi dưỡng tuyệt đối không thể nhưng thiếu niên tán ra huy thế dĩ nhiên so nội lực của hắn càng thêm chất phác người bình thường khí thế cùng thực lực tương xứng đôi thực lực càng mạnh khí thế càng đậm mà thiếu niên này thực lực tuy rằng không tầm thường nhưng cũng xa không đạt đến hắn giờ khắc này bởi ra huy thế mạnh mẽ như vậy trong khách sạn quần hào đều dừng động tác lại. Toàn bộ đại sảnh trở nên yên lặng như tờ. Tuy rằng thiếu niên khí thế đồng thời không có quay về những người còn lại tán, nhưng bên năm ở giang hồ chạy người điểm ấy tầm mắt vẫn có. Thiếu niên xem ra như tên ăn mày, nhưng võ công so với tất cả mọi người tại chỗ đều cao, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều. Thiếu niên đi tới Ninh Nguyệt trước người, hiện ra tinh mang con mắt không giữ được quét Ninh Nguyệt, ngươi họ Mạc? Không phải? Ninh Nguyệt mặt mỉm cười trở lại. Nhưng ta vì sao xem ngươi khá quen? Thiếu niên đột nhiên lộ ra hồ ly bình thường tươi cười. Kỳ thực, ta xem ngươi cũng nhìn rất quen mắt. Ninh Nguyệt con ngươi nơi sâu xa lập lòe quái dị thần quang. Ngươi có thấy hay không dung mạo ngươi rất ấn tuấn, nhìn ngươi, ta có loại không tên cảm giác thân thiết. Thiếu niên ngữ khí rất thành khẩn, điều này làm cho Ninh Nguyệt cảm giác được hắn không phải đang nói đùa. Nhưng lời này nghe vào người khác trong thai lại như vậy quá dị. Hai cái đội lấy một chương gần như mặt, ngươi lại khoa địa phương tướng mạo dễ nhìn. Nay chỉ là không phải soi gương tự yêu mình là cái gì? Xung quanh tất cả đều là thô Lô Va Phu, đối với bọn họ tới nói, dễ nhìn nên một thân bắp thịt rắn chắc, đội lấy đầu chọc tốt nhất trên người trở lại vài đạo giữ tận vết đau. Huynh đài có kiến giải, mỗi sáng sớm ta đều sẽ bị bản thân xoáy tỉnh. Linh Nguyệt cảm thấy cái tên này rất thú vị, vì lẽ đó tâm tình đột nhiên biến tốt lên. Cũng có cùng hắn đùa dở hương thú, thực sự là anh hùng cùng chí hướng, xem ở chúng ta hợp ý như vậy mức này, ngươi có phải là nên mời ta ăn bữa cơm? Thiếu niên đột nhiên lời nói để Linh Nguyệt đối với hắn vừa bay lên hảo cảm trong nháy mắt phá diện, Linh Nguyệt cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thiếu niên trên mặt vì sao sẽ treo ra hồ ly bình thường tới cười, này chỉ là là cái vô sỉ gia hỏa. Lần nữa ngẩng đầu lên, quét thiếu niên bẩn tựu mặt, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng chỉ là vì trên người ngươi căn bản không tiền chứ. Thiếu niên trên mặt như trước mang theo tươi cười, hơi hơi uốn lượn thân thể dần dần thẳng tóc, chậm rãi ngẩng đầu lên. trong máy mắt, quý khí tùy ý khiến người ta không khỏi liếc mắt. dù cho hắn thân mang phá Inasam, dù cho hắn tóc thay rối bù, nhưng vẫn như cũng làm cho người ta một loại quý khí khí thế bất người. Tiểu gia xem ra như là không tiền người sao? Ai? Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là cái thú vị người có lòng nhận thức một thoáng. bây giờ nhìn lại, ngươi cũng đúng một cái tục nhân. Tiểu nhị, tiểu gia vừa nãy dặn dò ngươi, ngươi có chuyển lời sao? chuyện này. Vị công tử này ra, tiểu điếm. Tiểu điếm bên trong cũng không cấm thẻ. Do ai đó. Ngươi đương tiểu gia lần thứ nhất đi ra chơi. Khách sạn này tốt xấu cũng đúng phúc tỉnh phủ tốt nhất khách sạn, coi như khách nhân nhiều lấy mì phở làm chủ, nhưng tổng hội chuẩn bị một ít gạo. Các ngươi là hiềm làm cơm phiền phức sao? Công tử ra, gạo, tiểu điếm tự nhiên có, nhưng làm cơm cần thời gian a. Hôm nay vừa vặn không có ai đặt chức vì lẽ đó tiểu điếm hôm nay đồng thời không có làm. Vậy còn phí lời cái gì nha, mau mau đi làm, tiểu gia ta chờ được. Không cần rồi. Thiếu niên vừa mới nói xong hạ. Ninh Nguyệt liền tiếp lời ngắt lời nói. Chính vào lúc này, Ninh Nguyệt dặn dò ăn sáng cùng bánh bao không nhân bị bếp sau bưng đi ra, nồng nặc cơm thơm làm nổi lên Ninh Nguyệt lũi đầu. Mà thiếu niên lỗ mũi không nhịn được kịch liệt co rút lại, tiết hầu trên dưới nhún bí ẩn nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử, ngươi là mấy cái ý tứ? Tiểu gia tới dùng cơm muốn ăn cái gì có liên quan gì tới ngươi? Nhân gia chủ quán còn chưa nói, ngươi cơ tay múa chân làm gì? Thiếu niên sầm mặt lại, nụ cười trên mặt cũng lại không nhịn được. Ai bảo ngươi cùng ta chạm mặt cơ chứ? Nếu như ngươi ăn xong vô nông đi rồi này tiền cơm còn không phải muốn ta ứng ra, Linh Nguyệt Ung dung thong thả cắp lên một cái thịt xào nụ cười nhạt và nói, bình thường công tử ca coi như nghĩ đóng vai tên ăn mày vui đùa một chút, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thật sự nửa tháng không tắm rửa, cũng không cách nào nhịn được trên người mùi thối, mà trên người ngươi mùi vị, chính là cách cửa ra ta đều có thể nghe thấy được, vì lẽ đó, ngươi không phải hóa trang thành ăn mày, mà là ngươi thật sự hôn thành ăn mày, nhưng cõi đời này quái quá nhiều người, nói không chừng ta đoán sai, vì lẽ đó ta vừa nãy thăm dò ngươi một thoáng, ta nói ngươi không tiền thời điểm tay của ngươi đột nhiên cầm lấy ống tay áo của chính mình không giữ được thưởng thức người đang nói dối hoặc là căng thẳng thời điểm sẽ theo bản năng làm chút mở ám dù cho ngữ khí của ngươi trang lại giống như khí chất lại chắc việt một văn tiền như thường làm khó anh hùng hán nghe nói ly châu công tử ca rất yêu thích hóa trang thành đủ loại màu sắc hình dạng giang hồ nhân sĩ chơi nhưng ta khẳng định ngươi tuyệt đối không phải vì lẽ đó tiểu nhị ngươi bị hắn lừa Ninh nguyệt lời nói nhất thời để thanh niên sắc mặt không nhịn được cũng làm cho một bên tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống tốt hóa ra là đến rồi cái muốn ăn cơm chùa Nói xong vén tay áo lên đang muốn chào hỏi, Tiểu Nhị động tác nhất thời để Linh Nguyệt bóp một cái mồ hôi lạnh, mà phía sau xem trò vui võ lâm nhân sĩ cũng trong lúc bất chợt ra từng trận nhẹ nhàng vui cười thanh. Tiểu Nhị không biết võ công, vì lẽ đó cũng không cảm nhận được thiếu niên vừa mới triển lộ khí thế. Nhưng thiếu niên mặc dù là giả công tử ca nhưng là thật sự cao thủ, trung vị tiên tiên thậm chí thượng vị tiên tiên cảnh giới nhưng là chân thật. Tiểu Nhị muốn thật động thủ, thiếu niên hủy đi hắn khách sạn đều không nơi nói lý. Có mấy cái đầu giật mình đã phần Phật ăn xong trong tay đồ vật cầm giá hỏa chuẩn bị rút lui. Vạn nhất đánh tới đến Lâu sụp bọn họ cũng đến gặp xui xẻo, nhưng ở chàng võ Lâm nhân sĩ lại vạn vạn không nghĩ tới, thiếu niên tiếp theo động tác trực tiếp để bọn họ mở rộng tầm mắt. "Ca a," râm râm một tiếng, thiếu niên Dĩ Nhiên trực tiếp ngồi vào trên đất ôm chân bán khóc ròng ròng. "Ngươi thật là độc ca ca. Cha mẹ trước khi Lâm chung để ngươi chăm sóc thật tốt ta, có thể ngươi đây, chỉ chớp mắt liền mang đệ đệ ruột thịt của mình cho bán. Cha mẹ lưu lại tài sản ngươi một văn tiền cũng không cho ta coi như thôi, dĩ nhiên độc muốn đem ta bán đi. Ta không tranh với ngươi tài sản, ta chỉ cầu ngươi không muốn ném mất ta." Cho ta một bữa cơm no ăn là có thể ta thật sự không cùng ngươi cướp. Ta tốn hao tâm kế trốn thoát, từ Trung Châu truy tới đây, cũng là bởi vì ngươi là ta ca a. Ta sát, Linh Nguyệt mặt nhất thời kéo xuống, vô sỉ như vậy. Dĩ nhiên, so với ta còn vô sỉ. Nhưng Thiếu Niên khóc lóc kể lể một mực lại có sức thuyết phục, ai bảo hai người lớn lên thật sự như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra đây. Linh Nguyệt một thân màu trắng áo dài tơ tằm, khí chất chắc việc phi phàm, căn bản là nên gia đình giàu có công tử. Mà Thiếu Niên khí chất cũng đúng quý khí bậc người. Người bình thường nhà tuyệt đối không cách nào dưỡng ra như vậy khí chất người đến. Tiểu nhị trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một đoạn máu chó tranh ra sản tiết mục, mà ở đây võ lâm nhân sĩ tuy rằng kỳ quái thiếu niên tu vi như thế còn có thể bị bán, nhưng thiếu niên nói mình là ninh nguyệt đệ đệ cũng tuyệt đối có đầy đủ tín phục lực. Kaka điểm một bản thức ăn ngon, mà đệ đệ đói bụng dĩ nhiên nghĩ đến ăn cơm chùa tiết mục. Bất luận cái gì ẩn tình như vậy kaka đủ khiến người dùng ngòi bút làm vũ khí, ánh mắt quái dị không giữ được tới. Ninh sắc mặt càng là đen dường như đá nổi. Nay chỉ là lần thứ nhất bị người trước mặt vũ hoan, hơn nữa còn tại không chỗ giải thích gần như được rồi. Linh Nguyệt thật dài thán ra một hơi, đường đường một cái tiên tiên cao thủ, ngươi dĩ nhiên có thể vô sỉ đến như một cái lưu manh vô lại bình thường lăn lộn đầy đất. Liên dựa vào ngươi này không có hạn cuối thiết tháo, ta mời ngươi ăn một bữa cơm lại có làm sao? Nói sớm đi, thiếu niên như một làn khói đứng lên đến, lấp lấp liệt liệt kéo dài ghế cầm lấy chiếc đũa liền ăn như hùm như sói lên. Hỏa phong chuyển biến quá nhanh, để tiểu nhị cùng một đám võ lâm nhân sĩ nhất thời há hốc mồm ngây người như phỗng. Còn lo lắng làm gì? Không có nghe tiểu gia vừa nãy bàn giao. Đi làm cơm. Bánh bao không nhân cái gì tiểu gia ta sớm ăn chán. Thiếu niên trong nháy mắt từ tôn tử biến thành đại gia, dáng dấp kia sống sờ sờ một cái con ông cháu cha. Nhìn thấy Ninh Nguyệt khẽ gật đầu, tiểu nhị lúc này mới trở lại bếp sau đi dặn dò. Trong đại sảnh Võ Lâm Nhân Sĩ vừa thấy không xuất hiện nào xem, cũng tự mình vung quên uống rượu không tiếp tục để ý Ninh Nguyệt hai người. Chương 180, tỷ võ chiêu thân. Này, ngươi tên là gì? Ninh Nguyệt nhìn như quỷ chết đói đầu thai thiếu niên, đột nhiên đối với hắn có chút hiếu kỳ. Tu vi như vậy tinh thâm, hắn nhưng không có thân là thiên tài ngạo khí thậm chí ngông nghênh. Vừa nãy cái kia không cần mặt mũi vô sỉ một màn, chính là Ninh Nguyệt bản thân cũng nhất định làm không được. Như hắn từng tuổi này thành tựu trung vị tiên tiên trở lên cảnh giới cao thủ, hẳn là ở sư môn khen ngợi, đồng môn vây đỡ hạ lớn lên. Dù cho tính cách lại ôn hòa, cũng không thể không có kiêu ngạo. Trừ phi hắn sinh hoạt hoàn cảnh xung quanh tất cả đều là thiên tài như vậy, hoặc là hắn căn bản liền không biết bản thân ưu tú. Ta gọi Quân Vô Nhai, nhà ở Trung Châu. Lần này phụ lệnh của cha mẹ đến Ly Châu tham gia tỷ võ chiêu thân đại hội. Dù sao ta cũng trưởng thành, nên cưới vợ. Đúng rồi, người tên gì? Giang Châu Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cười nhạt, ánh mắt qué dị quét quân vô nhai, ngươi liền yên tâm như vậy quản gia đấy đều bàn giao. Đúng rồi. Tỷ võ chiêu thân là cái gì quỷ? Linh Nguyệt đi tới thế giới này đã sắp 2 năm, đã có võ lâm giang hồ, tỷ võ chiêu thân cũng nên có. Bất quá mấy ngày nay Linh Nguyệt vẫn vì Thiên Mộ Tuyết sự bốn bà, đúng là không để ý xung quanh trà dư tửu hậu đề tài. Dương Quân vô nhai nói ra tỷ võ chiêu thân thời điểm, Linh Nguyệt mới bỗng nhiên phát hiện, đến Ly Châu trên đường đã không chỉ một lần nghe được tỷ võ chiêu thân bốn chữ này. Ngươi cùng ta vốn không có biết hơn nữa vừa mới quen biết quá trình vẫn không tính là vui vẻ như vậy ngươi đều đồng ý mời ta ăn bữa cơm liền nói rõ ngươi là người tốt tuy rằng có lẽ có chúng ta dung mạo na ná duyên cớ nhưng nếu như ngươi kiên trì không phản ứng ta ta cũng không thể làm gì ta biết võ công của ngươi cao hơn ta ra rất nhiều quân vô nhai đột nhiên dừng lại chiếc đũa đầy mặt nghiêm túc nghiêm trang nói hắn trở nên nghiêm túc cũng cho người một loại thành thật thành khẩn tín nhiệm cảm cùng vừa mới lưu manh vô lại dáng vẻ thành mãnh liệt tư phản này xem như là bị phát ra thẻ người tốt sao hiếm thấy lần thứ nhất không phải ngụy tử linh nguyệt mũi có chút nhổ nước bọt Quân Vô Nhai Hải ăn một trận tựa hồ đã điền điểm cái bụng, động tác có thể biến ung dung ôn nhã lên, từ một điểm này xem Quân Vô Nhai trong nhà hẳn là có rất cao giáo dưỡng. Linh Nguyệt cẩn thận đến quá, Quân Vô Nhai đĩa rau ăn cơm động tác phản phất có nghiêm khắc tiêu chuẩn, mỗi một cái động tác đều làm không kém chút nào. Ta lần thứ nhất rời nhà, còn chưa đi ra 10 dặm, tiền trên người túi bị trộm. Từ Trung Châu đến Ly Châu mới 800 dặm đường, ta tổng cộng gặp phải 22 lần sơn tặc cướp đường. Một đường đến Ly Châu, đều không yên tâm ăn qua một bữa cơm. Tựa hồ rất có cảm khái, Quân Vô Nhai đột nhiên tự giễu nở nụ cười. Nhưng Linh Nguyệt đồng thời không có từ trên mặt của hắn nhìn thấy một tia phẫn hận, trái lại cảm thấy hắn đối với này bi thảm một đường là thú vị trải nghiệm. Ngươi hiện tại ăn ta một trận liền yên tâm. Liền không sợ ta cho ngươi hạ độc. Linh Nguyệt đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười đầy mặt âm trầm quát lên. Quân Vô Nhai ngẩn ngơ nhìn Linh Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười dơ lên vẫn bị giấu ở ống tay bên trong tay trái, ở lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên nắm một khối hiện ra hào quang màu bạc bảo ngọc. Tị độc ngọc thiểm, nếu có độc vật tới gần hoặc là ta chúng độc, ngọc tiềm sẽ biến thành màu đỏ. Nhưng là ngươi nhìn hắn trắng vừa sáng ngươi lừa gạt không được ta. Quân Vô Nhai lộ ra hai hàng trắng bạc hàm răng, có chút xem thường nhìn Linh Nguyệt. Bạch, Linh Nguyệt trên đầu cảm giác treo hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nguyên bản còn muốn để điểm hắn một thoáng hành tẩu giang hồ muốn khắp nơi có lòng phòng người, nhưng không nghĩ tới lại bị xem là ngu ngốc như nhau bị khinh bỉ. Chờ 15 phút hai bên, tiểu nhị từ bếp sau lại bưng mấy món nhắm. Chủ yếu nhất chính là còn có Quân Vô Nhai nhớ mãi không quên cơm. Hai người nhanh chóng đem trên bàn thức ăn quét một cái sạch sành sanh, đương nhiên Quân Vô Nhai ăn nhiều nhất, hơn nửa thức ăn hầu như đều tiến vào Quân Vô Nhai cái bụng. Cơm đã mời ngươi ăn, ngươi có phải là nên nói cảm ơn sau khi đi cơ chứ? Tại hạ cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, nếu không chúng ta kết bạn mà đi." Quân vô nhai lần nữa trở về vô sỉ dáng dấp cười nói, "Ngươi không phải muốn đi tỷ võ chiêu thân, lẽ nào ngươi không phải? Ngươi xem một chút xung quanh võ lâm nhân sĩ, bọn họ 10 cái có 8 cái là muốn đi Yến Phản Thủy Các." Linh huynh võ công chắc việc, nghĩ đến nhất định có thể đạt được xuất sắc ôm đến mỹ nhân mà về. "Ai nói với ngươi ta muốn tham gia?" "Chớ đã, ngươi nói Yến Phản Thủy Các." Hiên viên gia tộc Yến Phản Thủy Các." Linh Nguyệt Long mày đột nhiên chặt chẽ nhăn lại, Hắn nguyên vốn sẽ phải đi yến phản thủy các, nhưng không nghĩ tới như thế xảo. Đúng đấy, ngoại trừ Hiên viên công chúa muốn tỷ võ chiêu thần, còn có ai có thể làm cho Ly Châu Võ Lâm thậm chí Chín Châu Võ Lâm cũng như này đổ số tới? Lẽ nào Ninh Huynh cũng phải? Đương nhiên không phải. Linh Nguyệt lườm hắn một cái, tại hạ cảm thấy các hạ hẳn là một cái phiền toái không nhỏ, vì thế chúng ta vẫn là ở nơi này mỗi người đi một ngả đi, nguyên bản bèo nước gặp nhau, liền như vậy quên đi với giang hồ. Ninh Huynh hạ tất như vậy tránh xa người ngàn dặm. Ta cảm thấy cho ta thật biết điều, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Thiếu đến một cái từ Trung Châu đến Ly Châu bất mãn một ngàn dặm lộ trình bên trong gặp phải mấy chục lần cướp được người. ngươi nói với ta ngươi không thêm phiền phức, hoặc là là ngươi hàng này môi tinh truyền thế, hoặc là chính là có kẻ thù muốn mua mạng của ngươi. bất luận một loại nào, ta đều không nên cùng ngươi chờ cùng nhau. ngươi không nên nhanh như vậy lấy hoán trả ơn a. Ninh huynh lời ấy biết bao hại người, ngươi cùng ta liên thủ hà sợ chỉ là phiền phức. nhưng ta không nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cùng làm việc xấu? cả a, được rồi. Ninh Nguyệt trên trán nổi lên gân xanh, hắn không thể lập tức đưa tay bóp chết hàng này. Câu kia ca gọi Ninh Nguyệt không còn cách nào khác. Ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Ngươi vì sao nhất định phải kéo ta xuống nước? Ninh Nguyệt hầu như nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói như vậy. Bởi vì ngươi là Ninh Nguyệt, Giang Nam Đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ kiêm Giang Nam Đạo võ lâm minh chủ. Quân vô nhai một câu nói nhất thời để Ninh Nguyệt trực đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt trong nháy mắt nheo lại một luồng sát ý tự đáy mắt ngưng tụ, làm sao ngươi biết, ngươi đến cùng người phương nào? Ta làm sao biết? Rất đơn giản, ngươi nói cho ta. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi Ninh Nguyệt Chỉ cần ngươi ở trên đường cái gọi một câu ai là Ninh Nguyệt 10 cái có 8 cái biết ngươi. Ta là người phương nào? Vừa nãy đã nói cho ngươi a. Ngươi có thân phận như vậy, ta cảm thấy đến đi cùng với ngươi tương đối an toàn. Trong truyền thuyết Ninh Nguyệt Minh chủ lợi hại nhất không phải hắn cầm tâm kiếm phách, mà là hắn không thể cứu chữa thông minh đầu. Đi theo ngươi có cảm giác an toàn. Đánh giám a, ngươi lại không phải muội tử ta, vì sao phải cho ngươi cảm giác an toàn? Ninh Nguyệt gầm dữ dội, trước mắt hàng này thật có thể muốn ăn đòn bốc lên Ninh Nguyệt hắn một trận kích động. Ca a. Nguyệt khẽ bước cái trán một trận âm lãnh khí chẳng từ quanh thân phân tán ra, đột nhiên, linh Nguyệt buông tay ra, quay về quân vô nhai lộ ra một cái âm hàn tươi cười, cười đến quân vô nhai đấy lòng phát lạnh, linh linh, ngươi có thể đi theo ta, bất quá tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nên tốt đẹp tra tra ta mà không phải chỉ nghe thấy giang hồ nghe đồn, linh Nguyệt thiên sát cô tình, khắc thân khắc hữu, khắc địch khắc kỷ, chính ta cũng phiền phức quấn quanh người đi theo ta chớ bị đùa chơi chết, không có chuyện gì, ta rất có thể đánh, quân vô nhai rơi ngang đấm, một mặt tự tin, tiến phản thủy cất vào chỗ với phúc tỉnh phủ vùng ngoại ô. Ninh Nguyệt cũng là ở cái này khách sạn muốn hai cái phòng hào hạng. Bên người mặc dù nhiều một cái quân vô nhai cái này trói buộc, nhưng Ninh Nguyệt đồng thời không cảm giác cỡ nào sốt ruột. Cung cấp hắn ăn ở điểm ấy gánh nặng đối với Ninh Nguyệt tới nói đúng là mưa bụi. Một lần nữa xúc miệng qua đi, đổi mới tinh huyền y quân vô nhai rốt cục tẩy tận duyên hoa lộ ra diện mạo thật sự. Loại kia làm cho người không cách nào nhìn thẳng quý khí phả vào mặt, coi như Ninh Nguyệt kinh nghiệm lâu năm mưa gió cũng trong lúc nhất thời không cách nào thích tử. Tuy rằng hai vóc người như vậy giống nhau, nhưng hai người đứng chung một chỗ nhưng có thể bị người một chút phân biệt ra. Ninh Nguyệt khí chất là tiêu dao biếng nhác phảng phất nhìn thấu hồng trần vượt qua thế ngoại, con lấy đàn cổ lại như họa trung tiên nhân, mà quân vô nhai lại một thân bức người quý khí, dù cho khắp toàn thân không hề có một chút hoa lệ trang sức, nhưng vầng trán của hắn gian thậm chí khắp toàn thân đều tỏa ra lóa mắt quý khí, này không phải phổ thông quen sống trong nhung lụa hoặc là phổ thông thế gia môn phiệt có khả năng nổi dưỡng ra đến, nếu không là từng trải qua hắn vô sỉ giang dấp, ninh nguyện tuyệt đối sẽ bị này một bộ hình dạng cho thuyết phục. Ninh Ninh, thế nào? Có phải là bị ta anh tuấn kinh sợ không cách nào tự kiềm chế? Quân vô nhai nhẹ nhàng làm cái phạm vạn phần tự yêu mình hỏi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta kinh ngạc chính là vì sao đội lấy tốt như vậy một miếng gian nang lại tội gì bên trong tối giữa. Vừa nghĩ tới ngươi ban ngày vô sỉ dáng giúp ta liền sâu sắc tiết hận. Linh Minh, tiểu đệ cũng đúng bạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn là đã quên đi. ấn tượng quá mức sâu sắc, é e sợ kiếp này khó có thể quên. Đúng rồi, nếu ngươi đến rồi rồi cùng ta nói nói này hiến phản thủy các tỷ võ chiêu thân đi, đến cùng tình huống thế nào? Hiến phản thủy khách thân là ly châu võ lâm ba trụ cột lớn một trong, muốn chọn rể tại ly châu võ lâm tùy ý chọn, cần gì phải mất bao khó khăn tỷ võ chiêu thân. Linh huynh không phải nói ngươi không phải hướng về phía Tỷ Võ Chiêu thân đến sao?" Quân Vô Nhai có chút trêu tức cười hỏi. "Ta tự nhiên không phải hướng về phía Tỷ Võ Chiêu thân mà đến, ta là hướng về phía Yến Phản Thủy Các mà tới. Nguyên bản ta nghĩ trực tiếp bái phòng Yến Phản Thủy Các, nhưng hiện tại xem ra bọn họ tựa hồ rất bận a." Cái kia Ninh huynh xem như là hỏi đúng người rồi. Quân Vô Nhai rất lẳng lơ lắc quạt xếp cười nói, "Ngươi như trực tiếp đi bái phòng, dù cho lấy ra Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ tên gọi chỉ sợ bọn họ cũng trở về tránh không thấy." "Vì sao?" "Bởi vì ở Tỷ Võ Chiêu thân kết thúc trước, Yến Phản Thủy Các không gặp khách ngoài." Lý Châu Võ Lâm minh cao thủ đã nhập chú yến phản thủy cát, bất luận người nào không chiếm được cho phép cũng đừng nghĩ bước vào yến phản thủy cát một bước. A, một cái yến phản thủy cát thật lớn trận chiến a. Không phải yến phản thủy cát thật lớn trận chiến, mà là yến phản thủy cát quá mức là thủ. Bọn họ tựa hồ cùng Lý Châu Võ Lâm có một cái cái gì ước hẹn 13 năm cái gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá lần này tỷ võ chiêu thân thanh thế đúng là rất lớn, yến phản thủy cát chủ nhân là một đôi sinh đôi huynh muội. Ca ca tuổi thơ tựa hồ bị cái gì xung kích là cái thấp chí người. Vì lẽ đó toàn bộ Yến Phản Thủy các chỉ có một cái hiên viên công chúa chủ trì đại cục. Hiên viên công chúa không chỉ là Yến Phản Thủy các chủ nhân, nàng vẫn là ở băng thanh bảng đứng hàng số 3. Chính là 9 châu võ lâm tất cả thanh niên Tuấn Kiệt tha thiết ước mơ tiên tử, lúc này mới làm cho cả võ lâm đều nghe tin lập tức hành động. chương 181, bá đạo tiên kiếm môn. Theo ta được biết, Yến Phản Thủy các là 15 năm trước mới từ Tây vực chuyển về Kiều Châu. Người nói một đôi tỷ đệ. 15 năm trước bọn họ cũng mới vài tuổi. Làm sao có thể ở ngăn ngắn thời gian 15 năm đứng vững góc trần, càng một lần trở thành Ly Châu Võ Lâm ba trụ của lớn. Lẽ nào là bởi vì bọn họ là hiên viên cổ hoàng huyết mạch mới để Ly Châu Võ Lâm như thế cất nhắc bọn họ. Đây cũng không đúng vậy, liên toán huyết mạch của bọn họ cao quý đến đâu, giang hồ Võ Lâm chú ý vẫn là võ công, không thể bởi vì xuất thân tốt người Võ Lâm liền phục bọn họ. Cái này ta cũng không biết. Quân vô nhai yên lặng lắc lắc đầu. Đi. Linh nguyệt tối đầu một lúc đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Đi đâu? Quân vô nhai bị Linh nguyệt đột nhiên lời nói làm không hiểu ra sao. Thành lâu Quân Vô Nha đột nhiên trở nên nhăn nhó lên, một chương nguyên bản hùng hào khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc trở nên đỏ chót, nơi như thế này, tựa hồ không hay làm chứ? Tuy rằng ta cũng say mê đã lâu, thế nhưng, thế nhưng cái dáng có đi hay không? Linh Nguyệt nhìn Quân Vô Nha nhăn nhó dáng vẻ liền một trận đáng ghét. Đi. Quân Vô Nha đột nhiên hướng về trở mặt bình thường đổi một bộ thấy chết không sờn hào hùng, mau mau, nếu như đi chậm cô nương tốt đều bị lựa xong. Thanh Lâu vĩnh viễn là nam nhân vĩnh hằng đề tài, bất luận trong ngày thường bao nhiêu chính nhân quân tử. Một khi đến nơi này, cũng có nhiều thấp kém thì có nhiều thấp kém. Quân vô nhai lại như một người hiếu kỳ bảo bảo, né đông ngó tây, nhìn thấy gái lầu xanh ăn mặc tơ nhẹ lụa mỏng liền không rời nổi mắt chữ, khóe miệng ngụ nước đều sắp nhỏ đến mũi chân lại như mấy đời chưa từng thấy nữ nhân giống. Linh Nguyệt muốn một cái kể bên cửa sổ phòng khách, cái này phòng khách là hắn bỏ ra 1000 lạng đập ra đến. Chính diện cửa sổ quay về phía dưới náo nhiệt đại sảnh, mà mặt khác cửa sổ lại quay về ngựa xe như nước đường phố. Quân vô nhai từ đi vào sau khi, ánh mắt liền vẫn không rời đi Linh Nguyệt, loại kia mang theo chờ đợi ánh mắt xem Linh Nguyệt cả người già ra ra. Thực sự không chịu được hàng này ánh mắt, Ninh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, có chuyện liền nói có dám tỷ phóng. "Linh Hinh, chúng ta đi vào đã nửa canh giờ. Ta biết, chúng ta đã uống hai ấm trà. Ta chính cảm thấy kỳ quái đây, ngươi liền như thế khác. Đừng nhăn nhăn nho nhỏ, nói tiếng người. Vì cái gì đến hiện tại đều không kêu lên một hai cái cô nương. Ta tại sao phải gọi cô nương? Ninh Nguyệt trong nháy mắt rõ ràng hàng này ý tứ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm mà còn không trưởng tề đặc biệt sao lại vẫn nghĩ? Thân là một thân chính khí cảnh sát nhân dân, tất yếu tốt đẹp cho hắn phụ cấp khoa học một thoáng tính bệnh nguy hại. Thanh lâu không chỉ là nam nhân tiêu kim mua xuân địa phương, hơn nữa còn là tốt nhất tình báo khởi nguồn nơi. Yến phản thủy các muốn tỷ võ chiêu thân như thế đại sự, sao có thể như vậy không ai kể rõ? Chúng ta tới đây chính là vì hỏi thăm một ít tình báo. Nghe xong Linh Nguyệt lời nói, con vô nhai gây rối tâm cũng chậm chậm lắng xuống. Hai người đều là tiên tiên cảnh giới, võ công cao thâm hạng người. Muốn nghe trộm một ít tình báo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Quả nhiên trong chốc lát, trong đại sảnh một bàn bên cạnh ba người liền bắt đầu thảo luận lên liên quan với yến phản thủy các đề tài. Ly Ca huynh xa xôi ngàn dặm từ Lương Châu tới rồi. Nói vậy là lập chí ôm được mỹ nhân về. Một người thanh niên Võ Lâm nhân sĩ quay về Đông Thủ ngoài 30 đồng bạn cười hỏi, "Nơi nào nơi nào? Này Ly Châu Võ Lâm minh canh gác tiến phản thủy các còn không phải muốn đem hiên viên công chúa lưu tại Ly Châu. Chúng ta ngoại lai người giang hồ vẫn là mở mang quen mặt liền có thể, nghĩ ôm được mỹ nhân về, cũng không dám vọng tưởng. Ly ca huynh, ngươi huynh đệ ta vẫn cần nói những này khách khí lời nói sao? Tỷ võ chiêu thân người có tài mới chiếm được, cần 35 tuổi trở xuống tiên thiên cảnh giới trở lên mới có thể báo danh." ngưỡng cửa này đã có thể soạt hạ 99% Võ Lâm đồng đạo có thể đạt đến này một cái kiện thanh niên tuấn kiệt cái kia không phải các môn các phái bánh bao toàn bộ giang hồ không ra 500 mà trong đó chưa kết hôn hoặc là đính hôn cũng mười không còn một li ca huynh tầng tầng sàng lọc hạ xuống cùng đại cạnh tranh còn còn mấy cái không sai li ca huynh ngươi mới vừa nói li châu võ lâm minh thì càng là lời nói vô căn cứ không biết li châu thanh niên đồng lửa tuấn kiệt cũng đã chết hết sao có thể cầm được ra ra dáng người tham gia tỷ võ chiêu thần ha ha ha xỉ sì. một đạo xương máu đột nhiên vùn người kia tiếng cười còn ở hết hầu động người đã mang theo tiếng cười mệnh quy hòa tuyển một ba người cực kỳ hoảng sợ mờ mịt ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía lại không phát hiện đạo kia đoạt mệnh kiếm khí từ chỗ nào mà tới một lời không hợp liền đại khai sát giới vẫn là giang hồ trọng chính nhưng ninh nguyệt lại lần thứ nhất nhìn thấy chân chính một lời không hợp đại khai sát giới tuy rằng sớm biết ly châu võ lâm dân phong dung manh bây giờ nhìn tới giang nam đạo võ lâm cũng có thể được cho chín châu võ lâm quân tử tấm gương ninh nguyệt đương nhiên thấy rõ kiếm khí đến từ phương nào nhưng hắn như trước bị đại sảnh nơi sâu xa mấy cái thống nhất phục sức môn phái đệ tử hành động kích thích đến người kia nói rồi cái gì mặc dù có chút trào phúng nhưng sát thực cũng không có nhầm vào hai chứ. bọn chuột nhắt phương nào, cả gan ám tiễn hại người liền không dám đứng ra sao? Li Ca sắc mặt nhất thời trở nên đen kịt, Này một bản tuy rằng tương phùng với giang hồ, có thể nói bình nước chi dao, nhưng rõ ràng bọn họ lấy bản thân làm chủ, tán gẫu được thật tốt bản thân một bản người liền bị người một kiếm không minh mà giết. Nếu như không làm điểm cái gì, Lika Ca làm sao hành tẩu giang hồ? Hắn không phải nói ly Châu thanh niên đồng lứa chết hết sao? Ta cũng là tốt bụng để điểm hắn một thoáng. Hắn chết rồi, ly Châu thanh niên đồng lứa cũng sẽ không chết tuyệt một cái âm lãnh âm thanh từ trong góc truyền đến một bàn bốn người ăn mặc thống nhất màu trắng trang phục hoạt động mỗi người cổ áo nơi đều thêu màu vàng tiểu kiếm là ngươi ly ca ánh mắt như kiếm nhìn thẳng cầm đầu người kia là ta ngươi là lương châu ly ca ta nghe nói qua ngươi nghe nói ngươi huyền nguyện chỉ pháp chính là võ lâm tuyệt học long Phượng bảng đứng hàng thứ 73 vị thực sự là thật lớn tên tuổi như sấm bên thai a ha ha ha trong miệng mặc dù nói như sấm bên thai nhưng ngữ khí của hắn vẻ mặt lại không hề có một chút như sấm bên thai dáng vẻ tràn đầy châm trọc phảng phất phòng thấu xương gió lạnh Ly ca sắc mặt trong giây lát trở nên màu đỏ tím, trong ánh mắt càng là phun ra hừng hực lửa giận. Đột nhiên, Ly ca ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tựa hồ lúc này mới lưu ý đến mấy người theo ở cổ áo tiểu kiếm, trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. "Các ngươi, các ngươi là Thiên kiếm môn đệ tử? Ngươi ánh mắt cũng không phải mù. Hiện tại biết sợ?" Thiên kiếm môn đệ tử trêu tức nở nụ cười, "Vừa nãy ngươi nói ai chuột nhắt vô danh, ta không có nghe rõ phiền phức ngươi lặp lại lần nữa." "Không, ta không nói ai." Ly ca khí thế trong nháy mắt ủ dù lại như sắp sửa tắt ánh đến bình thường yếu ớt không thể tả, lưu lại ngươi đầu lưỡi, ngươi có thể mang theo mạng của ngươi đi. thanh niên sắc mặt càng thêm cao ngạo, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn cũng trong phút chốc trở nên dữ tợn. Một khắc đó, hắn tựa hồ chính là nơi này chỗ thể xa ta lấy ai khí thế dâng trào ra khái động ở đại sảnh bên trong. cả sảnh đường võ lâm nhân sĩ, giật mình đều dồn dập tính tiền rời đi, trong chớp mắt liền còn lại mười mấy cái. ly ca sắc mặt xoạt một thoáng trở nên tái nhợt, gò má hơi hơi có rúm, hai mắt nhất thời bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. ly là tiên thiên cao thủ đối diện bốn cái thiên kiếm môn đệ tử cũng là như thế, nhưng một cái tiên thiên cao thủ quay về một cái khác tiên thiên cao thủ nói cắt xuống đầu lưỡi lưu mệnh lời nói đây chính là trần chuỗi xỉn nụ. thật là bá đạo thiên kiếm môn, muốn ly mô đầu lưỡi bản thân tới lấy, không sợ chết liền. lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí liền xông tới mặt. một cái thiên kiếm môn đệ tử hất tay chính là một kiếm, ánh kiếm lóe sáng trong nháy mắt sát ý dị nhiên ập lên đầu. ly ca đột nhiên một chân đặt đất, châu đặt chân vô số dạn nước hiện mạm nhện trạng trong nháy mắt hướng bốn phía lăn tràn. bàn tay cuộn cuộn, hợp chỉ làm kiếm đầu ngón tay bỗng nhiên bay lên hào quang ngó tay muối lên quỹ tích trên không trung họa ra rực rỡ đồ án. Một chỉ điểm ra, ở kiếm khí ập lên đầu thời điểm, chỉ lực hóa thành tiếng rít cắt ra bầu trời. Phúc, kiếm khí phá nát, lại như bầu trời giải rác ngôi sao. Một đòn gắng đón đỡ thiên kiếm môn đệ tử một đạo kiếm khí, Ly Ca sắc mặt hiển nhiên hơi trắng bệnh. Nhưng Ly Ca nhưng không mất khí thế, mà đối diện ra tay thiên kiếm môn đệ tử nhưng là không khỏi lùi lại một bước. Xi, si, chưa hồi khí, lại một đạo kiếm khí ở ánh kiếm sáng lên trong nháy mắt đánh tới. Một vị khác thiên kiếm môn đệ tử không có dấu hiệu nào ra tay rồi. Tiên Thiên cao thủ quyết đấu từ trước đến giờ chú ý thân phận, nhưng như Thiên Kiếm môn đệ tử như vậy xa luân chiến rất hiếm thấy. Bọn họ làm như vậy, đã không phải khỏe miệng phân tranh, mà là chân chính không chết không thôi. Linh Nguyệt lông mày không khỏi nhăn lại, từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể phản đoán ra, Ly Ca cùng Thiên Kiếm môn ngày này không thủ những ngày qua không đoán, một câu khỏe miệng liền muốn đưa người vào chỗ chết cách làm như thế xác thực bá đạo một chút. Này, bọn họ như thế nhiều người bắt nạt một cái, người không ra tay sao? Quân vô nhai ánh mắt sáng quắc hỏi Linh Nguyệt, tại sao muốn ra tay? Linh Nguyệt buồn cười hỏi ngược lại: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a?" Quân Vô Nhai lời này nói rất chăm chú, phảng phất lẽ ra nên như vậy. Nhìn thấy bộ dáng này Quân Vô Nhai, Linh Nguyệt nở nụ cười. Trước hắn như thế vô sĩ còn tưởng rằng là trà trộn giang hồ kẻ ra đời, bây giờ nhìn lại, vẫn là rất đơn thuần a. "Thân là tiền bối, tất yếu cho ngươi phụ cập khoa học một thoáng, có thể mang đến cho mình chỗ tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm cái này gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà không thể mang đến cho mình chỗ tốt liền gọi quản việc không đâu, mà khả năng mang đến cho mình phi phức, được kêu là cái gì?" Quân Vô Nhai một mặt chờ mong chờ đợi sau văn, được kêu là muốn chết. Linh Nguyệt lệnh lùng phun ra làm trái quân Vô Nhai đã từng quan niệm bốn chữ, Thiên kiếm môn chính là Ly Châu đệ nhất đại phái, thực lực cao thâm khó dò mà trưởng môn của bọn họ Tiêu Thái Huyền càng là Ly Châu đệ nhất cao thủ. Thấy chuyện bất bình như thế ngươi cũng dám quảng. một câu vô ý khỏe miệng liền muốn đoạt tính mạng người, này Thiên kiếm môn như vậy bá đạo liền không sợ bị người hợp nhau tấn công. Ly Châu Võ Lâm minh chủ chính là Tiêu Thái Huyền. Linh Nguyệt một câu nói để quân Vô Nhai câm miệng. Thân phận này, đủ để tại Ly Châu Võ Lâm nói 102 Môn hạ đệ tử đừng nói bá đạo, chính là nên ngang mà đi đều không ai quản việc không đâu. Liên tiếp đỡ lấy hai đạo kiếm khí, Ly Ca sắc mặt đã so người chết còn khó hơn xem. Nhưng hắn vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm thở dốc, ba cái tiên tiên cao thủ không hề dừng lại liên tục ra tay, coi như Ly Ca năng lực ứng biến mạnh hơn, giao chiến kinh nghiệm lại đủ cũng không thể làm gì. Xì, sì, đương Ly Ca một cái lại lư lơ đãng, không có hình tượng chút nào né qua một đạo gặp pháng qua kiếm khí sau khi, một đạo tiếng hú lại làm cho hắn lần nữa vong hồn đại mạo. Chương 182, thanh niên thần bí cao thủ. Cầm đầu thanh niên rốt cục ra tay rồi. Lika khi nghe đến tiếng hú thời điểm, trước mắt liền lóe qua một tia sáng trắng, kiếm thật nhanh. Lika trong đầu chỉ kịp lóe qua này một ý nghĩ, ở hắn vừa ý thức được cần né tránh này tuyệt sát một kiếm thời điểm, kiếm khí dĩ nhiên dáng lâm đến hết hậu. Một khắc đó, phản phát thời gian tạm dừng, vô hạn sợ hãi Lika ý thức nhanh chóng, mà chết quá trình lại bị vô hạn chậm lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm khí lẫm liệt sát ý, cũng thấy rõ ràng kiếm khí đang ở hướng về cổ họng của hắn chậm rãi tới gần. Nhưng là Lika cái gì đều làm không được, thậm chí ngay cả né tránh động tác cũng không làm được mấy may. may. Ba đạo khí thế đem chính mình quá chặt, mỗi một cái đều không kém chính mình muốn chi. Ra tay thanh niên võ công mơ hồ cao hơn bản thân một đường, nhắm mắt chờ chết là ly ca giờ khắc này duy nhất có thể làm, có thể ly ca không tâm lòng. Hắn cổ luyện võ công hành tẩu giang hồ không phải vì khiến người ta ở một nhà thanh lâu chém giết, hắn còn không dương danh lập vạn, hắn còn không sông ra một thế giới. Chanh, một đạo tiếng đàn rất nhẹ, rất ngắn, phảng phất một cái huyền đức đoạn thanh âm vang lên, âm thanh đúng như mũi tên nhọn, vô thanh vô tức không biết từ đâu mà đến lại một đầu va tiến vào giao chiến chu gian. Thiên Kiếm Môn đệ tử kiếm khí phảng phất va vào vô hình tượng, hóa thành khói hoa bình thường nát tan. Vô sóng khí cuộn một đạo sóng trùng kích tự ly ca cùng Thiên Kiếm Môn đệ tử trung gian tuôn ra hướng bốn phía dập dờn mà đi. Ly ca vong hồn trở về cơ thể, đang nổi bay lên trong nấy mắt, dựa vào sóng trùng kích xông lên lực lượng cắm đầu xô ra cửa sổ như phi yến bình thường lao nhanh mà chạy. Thử, vị nào đồng đạo quản việc không đâu? Thiên Kiếm Môn đệ tử mặt lạnh ngắm nhìn bốn phía, nhưng đang tiếc ánh mắt của hắn đi đến chỗ nào lại không có người nào khả nghi. Ngươi không phải nói quản Thiên Kiếm Môn chuyện vô bộ được tiêu là muốn chết sao? Tại sao ngươi vẫn là ra tay rồi?" Quân Vô Nhai hiếu kỳ cười hỏi. "Trời cao có đức hiếu sinh, nếu như ngay cả chính hắn đều từ bỏ, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ cứu hắn. Nhưng ta ở cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của hắn, đó là đối với sinh mạng lưu luyến. Cái này giang hồ mỗi ngày đều có quá nhiều người chết, có thể cứu hắn liền cứu đi, ngược lại cũng sẽ không có người biết là ta ra tay." Linh Nguyệt nhẹ nhàng thu hồi đàn cổ thản nhiên nói. "Cũng đúng, người giang hồ sát khí quá nặng, mỗi ngày chết như thế nhiều người, nhưng có mấy cái là đang chết." Quân Vô Nhai tựa hồ rất có cảm xúc gật đầu nói. "Sư Minh không cần lo hắn." một cái ly ca chạy cũng là chạy, nghĩ đến hắn cũng không dám xuất hiện nữa ở tại chúng ta mặt trước. không sai, nếu như hắn còn không hết hy vọng, đợi tỷ võ chiêu thân trên lôi đài như thường có thể giết hắn. nghe xong hai cái sư đệ lời nói, cầm đầu thanh niên hờ hững gật gật đầu lần nữa trở lại chỗ ngồi. tiện tay đem cái kia bị bọn họ một kiếm giết võ lâm nhân sĩ ném ra ngoài cửa, trên đất một vũng máu ố như vậy chói mắt. tiến phản thủy các là ta ly châu võ lâm minh người, người bên ngoài cũng xứng chia sẻ. thanh niên cầm đầu cười gần nói rằng, ánh mắt sắc bén ngắm nhìn bốn phía, lời này tức là nói cho mình người nghe. Càng là nói cho ở đây Võ Lâm Nhân Sĩ nghe. Vào lúc này từ nơi khác đến Võ Lâm Nhân Sĩ, 10 cái có 8 cái là hướng về phía tỷ Võ Chiêu thân đi. Nghe xong thanh niên lời nói dồn dập chạy ra ngoài không xóa biểu hiện, nhưng bị vướng bởi 4 người thực lực và phía sau Thiên Kiếm môn, lại không hẹn mà cùng ẩn nhìn xuống. Sư Minh không cần chú ý. Bọn họ bất quá là đến tham gia chút náo nhiệt, lại có ai có thể lướt qua Ly Châu Võ Lâm Minh đem hiền viên công chúa đoạt được. Sư Tôn sớm đã có sắp xếp, chúng ta duy nhất cần lo lắng vẫn là Huyền Tông đệ tử, nghe nói Lý Nghị đã ở nửa năm trước đột phá trung vị tiên thiên cảnh giới hắn mới phải sư huynh đại địch. Hừ. Lý Nghị. Cầm đầu thanh niên khi nghe đến danh tự này, sau khi trong mắt trong nháy mắt bắn ra toán độc tinh mang, cái kia mặt dấu cũng xứng chia sẻ hiền viên công chúa. Trung vị tiên thiên có thể làm sao? Ta chỉ cần hướng về sư tôn cầu một viên linh quý đan, đột phá trung vị tiên thiên dễ như trở bàn tay, đến thời điểm sợ gì Lý Nghị. Tiến phản thủy các 13 năm đến nhận thiên kiếm môn như thế quan tâm, dĩ nhiên củi trò thỏ ra ngoài. Hiền viên Vong Nguyệt tiện nhân kia dĩ nhiên đem tỷ võ chiêu thân mở rộng đến chín châu phạm vi mưu toan thoát ly ly châu võ lầm. Hừ. Đợi cùng nàng kết hôn sau khi ta sẽ để nàng biết, nàng là ta thiên kiếm môn, liền ngay cả nàng Yến Phản Thủy Các cũng đúng thiên kiếm môn. Từ thiên kiếm môn cầm bao nhiêu, ta muốn cho nàng một chút phụ ra. Thanh niên âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng đối với tiên tiên cao thủ tới nói muốn nghe thanh lời của hắn tự nhiên cũng khó. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt Long mày không khỏi cao lên đến, hắn vì tìm kiếm nghiệp hỏa hồng liên mà đến, không nghĩ tới Yến Phản Thủy Các dĩ nhiên ở vòng xoáy bao táp trung tâm. Ninh Nguyệt phiền phức đã rất nhiều rồi, thay đổi hắn ý tưởng chân thật nhìn thấy phiền phức có bao xa lan bao xa. Ninh huynh, lại có trò hay nhìn. Quân vô nhai có chút thanh em hưng phấn đem túi đầu trầm tư ninh nguyện tỉnh lại, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy ở một chỗ khác bên trong một người thanh niên chậm rãi đứng lên, trong tay cầm kiếm, hẳn là một cái kiếm khách. Nhưng kỳ quái chính là thanh niên phía sau lại vẫn còn lấy một cái ống trúc, hành đầu giang hồ không thể mang theo một cái đồ vô dụng lại như linh nguyện bối cầm, dư lãng đem ra tinh tướng quát xếp. Đang nói đùa bên trong cầm lái hiên viên vô nguyện chuyện cười, bốn cái thiên kiếm môn đệ tử hứng thú càng ngày càng văng rồi. tựa hồ bởi vì uống nhiều rồi, tiểu có lẽ bởi vì nơi này là thanh lâu. Bọn họ nói tới hèn bọn hạ lưu lời nói cũng càng ngày càng không kiêng rẻ gì. Đột nhiên, thấy lạnh cả người pháng Phất rắn truyền bình thường tiến vào bốn người cổ áo, đông cảm giác say của bọn họ trong nháy mắt một thành không hẹn mà cùng run lên một cái. Một bóng người cái bóng hình chiếu ở bốn người bản trung gian, lại như từ u minh quỷ phủ bỏ ra ngoài u linh. Mẹ trứng, ngươi đặc biệt sao là quỷ a, bước đi không có âm thanh. Tán Đâu đến hưng thú chính nũng, một thiên kiếm môn đệ tử nhìn người đến liền chửi âm lên. mà cầm đầu thanh niên lại sắc mặt cứng đờ khí thế trong nháy mắt ngưng tụ hướng người tới uy thế mà đi. Đi ra ngoài Thanh niên mỏng manh môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai cái bằng hàn chữ. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng ai cũng có thể liên tưởng đến phía sau lời nói, đi ra ngoài một mình đấu. Thanh niên sắc mặt rất trắng, nhưng cũng không phải bệnh trắng trắng, lại như những kia quanh năm chiếu không tới ánh mặt trời loại kia trắng nõn. Thanh niên ánh mắt rất lạnh, lại như một chỉ thu thủy không có tình cảm chút nào. Đây là một chương bình thường mặt, đổi làm Ninh Nguyệt ý nghĩ khuôn mặt này hẳn là ném đến trong đám người liền không bao giờ tìm được nữa cái kia một loại. Thế nhưng, thanh niên tuyệt đối không tầm thường. Ít nhất bất luận mang thanh niên ném đến loại nào trong đám người, hắn đều như vậy hạc đứng trong bầy gà vì lẽ đó thanh niên nói rồi đi ra ngoài hai chữ sau khi thiên kiếm môn bốn cái đệ tử dĩ nhiên chậm chạp không có làm ra phản ứng vì tại sao bị thanh niên tỏa ra đông khí đóng băng thiên kiếm môn đệ tử do dự hỏi không muốn đập hỏng đồ vật lạnh lùng thanh niên lời nói như trước ngắn gọn nhưng câu nói này vừa ra liền ngay cả tên ngốc cũng có thể nghe được ý của hắn tại ly châu cảnh nội dám khiêu khích thiên kiếm môn người không nhiều mà biết rõ bốn cái thiên kiếm môn đệ tử thân truyền còn khiêu khích người thì càng thiếu lạnh lùng thanh niên vẫn ở đây cũng biết rõ bốn người thực lực ở toàn bộ chín châu võ lâm cùng thế hệ trong cao thủ cũng đứng hàng đầu, như vậy trả lại khiêu khích, hoặc là là muốn chết hoặc là là có dựa dẫm. Nhưng hiển nhiên, bốn cái tiên kiếm môn đệ tử cho rằng là người trước. Không nói nhảm, bốn người cùng nhau đứng lên cầm kiếm đi ra ngoài cửa. Bởi vì ở lạnh lùng thanh niên nói chuyện trong náy mắt, bọn họ đã cảm nhận được trên người hắn dập rờn mà ra tiên thiên chi linh. Tiếp thu một cái tiên thiên cao thủ khiêu chiến không phải mất mặt mà là vinh quang, bốn người cũng cần dùng chém giết một cái tiên thiên cao thủ công lao đến trợ bản thân Dương danh lập vạ. Ninh Nguyệt cùng quân vô nhai chuyển đến cửa sổ bên kia. Từ cái này cửa sổ liền có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy ngoài cửa thanh lâu ngựa xe như nước càng có thể nhìn thấy Thiên Kiếm môn tứ đệ tử cùng lạnh lùng thanh niên cách năm bước đối lập. Khí thế cuồn quận, thổi đến mức ngoài cửa thanh lâu đèn lồng kịch liệt lay động. Ngoài cửa thanh lâu xe ngựa đều không tự chủ được dừng lại, càng nhiều rất xa tách ra thậm chí đường cũ trở về. Nam đạo linh lực trụ phóng lên trời, khuấy lên tinh không đặc biệt mông lung. Linh lực trụ xung quanh, ngôi sao và mèo, như vậy ngưng là thật chất linh lực trụ chính là Ninh Nguyệt biết người trong cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể làm được. Lạnh quá. Quân vô nhai sở sở cánh tay run lên một cái. Ninh Nguyệt liếc mắt đảo qua quân vô nhai, ánh mắt nhưng không có toát ra một tia xem thường. Bởi vì không chỉ là quân vô nhai, Ninh Nguyệt bản thân cũng cảm nhận được một tia cắt ra ý lạnh. Lạnh, này là phi thường bình thường trải nghiệm. Đối la người thường, một năm bốn mùa ngoại trừ mùa hè đều có thể cảm nhận được. Nhưng đối với đột phá tiên tiên cảnh giới người tới nói, làm lạnh là một loại xa xỉ trải nghiệm. Liên ngay cả Ninh Nguyệt, cũng rất lâu không cảm nhận được lạnh. Hàn khí từ lạnh lùng thanh niên trên người tỏa ra, đó là một loại từ sâu trong linh hồn tản mát ra âm hàn cách vài chục trưởng linh nguyện đều cảm nhận được lệnh, chớ nói chi là trực diện đối mặt lệnh lùng thanh niên bốn cái thiên kiếm môn đệ tử. các hạ đến cùng là người phương nào? cầm đầu thiên kiếm môn đệ tử tựa hồ nhịn rất lâu, thanh âm run rẩy mới từ nơi cổ họng bên trong phát sinh. đang nói chuyện trong ngáy mắt, một đạo bạch khí như cột khói bình thường phun ra. lệnh lùng thanh niên không hề trả lời, liền như thế lệnh lùng nhìn bốn người. ở bốn người trong mắt, tất cả xung quanh đang không ngừng biến mất, tiêu tan. vùng thế giới này trong lúc đó chỉ còn dư lại cái kia cô có đêm, cùng trước mắt cặp kia không có tình cảm chút nào con người. có tuyết rồi. Quân Vô Nhai thản nhiên nói, Phàm phất Sắc Minh quân Vô Nhai lời nói, bầu trời đột nhiên bay xuống hoa tuyết, hoa tuyết bay múa, lại như đẩy trời tung xuống anh đạo vũ. Kết băng rồi. Ninh Nguyệt lời nói ở hoa tuyết bay xuống trong nháy mắt vang lên, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Lạnh lùng thanh niên dưới chân Phàm phất xương trắng cấp tốc lan tràn, bên trong cách cách tiếng vang như sao đậu bình thường vang lên. Màu trắng băng xương nhanh chóng lan tràn đến thiên kiếm môn đệ tử dưới chân, mà bọn họ tựa hồ bị hạ xuống định thân chú bình thường dĩ nhiên không núc ních tùy ý băng xương lan tràn. Sì. Trong lúc bất chợt, một luồng ánh kiếm trong phút chốc lóe sáng. Sáng lại như mười lăm trang chọn, ánh kiếm rành rành như thế rực rỡ như vậy chói mắt, nhưng tản mắt ra ý lạnh lại dường như muốn đông triệt linh hồn. Lạnh lùng thanh niên kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, phảng phất chỉnh thanh kiếm đều là do hàn khí tạo thành không thấy rõ diện mạo thật sự. Quân vô nhai ánh mắt trong nháy mắt đăm đăm lộ ra đầy mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, mà Ninh Nguyệt lông mày cũng không khỏi chặt chẽ nhăn lại, trong ánh mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Kiếm pháp này thật đơn sơ. Ninh Nguyệt cùng Quân vô nhai liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Kiếm pháp hẳn là thay đổi thất thường, thiếu mất biến hóa kiếm pháp vì khoái kiếm. Nhưng lạnh lùng thanh niên kiếm pháp rõ ràng không nhanh, nhưng cũng đơn giản trực tiếp tới cực điểm. Phản phất một cái chưa bao giờ dùng qua kiếm người đâm ra đơn điệu một kiếm bình thường. Chương 183, Long môn lôi đài. Đơn điệu một kiếm khuyết thiếu biến hóa, kiếm kỹ cũng đúng thô lậu phản phất giang hồ kỹ năng, nhưng uy lực lại mạnh mẽ khiến người ta giận sôi. Linh nguyện xưa nay không nghĩ tới, kiếm pháp cũng có thể làm cho như vậy bá đạo, như vậy dũng mãnh. Một kiếm đánh ra phản phất cải thiên hoán địa, trong nháy mắt đó nổ ra ánh kiếm đâm nhói tất cả mọi người con mắt. Khi bọn họ thích hướng ánh kiếm mang đến rừng rực sau khi lại sợ hãi nhìn thấy trước mắt lưu lại khủng bố một màn không có huyết hoa bay múa không có thân thể tàn phế đoan chi lưu lại bốn cái hóng ánh tượng băng lại như người giỏi tay nghề tỉ mỉ điều khắc băng đăng. mỹ lệ như vậy tượng băng nhưng không có làm cho người ta mỹ lệ thị giác cảm thụ lưu lại chỉ có cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi thật là bá đạo kiếm lạnh quá băng quân vô nhai nghiêm nghị trên mặt đã không nhịn được tươi cười ánh kiếm kia tuy rằng đơn điệu tuy rằng lốc nhưng hắn tỏa ra hàn khí lại làm cho quân vô nhai sâu sắc cảm thấy sợ hãi dù cho chính hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt chống đỡ hàn khí ăn mòn Lạnh lùng thanh niên càng thêm lạnh lùng, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua vẻ cô đơn. Ánh kiếm lóe lên, ở trước người họa ra một cái vòng tròn. Xoay người trường kiếm trở vào bao, quay lưng về phía này bốn ngôi tượng đá. Chậm rãi khẽ mở bước chân, bóng người từng bước từng bước hướng đi đầu đường, trong chớp mắt biến mất ở hai bên đèn đuốc bên trong. Ầm. Một tiếng nổ tung tiếng vang, bốn ngôi tượng đá trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành đầy đất ra hóng ánh băng châu, liền ngay cả huyết dịch cả người cũng đông thành băng tinh rơi ra một chỗ. Đi thôi." Linh Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên nói rằng. Một cái so một cái tàn nhẫn a. Long vô nhai tràn đầy cảm xúc nói rằng, trong ánh mắt lóe qua không tên tinh mang. Tây xuất Hàn Nguyệt quá Long Môn, Long Môn là tiến vào Hàn Nguyệt đảm tất kinh nơi, cũng là này thứ Tỷ võ chiêu thân chọn lựa thanh niên tuấn kiệt địa phương. Ninh Nguyệt sau khi trở về đêm đó liền quyết định tham gia lần này Tỷ võ chiêu thân, muốn đi vào Yến phản thủy các đây là tất yếu lịch trình. đương nhiên hắn cũng có thể dùng Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ thân phận yêu cầu gặp mặt hiên viên công chúa, nhưng nhưng không cách nào bảo đảm có thể hay không hành đến thông. Hơn nữa Ninh Nguyệt không muốn gióng chống Khưu Chiên tiến hành điều tra, miễn cho hậu trường hấp thụ lại ra tay quấy rầy Ninh Nguyệt bước đi. Tìm tới nghiệp hỏa hồng liên thuốc giải là Ninh Nguyệt được ăn cả ngã về không hành động, chỉ cần thuốc giải ở tay, Thiên Mộ Tuyết nguy cơ mới có cơ hội vượt qua. Một cái dám đối với Thiên Mộ Tuyết động thủ kẻ địch, nhất định cường đại đến đáng sợ. Long môn bên trong là một mảnh rộng rãi buôn địa, buôn địa bên trong Ly Châu Võ Lâm mình đã bày xuống 18 tòa lôi đài. Mà lôi đài chọn, chính là 9 châu Võ Lâm đuổi tới tham gia tỷ võ triêu thân tuyển thủ. Lôi đài kéo dài 7 ngày, mà hiện tại đã qua 3 ngày. Mỗi cái lôi đài, chỉ cho phép một cái đại chủ, bất luận ai một khi sau khi lên đài không xuống được đài, xuống đài sau khi cũng không thể tiếp tục lên đài. Vì lẽ đó đối với bất kỳ người nào tới nói, cơ hội chỉ có một lần. Chờ đến 7 ngày kỳ hạn kết thúc, 18 cái trên lôi đài còn lưu lại người chính là có tư cách tiến vào yến phản thủy các tham gia tỷ võ chiêu thân người. Những quý củ này đều lệ, bị Ly Châu Võ Lâm minh người khắc ở trên bia đá dựng ở lòng môn khẩu. Linh Nguyệt cùng quân vô nhai làm bạn đi tới, hai người phong thái cũng như này, hạc đứng trong bầy gà coi như yên lặng đứng đều có thể hấp dẫn tối vô số song địch ý ánh mắt. Đương nhiên những ánh mắt này không phải cố ý nhằm vào bọn họ, mà là tất cả mọi người tại chỗ đối với trừ bản thân bên ngoài người đều tràn ngập ý Ninh Nguyệt cũng không vội thủ lôi, bởi vì còn có bốn ngày hiện tại đi tới không có lời, chỉ cần ở ngày thứ bảy thời điểm bảo vệ lôi đài là được. Hiện trường tựa hồ ôm đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều. Trên lôi đài người lấy Ninh Nguyệt ánh mắt đến xem Tu Vi không coi là nhiều cao, cao thủ chân chính đều giải rác ở các nơi nhắm mắt đều tức nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô nhai, ngươi nói này Hiên Viên Công chúa mị lực liền lớn như vậy, một cái tỷ võ chiêu thân dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy cao thủ thanh niên, từng cái từng cái toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới trở lên, coi như triệu tập mở một lần võ lâm đại hội cũng không thể đưa tới nhiều như vậy chứ. Người đương băng thanh bảng số 3 Vô nguyện công chúa là giả. Có thể đứng hàng băng thanh bảng nữ hiệp, cái nào không phải giang hồ võ lâm tha thiết ước mơ lương bạn. Ngoại trừ băng thanh bảng thứ nhất Thiên Mộ Tuyết, bất luận cái nào đều đủ để để chín châu võ lâm tuấn kiệt như ong bướm bình thường chen chúc mà tới. Quân Vô nhai một mặt nóng trong ánh mắt rất là hèn mọn, Linh nguyện tiên lặng ngẫm tủ, phải thay đổi kiếp trước những minh tình ca mị nữ muốn ra mắt phỏng trường cũng có thể hấp dẫn vô số gây rối trái tim. Vì sao Thiên Mộ Tuyết muốn ngoại trừ? Linh Nguyệt không nhịn được hỏi một câu, trước từ tạ Vân trong miệng biết được. Bất kỳ đối với Thiên Mộ Tuyết ôm ấp ảo tưởng người đều sẽ bị trong bóng tối hộ hoa sứ giả ám sát. Nhưng Ninh Nguyệt hiện tại đã không phải mới ra đời tiểu tử, đương nhiên biết câu nói này có rất nhiều lỗ hổng. Ít nhất võ công đạt đến hắn hiện ở cảnh giới này, đã không sợ ai trong bóng tối cam thủ. Nhưng dù vậy, Ninh Nguyệt như trước không có nghe nói có ai lộ ra đối với Thiên Mộ Tuyết thái mộ. Một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm cô gái tuyệt sắc, một cái ở trên giang hồ như thế phong hoa tuyệt đại vô vật. nhưng không có nhân ái mộ về nữa, thậm chí ngay cả fans đều chưa từng nghe nói. Đó là bởi vì Thiên Mộ Tuyết giết quá nhiều người rồi. Quân vô nhai đáp án để Linh Nguyệt hơi kinh ngạc. Tuy rằng võ lâm gió tanh mưa máu, không có cái nào cao thủ thành danh tên gọi không phải dùng máu cùng hải cốt trồng chất đi ra. Nhưng tiên mộ tuyết băng thanh ngọc khiết như thiên sơn tuyết liên, quanh năm trạch ở Quế Nguyệt cung không bước chân ra khỏi cửa tiên tử dĩ nhiên cũng đúng tay nhiễm máu tươi đến làm người không dám ngưỡng mộ. Nhìn Linh Nguyệt không hiểu ánh mắt, Quân vô nhai lộ ra một cái xem thường cười gằn, vẫn là Giang Nam đạo thiên mạc phủ tổng bổ đây, ngươi làm sao đối với võ lâm tân bí không có chút nào hiểu rõ? Đừng nhiều lần mau mau nói, có tin ta hay không gọi đi người. Linh Nguyệt con mắt xoay ngang. Sợ đến quân vô nhai rụt cổ một cái. Còn nhớ ngày hôm qua cái kia kẻ xui xẻo vì sao nói Ly Châu Võ Lâm thanh niên đồng lứa đều chết hết sao? Hắn cũng không phải bắn tên không đích, 5 năm trước, Ly Châu Võ Lâm thanh niên Tuấn Kiệt thật sự bị rất gần đủ rồi. Nhớ năm đó, Ly Châu Võ Lâm biết bao cường thịnh. Trước tiên có hiên viên vô lệ một kiếm tàn sát hết 10 đại tông môn cao thủ, để Ly Châu Võ Lâm rút lui ít nhất 20 năm. Sau có thiên mộ tuyết máu nhượng Mai Sơn, để Ly Châu Võ Lâm hầu như tuyệt tự tuyệt chủng. Nhưng dù vậy, Ly Châu Võ Lâm như trước có hai đại thiên nhân hợp nhất cao thủ. Hai cái cấp 9 tông môn đẩy lên Ly Châu Võ Lâm Thiên địa. Ly Châu Võ Lâm. Như trước Cường Hãn làm người giận sôi. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Thiên Cơ lão nhân nói Ly Châu Võ Lâm lắm tai nạn, nếu như đúng như Quân Vô Nhai nói như vậy, Ly Châu Võ Lâm còn đúng là lắm tai nạn. Đang suy nghĩ tiếp tục hỏi dò Thiên Mộ Tuyết vì sao muốn máu nhượng Mai Sơn, Ninh Nguyệt Tầm nhìn ra đột nhiên xuất hiện một người, mà chính vì hắn Ninh Nguyệt ánh mắt đột nhiên co rụt lại vừa muốn lời nói ra lại nuốt trở lại cái bụng. Hử? Quân Vô Nhai theo Linh Nguyệt Tầm mắt nhìn tới, một cái một thân màu đen trang phục hoạt động thanh niên yên lặng đi tới. Thanh niên lộ ra hai cái chân bóng cánh tay, trên cánh tay bắp thịt rõ ràng. Hắn hóa trang tuy rằng lén cốc, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo xuân như gió tươi cười. Hắn là ai? Quân Vô Nhai tò mò hỏi, bởi vì hắn lần thứ nhất từ Ninh Nguyệt trong ánh mắt nhìn thấy nghiêm nghị. Lấy Ninh Nguyệt bây giờ võ công, có thể làm cho hắn nghiêm nghị người đã đã không nhiều. Giang Châu Long Vương đại đệ tử, Tư Đồ Minh. Đi như thế nào đến chỗ nào đều có nội giao ba người. Xem ra ta thật cùng bọn họ bắt tự không hợp. Ninh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, dù cho Ninh Nguyệt giờ khắc này tăng nhanh như gió, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh thắng được Tư Đồ Minh nhưng ít ra sẽ không giống trước như vậy bị động. Tư Đồ Minh võ công cảnh giới cùng chưa đột phá thẩm thiên thu tương đương, luận cảnh giới võ học so Ninh Nguyệt cao hơn nửa đoạn. Nhưng có cầm tâm kiếm phách bổ trợ Ninh Nguyệt, ít nhất cùng hắn có thể giữ cho không bị bại. Tư Đồ Minh tựa hồ cảm nhận được Ninh Nguyệt ánh mắt, cũng ngẩng đầu nhìn lại, tâm mắt chạm nhau tưởng tượng địch lý đồng thời chưa từng xuất hiện. Tư Đồ Minh khẽ mỉm cười lại như nhìn thấy bạn cũ bình thường yên lặng gật gật đầu. Ninh Nguyệt hơi sướng sở nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cũng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, đồng thời không phải nói hai người nợ nụ cười quên hết thù oán. Bởi vì đối với bọn hắn hai người tới nói những ngày qua bạn không thủ án. Kỳ thực Ninh Nguyệt đấy lòng cũng biết, hắn cùng Tư Đồ Minh vĩnh viễn không thành được bằng hữu. Tư Đồ Minh là một cái vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào người, Ninh Nguyệt cũng như thế. Cùng người như vậy làm bằng hữu quá mệt mỏi, mà Tư Đồ Minh nhất định cũng cho là như thế. Hai vị công tử, các ngươi là tới tham gia tỷ võ chiêu thân sao? Một cái âm thanh lanh lảnh từ Ninh Nguyệt phía sau vang lên. Âm thanh phi thường êm thay, lại như chảy xuôi ở trên tảng đá suối nước. Ninh không có lập tức quay đầu, hắn đoán chủ nhân của thanh âm hẳn là một cái đẹp đẽ đáng yêu cô nương. Trầm rãi quay đầu, Linh Nguyệt nhất thời cả người chấn động phảng phất bị vạn đạo lôi điện đánh trúng bình thường. Không phải chủ nhân của thanh âm mỹ đến kinh tâm động phách, mà là nàng hình dạng xấu ma chê quỷ hờn. Có người nói tạo vật giả là nhân tử, cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm sẽ lưu lại một cánh cửa sổ. Nhưng Linh Nguyệt lại ở phía sau huynh muội trên người hai người nhìn thấy tạo vật giả nồng đẩm hắc ý. Vớ va vớ vẩn đã không đủ để hình dung hai người xấu xí, khuôn mặt vật mèo, con mắt một lớn một nhỏ, chính là miệng đều rõ ràng trên dưới nghiêng. Như vậy Tôn Vinh, đủ để đem nhát gan dọa khóc. Linh Nguyệt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đổi ôn hòa mỉm cười. Không sai, vị tiểu thư này là Ly Châu Võ Lâm minh người, bởi vì trên người hai người xuyên chính là Ly Châu Võ Lâm minh chế tạo trang phục, mà ở mảnh này rộng rãi tung lũng cũng có rất nhiều Ly Châu Võ Lâm minh đệ tử đi theo từng cái từng cái cao thủ thanh niên kiên chỉ giải đáp cái gì? Hai vị xin chào công tử, ta gọi Phong Phi Tuyết, đây là ca ca ta Phong vô hối. Chúng ta là yến phản thủy các hạ nhân, phụ mệnh đến đây chiêu đái tham gia tỷ võ chiêu thân thanh niên tu kiệt. Hai vị công tử có yêu cầu gì có thể xin cứ việc phân phó. Ồ Cái kia vì sao có mấy người bên người có người phối hợp mà có mấy người bên người lại chống chân mênh mông. Ninh Nguyệt Hiếu Kỳ nhìn quanh một tuần, phát hiện bên người đi theo Ly Châu Võ Lâm Minh đệ tử người không nhiều, mà đều không ngoại lệ bọn họ ở Ninh Nguyệt trong mắt đều là tu vi không tầm thường cao thủ. Công tử có chỗ không biết, chỉ có có hy vọng thắng được đại chủ tiến vào Yến Phản Thủy các thanh niên tuấn kiệt mới sẽ có người chuyên môn hầu hạ. Những người khác định trước sẽ bị đào thải chúng ta cũng sẽ không chú ý nhiều hơn, dù sao. Yến Phản Thủy các người không nhiều, nơi này mấy trăm người cũng phối hợp không tới. Tốt thẳng thắn, tốt thành thật lời nói. Ninh Nguyệt trên mặt chậm rãi làm nổi lên một tia tà tà mỉm cười, "Cái kia lấy cô nương ý tứ, hai người chúng ta chính là người nói có hy vọng tiến vào Yến Phản Thủy các tuyển thủ. Các ngươi từ đâu phán đoán?" "Cái này, chúng ta cũng không biết." Phong Phi Tuyết lời nói để Ninh Nguyệt hơi kinh ngạc, "Chúng ta nguyên bản là muốn tiếp đón những người khác, nhưng là bọn họ nhìn thấy chúng ta dáng vẻ liền rất xa cách ra, vì lẽ đó cùng nhau đi tới cũng chỉ có hai vị công tử không có đối với chúng ta né tránh, nhìn thấy chúng ta sau khi cũng không có tránh không kịp, vì lẽ đó." Chương 184, Ngọc Cốt Thần Quyền. Nay lại là một lời thành thật Nói Ninh Nguyệt vô lực phản bác. Ninh Nguyệt sinh sống ở kiếp trước tin tức nổ tung thời đại, ra sao quái nhân chưa từng thấy, cho nên đối với hai huynh gọi này hình dạng không có bao nhiêu bài xích, mà Quân Vô Nhai tự hồ cũng không có cái gì phản cảm, ít nhất nụ cười trên mặt xem ra rất tự nhiên. Cô nương ánh mắt không sai, ta nghĩ ta cùng Vô Nhai huynh sẽ không làm các ngươi thất vọng. Đúng rồi, vì sao vị huynh đài này vẫn trầm mặc không nói? Ninh Nguyệt tầm mắt từ Phong Phi Tuyết chuyển qua phía sau phòng Vô Hối trên người. Thiếu niên ở trước mắt vóc người thon dài, nếu như quang đi này một trương mặt, liền này ngoại hình cũng đúng tương đương loá mắt đáng tiếc tốt như vậy bản mẫu vẫn cứ đội lấy một trương bị phá rối thành bùn ná mặt. a ngươi hỏi ta. Ha ha ha. Thiếu niên nhìn thấy ninh Nguyệt ánh mắt, phảng phất mới vừa từ chất phát bên trong hoàn hồn, nói một câu sau khi liền đần đột nở nụ cười. Kaka ca ca khi còn bé tổn thương đầu óc vì lẽ đó, người xem ra có chút đốc, nhưng hắn người rất tốt, ngươi dặn do hắn làm cái gì cũng có thể yên tâm. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn một tấp cũng không rời thanh niên, trên mặt mang lên một bộ đau lòng, trong nháy mắt lại rộng rãi nở nụ cười. Lớn lên như vậy khó coi, từ nhỏ đến lớn nhất định chịu đựng không ít khinh thường. Nhưng dù vậy, Phong Phi Tuyết tính cách như trước như vậy rộng rãi, cười lên tuy rằng xấu xí, nhưng Linh Nguyệt lại cảm nhận được một tia ánh mặt trời ấm áp. Các ngươi từ hôm nay trở đi thì sẽ đi theo chúng ta. Linh Nguyệt tò mò hỏi. Không sai, mãi cho đến sau 4 ngày bảo vệ lôi đài hoặc là bị đào thải mới thôi. Trong lúc này, bất cứ vấn đề gì cũng có thể hỏi chúng ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể để chúng ta đi làm. Lần này đến rồi bao nhiêu tham gia tỷ võ chiêu thân chín châu cao thủ? Quân Vô Nhai đột nhiên xen mồm hỏi. 522 cái, đương nhiên bởi vì 7 ngày kỳ hạn mới quá ba ngày. Mặt sau còn sẽ có nhiều người hơn lại đây. Phong Phi Tuyết rất thẳng thắn nói ra đáp án, chính như nàng nói, mỗi một cái đến cao thủ thanh niên yến phản thủy các đấy lòng đều là hiếm có. Có cơ hội đoạt được tiến vào yến phản thủy các có bao nhiêu người? Hiện nay chỉ có 25 cái, mà sau liền không rõ ràng. Ồ, chỉ có như thế cho người. Xem ra này 25 người võ công nhất định cao hơn những người còn lại một đoạn lớn. Có tư cách tham gia tỷ võ chiêu thần, mỗi một cái đều là tiên tiên cao thủ, các ngươi từ đâu phán đoán bọn họ mạnh yếu? Linh Nguyệt tò mò hỏi, hắn không tin yến phản thủy các tình báo năng lực mạnh như vậy. Hoặc là nói thực lực của bọn họ như thế năng lượng cao nhìn thấu tất cả mọi người sâu cạn. Sư thừa, cùng với trên giang hồ danh vọng. Nói thí dụ như vừa vào nộ giao bang Giang Châu Long Vương đại đệ tử Tư Đồ Minh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Giang hồ nghe đồn ở 3 tháng trước hắn cùng lúc trước Giang Nam đạo võ Lâm Minh phó minh chủ Thẩm Thiên Thu từng có đánh một trận, hai người bất phân thắng bại. Vì lẽ đó võ công như thế có thể thành công tiến vào yến phản thủy các căn bản không thành vấn đề. Tuy rằng ta thừa nhận Tư Đồ Minh lợi hại, nhưng các ngươi nói hắn cùng Thẩm Thiên thu từng giao thủ, e sợ giang hồ nghe đồn có chút không đúng rồi. Còn gì nữa không? Phái Namy bốn kiếm, mỗi một cái tu vi đều ở trung vị tiên tiên trở lên. Nếu không là bọn họ chưa bao giờ đặt chân giang hồ, người không đồng ý thanh danh của bọn họ hẳn là ở giang nam tứ công tử bên trên. Phái Namy, Linh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, mà Quân Vô Nhai lại quay về Linh Nguyệt lộ ra trêu tức tươi cười. Vừa thấy Namy, nhựa bộ lui binh đây là năm đó bổ thần sợ mới nói, mà những năm gần đây thiên Mạc phủ cũng xác thực làm như vậy. Tuy rằng không biết trong đó có bí ẩn gì, nhưng điều quy định này lại sâu sâu đâm nhói Thiên Mạc phủ tôn nghiêm. Bởi vì này một điều quy định Thiên Mạc phủ ở giang hồ võ lâm trước mặt không ngóc đầu lên được. Bất luận cái nào Thiên Mạc phủ bổ khóe đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nắm một câu nói này chào phúng, mà chào phúng vô lực phản bác. Đúng rồi, xin hỏi hai vị công tử cao tính đại danh. Phong Phi Tuyết thừa dịp Linh Nguyệt suy tư thời gian liền vội vàng hỏi. Ta gọi Quân Vô Nhai, quân trong quân tử, Vô Nhai trong Thương Hải Vô Nhai. Cho tới cái này mà, ngươi không quen biết hắn thì có điểm không tốt. Đại danh đỉnh đỉnh cầm tâm kiếm phách Linh Nguyệt cũng chưa nhận ra được. Linh Nguyệt danh tiếng ở giang nam đạo đánh một trận sau khi lấy nổ tung thức tốc độ danh dương vũ nội, vì lẽ đó cầm tâm kiếm phách ninh nguyệt tên, đã là lóng lánh chín châu một viên chói mắt tân tinh cầm tâm kiếm phách ninh Nguyệt, giang nam đạo võ lâm minh chủ thiên địa thập nhị tuyệt bất lao thần tiên truyền nhân phong phi tuyết hầu như mũi nhọn tiếng nói biểu đạt ra nàng thán phục này ba cái thân phận bất luận cái nào đều chói mắt như giữa trời mặt trời chói chang mà ba cái thân phận tập cùng kiêm ninh nguyệt địa vị liền nhảy một cái trở thành ở đây tham gia tỷ võ triều thân cao nhất coi như tư đồ minh cũng không cách nào cùng ninh nguyệt đánh đồng với nhau ở ninh nguyệt bọn họ đến long môn lôi đài sau khi lôi đài cạnh tranh bắt đầu trở nên kịch liệt lên hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người nhảy lên lôi đài, mà bất cứ người nào đều không thể ở trên lôi đài bảo vệ vòng thứ năm. tỷ thí như vậy rất không công bằng, nhưng giang hồ vốn là không phải chú ý công bằng địa phương. cùng là tiên thiên cảnh giới, ai sẽ đối với người nào túng? xa luân chiến hạ xuống dù cho võ công cao cũng không chịu được nữa vòng thứ ba. đến ngày thứ sáu, càng là có người kháng nghị cái này không công bằng quy định. ly châu võ lâm minh một câu nói để bọn họ toàn bộ câm miệng. không có tài nghệ chấn áp quần hùng bản lĩnh, còn lưu toàn muốn kết hôn vô công chúa. yêu tỷ thí liền lên, không phục có thể cút. Long môn lôi đài, bất quá là cá vượt long môn bước thứ nhất. Chỉ có bảo vệ lôi đài mới có tư cách tiến vào Yến Phản Thủy Các, cũng mới có cơ hội Dương Danh thiên Hạ ôm được mỹ nhân về. Đến ngày thứ bảy, Nguyên Bản liền bị Yến Phản Thủy Các xem trọng tuyển thủ từng cái từng cái ra tay rồi. Thực lực cũng rõ ràng cao hơn trước rất nhiều, mà trong những người này, Nga Mi muốn kiếm biểu diễn càng chói mắt. Bọn họ thật sự không phải ở tỉ thí mà là đang biểu diễn, bốn vị thanh niên tu kiệt, mỗi một cái đều ở 35 tuổi trở xuống, còn trẻ nhất cũng chưa đầy 30. Nhưng bọn họ mỗi một cái tu vi đều kinh diễm như vậy, hầu như đều là nhẹ nhàng một kiếm Một luồng ánh kiếm lóe qua, vừa nhảy lên lôi đài còn không đứng vững người khiêu chiến liền bị bức lui xuống lôi đài. Đều không ngoại lệ đều là một kiếm, sau một khoảng thời gian, dĩ nhiên lại không người trên bọn họ thủ lôi đài. Chúng ta cũng tới đi." Linh Nguyệt nhẹ nhàng nói, cùng quân vô nhai chọn liền nhau hai cái lôi đài nhảy lên. Giờ khắc này cách mặt trời xuống núi còn có hai canh giờ, thời cơ này ra tay cũng có thể bảo đảm nội lực kéo dài phát ra. Linh Nguyệt nhảy lên lôi đài thân pháp rất kinh diễm, hầu như giống như quỷ mị lóe lên người đã xuất hiện ở trên lôi đài. Mà Linh Nguyệt phong thái cũng ở trong chớp mắt thành vì mọi người tụ hợp tiêu điểm. Các hạ người phương nào? Trên lôi đài người xem ra như là một hòa thượng đầu trọc, nhưng tại Ly Châu Võ Lâm, đầu trọc đồng thời không phải hòa thượng độc quyền vì lẽ đó Ninh Nguyệt cũng không có đến một câu đại sư, mà là nhẹ nhàng nở nụ cười rỗi ra thon dài tế trắng bàn tay. Giang Châu, Ninh Nguyệt. Được. Tiếp ta một trường, đầu trọc quát lên một tiếng lớn, hai tay như rắn chườn giống như vung dậy, trong phút chốc khí thế cường hãn như hỏa tiễn vĩ dục bình thường dâng trào ra. Một đạo hỏa long ở giữa bàn tay dần dần thành hình. Đùng, một tiếng vang dọn, Ninh Nguyệt thân hình phảng phất vượt qua thời gian trong nháy mắt xuất hiện ở đầu trọc trước mặt. Một trường mềm nhẹ khắp ở đầu chọc lồng ngực lại như gió mát thổi lấy bình thường. A, lão tử còn chưa chuẩn bị xong. Đầu chọc thân hình hiện đường ba ra buôn bay khỏi ngoại trừ lôi đài, trên không trung đầu chọc tay chân hoảng loạn múa lên, nhưng nhưng không cách nào thay đổi bị một trường đánh ra lôi đài vỡ tức. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng phóng đại chiêu sao? Ninh Nguyệt đấy lòng nổ nước bọt một câu, trên mặt lại mang theo như gió xuân ấm áp mỉm cười. Đầu chọc thực lực hẳn là không tầm thường, ít nhất hắn tên tuổi hẳn là rất vang. Cái lôi đài này, Linh Nguyệt đã nhìn chăm chú rất lâu. Đầu chọc từ buổi sáng bắt đầu thủ lôi vẫn kiên trì đến hiện tại, ở đây nhiều người như vậy bên trong hắn là duy nhất một cái có thể thủ một ngày người. Ở thời khắc cuối cùng bị Ninh Nguyệt đuổi xuống đài, có lẽ đáy lòng của hắn sẽ rất không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có ích lợi gì? Hiện thực mãi mãi cũng sẽ tan khốc, thực lực kém một điểm chung quy sẽ thiếu một chút. Ninh Nguyệt một tay rõ ràng làm kinh sợ rất nhiều người, thời hợt đem đầu chọc đánh xuống lôi đài đối với bọn họ tạo thành rất lớn xung kích. Mà vào thời khắc này, Ninh Nguyệt liền nhau trên lôi đài, Quân Vô Nhai cũng thành công đem trên lôi đài người đuổi xuống. Quân Vô Nhai võ công rất đặc biệt, Vũ khí chính là quả đấm của hắn. Mỗi một lần vung quyền, trên nắm tay đều sẽ bốc ra như ngọc bình thường ánh sáng lọt lây. Quyền cương tùy ý lại như đánh ra đi đạn tháo, trực lai trực vãng lại thô bạo vô song. Mà nhất làm cho người lưu ý, nhưng là quân vô nhai vận công sau khi một đôi nắm đấm màu sắc, da thịt gần như trong suốt, bên trong mạch máu xương đều có thể thấy rõ ràng. Ngọc cốt thần quyền. Hàng này lẽ nào là Trung Châu Cự Hiệp đệ tử? Ninh Nguyệt nhất thời bị quân vô nhai nắm đấm chấn động đến mức dưới chân run có chút không đứng thẳng được. Trung Châu Cự Hiệp vì Thiên Địa thập nhị tuyệt đứng đầu. Không ai biết võ công của hắn cao bao nhiêu. Đối với võ công của hắn miêu tả, chỉ quy nạp một câu nói: "Quyền cước vô địch, thủy lục tung hành, đao kiếm song tuyệt. 20 năm trước huyền âm giáo loạn chín châu võ lâm, thực lực cường hắn làm người giận sôi. Mà lúc trước, thiên bảng cao thủ mới chỉ là sau cái. Giang Châu Long Vương vừa mới bắt đầu quy nạp bản thân sở học, lịch thương hải còn ở trời đất ngập tràn băng tuyết cùng trắng hùng tranh đấu. Lúc trước cao thủ võ đạo, Thiên Cơ lão nhân ẩn cư phiêu miểu phong thôi diễn tiên cơ, Thủy Nguyệt cung chủ bế quan cung Bất lão thần tiên không biết tung tích. Từ Ngọc Trân Nhân tìm hiểu Thiên Đạo chỉ có Trung Châu cự hiệp ở thời khắc mấu chốt đi ra Trung Châu, một người một mình đánh vào Huyền Âm Giáo tổng đàn, trọng thương Ma giáo Giáo chủ chấn áp chín châu võ lâm náo loạn, lấy sức một người bình phục võ lâm gió tanh mưa máu, vì lẽ đó hắn mới xứng đáng Thiên bảng thứ nhất. Ngọc Cốt Thần quyền đặc thù quá mức rõ ràng, vì lẽ đó chỉ cần nghe được điểm nghe đồn đều có thể nhận ra quân vô nhai võ công. Trong mấy mắt quân vô nhai trước lôi đài trở nên môn đỉnh la tước. Tại hạ kinh châu hạ niên, xin mời huynh đại chỉ giáo. Một thanh âm ở linh nguyện vang lên bên hay, nhưng ở tiếng nói vừa vang lên trong mấy mắt. Một đạo trường lực đã như sóng biển bình thường dâng trào đánh tới. Đối phương có lẽ là nhìn thấy Linh Nguyệt có chút thất thần muốn nhân cơ hội nhặt được cái tiện nghi, ở lời nói nói ra trong nháy mắt hắn trường lực dĩ nhiên đánh út đến. Trong phút chốc, Linh Nguyệt ý thức trở về cơ thể, nhưng cũng ở trong chớp mắt, Linh Nguyệt cảm nhận được bên cạnh người nguy cơ. Không hề nghĩ ngợi một chiêu vô lượng lục dương trưởng đón trường lực vô tới. Phốc. Máu tươi bay múa, một bóng người lần nữa hóa thành đường buôn như ngoại sàn đấu bay đi. Nhìn cái kia máu phun như mưa dáng dấp, Linh Nguyệt nhất thời có chút hối hận. Vừa nãy phản xạ có điều kiện một trưởng tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng không phải toàn lực vô lượng lục dương trưởng cũng đúng bất lao thần tiên tuyệt học. Một trưởng này bị đánh thực, không nằm trên giường cái mấy tháng hẳn là không xuống giường được. Cái kia chưa rời đi đầu chọc trong nháy mắt cái cổ co rú lại, nguyên bản nhìn về phía Ninh Nguyệt hung lệ ánh mắt cũng biến thành căng kích. Cũng may Ninh Nguyệt trước chỉ là đem hắn đưa xuống đi, nếu như cũng tới như thế một trưởng, cái kia kẻ xui xẻo phòng trường chính là kết cục của chính mình. Chương 185, tiến vào yến phạn thủy các. Thực lực trung quy vẫn là thực lực, có lẽ có người biết nói vận may cũng đúng thực lực một phần. Nhưng không có thực lực vận may, cũng không thể lâu dài. Ninh Nguyệt tùy ý một trưởng liền đem một cái tiên thiên cao thủ cho đập hỏng, phần này thực lực ở đây có thể làm được phòng chừng cũng là rất ít mấy người. Đại gia đều không nốc, Ninh Nguyệt cùng Quân Vô Nhai đều không phải dễ ở chung. Cứ bọn họ lôi đài căn bản là liền vất vả không có kết quả tốt, xu lợi tị hại bên dưới như một làn khói dâng tới còn lại lôi đài, lần này nguyên bản liền rất vất vả 10 cái đài chủ liền lại gặp vận rủi lớn. Ninh huynh, ngươi xem. Quân Vô Nhai đột nhiên có chút hưng phấn nói. Kỳ thực cũng không cần Quân Vô Nhai nhắc nhở. Linh Nguyệt ở hắn âm thanh phát sinh trong nháy mắt đã cảm nhận được cách đó không xa truyền đến lạnh lẽo uy thế còn có cái kia thấu xương bình thường giá lạnh. Lạnh lùng thanh niên chậm rãi đi tới, như trước cái kia toàn thân áo trắng, như trước cầm trong tay lợi kiếm, như trước con lấy một cái ống trúc. Theo hắn mỗi một cái bước tiến, dưới chân thì sẽ đông lên một đoàn băng xương. Như vậy lẳng lơ ra trận phương thức, tự nhiên có thể gây nên chú ý của mọi người. Mấy trăm cặt mắt cùng nhau quay đầu hướng về sau nhìn tới, theo sát phát sinh một đám lớn hấp hơi lạnh âm thanh. Đoàn hải, song ngữ giải thích, Hải, Nguyên Văn, Đoàn Hải đoạn Hạ cắt đứt biển cả nhưng ở họ người thì là họ đoàn, đoàn dự đó. thực ra ta thích đoạn hải hơn như đoàn, đoàn, thiên mai ấy là hắn, băng xương hàn kiếm, hắn chính là cái kia xuất đạo giang hồ mới một tháng cũng đã đánh bại 15 tên võ lâm danh túc chưa từng một bại đoạn hải. trong đám người tiếng bàn luận rồn dập vang lên, cũng rõ ràng truyền vào ninh nguyệt lỗ thay. đoàn hải tên hắn lần đầu tiên nghe nói, nhưng từ tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, danh tự này tựa hồ chói mắt như hắn lẳng lơ khí thế. tất cả mọi người nhắc tới đoàn hải tên tựa hồ không chỉ là ngạc nhiên cung ngưỡng cao, càng nhiều nhưng là loại kiệt như đêm rét bình thường sợ hãi. Đoàn Hải chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước lôi đài, ngẩng đầu đánh giá một chút Ninh Nguyệt. Vốn cho là hắn sẽ lên đài cùng mình một so sánh, nhưng không nghĩ tới hắn lại hào không lưu luyến xoay người hướng về một bên đoàn người nhiều nhất lôi đài đi đến. Xuống. Đoàn Hải lên đài, quay về trước mắt Tiên Tiên cao thủ thản nhiên nói. Đối mặt như vậy khiêu khích, đổi làm bất luận cái nào một thân ngông nên Tiên Tiên cao thủ đều sẽ rút kiếm làm đến một hồi. Nhưng ra ngoài Ninh Nguyệt dự liệu, đối phương Tiên Tiên cao thủ dĩ nhiên một câu phí lời cũng không có lưu loát xuống lôi đài. Đoàn Hải ra tay, một chiêu giết địch chưa từng ngoại lệ. Trong đám người không những không có xem thường cái kia quả đoán xuống lôi đài người, trái lại một mặt tán đồng an ủi một câu. Một câu nói này vừa là đối với đoàn hải đáng sợ nhận thức, cũng đúng đối với không cùng hắn giao thủ tán đồng. Ai mệnh không phải mệnh. Bỏ ở nơi này không có chút ý nghĩa nào. Những khác lôi đài chỉ có thắng bại, chỉ có đoàn hải lôi đài chỉ phân sinh tử. 18 cái lôi đài, 10 cái bên lôi đài trên đã lại không người khiêu chiến. Bởi vì này 10 cái thủ lôi người quá mạnh, ai cũng không chắc chắn hoặc là can đảm thử nghiệm một phen. Cứ như vậy, còn lại 8 cái lôi đài cạnh tranh lại đến gây cấn tột độ mức độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục mặt trời cuối cùng một điểm ánh chiều tà biến mất ở đường chân trời bên trong. Kéo dài 7 ngày long môn lôi đài ở một trận chiến đồng trong tiếng tuyên cáo kết thúc. 18 cái đài chủ toàn bộ đã quyết ra, ngoại trừ cái kia không người khiêu chiến 10 người ở ngoài, còn lại 8 cái mỗi một cái đều thở hồng hển sức cùng lực kiệt. Bất quá từ bọn họ tỏa ra khuôn mặt tươi cười xem, tâm tình của bọn họ tựa hồ rất tự kiêu. Có thể hay không ôm được mỹ nhân về chỉ tại kỳ thứ, bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn họ ở mấy trăm thanh niên tuấn kiệt bên trong bộ lộ tài năng trải qua đủ khiến bọn họ vang danh giang hồ. Chúc mừng hai vị công tử thu được tư cách tiến vào yến phản thủy cát. Phong Phi Tuyết huynh mời hai người ở Ninh Nguyệt xuống đài sau khi liền vây quanh. Chúng ta khi nào tiến vào yến phản thủy cát? Ninh Nguyệt có chút gấp gáp hỏi. Sáng sớm ngày mai sẽ có yến thuyền tới đón hai vị công tử lên thuyền. Phong Phi Tuyết xem ra tâm tình rất tốt, một lớn một nhỏ ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm, tấm này quấy dị mặt cũng biến thành không lại như vậy khó coi. Hiện tại ta đã chiếm lấy tiến vào yến phản thủy cát tư cách, ngươi là không phải có thể nói cho ta làm sao có thể gặp mặt Hiên Viên công chúa chứ? Ninh Nguyệt chút hỏi do quá. Nhưng phong phi Tuyết Đáp là đúng không có đạt được tiến vào yến phản thủy các tư cách trước nàng cái gì đều sẽ không nói. Tiến phản thủy các mọi việc lo lắng, công chúa bây giờ chờ ở khuê phòng bình thường sẽ không lộ diện. Tiến phản thủy các sự vụ lớn nhỏ đều do thập đại trưởng Lao phụ trách, mà tỷ võ chiêu thân cử hành công việc do Ly Châu Võ Lâm Minh phụ trách. Ninh công tử muốn cùng công chúa gặp mặt cần trước tiên hướng về đại trưởng Lao xin chỉ thị, rồi sau đó được phê chuẩn mới có thể cùng công chúa gặp mặt. Ninh công tử vì sao nhất định phải thấy công chúa? Có lời gì ta có thể thay ngươi đưa thay. Không cần, ta hỏi sự không thích hợp để quá nhiều người biết. Ninh Nguyệt do dự một lúc vẫn là từ chối Phong Phi Tuyết hảo ý hơn nữa từ Phong Phi Tuyết trong giọng nói không khó phán đoán ra bây giờ Yến Phản Thủy cắt sóng ngầm phun trào, nàng cố ý nói ra công chúa, thập đại trưởng lão cùng Li Châu võ lâm mình, tựa hồ vô tình hay cố ý nhắc nhở Ninh Nguyệt tiến phản thủy các có ba cỗ thế lực ở đánh cờ, ít nhất công chúa và hai người bọn họ phương không phải người cùng một con đường. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai bầu trời vừa vừa sáng, tiến phản thủy các hiến thuyền đã đi tới Hàn Nguyệt Đàm bên bờ. Ở một đám cao thủ thanh niên ánh mắt âm mồ hạc, mười người ngẩng đầu lưỡi ngực bước lên yến thuyền. Hàn Nguyệt Đàm nước cực điểm băng hàn, tương truyền ở đáy hồ có một khối vạn niên huyền băng, lúc này mới bảo đảm Hàn Nguyệt Đàm trí âm trí hàn. Linh Nguyệt tự mình tham dò quá, đầm nước này nhiệt độ tuyệt đối đã thấp hơn không độ. Nhưng dù là như vậy nhiệt độ thấp nước, nhưng từ chưa kết quá băng cũng đúng để Linh Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiến truyền tốc độ không nhanh, nhưng cũng một điểm không chậm, vẫn đi một canh giờ mới đến Hàn Nguyệt Đàm trung tâm. Trung tâm từng tòa từng tòa hòn đảo liên kết hình thành ổn quang trang lưới liệm. Ở trang lưới liệm hòn đảo bên trên, là được yến phản thủy các vị trí nơi. Điêu Lan Lô Các, đỉnh hai thật kiểu. Sa Sa nhìn tới Yến Phản Thủy các liền dường như giang nam lâm viên bình thường đẹp đẽ xa hoa. Dương Yến thuyền áp sát sau khi, Yến Phản Thủy các bên trong phụ trách tỷ võ chiêu thân Ly Châu võ lâm minh đệ tử mới xuất hiện ở khiêu kiểu nơi tiếp đón. Lão phu Ly Châu đoạn sam phái trưởng môn đỗ chi hiểm, hoan nên các vị thanh niên tuấn kiệt tham gia chúng ta vâng Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân ngày mai chính thức bắt đầu, chúng ta đã vì các vị chuẩn bị kỹ càng nghỉ nơi phòng khách. Hóa ra là nhất đao đoạn sơn nhạc đỗ trưởng môn, van bố tư đồ Minh bài kiến. Tư đồ Minh hạ xuống yến truyền hơi hơi ôm quyền hành lễ. Tư đồ thiếu hiệp giám vị nhưng là giang châu long vương đại đệ tử chính là văn bối tư đồ minh mỉm cười trả lời trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo nệ tư đồ thiếu hiệp dĩ nhiên có thể đến thực sự để lão phu cảm thấy bất ngờ thiếu hiệp xin mời đỗ chi hiểm sắc mặt nhất thời phảng phất trở mặt giống như vậy đổi đặc biệt thân thiết khuôn mặt tươi cười liền ngay cả nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng hơi hơi có lượn đỗ trường môn văn bối nga mi hoa kiếm anh đây là văn bối ba vị sư đệ không biết dạ sư thúc có thể đã đến đến nga mi tứ kiếm hạ xuống yến nhàn nhạt vốn đáp trên mặt tuy rằng mang theo cười nhưng cũng nhìn như vậy giả tạo Kiêu ngạo bọn họ đừng nói không mình hành lễ, liền ngay cả Ôn quyền cũng không có hứng thú một thoáng. Dạ huynh đã ở ba ngày trước đến Yến Phản Thủy Các, cùng Minh chủ trò chuyện với nhau thật vui. Chốc lát nữa ta liền mệnh đệ tử mang bọn ngươi đi. Đỗ Chi Hiểm tựa hồ cũng không ngại Nga Mi tứ kiếm lặng mạn, lư khí rất là khách khí nói. Phái Nga Mi không chỉ là thuộc châu Võ Lâm Kình Thiên ngọc trụ, càng là chín châu Võ Lâm đại danh đỉnh đỉnh chín đại tông môn một trong. Phái Nga Mi ở chín châu Võ Lâm hưởng dự nổi danh, mà Thiên Mạc phủ vừa thấy Nga Mi nhượng bộ lui binh lời nói càng là đem phái Nga Mi danh tiếng đẩy lên đỉnh điểm. 18 cái đệ tử nối liền lẫn nhau bị đưa lên yến phản thủy các, đồng thời lần lượt tan bại song gián phòng. Tuy rằng yến phản thủy các dòng người phương trào, nhưng đối với trước tới tham gia tỷ võ chiêu thân thanh niên tuấn kiệt môn tựa hồ đồng thời không làm sao nhiệt tình. Nếu không là bị vướng bởi mỗi một người thanh niên tuấn kiệt phía sau cường đại tông môn, phòng trừng bọn họ liền chiêu đãi cũng lười chiêu đãi. Đem chúng ta bỏ ở nơi này liền xong việc. Quân vô nhai rất khó chịu ở Ninh Nguyệt trong phòng đoán giận nói: Bằng không đây, tiến trước ngựa sau hay sao?" Ninh Nguyệt ngồi ở mép giường cười hỏi: "Ngươi lẽ nào liền không tức giận sao?" Một ngày Từ sáng sớm đến hiện tại, ngoại trừ một ngày ba bữa đưa tới ở ngoài không thấy được một người, gọi bọn họ bọn họ đều hờ hững. Làm thật giống là chúng ta cầu tới được như nhau, tỷ võ chiêu thân là bọn họ khởi sướng, bằng cái gì làm theo chúng ta tới cửa ăn xin như nhau. Này Nguyên bản ngay tại dự liệu bên trong. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, ngày đó ở thanh lâu ngươi không có nghe Thiên Kiếm môn bốn cái đệ tử nói sao? Nguyên bản tỷ võ chiêu thân phạm vi giới hạn với võ Lâm Ly Châu, nhưng Hiên Viên công chúa cô ý muốn mở rộng đến chín châu võ Lâm. Cứ như vậy, chúng ta chính là lại đây đào võ Lâm Ly Châu gấp tưởng. Lý Châu Võ Lâm Minh sẽ đối với chúng ta có tốt thái độ mới là lạ đây. Nghe được Ninh Nguyệt như thế một giải thích, Quân Vô Nhai cũng trong nháy mắt rõ ràng trong đó có khiếu. Nhưng hắn vẫn là phiền muộn không cách nào tiêu tan, thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền cơ bản lễ ngộ đều không có. Này Võ Lâm Ly Châu, quả nhiên đều là quần dã man nhân. Tuy rằng Võ Lâm Ly Châu đối với các vị có bao nhiêu thất lễ, nhưng giám sát bí mật nhưng là không ít. Quân công tử lời nói nếu như bị bọn họ nghe được không thể thiếu gây phiền thoái. Quân Vô Nhai lời mới vừa mới vừa nói xong, Phong Phi Tuyết liền đẩy cửa ra đi vào. Là người a, Quân vô nhai nguyên bản cả kinh, nhìn người tới sau khi tùy ý cười gợn, bọn họ yêu gây phiền toái liền gây phiền toái, làm thật giống ta sợ bọn họ giống. Ninh Nguyệt đột nhiên ánh mắt như điện bắn về phía Phong Phi Tuyết, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy bình thường. Cặp mắt kia phóng ra tinh mang dường như hai cái đèn pha, tựa hồ phải đem Phong Phi Tuyết trong trong ngoài ngoài đều xem một cái. Ninh công tử, ngươi làm gì thế như thế nhìn nhân ra? Phong Phi Tuyết tựa hồ bị Ninh Nguyệt ánh mắt xem rất không thích đứng, muốn nói còn ngừng túi đầu hai đóa mây hồng nổi lên gọ má của nàng. Nguyên bản ta còn thực sự không nhìn ra, Phi Tuyết tiểu thư thật là lợi hại ẩn nó cơ vu ở chung như thế nhiều ngày, ta dĩ nhiên đến hiện tại mới phát hiện phi tuyết tiểu thư dĩ nhiên người mang cao minh như thế võ công. Ế, quân vô nhai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phong phi tuyết ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lúc bất chợt lộ ra một cái hiểu do ánh mắt. Cũng đúng, nếu như một cái không biết võ công người, sao có thể như vậy đến gần rồi chúng ta cửa ra đều không bị phát hiện? Tuy rằng không biết phi tuyết cô nương võ công cao bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định, phi tuyết cô nương khinh công quả thực là cao minh đáng sợ. Linh Nguyệt chậm rãi đứng lên, cô nương có này võ công, há lại là phi yến thủy các một cái phổ thông hạ nhân. Nếu như phi yến thụy các hạ nhân đều như thế lợi hại, nay phi yến thụy các đã sớm nhất thống võ lâm ly châu. Chương 186: Tử vong kiếm khí. Phong Phi Tuyết tựa hồ đồng thời không có bị đâm thủng thân phận lúng túng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt nhạt. Đối mặt Linh Nguyệt bước người ánh mắt, Phong Phi Tuyết cũng một điểm không tối lui. Ta là công chúa tiếp thân tỷ nữ, nói là hạ nhân cũng không cái gì không đúng. Chỉ có điều công chúa đối với ta rất tốt, có cái gì thứ tốt xưa nay cũng sẽ cùng ta chia sẻ. Liền ngay cả võ công cũng đúng ta cùng công chúa đồng thời tu luyện. Thì ra là như vậy. Linh gật gật đầu. Xin hỏi phi tuyết cô nương, ta muốn gặp mặt công chúa Thỉnh Cầu có thể có thay ta truyền đạt. Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ đại gia Quan Lâm, yến phản thủy các thực sự là nhà cỏ sinh huy a. Nếu như Ninh Minh chủ vừa bắt đầu liền cho thấy thân phận, không cần tham gia cái kia cái gì Long môn lôi đài. Ta yến phản thủy các nhất định xếp hàng hoan nền. Linh Nguyệt vừa dứt lời, một thanh âm phảng phất quần cuộn sóng biển bình thường truyền đến. Theo âm thanh rơi xuống đất, một bóng người xuất hiện ở Linh Nguyệt cửa phòng. Tại hạ yến phản thủy các đại trưởng lão ngư tử mục gặp qua Ninh Minh chủ. Ngư tử mục góc trưởng 60 trên dưới, dâu tóc bạc phơ khí chất nhã. Thân hình gầy gò chùm vào ra dặn trường bảo lại như trưởng tư thuộc bên trong dạy học tiên sinh. Như vậy thân thiết hình tượng lại tỏa ra lấm liệt khí thế, vô tận tiên thiên chi linh lại như sóng nước dập dờn giống như vậy. Khí thế như cầu rồng hướng về ninh nguyệt cùng quân vô nhai đè xuống. Thượng vị tiên thiên cao thủ, quân vô nhai đấy lòng lõe qua một tia kiên kỵ, tiến phản thủy các vì ly châu võ lâm minh ba trụ cổ lớn, nhưng so với thiên kiếm môn huyền nguyện tông tới nói bọn họ lại biết điều không hề tồn tại cảm. Nhưng không nghĩ tới biết điều yến phản thủy các vẫn còn có mãnh liệt như vậy cao thủ, một cái thượng vị tiên thiên đủ để đẩy lên một cái môn phái cấp 9 mà hắn còn chỉ là yến phản thủy các đại trưởng lão. Như vậy suy tính, chỉ cần một tiến phản thủy các có ít nhất 10 cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Thực lực như vậy, khó trách có thể trở thành là võ lâm ly châu ba trụ của lớn. Uy thế như tầng tầng bọt nước cuộn cuộn, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Nhưng đến linh nguyện trước người, lại phảng phất va và tiến vào thời không hố đen bình thường tiêu tán thành vô hình. Ở ninh nguyệt quanh thân phạm vi ba thực bên trong, thiên địa linh khí phảng phất bị bàn tay lớn vô hình trấn áp, tính lại như ngủ say nhi. Nô tử mục hơi thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc càng biểu lộ sâu sắc kỵ. Ninh Nguyệt tuổi quá nhỏ, dù cho hắn có Giang Nam Đạo võ Lâm Minh Chủ thân phận tuổi vẫn là quá nhẹ. Vì lẽ đó Ngư Tử Mục cũng chỉ cho rằng Ninh Nguyệt Minh Chủ vị trí tất nhiên chỉ là vì hắn phía sau thần bí khó lường thế lực mà thu được. Nhưng hiện tại xem ra Ninh Nguyệt tu vi dĩ nhiên như vậy tinh thần, coi như dứt bỏ gốc gác của hắn bằng bực này võ công đảm nhiệm một cái Giang Nam Đạo võ Lâm Minh Chủ cũng đúng thừa sức. Gặp qua đại trưởng lão, Ninh Nguyệt ôm quyền được rồi một cái giang hồ lễ nghi, thân là Giang Nam Đạo võ Lâm Minh Chủ, hắn đối với người nào đều không nên hành văn buổi lễ. Không biết Ninh Minh Chủ muốn thấy chúng ta công chúa cái gọi là chuyện gì. Phải biết công chúa đang ở tỷ võ chiêu thân, thời cơ này không thích hợp thấy bất luận một ai. Chuyện này, linh nguyệt tao mày, tỷ võ chiêu thân tục sưng ra mắt, nếu hải tuyển tự nhiên không tốt cùng người nào đó đơn độc gặp mặt. Nhưng linh nguyệt muốn hỏi nhưng là cực kỳ trọng yếu ngoại trừ trước mặt hỏi do hiên viên công chúa hắn lại không thể để lộ nửa câu. Việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải đơn độc cùng hiên viên công chúa nói kính xin đại trưởng lao tạo thuận lợi. Chuyện này, ngư tử mục sắc mặt lóe qua một tia không vui, chờ chờ hồi lâu lúc này mới tham thầm mở miệng. Linh minh chủ yêu cầu sợ là chúng ta không cách nào đáp ứng rồi. Tỷ Võ Chiêu thân cũng không phải là ta yến phản thủy các đơn độc cử hành, Ly Châu Võ Lâm Minh mới phải chủ sự liền coi như chúng ta đáp ứng rồi, Minh chủ cũng chưa chắc đáp ứng. Nếu như Ninh Minh chủ đồng ý ta có thể hướng về Tiêu Minh chủ truyền đạt ý của ngươi nhìn Minh chủ có đáp ứng hay không? Ta liền không nghĩ ra, hiên viên công chúa muốn tỷ Võ Chiêu thân nguyên bản nên là các ngươi yến phản thủy các sự tại sao sẽ trở thành Võ Lâm Ly Châu sự? Tại sao tỷ Võ Chiêu thân muốn cho Ly Châu Võ Lâm Minh tổ chức? Linh Nguyệt rốt cục hỏi ra biệt ở đấy lòng hồi lâu nghi vấn. Cái này Việc quan hệ 15 năm trước vô lệ công chúa cùng võ lâm ly châu định ra quyết định tình huống cụ thể ta cũng biết không rõ. Nếu như ninh minh chủ không ngại lão phu có thể hướng về tiêu minh chủ chuyển lời, không biết ninh minh chủ ý như thế nào. Vậy làm phiền đại trưởng lão. Xi, sì, trong lúc bất trận, bất luận ninh nguyệt ngư tử ngũ quân vô nhai còn có phong phi tuyết cùng nhau thay đổi sắc mặt, sợ hai quay đầu nhìn phía xa đạo kia sông thẳng tới chân trời kiếm khí, kiếm khí như cầu vòng, phảng phất đem bầu trời xé ra, lạnh lẽo sát ý bao phủ bầu trời, đem thiên địa thời gian đều đồng thời đông lại, hơi thở của cái chết che kín hàn nguyệt đàm. Lại Như đem này một mảnh địa vực phân cách tiến vào U Minh Quỷ phủ. Kiếm khí lóe lên liền qua, trong phút chốc ánh kiếm đem Yến Phản Thủy các đẩy mạnh U Minh địa phủ, lại trong nháy mắt đem U Minh địa phủ kéo về đến nhân gian. Ngôi sao như trước long lánh, không khí như trước băng hàn. kia kiếm khí kia phản phất từ chưa từng xuất hiện, lại như mọi người thấy vẹn vẹn chỉ là ảo giác. Thật mạnh kiếm khí. Là ai? Phong phi Tuyết mặt không có chút máu run rẩy hỏi, nơi này là Yến Phản Thủy các, kiếm khí phương hướng là Yến Phản Thủy các hậu viện. Yến Phản Thủy các bên trong người phương nào có thể thả ra như thế mạnh mẽ kiếm khí? Lẽ nào là Tiêu Thái Huyền Tiêu Minh Chủ?" Quân vô nhai thăm dò hỏi. "Không thể, như thế cường hãn kiếm khí, tuyệt đối là Thiên bảng cao thủ." Linh Nguyệt nghiêm nghị tiếp lời nói rằng, "Linh Nguyệt tự mình cảm thụ qua Thiên bảng cao thủ phát sinh công kích biết bao cường hãn, cái kia uy thế hủy thiên diệt địa hầu như đem thế giới đông lại. Vừa mới cái kia một đạo kiếm khí lên không, Linh Nguyệt cảm giác được rõ rệt đem thế giới xóc ra. Ngoại trừ Thiên bảng cao thủ, ngoại trừ võ đạo cảnh giới lại có ai có thể phát sinh mãnh liệt như vậy kiếm khí?" "Đi, đi xem xem." Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt từ tiên phong đạo cốt đã biến thành bệnh nặng mới khỏi. Thân hình lóe lên, người đã hóa thành bạch quang sông lên ra ngoài phòng. Linh Nguyệt ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng nhấc lên khinh công hướng về hậu viện chạy như bay. Linh Nguyệt cũng rốt cục đã được kiến thức Phong Phi Tuyết võ công, tuy rằng võ học của nàng cảnh giới có lẽ không sánh được Linh Nguyệt tiên yêu nghiệt này, nhưng khinh công của nàng tuyệt đối không ở dư lãng bên dưới. Đặc biệt là để Linh Nguyệt khiếp sợ chính là, Phong Phi Tuyết tuy rằng triển khai khinh công bay múa, nhưng trên người nàng dĩ nhiên không có tràn ra một chút nội lực cỡ nhỏ liền ngay cả tiên thiên chi linh cũng không có chạy ra ngoài mảy may ánh kiếm kia hủy thiên diệt địa chỉ cần trường ánh mắt người đều nhìn thấy chỉ cần người sống đều có thể cảm nhận được trong ngay mắt toàn bộ yến phản thủy các đều hỗn loạn cả lên vô số ly châu võ lâm minh đệ tử bao quát tham gia tỷ võ chiêu thân chín châu võ lâm tuấn kiện dồn dập hướng về kiếm khí lên không vị trí gấp đổi mà đi cái gì tư nhân cấm địa cái gì không được xung loạn ở kia kiếm khí kia bên dưới hết thể đều là chó má một cái mạnh mẽ như vậy kiếm khách xuất hiện ở yến phản thủy cát châu võ lâm minh người đã sớm hoảng rồi làm sao còn lo lắng được tới ngăn cản ai Đoàn người như điên hướng về kiếm khí phát sinh vị trí chạy đội, rũa đầu rụt đầu trước tiên mang sự tình làm rõ lại nói. Hậu viện chống chảy trong hoa viên, hai bóng người đã chạy tới. Hai người đứng song vai, trên người tỏa ra lẫm liệt sóng linh lực. Hai người, liền phảng phất này một khối đại địa, này một mảnh ngôi sao. Hai người liền như thế đứng, lại làm cho người ta dường như thiên địa hóa thân ảo giác. Linh Nguyệt khinh công tinh diệu, vì lẽ đó hắn cùng Ngư Tử Mục là nhóm đầu tiên chạy tới hiện trường người. Theo Ninh Nguyệt đến, hắn cũng thấy rõ hai người vì sao đứng ngây ra ở tại chỗ nguyên nhân. Hiện trường rất thảm nhưng cũng không phải để Ninh Nguyệt khiếp sợ nguyên nhân, bởi vì thân thể tàn phế đoạn chi hắn gặp qua rất nhiều, lúc trước một kiếm đem thập nhị lâu hơn trăm cao thủ phân thây sự hắn cũng đã từng làm. nhưng dù cho như thế hiện trường thảm trạng vẫn như cũ để Ninh Nguyệt cảm giác sợ hãi thật sâu. bốn bộ thi thể bị người một kiếm từ trung gian chém thành hai khúc, hai bên trái phải đều đều đối xứng không kém mảy may. bất luận cái nào cao thủ võ lâm đều có thể đem một đóa hoa nhị đều đều bộ ra, nhưng người không phải bất động mỹ hoa, mà trước mắt chết đi bốn người càng không phải tay trói gà không chặt người bình thường. Ba cái Ninh Nguyệt không cần biết, nhưng một người trong đó Ninh Nguyệt lại phi thường nhìn quấn mắt. Hắn là sáng sớm hôm nay tiếp đón đoàn người mình đoạn Sam phái trưởng môn Đỗ Chi Hiểm. Chính là bởi vì biết Đỗ Chi Hiểm trung vị tiên thiên thực lực, vì lẽ đó nhìn thấy hắn như thế bị người đương chó chết như nhau chém thành hai khúc, Ninh Nguyệt đáy lòng vẫn là bay lên một trận thật lạnh. Sư phụ, trưởng môn, trưởng môn. Vài tiếng kinh ngạc tốt lên đột nhiên vang lên, phía sau người cũng lần lượt tới rồi. Đương môn hạ đệ tử nhìn thấy sư phụ của chính mình trưởng môn chết khốc liệt như vậy dồn dập phát sinh một tiếng thét kinh hại xông lên trên. Là ai? Đến cùng là ai? Sư phụ a. Minh chủ, Tiêu minh chủ, phó minh chủ, các ngươi muốn thay chúng ta trưởng môn báo thù a? Bọn họ, bọn họ chết quá thảm rồi. Đúng đấy, quá thảm. Tiêu Thái Huyền thầm thảm nói rằng, quá thảm. Đường Đường đứng đầu một phái, Đường Đường tiên tiên cao thủ, lại bị người như vậy từ trung gian bộ ra, nội tạng máu tươi tung một chỗ. Một cái cao thủ võ lâm, nhất đại tông sư, thậm chí ngay cả cá thể mặt cái chết đều không có. Trước kia kiếm khí kia ngạc nhiên thế nhân, từ kiếm khí bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được cao thủ võ đạo khí tức. Nhưng một cái cao thủ võ đạo, đến cùng là cái gì thù Hận sẽ để hắn làm ra như vậy giận sôi sự? Bốn phái trưởng môn liền cái toàn thân cũng không lưu lại, một cái cao thủ võ đạo thậm chí ngay cả điểm ấy khí độ đều không có. Tiêu Minh, ngươi đoán là người phương nào gây nên? Huyền Nguyệt Tông Lam Lam đột nhiên bật người dậy đánh vỡ lần này tĩnh mịch thiên địa. Dù cho trước mắt tiếng khóc rung trời, lần này thiên địa cho Ninh Nguyệt cảm giác chính là tĩnh mịch. Cũng chỉ có Lam Lam mở miệng, mới để thiên địa từ tĩnh mịch trở về bình thường. Lam nghĩ sao? Tiêu Thái Huyền âm thanh có chút hiệu quả, trong giọng nói dĩ nhiên mang theo nồng đậm sợ hãi thân là ly châu võ lâm minh minh chủ thân là ly châu hai đại thiên nhân hợp nhất cao thủ hắn dĩ nhiên sẽ sợ hãi bất luận từ trong thanh âm vẫn là trong giọng nói dĩ nhiên tiết lộ sợ hãi trong thiên hạ có thể phát sinh như vậy kiếm khí chỉ có ba cái thủy nguyệt cung chủ vẫn ẩn nấp không ra lang gia kiếm chủ cách xa ở đồng lai Tiến cảnh như vậy còn lại cũng chỉ có nàng rồi lam lam âm thanh rất nhẹ nhưng người ở chỗ này lại đều nghe được rõ ràng linh nguyệt ở tại bọn hắn suy đoán chỉ có ba người thời điểm liền biết bọn họ suy đoán chính là ai trong nháy mắt linh nguyệt nhíu mày thành đúng là Thiên Mộ Tuyết cái này nữ ma đầu dứt lên một tiếng ở gào khóc trong đám người phát sinh trong nháy mắt sợ hai phảng phất bệnh độc bình thường nhanh chóng lan tràn Thiên Thiên Mộ Tuyết nàng lại bắt đầu giết người Minh Chủ năm năm trước nàng hầu như để chúng ta võ lâm ly châu tuyệt ăn các ngươi không thể không còn à Minh Chủ võ lâm ly châu môn nào phái nào không có đệ tử bị nàng sát hại bây giờ nàng đã không vừa lòng tàn sát các phái thanh niên tuấn kiệt ánh mắt của nàng đã nhìn chậm chậm trường môn các phái Minh Chủ chúng ta ly châu võ lâm minh vì sao thành lập ngay nhất định phải giữ gìn võ lâm chính đạo a trên 187, máu nhuộm mai sơn. Không phải thiên Mộ Tuyết. Ninh Nguyệt Âm Thanh ở một mảnh tiếng la hét bên trong như vậy chói tai, trong nháy mắt vô số song đỏ chốt ánh mắt lạnh lùng phong tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ninh Nguyệt giờ khắc này đã bị ngàn dao bầm thây. Từ đâu tới hầu bối, nơi này há có phần của ngươi nói chuyện? Hẳn là thiên Mộ Tuyết đồng đảng. Không chỉ là một đám Ly Châu Võ Lâm Minh đệ tử, liền ngay cả Tiêu Thái Huyền Lam Lam hai vị minh chủ cũng trong nháy mắt đưa mắt khóa chặt ở Ninh Nguyệt trên người. Trong phút chốc khí thế như là một ngọn núi lớn đè xuống. Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt trầm trọng gấp mấy lần. Ninh Nguyệt cái chán không khỏi treo lên một tia mồ hôi lạnh. Đám người kia suy nghĩ vấn đề xưa nay không động nào sao? Liên Đông Đảng lời nói cũng nói ra được. Vị thiếu hiệp kia tốt tinh tâm tu vi, nghĩ đến ngươi cũng không phải hạ người vô danh xin hỏi thiếu hiệp đến cùng là môn phái nào? Tiêu Thái Huyền lạnh lùng hỏi, nhìn về phía Ninh Nguyệt trong ánh mắt tinh mang lấp lóe như bầu trời chói mắt ngôi sao. Giang Châu, Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt hơi hơi ô quyển, nhưng không có không mình hành lễ. Hành động như vậy nhất thời dẫn tới một đám ly Châu võ lâm minh đệ tử xúc động tình cảm của chúng. Được lắm, không biết lễ nghi tiểu tử. Thấy chúng ta Minh chủ dĩ nhiên cũng không không mình hành lễ. Vô Liêm Sỉ, ngươi là cái gì thân phận dám cùng Minh chủ như thế nói chuyện? Linh Nguyệt lông mày lần nữa nhăn lại, hắn không nghĩ tới tự báo gia tộc dĩ nhiên không có người nào nhận ra thân phận của hắn. Chẳng lẽ mình căn bản cũng không có cái gì danh động giang hồ? Vẫn là nói danh hiệu của chính mình vẫn không có truyền tới Ly Châu. Một đôi ánh mắt hài hước phóng tới, Linh Nguyệt theo ánh mắt nhìn tới dĩ nhiên là tàng ở trong đám người tư đồ Minh. Nét cười của hắn như trước thân thiết, nhưng Linh Nguyệt lại cảm nhận được trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Tại hạ bất tài, thêm vì Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ vì lẽ đó ta không phải cái gì tiểu tử càng không phải cái gì hầu bối Tiêu Minh Chủ đây chính là Ly Châu võ Lâm Minh đạo đại khách t che ngập bầu trời tiếng mắng bị một trận tiếng hít vào thế thần vô số ánh mắt kinh nghi lại một lần nữa dường như muốn đem linh nguyệt bên trong ở ngoài đều nhìn thấu Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ thân phận này không chỉ có không nhẹ trái lại trùng cùng Ly Châu võ Lâm Minh Chủ không phân cao thấp Giang Nam đạo võ Lâm ở 9 Châu 18 đạo cũng là vang dội võ Lâm thế lực Kim Lăng Thẩm Phủ cũng là 9 Châu đỉnh cấp thế gia Nhưng bọn họ không thể nào tưởng tượng được, một cái trẻ tuổi như vậy người có tài cán gì trở thành Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ. Tại sao không phải Thẩm thiên Thu mà là cái này xem ra không có chút nào tin cậy người trẻ tuổi. Nghi hoặc không rõ là Võ Lâm Ly Châu đệ tử cộng đồng tâm tình, nhưng Ninh Nguyệt dám nói, vậy thì nhất định là. Điểm này ở đây võ lâm nhân sĩ không ai sẽ hoài nghi. Hóa ra là Ninh Minh chủ, thất tính thất tính Võ Lâm Ly Châu đều là thô man võ phu, không sánh được võ lâm giang nam nhã nhặn, như có đắc tội kính xin nhiều khoan dung. Bất quá, Ninh Minh chủ thân phận bất phàm lời nói ra nhưng là muốn phụ trách Ngươi nói không phải Thiên Mộ Tuyết gây nên, có thể có căn cứ." Lam Lam mỉm cười nói, tuy rằng nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm giác thân thiết, nhưng Ninh Nguyệt lại ở giữa những hàng chữ nghe được từng trận thấu xương giá lạnh. Ninh Nguyệt nhíu mặt, hơi hơi nghiêng mặt sang bên nhìn trên đất như trước tỏa ra khủng bố khí tức tử vong thi thể. Thiên Mộ Tuyết kiếm khí vì vô cấu kiếm khí, chí tinh trí thuần sao lại biết nhiễm phải như vậy nặng nặc sát khí? Hơn nữa Thiên Mộ Tuyết thông linh kiếm thai sao có thể như vậy sẽ lưu lại khốc liệt như vậy hiện trường? Thiên Mộ Tuyết kiếm khí như cầu vồng, cách ly hồng trần, giết người không thấy máu. Các ngươi khi nào gặp qua Thiên Mộ Tuyết giết người lưu lại đầy đất máu bẩn. Ninh Nguyệt lời nói để Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam Lâm vào trầm tư, vô số cặp mắt tha thiết mong chờ nhìn hai người bọn họ. Qua hồi lâu, Tiêu Thái Huyền mới thâm thẳm mở miệng. Thiên Mộ Tuyết võ công đặc tính sát thực cùng giờ khắc này không hợp, nhưng muốn nói Thiên Mộ Tuyết giết người không thấy máu. Đó là Ninh Minh chủ kiến thức nông cạn. 5 năm trước máu nhuộn Mai Sơn, nơi đó 3000 võ lâm ly châu tuấn kiệt cái nào không phải chết ở Thiên Mộ Tuyết dưới kiếm. Nói xong, Tiêu Thái Huyền xoay người hướng về trong đám người tham gia tỷ võ chiêu thân chín châu võ lâm tuấn kiệt nhìn tới, ra chuyện như vậy Ngày mai tỷ võ triều thân xem ra muốn chỉ hoãn, triều đại không chú đáo, châu mong rằng các vị lượng giải. Ở ly châu võ lâm minh xua tan hạ, đoàn người dần dần tàn đi. Đặc biệt là 18 tương lai tự chín châu tuấn kiệt càng bị chặt chẽ trông giữ lên. Nói là vì đại gia an toàn, nhưng ai cũng biết đây là vì giám thị. Trở về phòng Ninh nguyệt liền vẫn mặt mà ủ mày châu, đáy lòng luôn có một loại không tên cảm giác nguy hiểm, phảng phất có cái gì không tốt sự đang ở gấp gáp áp sát. Vô nhai, ai? Quân vô nhai từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, mờ mịt quay đầu nhìn về phía linh nguyệt. Ngày đó vừa định hỏi 5 năm trước đến cùng phát sinh cái gì dẫn đến Võ Lâm Ly Châu hầu như tuyệt căn. Thiên Mộ Tuyết tại sao muốn giết người? Tại sao muốn máu nhuộm mai sơn? Hả, chuyện này a. Quân vô nhai lưu loát trở lại bàn cho mình rót một chén trà thám giọng giết hầu chậm rãi mở miệng nói Thiên Mộ Tuyết sư thừa bối cảnh đều là thành mê, không ai biết nàng sư môn, cũng không ai biết nàng qua lại, liền ngay cả nàng thành danh trải qua đều không có. Vừa xuất hiện Võ Lâm, để Võ Lâm đều biết nàng tên cũng là bởi vì nàng mới có 14 tuổi đứng hàng thiết bảng. Mà cũng là năm đó, tam bảng kinh tuyệt nguyệt hạ kiếm tiên tên gọi vang vọng Võ Lâm năm đó là thuộc về thiên mộ tuyết một năm, chín châu võ lâm ở khắp mọi nơi truyền bá nguyệt hạ kiếm tiên tên gọi. như vậy phong hoa tuyệt đại kinh tài tuyệt diễm, ngươi nói có thể hay không đưa tới vô số người vây đỡ. đó là tự nhiên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu điểm này ta hoàn toàn lý giải. linh nguyệt mặt mỉm cười nói rằng, đấy lòng lại không khỏi một trận chua xót. dù cho biết rõ thiên mộ tuyết cùng những người theo đuổi kia không thể đã xảy ra cái gì, nhưng biết vị hôn thê của mình có vô số ám mướm, đấy lòng vẫn còn có chút không cao hứng. năm đó vừa bắt đầu mùa đông. Không biết từ nơi nào truyền ra Thiên Mộ Tuyết muốn trở ở khuê phòng muốn từ từ chín châu võ lâm tuyển một vị thanh niên tuấn kiệt kết làm bầu bạn mẹ nó như vậy tin tức ngầm cũng có người tin Linh Nguyệt con mắt trận to khó mà tin nổi hỏi Giang Hồ võ lâm à gây bất lợi cho chính mình sự từ trước đến giờ chẳng thèm ngỏ tới nhưng đối với mình mới có lợi dĩ nhiên là thà rằng tín có không thể tin không trong một đêm chín châu võ lâm nghe tin lập tức hành động mà trong đó võ lâm ly châu nhất là tung Tăng ngăn ngắn 3 ngày liền tập kết 3.000 người hướng về Mai Sơn bước đi khi đó. Ly Châu các môn các phái hầu như đem ra được đệ tử tất cả đều phát động rồi. Lúc trước còn đánh ra cái gì chỗ béo bở không cho người ngoài khẩu hiệu, 3000 người lên Mai Sơn, này thanh thế so hiện tại tỷ võ chiêu thân lớn hơn nhiều. Đến Mai Sơn, bọn họ e sợ biết đây chỉ là một âm mưu. Đúng đấy, tự nhiên biết rồi. Ngươi đoán biết bản tính thất bại võ lâm Ly Châu Tuấn Kiệt sau đó làm cái gì sao? Quân vô nhai trêu tức cười hỏi, này khuôn mặt tươi cười rất giống một con trộm gà hồ ly. Bọn họ sẽ không tìm đường chết mạnh mẽ xông vào Mai Sơn chứ? Linh Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh nói ra đáng sợ suy đoán nếu không có như vậy võ lâm ly châu lại sao lại biết hầu như tuyệt tự tuyệt chủng. bọn họ không ngừng sông mai sơn ỷ vào bản thân người đông thế mạnh thêm vào cũng đều là danh môn tử đệ bọn họ không chỉ là sông mai sơn còn giết nỗ lực ngăn cản bọn họ hai cái hạ nhân kiếm khí tung hoành tam và lý nhất kiếm quang hàn cửu châu tâm cả tòa mai sơn đều bị máu của bọn họ nhuộm đỏ tương truyền mai sơn hoa mai sở dĩ mở như vậy yêu diễm chỉ là vì cây mai hạ từng bộ từng bộ thanh niên tuấn kiệt thi thể tầm bổ thiên bảng cao thủ uy nghiêm quả nhiên không cho người khác khinh nhẫn tìm đường chết người không thuốc cứu chữa Linh Nguyệt thật dài thở dài, đáy lòng cũng coi như tiêu tan. Trước chỉ biết Thiên Mộ Tuyết từng đại khai sát giới, còn tưởng rằng Thiên Mộ Tuyết là một chiến dương danh. Hiện tại biết rồi tiền căn hậu quả, đáy lòng cũng chỉ để lại đáng đời hai chữ. Đổi làm Linh Nguyệt bản thân, người khác ở bên ngoài đầu sao vậy? Lang hắn có lẽ bỏ mặc, đều đến nhà mình giết người không một cái tắt đập chết, chẳng lẽ còn lấy đức thu phục người? Thiên Mộ Tuyết tính cách từ trước đến giờ là có thể sử dụng kiếm nói chuyện tuyệt không nói chuyện. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết đại khai sát giới, Ly Châu võ Lâm Minh sinh ra theo thời thế. Đáng tiếc Ly Châu võ Lâm Minh thành lập 5 năm. Bọn họ cũng không dám đặt chân Mai Sơn nửa bước. Cũng bởi vậy Mai Sơn thành nam nhân cấm địa, bất luận ai chỉ cần là nam nhân đều không dám bước vào Mai Sơn nửa bước. Linh Nguyệt Lông mày lại một lần nữa nhăn lại, đáy lòng càng là vui mừng bản thân không có đem Thiên Mộ Tuyết chúng độc sự nói ra. Từ Thiên Mộ Tuyết cùng Võ Lâm Ly Châu ân oán đến xem, chuyện này căn bản là là không chết không thôi thâm cửu đại hận a. Ly Châu Võ Lâm Minh không dám tới gần Mai Sơn, chỉ là vì thiên bảng cao thủ không phải người đến có thể để bù đắp Nếu để bọn họ biết Thiên Mộ Tuyết chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên độc, tuyệt đối sẽ không buông tha này cơ hội ngàn năm một thở Liên tiếp mấy ngày Ly Châu võ Lâm Minh đem toàn bộ yến phản thủy các siêu lộn trồng võ lên trời cũng không có phát hiện một điểm manh mối. Hung thủ người phương nào không biết, ẩn thân nơi nào càng không biết. Bị giam ở trong phòng mấy ngày, một đám thiếu niên tâm bắt đầu tao chuyển động. Không chỉ là thông qua Long môn lôi đài 18 vị thanh niên tuấn kiệt, chính là Ly Châu võ Lâm Minh đệ tử cũng có chút không nhẫn lại được. Ngũ sư minh, ngày mai lại muốn bắt đầu cử hành tỷ võ, tiểu đệ ở đây mời ngươi một chén cầu chúc ngươi ngựa đến công thành ôm được mỹ nhân về. Phái đoạn kiếm bình chén rượu quay về Hoa Kiếm Anh cười nói, thật sư đệ. Sư huynh đệ chúng ta bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi kế vật liền không muốn đang vì huynh trước mặt khoe khoang. Trong miệng tuy rằng cầu chúc ta, nhưng nghĩ ôm được mỹ nhân về chỉ sợ là ngươi chứ. Ngươi cũng đừng lôi cái mặt. Chúng ta là sư huynh đệ, bất luận chúng ta bốn người hai tháng tỷ võ chiêu thần, đều là quang tập thể phái Nam Y. Chín châu cao thủ không chỉ có chúng ta bốn người, còn lại khắp nơi cao thủ đều tương đương lợi hại coi như muốn tranh, cũng đến chờ chúng ta đào thải những người khác tranh cái nữa chứ. Tứ sư huynh nói rất có lý, có thể tứ sư huynh nhưng là oan tiểu đệ. Tiểu đệ là chân tâm thực lòng hy vọng sư minh có thể thắng được danh tiếng thắng được mỹ nhân. Phải biết ta nga mi nữ đệ tử cũng là dành riêng tên đẹp với võ lâm, tiểu đệ sao sẽ thật sự muốn lấy một cái hiên viên công chúa mà từ bỏ như vậy nhiều sư muội đây. Ha ha ha, thật sư đệ lời này vẫn là không muốn truyền tới sư phụ trong thay. Bằng không cẩn thận sư phụ nàng trực tiếp tiến ngươi cái này ăn cỏ gần hang bỉ lười hàng. Trong tiếng cười, sư minh đệ trước không khí ngột ngạt nhất thời vừa mất. Ba vị sư đệ, lần này tỷ võ chiêu thân chúng ta không sợ Lý châu võ lâm minh đệ tử, nhưng đối với ba người chúng ta nhưng không thể không phòng. Tứ sư Minh nói đúng lắm. Cái kia Giang Nam Đạo Võ Lâm minh chủ, Linh Nguyệt Võ công cao thâm khó dò, liền ngay cả Tiêu Thái Huyền cũng tán hắn một thân tốt tu vi hắn tự nhiên là ba người một trong. Đi theo bên cạnh hắn quân vô nhai cũng không thể khinh thường, Ngọc cốt thần quyền nhưng là trùng Châu cự hiệp tuyệt học, nghĩ đến gốc gác của hắn định là sâu không lường được. Nhưng trong đó tôi đáng giá chú ý, còn đếm Giang Châu Long Vương đại đệ tử Tư Đồ Minh. Chương 188, Nga Mi tứ kiếm, Tư Đồ Minh. Vì sao? Lẽ nào các ngươi không có phát hiện sao? Mấy ngày đến Tư Đồ Minh đã cùng vọt qua Long môn Lôi đài người đánh thành một mảnh. Liên ngay cả Lý Châu võ Lâm Minh đối với hắn cũng là khen không dứt miệng. liền ngay cả Dạ sư thúc cũng đối với Tư Đồ Minh cảm quan hài lòng thỉnh thoảng bắt hắn để giáo hơn chúng ta. Cái này Tư Đồ Minh tuyệt đối không đơn giản. Hắn như vậy ống tay khẽ múa sợ là dự định danh lợi kiêm thu a. Bốn vị nhưng là hoa đường tại hạ. Ở Hoa Kiếm anh em thanh vừa xuống hạ trong nấy mắt một thanh âm xuyên thấu qua khe cửa chuyện vào trong nhà. Tại hạ Tư Đồ Minh, Nam Mi bốn vị huynh đài có thể hay không cho phép tại hạ vào nhà một tự. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Dũng dập từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Nga Mi tư kiếm, không kém ai. Mỗi người tu vi phóng tầm mắt chín châu cũng là tuyệt đối ngạo nghệ cùng thế hệ thanh niên. Nhưng bốn người tụ tập đồng thời lại bị người xâm đến ngoài cửa đều không biết được. Thực lực như vậy ngoại trừ sư môn tiền bối còn có ai? Trong mắt lóe ra một tia kiếm kỵ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, tư đồ huynh đến thật đúng dịp, đi vào cùng uống một chén đi. Hoa kiếm anh nói xong kéo cửa ra, lạnh giá gió giống như u linh rốt vào gian phòng, tư đồ minh trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười thẳng tắp đứng ở ngoài cửa. Hoa kiếm anh khẽ ngẩng đầu mới có thể cùng tư đồ minh đối diện. Lúc này hắn mới phát hiện, Tư Đồ Minh vóc dáng dĩ nhiên so với bọn họ đều cao hơn một cái đầu. "Tư Đồ huynh xin mời." Đa tạ. Tư Đồ Minh đến để bốn người gian bầu không khí có chút lúng túng, dù sao mới vừa rồi còn đang bàn luận hắn bị người trong cuộc tại chỗ đánh vỡ. Quỷ dị bầu không khí ở trong bốn người gian đi về lưu chuyển. "Ha ha ha." "Bốn vị huynh đài, vừa mới ta ở ngoài cửa nghe được các vị tựa hồ phi thường tiên kỵ tại hạ." Điểm này, bốn vị huynh đài liền lo xa rồi. Tư Đồ Minh đánh vỡ vắng lặng cười khẽ nói rằng: "Tư Đồ huynh không nên chú ý." chúng ta sư huynh đệ cũng người sáng mắt không nói lời mở ám tư đồ huynh chính là giang châu long vương đại đệ tử bất luận thân phận danh vọng võ công đều không phải huynh đệ ta bốn người có thể sánh được chúng ta kiên kỵ tư đồ huynh có cái gì không đúng sao hoa kiếm anh sát thực tương đương lợi hại câu nói đầu tiên mang bị đánh vỡ lung túng xua tan không thấy hình bóng nay vừa nói cũng có vẻ nga mi tứ kiếm quân tử bằng phẳng không chút nào làm ra vẻ ha ha ha tư đồ minh đột nhiên cười to bốn vị huynh đài lo lắng tự nhiên không giả không phải tại hạ tự tiêu phóng tầm mắt chín châu thế hệ tuổi trẻ tư đồ minh không kém mảy may Dù sao Tư Đồ Minh đại biểu không phải Tư Đồ Minh một người mà là Giang Châu Long Vương mặt mũi. Tư Đồ Minh hảo nôn nhất thời để Nga Mi tứ kiếm sắc mặt trở nên đen kịt. Lời này nghe vào thai đóa bên trong thấy thế nào đều là ở đánh mặt, nhưng Bốn Kiếm lại vô lực phản bác. Luận sư môn có Giang Châu Long Vương tỏa chấn nộ giao bang so Nga Mi cường. Luận võ công Tư Đồ Minh bị nhận định là nửa bước thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, phóng tầm mắt thế hệ tuổi trẻ không người nào có thể cùng. Thế nhưng Tư Đồ Minh chuyến này không lại Hiên Viên Công Chúa. Tư Đồ Minh cuối cùng một câu nói để Bốn Kiếm nhất thời kinh ngạc, không ở Hiên Viên Công Chúa. Vậy ngươi đến làm gì?" Đoạn kiếm bình mở mịt há hốc mồm bật thốt lên. "Nếu tham gia tỷ võ chiêu thân, không dự định ôm được mỹ nhân về ngươi đến đánh sỉ rầu sao? Ta đi theo sư tôn học nghệ 13 năm, bây giờ cũng đã đủ nghề. Sư tôn mệnh ta xuống núi tự mình xông xáo giang hồ, mấy vị huynh đại không phải như vậy. Nga Mi tư kiếm võ công siêu quần vì sao trước danh tiếng không hiện ra? Đó là bởi vì chúng ta còn không ở trên giang hồ sông ra tên gọi." Hoa kiếm anh tựa hồ rõ ràng tư đồ Minh ý tứ, sắc mặt cũng biến thành ôn hòa lên, chẳng lẽ Tư Đồ huynh dự định muốn mượn cơ hội này danh động giang hồ? Danh động giang hồ ngược lại không hy vọng xa vời, ta chỉ có điều nghĩ nhiều nhận thức chút giang hồ đồng đạo thuận tiện sau này hành tẩu giang hồ. Công danh chưa thành, tuyệt đối không lập gia đình, vì lẽ đó bốn vị huynh đại không cần quá mức kiêng kỵ tư đồ. Tư đồ có thể ở đây hứa hẹn, như sáng mai tỷ thí cùng bốn vị huynh đại giao thủ điểm đến là dừng liền có thể. Tư đồ huynh không cần lời ấy, tỷ võ chiêu thân người có tài mới chiếm được. Huynh đệ chúng ta bốn người há lại là cần người cố ý nhường cho hàng người. Hoa kiếm anh tuy rằng trong miệng nói xong, nhưng trên mặt hưng phấn kinh hỉ lại sao vậy cũng ẩn không giấu được. Ha ha ha. Hoa huynh không cần nhiều lời, tư đồ chí nguyện như vậy. Bất quá, coi như tư đồ có ý định đừng cho, nhưng bốn vị huynh đài muốn bộc lộ tài năng cũng là thiên nan và nan, phải biết này 18 cái sông qua Long Môn lôi đài bên trong, có một cái liền tại hạ cũng không có một chút nào nắm chắc. Linh Nguyệt, Hoa kiếm anh em âm thanh đột nhiên lạnh xuống. Tư đồ Minh thân là Giang Châu Long Vương đại đệ tử, võ công cao thâm bọn họ còn không phải là không thể tiếp thu. Nhưng Linh Nguyệt lại làm cho bọn họ không thể không sinh ra đổng đầm náo nghiệp. Tuổi so với bọn họ nhẹ, võ công một mực cao làm người giận sôi mà nhất làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là cái khác thanh niên tuấn kiệt đều là dựa lưng cường đại tông môn đều là một cái nào đó đức cao vọng trọng tiền bối đệ tử mà hắn linh nguyệt là cái gì một cái mịt mờ bất lao thần tiên căn bản lại không làm được chuẩn nhưng hắn cũng đã là giang nam đạo võ lâm minh chủ so với bọn họ ưu tú một chút bọn họ hiểu ý đấy chua sót so với bọn họ ưu tú rất nhiều bọn họ thì sẽ thủ bản phú ở nga mi tứ kiếm đáy lòng linh nguyệt không phải là số may một chút hơn nữa có người thổi phồng mới lên làm võ lâm minh chủ bản thân lẽ nào thật sự có thể cùng tiêu thái huyền loại hình thành danh mấy chục năm cao thủ đánh đồng với nhau không sai chính là ninh nguyện. không phải ta coi khinh các vị ở ninh nguyện trước người các ngươi không ai có thể đỡ lấy hắn một kiếm liền ngay cả ta cùng giao thủ cũng là một chiêu định thắng thua ninh nguyện thiên phu tuyệt luân thật là đáng sợ bốn vị huynh đài vẫn là tốt đẹp suy nghĩ ứng đối ra sao hắn đi hừ hoa kiếm anh lông mày đột nhiên nhân lại tư đồ huynh ngươi nói lời này cũng đừng trách tại hạ hoài nghi dụng tâm của ngươi tư đồ minh trước nói lời đã phi thường rõ ràng Nói rõ suy nghĩ muốn khiêu khích bốn kiếm căn thủ Ninh Nguyệt khiến người ta không thể không hoài nghi hắn có phải là có nghĩ toạ sơn quan hồ đấu. Hoa huynh hiểu lầm rồi tư đồ, tư đồ xác thực vô ý với tỷ võ Chiêu thần, mà Ninh Nguyệt cũng xác thực là bốn vị huynh đài hạng nhất đại địch. Chẳng lẽ không tư đồ một câu nói, các ngươi liền có thể cùng Ninh Nguyệt ở chung hòa thuận? Tư đồ không chỉ được Ninh Nguyệt, nhưng bốn vị huynh đài nhưng là có thể, tư đồ tới đây chính là vì nhắc nhở bốn vị. Liên tư đồ huynh đều không nắm chắc đối phó Ninh Nguyệt, huynh đệ chúng ta bốn người thì lại làm sao có thể làm được? Tư đồ huynh không nên lừa gạt chúng ta. Tư đồ Minh để chén rượu xuống ánh mắt sáng quắc đảo qua bốn người, nhìn bọn họ từng đôi ánh mắt mong đợi nét miệng lên một bộ thần bí mỉm cười, gặp phải Nga Mi đệ tử, Thiên Mạc phủ nhượng bộ đôi binh. Câu nói này bốn vị huynh đài không xa lạ gì chứ? Lời này là bối ở Thiên Mạc phủ trên người sỉ nhục, mà nhưng là phái Nga Mi siêu nhiên vị trí, Nga Mi đệ tử đi ở giang hồ có thể hơn người một bậc chính là bởi vì bọn họ được câu nói này thủ vinh. Càng có rất nhiều làm ra ác sự, chỉ lát nữa là phải gây nên Thiên Mạc phủ tham gia lại bởi vì bọn họ thỉnh cầu Nga Mi đệ tử mà không thể không để Thiên Mạc phủ bung tha sự kiện. Tư đồ huynh đến cùng là ý gì? Hoa Kiếm Anh trên mặt tuy rằng ngạo nghễ, nhưng con ngươi nơi sâu xa lại lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Câu nói này tuy rằng không giả, nhưng cùng Ninh Nguyệt có quan hệ gì? Lẽ nào bốn vị không biết, Ninh Nguyệt khắc một cái thân phận là Giang Nam Đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ sao? Cái gì? Bốn kiếm dồn dập bắn người lên đứng lên, hán. hắn không phải Giang Nam Đạo võ Lâm minh chủ. Sao vậy? Sao có thể như vậy là Giang Nam Đạo Thiên Mạc phủ tổng bộ? Lẽ nào? Lẽ nào? Giang Nam Đạo võ lâm đã thành triều đình chó săn, bọn họ toàn bộ quy thuận với Thiên Mạc phủ Vì lẽ đó ta mới nói, bốn vị huynh đài muốn chế trụ Ninh Nguyệt dễ như trở bàn tay. Tốt. một cái Thiên Mạc phủ chó săn lại dám, lại dám xuất hiện ở Nga Mi đệ tử mặt trước. Ba vị sư đệ, chúng ta này liền đi, sẽ đi gặp Thiên Mạc phủ chó. Tư Đồ minh mỉm cười nhìn bốn người vội vội vàng vàng ra cửa, nhẹ nhàng dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt lần nữa treo lên như hồ ly bình thường mỉm cười, bốn người ngum ngốc. Ninh Nguyệt ở trong phòng yên tĩnh đánh đàn, mỗi lần tâm thần không yên thời điểm, hắn cũng có dùng tiếng đàn đến vuốt lên đáy lòng buồn bực. Ba ngày Bởi vì hung thủ không tìm ra manh mối mà đại đa số người như trước đem đầu mâu chỉ về Thiên Mộ Tuyết. Trong phòng, Quân Vô nhai nhẹ nhàng đánh mặt bàn đánh nhịp. Xem ra hàng này trong ngày thường cũng không ít quen sống trong núm lụa, này một bộ nhắm mắt lắng nghe dáng vẻ ngược lại thật sự là như khách làng chơi ở thanh lâu nghe tiểu khúc. Linh công tử. Ngoài cửa vang lên phong phi Tuyết hô hoán. Tiếng đàn gãy, Linh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Quân Vô nhai trên mặt lại lộ ra một bộ đáng tiếc vẻ mặt, đứng lên đến tới cửa kéo dài cửa phòng. Nhìn thấy phong phi Tuyết phong vô hối huynh hai đứng ở cửa ra đột nhiên lộ ra nụ cười thân thiết, các ngươi tới thật không phải lúc một khúc tàn trường gãy đợi lần sau để ninh huynh mang này một khúc đạn xong không biết phải chờ tới cái nào năm nào tháng nào xin lỗi quái dối công tử nhà hứng phong phi tuyết âm thanh rất nhẹ nhàng mỹ đến phảng phất có thể hòa tan đáy lòng tối tăm nếu như nàng tướng mạo hơi hơi bình thường một chút dù cho không cần mỹ chỉ cần không xấu có lẽ sẽ có rất nhiều võ lâm tuấn kiệt đồng ý cùng nàng làm bạn một đời đi đừng nghe cái kia lẳng lơ phí lời phi tuyết cô nương tới đây là có chuyện gì vậy sao những ngày qua huyên náo yến phản thủy các lòng người bàng hoàng mà tham gia tỷ võ chiêu thân thiếu hiệp môn cũng đã chờ không giữ được Vì lẽ đó Tiêu Minh chủ quyết định ngày mai tiếp tục bắt đầu tỉ võ chiêu thân. Vì lẽ đó Phi Tuyết chuyên tới để thông báo Ninh công tử cùng Quân công tử. Biết rồi. Bốn vị huynh đài, nếu đến rồi liền đi ra đi, giấu đầu lòi đuôi lén lén lút lút muốn cùng như thế nào?" Ninh Nguyệt thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại đem Quân Vô Nhai cùng phòng Phi Tuyết giật mình. "Hừ," một tiếng quát lạnh vang lên, phản phất ở trong phòng nổ ra quần quật tiếng sấm. Âm thanh rơi xuống đất trong ngáy mắt, bốn cái bóng người xuất hiện ở Ninh Nguyệt gian phòng. Vô tận uy thế bay lên phảng phất cực nóng bó đuốc. "Nam nhi từ kiếm, các ngươi đây là ý gì?" Linh Nguyệt sắc mặt trong dây lát âm lên, bốn người ngay cả chào hỏi đều không đánh, thậm chí ngay cả lý do đều không nói, vừa xuất hiện liền khí thế khóa chặt bản thân nói do đến gây sự. Vấn đề là, Linh Nguyệt cũng không biết bản thân nơi nào đắc tội bọn họ. Ý gì? Chúng ta chỉ là muốn nhìn, một cái thiên mạc phụ chó săn đến cùng từ đâu tới lá gan ở Ta Nga mi đệ tử trước mặt lăng lư. Hoa Kiếm Anh lạnh lùng nói xong, trên mặt trêu tức tươi cười sâu sắc đâm nhói Linh Nguyệt. Trong nháy mắt Linh sắc mặt trở nên tái nhợt. Ta cũng rất muốn biết các ngươi từ đâu tới can đảm dám ở trước mặt ta lắc lư. Vô nhai. Phi Tuyết các ngươi thối lui. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở dây đàn trên, một đạo kiếm khí ở dây đàn bên trong lưu chuyển. Chờ đã, Phong Phi Tuyết đột nhiên che ở Ninh Nguyệt trước người, cũng làm cho Ninh Nguyệt kiếm khí không thể không dừng. Bốn vị công tử, các ngươi cùng Ninh công tử đều là tới tham gia tỷ võ chiêu thần, trong đó có phải là có cái gì hiểu lầm chúng ta sao không ngồi xuống tốt đẹp nói, Yến Phản Thủy các không thể ngông cuồng được võ. Ngươi là ai? Hoa kiếm anh lướt mắt, căng ghét quét Phong Phi Tuyết mặt xấu xí bàng lạnh lùng hỏi. Chương 189, cổ tay. Ta là Yến Phản Thủy các tí nữ. Kính xin bốn vị thiếu hiệp bất giận không nên vọng động can qua. Một cái tiện nhân cũng dám quản chúng ta chuyện vô bổ. Hoa Kiếm Anh đang khi nói chuyện, một trưởng đã hướng về Phong Phi Tuyết vô tới. Bởi vì cách quá gần, hơn nữa chẳng ai nghĩ tới Hoa Kiếm Anh dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Trong lúc nhất thời Phong Phi Tuyết dĩ nhiên đứng chết chân tại chỗ. Ngươi dám?" Linh Nguyệt nhất thời quấn lên, thân hình bắn nhanh một trưởng hướng về Hoa Kiếm Anh vô tới. Chiều Dương Tiên Ca tuy rằng cường hãn, thế tiến công cũng trong phút chốc chạy tới. Nhưng so với gần trong gang tấc một trưởng, vẫn là kém một chút. Hoa Kiếm Anh tu vi thình thầm hơn nữa cách phong phi tuyết gần quá một trưởng này đánh ra như vậy nhanh chóng coi như ninh nguyệt tu vi cao đến đâu muốn cứu viện đã chậm phong phi tuyết con người trong dây lát phóng to cái kia một trưởng mang theo hơi thở của cái chết đem linh hồn của nàng sâu sắc đông lại đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phong phi tuyết trước người cao gầy thon dài thân hình giờ khắc này ở phong phi tuyết trong mắt như vậy vĩ đại đùng phúc với anh phong vô hối thân thể bay ngược mà đi liên tiếp đụng phải phong phi tuyết thân thể bay lên trời một ngụm máu tươi bay múa trên không trung nổ ra chói mắt hùng vân ba ánh kiếm trong lúc bất chợt nổ sáng Kiếm khí như cầu vồng, anh kiếm như sao. Ở trường lực sắp đánh tới thời điểm, kiếm khí cùng linh Nguyệt triều dương thiên ca chạm vào nhau, mạnh mẽ nội lực nổ tung, như cuốn phong bao phủ. Hoa kiếm anh sừng sốt, linh Nguyệt cũng sừng sốt. Toàn bộ căn phòng gió cuốn mây tan phảng phất bị cơn lốc cướp sạch giống như vậy. Nhưng những này cũng không phải hai người sừng sốt nguyên nhân, nguyên nhân chân chính là, phong vô hối bị đả thương rồi. Vừa mới phong vô hối còn ở phong phi tuyết phía sau, nhưng hắn sao vậy làm được? Sao vậy có thể trong nháy mắt liền che ở phong phi tuyết trước người? Nếu như nói phong vô hối có mang võ công cao thầm. Điểm này Ninh Nguyệt là không tin. Phong Vô Hối không có võ công điểm này, Ninh Nguyệt đã sớm tham dò quá, hơn nữa nếu như người mang cao thâm võ công hắn hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác cứu Phong Phi Tuyết, càng sẽ không bị đánh cho miệng phun máu tươi. Hai người sửng sốt trong ngay mắt, đoàn kiếm bình ba người nhưng không có sửng sốt. Một đạo kiếm khí xẹt qua trong phút chốc, lại là ba đạo kiếm khí hướng về Ninh Nguyệt bắn nhanh mà tới. Kiếm khí như cầu vồng sát ý như xương, ở trong chớp mắt, Ninh Nguyệt liền bị băng hàn sát ý thức tỉnh, cũng ở trong chớp mắt, Linh Nguyệt đấy mắt lóe qua một vẻ tức giận. ba đạo hắn sớm có nghe thấy. Nhưng bá đạo đối với một cái hạ nhân ra tay, tay nhiệt vô tình, một trưởng tuyệt sát, này đã không phải bá đạo có thể khái quát, làm như vậy chính là ở coi mạng người như cỏ rác. Bong bong bong, một đoạn cầm âm vang lên, ở quân vô nhai chuẩn bị ra tay trong nháy mắt Ninh nguyện cầm Tâm kiếm phách sau phát tới trước. Ba đạo kiếm khí phá nát vô hình, mà Ninh nguyện cầm Tâm kiếm phách như trước kiến cường. anh. cửa phòng phá nát, liền với cửa phòng trình bức tường ầm ầm nổ tung. Bốn bóng người tựa như tia chớp bay ngược mà đi, không trung dâng trào huyết hoa cũng dường như phong vô hối trong miệng lên máu tươi như vậy chói mắt. a. Tay của ta, tay của ta. Ngami tứ kiếm, kinh tài tuyệt diễm. Ở tại bọn hắn vừa xuất hiện giang hồ trận chiến đầu tiên, nhưng lưu lại bốn cánh tay. Máu tươi từ cánh tay mặt vỡ nơi phun, bốn cánh tay lưu lại bọn họ cách đó không xa. Ai? Người phương nào ở gây sự? Tiếng kinh hô vang lên. Động tĩnh hấp dẫn xung quanh cao thủ cảnh giác. Ở Ngami tứ kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt, mười mấy đạo thân hình xuất hiện ở hiện trường. Khi bọn họ thấy rõ Ngami tứ kiếm thảm trạng sau khi rồi lại không khỏi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Ngami tứ kiếm thực lực của bọn họ rõ như ban ngày lúc trước sông qua long muôn lôi đài thời điểm đều từng trải qua nhưng hiện tại bọn họ lại bị người phế bỏ một cái kiếm khách mất đi một cánh tay chính là phế bỏ trừ phi từ đầu luyện nữa tay trái kiếm nhưng lại có mấy cái có thể có như vậy quyết đoán cùng tư chất đại đa số tới nói mất đi tay phải từ đây xa suốt thậm chí bản thân kết thúc hừ linh Nguyệt cong lấy cẩm chậm rãi từ phía sau tường đổ bên trong đi ra sát mặt băng hàn quét trên đất hét thảm buồn kiếm trên người phun trào khí thế như cuồn cuộn ngoài khơi phong phi tuyết cõng lấy hôn mê phong vô hối đi theo Ninh nguyện đi ra linh công tử Ca ca bị trọng thương cần lập tức trị liệu. Ta sẽ lập tức bẩm báo đại trưởng lão để bọn họ đến đây giữ gìn lẽ phải." Linh Nguyệt Tiên lạng gật gật đầu, đáy mắt lạnh lẽo dần dần tiêu tan. Đột nhiên, thấy lạnh cả người từ phía sau bước lên, phản phất trong nháy mắt thiên địa nhiệt độ hàng rồi 10 độ trở xuống. Linh Nguyệt thân thể cứng đờ, tiên thiên thức hại trong dây lát nhập vào cơ thể mà ra. "Là ai đánh thương vô hối. Một thanh âm rất lạnh, nhưng so âm thanh càng lạnh hơn chính là khí thế của hắn, tính cách của hắn, còn có linh hồn của hắn. "Đoàn công tử, là phái Y. Bất quá bọn hắn đã bị Ninh công tử chặt đứt một cánh tay. Bọn họ đáng chết, quát to một tiếng đánh gãy Phong Phi Tuyết lời nói, khí thế đột nhiên bay lên như tuyết lở bình thường hướng về ngã trên mặt đất bốn kiếm bay quần cuộn mà đi. Đoàn Hải, cái kia một kiếm lưu lại bốn ngôi tượng đá cho Ninh Nguyệt lưu lại quá nhiều chấn động cao thủ thanh niên. Mà giờ khắc này, thân phận của hắn càng như sương mù bình thường để Ninh Nguyệt cân nhắc không ra. Hán Tự Hồ cùng Phong Phi Tuyết phong vô hối quan hệ không ít, Hán Tự Hồ cùng huynh muội hai người từ lâu quen biết. Hán Tự Hồ, quá nhiều tựa hồ cho Đoàn Hải bệnh tầng tầng sương mù. Với anh, một đạo uy thế từ trên trời giáng xuống, phản phất một bàn tay lớn từ bầu trời đè xuống. Linh Nguyệt mới vừa muốn ra tay, khí thế lấp liệt Đoàn Hải đã đâm ra một kiếm. Bầu trời uy thế trong nháy mắt nổ tung, nhưng Đoàn Hải kiếm trong tay lại hóa thành tinh mang tiêu tan không thấy hình bóng. Thiên Nhân Hợp Nhất, Linh Nguyệt cả người chấn động, không thể tin tưởng nhìn đỉnh đầu đè xuống bàn tay khổng lồ. Thời điểm nào Thiên Nhân Hợp Nhất cao thủ như thế không đáng giá, thời điểm nào Thiên Nhân Hợp Nhất lại như măng mọc sau mưa xuân như nhau từng cái từng cái nô ra. Đoàn Hải kiếm trong tay nát tan, nhưng khí thế của hắn dĩ nhiên không có một chút nào ủ rũ trái lại càng ngày càng tăng vọt. Trong mắt bất khuất ý chí dường như núi lửa bùng phát sông thẳng bầu trời. Chanh, một đạo tiếng đàn vang lên, phản phất cắt thời gian. Bàn tay chủ nhân thân phận không rõ cao thâm khó rõ, nhưng có một chút Linh Nguyệt có thể khẳng định, hắn là kẻ địch chứ không phải bạn. Đoàn Hải bởi vì Ngami hại người mới ra tay, mà đỉnh đầu bàn tay lại chỉ là vì Ngami tứ kiếm bị phế mà ôm nổi hận ra tay. Dù như thế nào Ninh Nguyệt là không tránh khỏi. Cùng với bị động ứng chiến không bằng chủ động xuất kích, Ninh Nguyệt cầm tâm kiếm phách tuy rằng không phải toàn lực ra tay, nhưng uy lực dĩ nhiên không tầm thường. Một đạo vô hình kiếm khí đem bầu trời bàn tay sẽ ra một đạo vết nứt, cũng ở trong trước mắt cho Đoàn Hải cướp được một tia cơ hội thở lấy hơi. Đoàn Hải thân hình chấn động, phía sau ống trúc đột nhiên bắn ra một đạo ánh bạc, phản phất Ngân Long xuất hải nhắm thẳng vào bầu trời bàn tay. Ánh bạc tiêu tan, hiện ra nguyên lai diện mạo. Toàn thân trắng bạc trường thương, hiện ra lẫm liệt hàn ý. Thân hình nảy lên, một phát bắt được cắn thương. Trong ngay mắt, đoàn Hải khí thế Phạng phất đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông chiến thần. Một thương ở tay, liền có thể chọc thủng trời không. Một đạo hàn mang từ đầu thương ngưng tụ, thân thương khẽ run, lại hóa thành thẳng tốc cầu vồng mạnh mẽ hướng về bàn tay lôi thủng nơi đánh tới. Vâng, bàn tay rốt cục ở 3 lần 4 lượt trong công kích nổ tung mà không lại giống như trước như vậy ngưng tụ không tan giữa bầu trời phảng phất hạ xuống ngôi sao như đá kim cương giống như óng ánh long lanh cái kia từng viên một đá kim cương là bầu trời tung xuống băng tinh lạc ở trên mặt tấu xương băng hàn thời khắc này ninh nguyệt cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ngày đó đoàn hải kiếm pháp như thế quái dị rõ ràng không phải khoái kiếm lại thiếu hụt như vậy nhiều biến hóa rõ ràng kiếm khí như cầu vồng lại như vậy quyết chí tiến lên quân tử chi kiếm dũng giả chi thương đoàn hải kiếm pháp là thương pháp chỉ có thương pháp mới có thể nắm giữ trọng thủng trời dũng cảm Tốt một chiêu Tuyết Nguyệt băng Hoa. Một thanh âm trong lúc bất chợt vang lên, phản phất bầu trời ở quay về người nói chuyện. Tiếng nói đến từ bốn phương tám hướng, khiến người ta nhìn không thấu âm thanh đến từ nơi nào. Chủ nhân của thanh âm đồng thời không có quá nhiều cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh màu xanh liền từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Người là Tuyết Nguyên Hàn Thương Lịch Thương Hải đệ tử. Người đến xem ra qua tuổi năm mươi, nhưng cũng hạc phát đồng nhàn mặt trắng không dâu. Sư thúc, sư thúc, chúng ta bị phế, bị phế a. Sư thúc, ngài muốn thay chúng ta làm chủ a. Ngam Mi tứ kiếm kêu khắp hướng người tới bỏ tới, dáng dấp kia có bao nhiêu thảm thì có nhiều thảm. Linh Nguyệt Tâm không khỏi vì đó là một thoáng, không nghĩ tới phái Nga Mi lại vẫn đến rồi một cái Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới sư thúc. Kiếm Anh, Kiếm Bình, Kiếm Thần, Kiếm Ly, các ngươi, tại sao sẽ như vậy? Ai làm? Tuy rằng sớm đã biết mình mấy cái sư điện bị thương, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lại bị người chặt đứt cánh tay. Tuy rằng cụt tay không ảnh hưởng tu vi võ công, nhưng một thân khổ luyện kiếm pháp nhưng là tận thế.